chương ba trăm ba mươi ba làm người phải khiêm tốn chương ba trăm ba mươi ba làm người phải khiêm tốn cái gì t i ê u béo bà nương là sư phụ ra mắt đối tượng các ngươi chính là như thế biết nhau và hạ tiểu kỳ đem hai bọn họ quá khứ nói sơ lược một lần nô đại trí thì đã hiểu hạ tiểu kỳ nói cái này quen biết cũng là có ý gì nô đại trí nghe xong về sau ngược lại là cười cười cái kia sư phụ ngài vẫn đúng là phải cảm ơn người ta nếu không có lần này kết thân ngài còn không thể biết nhau thầy ta nương đâu hà vũ trụ không đợi mở miệng hạ tiểu kỳ thì mặt giãn ra nợ nụ cười là nên cảm ơn nàng nếu không có nàng ta c ò người k h ô n thể cùng s phụ n g ư biết chính a u đ là của ta số mệnh ăn bài nhìn cặp vợ chồng đột nhiên không nói lời nào tương đối đưa tình nhân tính nét mặt nô lại trí đảo cho mắt mười phần tự giác sách túi lưới đi đối diện món ăn nóng đi hạ tiểu kỳ chậm rãi từ trên giường tiếp theo sau đó ôm lấy hà vũ trụ đang hai người lẫn nhau gặp ngay miệng trần gia đại nha đầu trần tuyết mai đi đến a trần tuyết mai kinh hô một tiếng bị giật mình trực tiếp chạy về nàng nhóm trong phòng đi trần tuyết mai trong lòng côn u l o ạ n ta vừa mới nhìn thấy cái gì hà thúc thúc cùng hạ a di trong phòng hôn môi đâu thật là cũng người lớn như vậy có cái gì tốt thân mắc cỡ chết người ta rồi hà vũ trụ mười p h ầ n bất đắc dĩ nhìn cửa lộ ra một đường nhỏ đối hạ tiểu kỳ nói ra tiểu nha đầu này đẩy cửa cũng không gõ một chút cái này lúng túng không đừng để ý tới nàng chúng ta tiếp tục nói xong hà vũ trụ thì lại bu lại hạ tiểu kỳ bị trần tuyết mai tại chỗ gặp được hai người thân mật chỗ nào còn có tâm tư lại tiếp tục nàng chọc tức tại hà vũ trụ ngực đánh m ộ t quyền lập tức thì bị lạc tại hà vũ trụ nhiệt tình trong vớt v e an ủi trong chốc lát hai người mới tách ra hà vũ trụ vẻ mặt hô hoán nhìn nàng nói ra lúc này nhưng phải đoán ra kỳ an toàn cũng không thể lại nhanh như vậy thì mang bầu này thấy thiên ôm nhìn chính là ăn không được thời gian này chắc chắn không phải người qua ta đều sắp bị nhịn gần chết lập tức hà vũ trụ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng còn đang ở trong miệng c à n không ngừng lẩm bẩm nay còn phải hơn một tháng đâu nữ nhân muốn ở cứ nam nhân được hầu hạ trong tháng đến mai ta phải đi cho ngươi nhiều tìm tòi một chút đường đỏ đến ngươi cũng không thể ăn quá nhiều kẹo ăn kẹo dễ béo lên ngươi nếu mập cùng cái đó cô nương mập như thế vậy ta coi như không cần ngươi nữa hạ tiểu kỳ không chớp mắt nhìn hắn ý cười bên trong mang theo một k i a xào quyệt ngươi bỏ được sao hà vũ trụ vì đó nghẹn lời đang muốn cùng nàng lý thuyết một chút phu vi thê cương là đạo lý gì liền nghe đến ngô đại trí ở bên ngoài thanh âm ho khan sau đó liền nghe đến hắn ở đây chỗ nào nói ra lan tỷ vừa tan tâm a ta nha ta vừa nay món ăn nóng đi nay bất chính chuẩn bị để bọn hắn hai vị ăn cơm đâu hà vũ trụ đẩy cửa、ra. đem n ô đại trí kêu đi vào n ô đại trí đối hệ phượng lan gật đầu một cái sau đó thì xách cả mèn đi vào một phần làm khí hầm thái một phần là mang theo quả ớt cọng hoa tỏi xào thịt hạ tiểu kỳ nhìn bên cạnh đang mạnh ăn n ô đại trí một chút đối h ạ vũ trụ nói ra ngươi sao không cùng hắn cùng nhau ăn n à y nước dùng quả thủy ngươi không phải luôn luôn không quá ưa thích ăn sao h ạ vũ trụ lắc đầu đối n ô đại trí mắng một câu tiểu tử ngươi có phải hay không muốn ăn đòn không nhìn thấy chúng ta tại đây ăn lấy miếng hầm rêu thái sao chúng ta bây giờ ăn không được thức ăn mặn ngươi ngược lại tốt lại cay lại ăn mặn ngươi sẽ không tới cửa cái Lô Đại trong nhà bao nhét người miệng, n t r o khác cũng tại gặm bánh nô dưa muối ngươi ngược lại tốt chẳng những có món ăn nắng ăn còn có thể ăn được bánh bao bột mì trắng thậm chí còn có thịt đây cũng không phải là đơn giản bị người ghen ghét đây là trêu đến người khác muốn đỏ mắt đến phát cuồng hà vũ trụ trong nháy mắt cảm thấy phía sau l ư n g phát lạnh hắn âm thầm khuyên bảo chính mình nhìn tới gần đây chính mình là ngày sống dễ chịu quen rồi có chút nhẹ nhàng quên chính mình thân ở chỗ nào khi nào loại ý nghĩ này thế nhưng mười phần không nên ta làm sao lại như vậy phạm loại sai lầm cấp thấp này đâu hà vũ trụ c h ầ m n g âm một lúc đối ngô đại trí nói ra đánh hôm nay lên lý chủ nhiệm thường thường mời khách ăn cơm thừa những kia món ăn mặt ngươi cũng đưa đến trong nhà người đầu ăn đi chúng ta cái viện này n h ì không thể gặp thức ăn mặt vừa vạn sư nương của ngươi còn muốn ở cữ không thích hợp ăn quá dầu mỡ về sau sẽ không cần mang cho ta món gì ăn ngon ta cùng ngươi sư nương ăn, giống nhau đồ ăn. hạ tiểu kỳ gật đầu một cái tán dương liếc nhìn h ạ vũ trụ một cái đại trí sư phụ ngươi nói không sai trong cái sân này quả thực không thể thấy thức ăn mặn chúng ta sống qua ngày bớt ăn bớt m ặ c là trạng thái bình thường ngươi thời gian trôi qua quá thư thản nếu để cho người khác nhìn thấy là muốn sau lưng cho ngươi chơi ngắn chân nô đại trí cái hiểu cái không gật đầu một cái mạnh dối mấy ngụm đã ăn xong trong tay đồ ăn sau đó ngây n g ẩ n một hồi nhăn nhăn nhó nhó mà đối với h ạ vũ trụ nói ra ta có một sự việc muốn cho ngài giúp ta ra chủ ý hà vũ trụ nhìn hắn một cái bất động thanh sắc nói ra nói đi chuyện gì nô đại trí gãi gãi sau gáy đối hà vũ trụ nói ra chuyện này ngài là biết đến ta không phải tìm cái học y đối tượng mà chính là lần trước mắng ngài đồ đều cái đó nữ học sinh hà vũ trụ gật đầu một cái ra hiệu hắn nói tiếp nô đại trí lại gãi gãi mặt cùng cái cảm ta cùng nàng đều biết thời gian lâu như vậy ta cũng không biết trong nội tâm nàng đầu làm sao nghĩ ta suy nghĩ nàng có lẽ còn là có chút thích ta chính là ta không nắm chắc được ngài giúp ta phân tích phân tích hà vũ trụ hỏi hắn một câu nàng vui lòng cùng ngươi đi ra ngoài chơi sao đi qua dạp chiếu phim không có công viên địa đàn đâu nô đại trí gật đầu một cái cũng đi qua còn đi qua hậu hải cùng các nàng ra chính là đưa đến cửa nhà nàng ta liền trở lại những địa phương khác cũng không có gì có thể đi hà vũ trụ lại hỏi kia nàng đi cùng với ngươi lúc nàng là ư a thích cười hay là không thích nói chuyện nô đại trí suy nghĩ một lúc t ự a n như là yêu cười với lại lời nói cũng không ít nàng thật thích cười lời nói cũng không ít miệng nhỏ rất có thể nói chính là có đôi khi dễ tức giận ta cũng không biết làm sao lại chọc giận nàng mất hứng dù sao nàng chính là lúc tốt lúc xấu chẳng qua tức giận lúc cũng không nhiều hà vũ trụ không chờ hắn nói xong trực tiếp tới một câu vậy ngươi thì nói với nàng muốn cùng nàng kết hôn nhìn nàng một cái phản ứng gì nô đại trí có chút mắt t r ò n tròn này có thể hay không quá trực tiếp ta cảm giác ta nói không nên lời hà vũ trụ vỗ vô bở vai của hắn sợ người ta tức giận đúng không người suy nghĩ nhiều nàng sẽ không tức giận cô nương này ta cũng đã gặp là rộng thoáng bộ dáng thích đi thẳng về thẳng các ngươi biết nhau thời gian cũng không ngắn là nên suy tính một chút chuyện kết hôn chương ba trăm ba mươi bốn lão ngưu cùng thanh thảo chương ba trăm ba mươi bốn lão ngưu cùng thanh thảo nô đại trí mơ mơ màng màng cơi lấy xe đạp về nhà châu ngồi phía sau còn trói lại một cái đại thùng giấy đẩy cửa ra đem xe đạp đẩy vào trong phòng sau đó lấy ra chìa khóa mở ra gian phòng trên cửa khóa trong phòng bảy chút ít cổ xưa đ ồ dùng trong nhà nhìn xem hư hại dấu vết cũng phải có hơn một trăm năm chính giữa trên bàn bắt tiên bảy biện chu cựu ra ảnh trụ phía sau bàn thờ thượng thì là đè ép hai đạo cầu đối nguyên cắt ánh sáng ở trên phúc lộc phồn vinh đến h à n h nô đại trí vẻ mặt trịnh trọng lên ba nén hương sau đó quỳ trên mặt đất nhìn cựu ra bức ảnh không khỏi có chút thương cảm hiện nay không thấy được ngài biết không ta thật muốn mang theo cháu dâu đến xem ngài lão nhưng mà sư phụ hắn không cho nó i hiện tại vẫn chưa tới lúc ta hiện nay liền phải đem ngài lão bức ảnh cùng bài vị thu lại sư phụ ta nói ngài hiện tại trước tiên cần phải tuổi thân một chút chờ thêm cái tầm mười năm mới có thể lại đem ngài lão cung cấp đến lúc đó nhất định cho ngài xây cái n ở m c h n ở mặt từ đường để cho ngài lao năng bị vạn thế hư hỏa hiện nay đành phải tuổi thân ngài lô đại trí cầm chứa quạt điện đại thùng giấy đem có quan hệ với chu cựu ra bài vị bức ảnh khi còn sống thường dùng vật phẩm tất cả đều cất vào thùng giấy cuối c ù người. Người lúc lúc nô g h ắ đại trí phảng phất giống như không nghe thấy đối người này đầu tiên là dập đầu ba cái sau đó đi ra phía trước đưa hắn trên đầu mũ hai xuống dưới mũ nguyên lai là cái bù nhìn nô đại trí cầm quần áo lột tiếp theo tỉ mỉ xếp xong lại dùng một cái hột gỗ nam hộp chứa cũng cất vào đại thùng giấy bên trong cây b ố t cái c h ậ u bưng đi vào lại đặt bù nhìn nhét đi vào theo diêm xoẹt một thanh â m văng lên bù nhìn bị thiêu thành cho t à n cuối cùng hắn nhìn quanh hạ trong phòng bày biện phát hiện không có lưu lại cái gì quan trọng đồ vật thì ô m cái dương đi ra ngoài tiện thể đem trên cửa khóa cũng lấy xuống nhà máy cán thép hồng tình trong nhà ăn la sư phụ đang kiểm kê dùng hết nguyên liệu nấu ăn đem đổ dùng nhà bếp rửa giấy sạch sẽ tất cả dụng cụ đều thuộc về đưa tốt về sau hắn chỉ vào sọt bên trong trọn ở dưới đồ ăn thừa diệp tử đối tần hoài như nói ra tiểu tân a những thứ này là dao ngươi mang về đi tuy nói bộ dáng không được tốt nhưng mà ăn hay là giống nhau ăn nhà các ngư ờ i dân số nhiều còn có thể mang về thêm đạo thái tần hoài như cười cười đối la sư phụ nói ra cảm ơn ngài còn nhớ tới ta này cả một nhà người nói thật nếu không phải ngài cùng mọi người cũng giúp đỡ ta nhà chúng ta thực sự là đói thì trong nhà của ta đứa con trai kia năm nay m ớ i chín tuổi ăn lên cơm đến so với đại nhân còn có thể ăn ta đều nhanh nhường hắn cho bồn u chết rồi không phải sao mắt nhìn thấy này trước mặt lại muốn khai giảng xem t r ư ờ n g này học phí lại muôn cái kia giao la sư phụ đi tới đem tay trái hướng tần hoài như trên bờ vai một dựng ân cần hỏi một câu trong tay dư dạ không nếu không ta cho ngươi mượn một chút tần hoài như lại cười lên không cần ta chỗ này còn có một chút thật không đủ lúc ta lại tìm ngài mượn ngày này cũng không sớm ta còn phải đi về nhà nấu cơm đâu xem chừng lúc này bọn nhỏ lại đói bụng rồi đối la sư phụ hơi cười một chút tần hoài như bất động thanh s ắ c thấp hơn thấp người tử t a khai la sư phụ khoác lên trên bả vai mình cánh tay cầm trong nhà mang tới rổ đem r a u héo tất cả đều đặt đi vào nhìn tần hoài như vác lấy rổ ra cửa la sư phụ y nguyên còn tại nhìn chăm chú bóng lưng của nàng mãi đến khi tần hoài như đi xa hắn mới cởi trên cánh tay ống tay á o đặt ở bên lô muối thượng người người lý sư phụ nhìn một người lặng lẽ sờ đi đi qua sau lưng la sư phụ nói ra l ã o la ngươi đây là nhìn chúng tiểu quả phụ ngươi vẫn đúng là đ ừ n g nói n à y tiểu quả phụ hữu mô hữu dạng đi trên đường cũng đẹp mắt ngươi nếu có thể c ư ớ i được nàng vậy thật đúng là một kiện chuyện tốt la sư phụ quay đầu nhìn hắn một cái trong miệng thở dài bộ dáng là có nhìn là thật tuấn chính là nhìn tuấn ta mới s u mượn lý sư phụ đem tạp dề hướng trên k ậ một chàng trong miệng nói ra sợ cái gì vợ của ngươi cũng bị mất tầm mười năm bọn nhỏ cũng đều lớn ngươi cũng nên tìm cô gái tốt hảo hảo sống qua ngày la sư phụ mặt mũi tràn đầy vẻ hư s ầ u sầu, đem trong túi khói móc ra từ bên trong rũ ra một điếu thuốc vừa muốn cầm diêm đốt liền thấy trên tường h ạ vũ trụ tự mình để cấm chỉ hút thuốc lá bốn chữ lớn hắn lại đem thuốc lá trong tay hộp tân trang lần nữa trở về liếm liếm môi khô giáo la sư phụ ngửi ngửi trong tay mình k i ê n một điếu thuốc coi như là qua qua nghiện thuốc sau đó lại đem nó kẹp ở trên lỗ thai a năm y lý sư phụ lắc đầu ta nghĩ là ngươi suy nghĩ nhiều người ta cũng không có đã h i ể u tỏ vẻ phản đối phải không nào ngươi đừng nóng lòng này d ụ n g tốc bất đạt t h ú n g chi l à như thế một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu quả phụ này tìm đối tượng phải có một chút kiên nhẫn nàng một cái quả phụ mang nhà mang người chúng quy được tìm nam nhân sống qua ngày la sư phụ gật đầu một cái sờ lên chính mình bên miệng từng chiếc dựng đứng râu mép gốc dạ n g vậy được ngày mai ta liền tìm hà chủ nhiệm tìm tỏi tốt một chút vật liệu đến lúc đó các ngươi cũng đi chúng ta ăn chút gì tốt ta muốn nợ mày nợ mặt địa cưới nàng vào cửa tần hoài như mang theo nửa trong hộp buổi trưa hầm cá tím v á c lấy chứa lạn thái dịp rổ tùy thân trong bọc còn chứa ba cái tuyết trắng bánh bao cùng hai cái dưới mềm n ử a cứng ngắc bánh cao lương tại cửa ra vào bị bảo vệ kiểm tra một phen đem trong giỏ sách rau quả tất cả đều đổ ra phát hiện không có gì tài liệu thi sau đó lại để cho tần hoài như lại đem rau héo trang trở về vơ vào cửa liền thấy vẻ mặt âm châm mẹ chồng già trương thị còn có trong ngực nàng còn mang nước mắt đồng ngạnh nhìn đồng ngạnh đất trên người cùng trên mũi vết máu tần hoài như lập tức ân cần, cần mà hỏi tham đây là thế nào đồng ngạnh, ngươi lại theo người đánh nhau mẹ không phải theo như ngươi nói mà. không muốn cùng người khác đánh nhau người đứa nhỏ này n g ư ơ i sao như thế không nghe lời a mắt nhìn thấy bổng ngạnh nghe xong những lời này lại nết môi ô â địa khóc lên giả trương thị hết lời ngon ngọt dỗ hồi lâu mới tốt nàng tức giận phẫn nhìn qua tần hoài như n g ư ơ i liền sẽ nói bổng ngạnh n g ư ơ i sao không hỏi một chút hắn vì sao cùng người đánh nhau nhà ta bổng ngạnh nghe lời nhất cũng không động lòng người ra một tay đầu ngón tay đều là phía sau trong viện cái đó gọi thông điều hằng hải tử đánh n g ư ơ i là hải tử mẹ ruột người rốt cục có quản hay không t dễ dễ chương o à i n h g ba trăm ư ba mươi lăm tần hoài như ăn quả đắng chương ba trăm ba mươi lăm tần hoài như ăn quả đắng làm hạ tần hoài như dẫn bồng lạnh khí dối dành địa vây lại thông điệu ra môi khẩu các vị hàng xóm láng giềng các người đoàn người cũng tới nhìn một cái xem bọn hắn ra nhi tử cho nhà chúng ta b ồ n g ngạch đánh mặt mũi này thượng xưng mặt x ư n g m ũ i cái m ũ i cũng đánh ra máu ngươi theo chúng ta ra b ồ n g ngạch có dạng gì thâm cựu đại hận hạ ác như vậy tay nhìn chúng ta cô nhi quả phụ dễ khi dễ đúng không đối mặt với tần hoài như lê hoa đái vũ khóc lóc kể lể chúng láng giềng đều bị đối nhà bọn hắn thông điều chỉ chỉ trỏ trỏ đứa nhỏ này ở bên ngoài tập quán lô mang ba ngày hai đầu tìm người đánh nhau dị vạng đánh nhẹ bọn nhỏ cũng không dám nói cho phụ huynh cũng nói láo là chính mình thế lúc này đánh hung ác lại nói ngã sấp xuống vậy liền che lấp không đi qua không phải sao người ta trong nhà đại nhân liền tìm tới cửa nói cho cùng thông điệu đứa nhỏ này sở dĩ thành hiện nay bộ dáng này đều là n h ư ờ n g mẹ hắn cho quen ba thông điệu là trầm mặc ít nói tính tình nhìn thấy bổng mạnh trên nui vết máu còn có tần hoài như khóc lóc kệ lệ hắn gân xanh trên trán tố ra làm hạ không nói một lời cũng không phân xanh đỏ đen trắng vung lên bàn tay đối thông điệu chính là dừng lại đánh đập làm hạ thông điệu bị cha hắn đánh quỷ khóc s ó i g ạ o vốn phía tán loạn mẹ thông điệu không vui ra sức cản trước mặt thông điệu đối cha hắn nghiêm nghị hô người muốn đánh trước hết đánh chết ta đi người suốt ngày không ở nhà liền biết tập trung tinh thần chết làm việc nhi tử đều là ta một người tay phân tay nước tiểu nuôi lớn ngươi quản quá nhi tử không có không phải liền là hai đứa bé trò đồ mà có một tiểu dập đầu tiểu đụng khó tránh khỏi sự việc sao cũng bởi vì ngoại nhân một câu ngươi còn muốn đánh chết hắn nha hắn không phải là các ngươi gia chồng đối mặt nhà mình lao nương môn ba thông điệu nhất thời có chút á khẩu không trả lời được lại không thể t ư n g đánh nhi tử giống nhau đánh nàng chỉ có thể phẫn hận đạp cái bàn một cước đem nhà mình cái bàn một cước t á i lan sau đó hướng bên tường thượng một ngồi sổm ôm đầu xoa xoa tóc phụng phịu y nhìn nhà mình c á t lao ra không nháo đằng mẹ thông đ i ề u thay đổi đầu đường lại đối tần hoài như mắng lên này giữa ban ngày khi nào ngươi đến phiên ngươi một cái tiểu quả phụ đến chặn lấy môn đùa dâng ngang nhà các ngươi hải tử cái mui thấy hồng cùng ta nhi tử có mã quan hệ có lẽ là nhà ngươi hải tử dập đầu ngưỡng cửa đi đâu nửa đường nga đâu sao cái gì miêu a cầu a cũng tới tìm ta nhi tử phân sự nhà chúng ta hải tử mặc dù thành thật cũng không phải các ngươi n g h ĩ bắt nạt có thể khi dễ tiếp theo mẹ thông điệu lại đối vây xem láng giềng mắng một đám người đèn hình dung người gầy yếu ngay cả cái món ăn nóng các ngươi cũng ăn không được thấy thiên gặm bánh ngô dưa muối cũng nhìn cái gì vậy dành đến ăn nhiều chết nò đúng không vội vàng cút ngay cho láo n ư ớ g trứng đáng đ ờ i chết đói các ngươi đám này q u ỷ nghèo mọi người xem xét mẹ thông điệu mắng lên sôi nổi tránh đi tan tác như c h i m ông bày ra như thế một cái bát phụ làm hàng xóm ngươi có tính tình cũng cho ngươi mắng không còn cách nào khác đối mặt với mẹ thông điệu t r ả đũa tần hoài như trợn mắt nhìn mắt to quả thực không dám tin vào hai mắt của mình cảm giác chính mình tam quan đều muốn sổ đồ trên đời này lại có không biết xấu h ậ như vậy nữ nhân nay đổi trắng tay đen Là không phải không phải phân câu chuyện câu trong h thật nhìn thăng thở. ậ t t đúng là để người nhìn thở. Con là má a của đem chúng ta ra i ngươi chúng c bồng ảnh đánh đem h một t r ậ chính n ư ơ i c ò nhà cảm t ấ khuất. y bị Tình cảm l hài tử này h ta mặt, đến con trai t a cấn con đến ngươi thôi. t r o nếu g nhà này n là có cái nam nhân ta còn cần bị phần này đục n h ã sao giả đông húc ngươi chết ngược lại là b ấ t lo lưu lại này lao lao nhỏ nhỏ thấy thiên bị người khi dễ ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi mẹ thông điệu mắng xong chính mình hàng xóm phẫn hận khoét tần hoài như một chút lôi kéo thông điệu liền hướng trong phòng đẩy một cái thông điệu bị mẹ của nàng rất lấy đành phải giả bộ như bé ngoan vào phòng lâm vào cửa trước đó hắn đ ố i b ẩ n g ạ n h lộ ra một tia tàn nhẫn nét mặt sợ tới mức b ẩ n g ạ n h chỉ có thể thật chặt bắt lấy tần hoài như cánh tay cũng không dám thở mạnh tần hoài như khó được ăn một lần xẹp nay b á t phụ căn bản cũng không phải là nàng có thể đối phó xem chừng cho dù nhà nàng mẹ chồng giả trương thị đến rồi cũng không phải nữ nhân này đối thủ có lý không chỗ thân tần hoài như lôi kéo chính mình chưa tình hồn nhi t ử b ẩ n g ạ n h hai mẹ con cứ như vậy mặt mày x á m xịt trở về nhà lão thái thái điếc ngồi ở bên trên giường nhìn nằm ở trên giường đứa bé cười đến hung hăng không ngầm miệng được xoa trụ ra đó là một con trai hạ tiểu kỳ nhìn thoáng qua nhi tử. đối lao thái thái cười cười nãi mãi đó là một nhi tử cái này ngài có thêm một cái chắc c h a i lao thái thái khoát khoát tay xóa xóa người mẹ chồng còn đang ở lúc nàng thì gọi ta nãi mãi hạ tiểu kỳ vẻ mặt ý mừng cũng đúng cũng đúng là ta nói sai vậy cái này chính là ngài chắc c h a i nhìn lao thái thái điếc hoa dâm tóc trên mặt khe danh tung hoành nếp nhăn còn có trên mu bàn tay kia giống như vậy cá bình thường hiện lên một lớp da bàn tay hạ tiểu kỳ không khỏi lòng có cảm xúc nàng đối lao thái thái điếp nói ra ngài lao cần phải thô sắp sáng sủa sẽ không cần nhiều lại căng cứng cái hai mươi năm ngài còn phải nhìn hà hiểu cưới chắt trai vợ đ âu lao thái thái lắc đầu ngươi không cần lo lắng cho ta người này đến ta số tuổi này đã sớm đem mọi thứ đều đã thấy ra người cả đời này nào có không chết ta sẽ không cần nhiều năng nhìn tiểu t ử này đeo bọc sách đi học đường đọc sách ta thì thỏa mãn đúng rồi ngươi vừa n ã y đ ê u cái gì tiểu t ử này có tên danh nhi ai cấp cho hạ tiểu kỳ trả lời một câu còn có thể là ai hài nhi cha hắn thôi hắn nói hải từ mang theo phụ mẫu danh nhi êm hai tên của ta trong có một nhỏ thì đặt tên gọi hà hiểu nói xong trần tuyết mai đẩy cửa ra vương lấy một nồi cháo đi đến đặt ở một bên khung sắt bên trên hạ tiểu kỳ đã nói một câu tuyết mai giúp lao thái thái cũng xới một bát chúng ta cùng nhau ăn lao thái thái nhìn một chút một bên bận rộn trần tuyết mai đối hạ tiểu kỳ nói ra nha đầu này là chịu khó cũng hiểu chuyện bên cạnh ngươi vẫn đúng là không thể rời người nữ nhân này ở cứ là chuyện lớn chúng ta nhưng phải đem thân thể dưỡng tốt đi cũng không thể dính nước bị cảm lạnh cái gì nhìn hạ tiểu kỳ gật đầu một cái lao thái thái lại cười hếp mắt địa nhìn, nhìn trên giường đứa bé sau đó chậm đứng dậy nhìn cái này phải đi về người h n n n à m u ố Tiểu Kỳ hô một tiếng. Ngài chớ đi đem i lão thái thái trong phòng nấu cháo bưng tới chúng ta giữ lại giữa trưa lại ăn lại nhỏ giọng đối với lão thái thái nói ra ngài cũng chớ xem thường này một bắt cháo đây là hà hiểu cha hắn nấu phối liệu là hắn cùng đại trí chọn dùng lại trong cung đầu đơn thuốc ăn đ ồ i với nữ nhân tốt lao thái thái sửng sốt một chút lại gần hỏi một câu thật hay giả tốt như vậy hạ tiểu kỳ trịnh trọng đối nàng gật đầu một cái lao thái thái điếc thì không bình tĩnh nàng đi đến cạnh n ồ i cầm lấy nắp n ồ i đi đến đầu liếm nhìn chỉ thấy bên trong có lá sen hạ t sen ngân hạnh cùng táo đỏ loại hình nào đỏ nào xanh trắng đen tổ hợp lại với nhau mười phần thưởng thức tâm trói mắt xem xét này bề ngoài không nói trước có ăn ngon hay không tối thiểu nhất hắn đẹp mắt nha lao thái thái nhìn thoáng qua trên mặt cười h í mắt vậy ta nhưng phải nếm thử lão thái bà sống hơn tám mươi còn chưa nếm qua trong cung đầu đồ vật đây Ăn chén này cháu, cho dù lúc này chết rồi. Đời ta cũng coi như sống không ống. Trưng cháo, cho lúc chết coi hán dù ta rồi. Đời mùa ặ mặc c kệ kệ ta. Trưng ta. hán m hè là nhiều mưa mùa từ lúc một đoạn thời gian trước hạ một trận mưa lớn đưa đến kinh thành xung quanh lương thực giảm sản lượng lao bách tính nhìn khí trời thì trở nên đặc biệt mẫn cảm cũng may lần trước trừ ra riêng l ạ chỗ bị dìm nước dẫn đến lương thực tiêu t h u tương đối không may bên ngoài những địa phương khác cứu giúp coi như kịp thời tình huống cũng không phải quá nghiêm trọng cái trận mưa này cũng là không nhỏ buổi sáng nhìn còn tốt còn ra một lát thái dương chiếu lên trên người nóng rắt nướng người nhưng đến xuống buổi trưa l i ề n bắt đầu phong vân đột biến thời tiết thoáng chốc thì â m chầm xuống không lâu sau nhi hạt mưa thì đùng đùng không rước rớt xuống cái trận mưa này thật đúng là không nhỏ hạt mưa nhi đánh vào lều chống lên tích tắp mà văng lên làm cho phân xưởng thảo luận lời nói cũng nghe không rõ ràng chỉ có thể thỉnh thoảng kêu lên hai câu sau đó dùng nhanh tay nhanh khoa tay bắt đầu thế đáng tiếc vì t i ế n g mưa rơi quá ổn giống như nước đổ đầu vịt ngược lại là càng nói càng loạn hai bên đều không có hiểu rõ ý đồ của đối phương chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ làm phục、hiệu. hôm nay buổi chiều trong phòng bếp ngược lại là rất bận việc cũng không phải ăn cơm công nhân viên t r ư ớ c nhiều mà là đều là muốn tới mượn b a o bột mì muốn hỏi mượn mặt này cái túi có làm được cái gì rất đơn giản đem cái túi sừng góc đối một chiếc một kiện giản dị áo mưa thì đã làm xong một kiện áo mưa không rẻ một năm cũng không dùng đến mấy lần hoa số tiền kia làm gì còn không bằng đổi hai cân bột ngô thực sự lao tiền ghé vào trên mặt bàn đối mặt với đến mượn cái túi công nhân viên t r ư ớ c làm lấy ghi chép phân xưởng linh kiện bảy vương hữu quý mượn bột mì trắng cái túi hai cái phân xưởng thép hình hai triệu thanh quốc mượn bột mì trắng cái túi một cái trần đại vĩ mượn bột mì trắng bột mì trắng cái túi hết rồi vậy liền cầm chứa bột ngôi nhi cái túi hai cái đúng không lâm lúc tan việc trong phòng ăn hai trăm m ư ơ i ba cái cái túi toàn bộ đều bị cho mượn ra ngoài thì n à y còn có thật nhiều không có mượn đến cái túi công nhân viên t r ư ớ c chỉ có thể ôm mì náo h ở trần hướng ra chạy hà vũ trụ mặc cùng trên người t r ụ p vào một kiện áo mưa trên đường không nhanh không chậm đi tới đáng tiếc mưa càng rơi xuống càng lớn hắn l a u mặt một cái thượng nhỏ xuống vũ thủy lại sợ l à mướp trong tay sách túi lưới chỉ có thể tránh tại một gia đình môn giới má hiên hắn ngồi sổm trên m ặ t đất đem hộp cơm gấp lại tại trên đùi nhìn qua mái hiên nhà bên ngoài trong mưa cảnh trí trong lòng ngược lại là bình hòa rất nhiều nhớ mang máng chính mình trước kia đã từng tại một cái nào đó thời gian mỗi một chỗ địa điểm tránh mưa tới một lần kia tâm tình của mình hình như không được tốt với lại ngay lúc đó chính mình trang phục hình như tất cả đều đ ớ t đẫm nha đúng rồi là kiếp trước phụ thân nói cho hắn biết hắn sắp kết hôn kết hôn đối tượng hắn gặp qua là một cái vóc người hơi béo mặt mũi tràn đầy không nhịn được nữ nhân hai người lẫn nhau nhìn xem không hợp nhãn không tình cảm chút nào cơ sở trong một tuần ra ngoài hẹn hò mười mấy lần lại không chút nào đụng vào ra cái gì lựa nhỏ hoa cứ như vậy mơ mơ hồ h ồ nghe hai bên phụ thân lời nói làm một đôi bình thản như nước sôi để n g ộ i vợ chồng kết hôn hai năm vợ chồng hai bên vẫn luôn là c á t ngủ cắt chưa bao giờ qua cái gì tứ chi thượng tiếp xúc mãi cho đến một ngày nữ nhân uống không ít rượu trong đêm bỏ lên trên giường của hắn ánh mắt nóng rực nhìn hắn nói trong nhà muốn đứa bé n h ì n n à n g cặp kia đại t h ố chân còn có trên bụng kia gấp thành ba t ầ n g mỡ chính mình căn bản lười nhác di chuyển dứt khoát bung sôi bỏ m ặ c nhắm mắt lại m ặ c cho nữ nhân dày vò nửa đêm sau đó hai người bọn họ thì có một đứa con gái còn nhớ con gái đặc biệt thích bút bê khả nhi trong nhà trong hộp tủ bậy tràn đ ầ y nguyên một sắp xếp b ú p bê các loại trang phục màu tóc b ú p bê cũng có còn có cái gì ma pháp thiên nữ mua một đống lớn thấp kém nhựa tợ lặt tiệp chế tác ma tiên đồng còn có chính là thích nghe chuyện xưa mỗi khi đến buổi tối con gái rồi sẽ quân lấy hắn nghe hắn g i ả n g do hắn t ù y tiện lập các loại cổ quái kỳ lạ tiểu c ổ sự đang h ạ vũ trụ lâm vào ở kiếp trước con gái hồi ức bên trong trên mặt lộ ra vẻ tươi cấy lúc đột nhiên cảm giác có người chụp hắn một chút trong nháy mắt hắn cảm giác được linh hồn của mình lại trở về trong cơ thể của mình sau đó liền nghe đến ở bên cạnh h hà vũ trụ ngửa đầu nhìn nàng một cái sau đó nhìn mái hiên bên ngoài mưa to t i ê n t ĩ n h không nói tần hoài như nhìn một chút hắn chất phát hiện chính mình trong đ ấ y lòng kỳ thực có chút sợ hắn nàng suy nghĩ một lúc mở miệng nói tứ đạo ngõ trong có một tiểu h ả i nhi gọi thông điệu ước chừng nhìn thập tam tà hữu lao yêu khi dễ chúng ta ra b n g n ạ n h đều bị hắn đánh đến mấy lần ta tức không nhịn nổi đi hắn ra tìm nàng phụ huynh đi lý thuyết kết quả hắn cha cũng không tệ còn đánh hắn dừng lại chính là mẹ hắn không nói đạo lý ta nhao nhao chẳng qua nàng n h ờ n à n g đem ta cho mắng quay về nhìn hà vũ đồng mạnh dĩ vãng là tinh lịch chút ít thế nhưng hắn rốt cuộc cũng kêu ngươi nhiều năm như vậy thúc thúc ngươi nếu có rảnh rỗi có thể hay không không chờ hắn nói hết lời hà vũ trụ đ ỗ n g nhiên đứng lên m ặ t không thay đổi đối đầu đội lên bao bờ mì vẻ mặt tay chân luôn cuống tần hoài như nói ra ngươi tìm người khác đi đi ta không có thời gian nhàn rối đâu nói xong nhìn vũ thủy không giảm chút nào hà vũ trụ lấy ra trong túi quần khăn tay lập tức xoa xoa mặt nhìn khăn tay phía trên bẩn t h i u thì những mày sau đó thuận đường bên cạnh cống thoát nước khé hở đem khăn tay nhét đi vào sau đó đổi một tay xách túi lưới cất bước đi vào trong mưa ta liền biết sẽ là như vậy. hắn hình như đặc biệt ghét đ ồ n g ngạnh một nói với hắn lên đ ồ n g ngạnh sự việc hắn rồi sẽ trở nên mười phần thiếu kiên nhẫn được rồi hình như không chỉ là đ ồ n g ngạnh chúng ta này cả một nhà cũng không khai hắn thích còn nhớ thượng chu huệ hoa cùng tiểu đường tại cổng sân trong đình chơi lúc nhìn hắn một đường vào sân trong miệng đầu còn ngậm một cây nước đá huệ hoa thèm ăn thì một đường đi theo hắn đi tới nội viện kết quả hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn huệ hoa một chút đối mặt với đứng ở cửa nhà hắn trần ra ba cái tiểu nha đầu hắn ngược lại là sửng sốt một chút sau đó nhanh chóng đi đến bên cạnh cái ao giặt trong miệm ken que tiện tay nhét vào trần ra đại nha đầu trần tuyết mai trong miệng. hắn không nhìn thấy hoẹ hoa sao hắn đều có thể t ạ i áo khoác cửa hàng k h ắ t hoa còn có thể đại bảng ra loại đó nhìn rất đẹp điệu lâm vũ hắn như vậy tỉ mỉ một người làm sao có khả năng không có trông thấy nhà chúng ta tiểu hoẹ hoa đâu đáng thương hoẹ hoa khóc một đêm sao hống cũng hống không tốt thẳng đến về sau khóc mệt mới an an xinh xinh ngủ thiếp đi nhìn hắn đối này ba cái tiểu nha đầu cũng không tệ lẽ nào là bởi vì xã này xuống tiểu quả phụ dường như có ít người truyền như thế hai người kia có một chân tần h o a i như lắc đầu nhìn không giống lắm hà vũ trụ đối nàng vợ cái giặc gì viện này nhi bên trong không có không biết trong mắt kia đầu tuyệt đối không có người khác tần hoài như trơ mắt nhìn h ạ vũ trụ biến mất tại đường phố xa xa bóng lưng trở nên mơ hồ lại nhìn nhìn trong đường cống ngầm mặt khăn tay có lòng muốn đưa tay đi đủ một đủ mới phát hiện cống thoát nước s ắ c thực đủ sâu khăn tay đã sớm không biết bị vũ thủy vọt tới địa phương nào đi tần hoài như vẻ mặt thất vọng nhớ ra chuyện ngày hôm nay trong đầu thì không hiểu cảm thấy có chút bực bội giữa trưa nhà bếp lão la hướng nàng nói bóng nói gió nhất hỏi nàng có hay không có tái hôn dự định này còn phải hỏi sao nữ nhân nào không biết trong nhà có cái chủ cột c h ố tốt ai không muốn trong nhà có cái biết nóng biết lạnh nam nhân có thể dựa vào có thể mấu chốt của vấn đề là ngươi một cái hơn bốn mươi tuổi chết rồi lao bà lao người không vợ ta nói với ngươi nhìn sao muốn tìm muốn tìm hà vũ trụ dạng này nếu không này trong đầu thiệt thòi chương ba trăm ba mươi bảy trời hành vật khô chương ba trăm ba mươi bảy trời hành vật khô ngày hôm qua mưa to mưa như chút nước hôm nay thái dương lại ra đây nướng người nhà máy cán thép hồng tình trong nhà bếp m ã hoa đ i ê n nhìn lấy trong tay x à o n ồ i mồ hôi theo gương mặt càng không ngừng chạy xuống hẳn thân trên trang phục sớm đã ướt đẫm nhìn lên tới có chút luồm tay chân một k h ỏ a mồ hôi chạy vào trong ánh mắt của hắn đem hắn con mắt kích thích đau nhức hắn không để ý tới đi lau sạch gạt ra một con mắt đem thái thịnh đến trong mâm sau đó phóng xào nổi đối vòi nước dựa lên mặt đến mã hoa cầm xuống trên cổ khăn mặt xoa xoa lộ ra một tấm mặt khổ qua đến đ ố i bên cạnh đồng dạng nóng đổ mồ hôi n ô đại trí nói ra n g ư ờ i đi cùng sư phụ nói một chút lại cho lớp chúng ta làm bão phiến đến đây đi ngày này nhi cũng quá nóng lên mắt nhìn thấy ta đều nhanh cấp cho hóa lại tiếp tục như thế ta không phải ngừng ngày này nhi cho nóng chết không thể n ô đại trí nghe vậy gật đầu một cái sau đó đi một chuyến văn phòng nhà ăn Trở về thời về h điểm k ô ngươi hề nói gì, chỉ, là ngạc, một câu, thế chỉ biết là ngươi nóng ngươi không biết là phân xưởng trong đã có không ít người vì nhiệt độ quá cao đã trúng nóng tất cả giải nhật thiết bị cũng ưu tiên cung ứng phân xưởng nấu thép bọn hắn chỗ ấy cực khổ nhất tiếp theo là phân xưởng thép giải cũng mạnh không đến đến nơi đâu mã hoa lại rửa mặt đối h ạ vũ trụ phàn nàn nói nhưng này thiên nhi cũng quá nóng lên ta đem tất cả cửa sổ cũng mở ra có thể không chịu nổi ta trong phòng này hay là nóng h ạ vũ trụ lắc đầu nhận lấy trong tay hắn t r à o giang chỉ chỉ trên đỉnh đầu mảnh ngói nhìn một cái này bên trên toàn bộ là thiết bị này đại thái dương nhất sái hắn năng không nóng sao người đi trước ta trong phòng nghỉ một lát đợi lát nữa lại đến thay ta mã hoa lập tức tươi cười rạp rỡ này thích hợp sao còn phải nhường ngài tới chiếu cố ta này nơi đó có đồ đệ nhường sư phụ treo lên chịu tội này cũng không lớn phù hợp hà vũ trụ tung chân đá hắn mất xéo đi nhanh lên m ắ t mẻ xong rồi vội vàng quay về ta còn có một đống lớn chuyện bận rộn công việc đâu mã hoa đột nhiên lắc đầu cũng không cười đưa tay muốn đi lấy hà vũ trụ trong tay trào giang cùng ngài trò đ ù a đâu ngài là người bận rộn Trước vội và chuyện của ngài quan trọng ta qua lại nhiều rửa một cái mặt là được cũng đừng làm trễ n ả i ngài công tác hà vũ trụ đã bắt đầu bận rộn con mắt nhìn trong nồi h ỏ a h ậ u một bên đ ả o n ồ i vừa hướng hắn nói ra cho ngươi đi ngươi thì nhanh đi khắc lề mà lề mề khách khí với ta cái sao nhanh đi mát mẹ xong rồi sớm một chút quay về đại trí cũng đi theo cùng một chỗ đi thôi hai cái đồ đệ l i ế t nhau sau đó thật nhanh hướng về văn phòng nhà ăn chạy tới vừa vào cửa liền thấy lao tiền trong miệng ngậm một cây nước đá ghé vào trên mặt bàn đang điền một phần b ả n g biểu mã hoa vào trong l i ế t nhìn trong miệng nói ra người cái tên giàu hạt n g ư ờ i ngược lại là rất tiêu diêu tự tại chúng ta mọi người ở phía trước bận rộn nóng đến mồ hôi đầm đ ị a n g ự ơ nhưng thật ra là biết tránh váy dày chạy đến chỗ này đến hưởng phúc đến rồi lao tiền không ngầm đầu trong mắt lật lên trên lật l ư ờ n hắn một cái sau đó để b ư ớ xuống há miệm thì trả lời một câu vậy được à? ngươi không phải chê ta sẽ tránh quáy rời sao vậy cái này biểu ngươi đến vừa chỉ chỉ trên bàn một đại chồng chất khoản còn có những thứ này khoản ta cũng giao cho ngươi làm được không mã hoa trong nháy mắt nhường hắn nghẹn nói không ra lời tự mình hướng quạt bên cạnh ngồi xuống suy nghĩ một lúc c ã i lại nói thối khoe khoang cái gì tính sổ sách ta là không được thế nhưng ta biết làm cơm a nấu cơm ngươi được không lao tiền lắc đầu không để ý tới hắn ngược lại là đối ngô đại trí nói một câu ngốc đại cá tử sư phụ ngươi chỗ ngồi phía sau có một cái dương bên trong có kem que chỉ còn lại cuối cùng một cái lại không ăn nhưng là không còn À, còn có kem quay ăn hai người trẻ tuổi sửng sốt một chút ngược lại là do dự n ô đại trí trước đối mã hoa nói một tiếng mã ca người ăn đi ta làm đều là v i ệ c vặt cũng không tại bên nhà bếp bên trên ta không có người nóng nhìn n ô đại trí mã hoa lắc đầu hay là người ăn đi ta phiến một lát phong liền phải đợi lát nữa nóng hổi sức lực đi qua là được n à y mạnh mẽ trợ tan lạnh còn dễ tiêu chảy lao tiền thở dài các ngươi này hai tiểu t ử n ố c n ố c là choáng váng một chút nay tâm địa ngược lại không kém còn biết đoàn kết hưu á i nhìn hai người này nhìn chính mình lao tiền vừa chỉ chỉ cái dương đừng nhìn ta chính mình nhìn một cái đi n ố c hết chỗ chê ta nói cái gì các người đều tin a nô đại trí lập tức phát giác được lao tiền ý tứ trong lời nói mở ra cái dương s ố c lên chăn bông xem xét bên trong còn có mười mấy chi đâu giấy dầu xanh tiêu tốn mặt in kèm que hai chữ thả phía dưới dòng g ã một loạt ước chừng nhìn còn phải có mười mấy cây còn có hai khối gạch băng cũng dùng cái chuyên dụng giấy dầu bao lấy mã hoa vốn là nóng đến quá sức trong đầu có chút bực bội hướng bên trong n ư ớ nhìn liền biết lao tiền là lừa gạt bọn hắn ca nhi hai đâu có lòng há một muốn mắng h ắ n lại n ả n sinh sinh nén trở về tức thì tức thật muốn mang hắn ít nhiều có chút không hợp thích lắm không nói lao tiền t u ổ i tác thượng so với hắn rất nhiều khi hắn ba ba cũng dư dả mà lại nói lên vẫn là bọn hắn người một nhà làm hạ chỉ có thể tức giận chừng mắt liếc hắn một cái sau đó cầm lấy kem que liếm lấy lên và hà vũ trụ đầu đầy là mồ hôi đi đến lao tiền liền cầm cái khăn lông đưa cho hắn vừa n ã y trong phòng bếp thế nhưng đủ nóng hà vũ trụ vừa mới rửa mặt lúc này rửa nước máy lại tất cả đều biến thành mồ hôi hà vũ trụ xoa xoa mặt đối lao tiền nói ra ta vừa nãy lại đi phủ cận mấy cái nhà máy dạo qua một vòng này lao nhà máy xây có tầm mỗi năm cũng có công nhân say nắng này thiết bị đóng nhà kính vốn là nóng lại không có kẹp cái gì cách n h i ệ t t ấ m công nhân viên chức nhóm cũng nóng nhịn không nổi này sản lượng làm sao có thể nâng lên đâu lao tiền gật đầu một cái vâng này trong d ạ m những năm qua thì không có yên tĩnh qua mỗi năm mùa hè đem người nóng phải chết nhất là dựa vào lò luyện cùng hơi nước mấy cái kia phân xưởng tình huống c à n g là hơn nghiêm trọng từ trước cũng không có cái gì tốt biện pháp chỉ có thể là để người thay phiên cần một chút hà vũ trụ lắc đầu tiếp tục như thế không thể được được nghĩ biện pháp tại lều chống lên ít nhất được kẹp một tầng cách nhiệt tấm thực sự không được dùng tấm bộ lìt t ỷ dền làm cách nhiệt cũng có tác dụng à. ta không thể nhìn mặc kệ ta cái này tìm s ư ở n g trường đi nay cho tới chưa đã ngã lệch bảy tám cái chuyện này có thể không thể bị dở dang đúng rồi lao tiền người đi đem kéo món ăn xe nhỏ đẩy đi tới đợi lát nữa ta cần phải nhìn hà vũ trụ quay người muốn đi lao tiền lại để m ộ t câu tổ bốn cái đó ban trưởng lưu lam tháng này đã mời ba hồi giả hai ngày này càng là hơn ngay cả người đều không nhìn thấy ta tìm người hỏi hắn hàng xóm cũng không biết nàng đi nơi nào này liên tiếp vài ngày tổ bốn đều không có người quản toàn chỉ vào trên lò l à sư phụ trông coi ngươi nhìn xem m u ố n hay không đem nàng cho lột nếu không này có thể chậm trễ sự việc đâu chính là lý chủ nhiệm chỗ ấy được ngươi chính mình tự mình đi nói chương ba trăm ba mươi tám tranh luận chương ba trăm ba mươi tám tranh luận hà vũ trụ lắc đầu không cần đến nói với hắn cái kia lột thì lột mọi thứ đều vì đại cục làm trọng nàng tất nhiên không làm song trưởng lúc này cái kia còn có cái gì tốt nói tự nhiên là nhường có năng giả lên trước cái đó la sư phụ công tác làm thế nào lao tiền trả lời một câu người tương đối b ả n phận cũng không có gì thói quen xấu trên lò cũng hoàn thành chủ yếu người này năng lực tổ chức cũng không tệ có hắn ở đây tổ bốn không cần quan tâm hà vũ trụ gật đầu một cái lại không tại chỗ đáp lại chờ về sau lại sắp đặt đi n h ư n g hắn làm trước quan sát quan sát lại nói hiện trong phân xưởng nóng chuyện này là đại sự ta đi trước tìm xưởng trưởng ngươi đừng quên đi đẩy xe nói xong hà vũ trụ thì hấp tấp đi rồi nhìn hà vũ trụ b ó n g lưng l ã o tiền thở dài cái này lưu làm a chính là không biết tốt xấu hảo hảo qua cuộc sống của ngươi được không nên đi trêu chọc cái gì người có vợ t r e o chọc người khác coi như xong ngươi còn không nên đi t r e o chọc lý chủ nhiệm cái kia người có thể là người tốt lành gì ngươi nói ngươi không phải tiện là cái gì làm gì hiện nay này cưới cũng rời nhi tử cũng mất ngay cả nhân tình cũng mặc kệ ngươi hiện tại gặp báo ứng a người cái kia nha nói nhỏ gần nửa ngày lao tiền mới xoay người đi cửa kho đem xe đẩy nhỏ đẩy trở về văn phòng s ư ở n g trưởng s ư ở n g trưởng vương ngồi trên ghế nghe các vị quản đốc phân s ư ở n g đang kịch liệt tranh luận đầu tiên là phòng chủ nhiệm kiên trì dùng thiết bị lại thêm đóng một tầng bị mọi người cực lực phản đối lại là hoàng chủ nhiệm đề nghị cầm tấm ván gỗ làm cách nhiệt tầng c ũ ngay cả lão hoàng cũng cùng ta là một cái quan điểm dùng thiết bị khẳng định không được tất nhiên tấm ván gỗ không được hay là phải dùng thảo trăng chiên lao phòng trong mắt chừng một cái lập tức hồi nói móc ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt thảo trăng chiên không cần tiền a không muốn nhân công a ta làm mà đề nghị dùng thiết bị gián đỉnh a các ngươi hãy nghe ta nói hết mà n à y thiết bị cùng nóc phòng trong lúc đó có thể kẹp thượng nông thôn n h ữ n g kia không cần đến mạch cành cây cùng bắp nô cắn m à đồ chơi kia lại không muốn tiền còn không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu tối thiểu nhất như thế làm hắn tối tiết kiệm lại nói đóng dấu trồng một tầng thiết bị nóc phòng cũng có thể đưa đến chống nước bảo hộ tổ chức tài sản tác dụng mà nghe lão phòng quan điểm mấy vị khác chủ nhiệm cũng không nói chuyện cũng thế hiện nay điều kiện này không cho phép năng không lãng phí tận lực không muốn lãng phí đây cũng là thảo trăng chiên lại là kẹp tấm ván gỗ tốn thời gian cố sức không nói nhiều như vậy phân xưởng cái này cần tốn bao nhiêu tinh thần và thể lực xài bao nhiêu tiền a lại nói ngươi này một thi công dùng tiền phí vật tư không nói việc này còn làm không làm chờ ngươi thi công xong rồi này sản xuất chỉ tiêu còn cố không để ý lao phòng cách tuy nói đ ầ n chút ít nhưng mà quả thật có thể giải quyết vấn đề xe này ở giữa công nhân viên chức dễ say nắng chỉ là bên trong một cái phương diện tại thái dương kéo dài nhiệt độ cao dưới máy móc sử dụng tuổi thọ cũng nhận ảnh hưởng nhất là đồ sắt cùng máy móc sản xuất thiết bị dị xét sinh đặc biệt nhanh ngươi chính là gặp thiên nhi cầm dầu xoa ngươi cũng xoa không qua tới à. sưởng trường vương trà sắt l ô ngày m kiến trúc thiết kế thi công phương diện này hắn không hiểu lắm nhưng mà hắn lại loang thoáng cảm thấy lao phòng phương án tựa hồ có chút không ổn nhưng mà hắn còn nói không ra tốt hơn năng cụ thể giải quyết phương án đến hắng đâu hỏi giữ im lặng trịnh chủ nhiệm ý của ngươi thế nào ngươi cho rằng lão phòng phương án năng thành sao l ã o trịnh phun ra trong miệng v ò n g khói nhìn một chút l ã o phòng phát hiện hắn cũng đang xem nhìn chính mình nội tâm hắn lại không hề ba động chậm rãi đưa trong tay khói bóc tát lại dùng chân đập g i ấ m sau đó sắc mặt bình tĩnh đối xưởng trưởng vương nói ra ngài nói hiện nay còn có biện pháp tốt hơn sao lão phòng đề nghị tuy nói c ầ u thả chút ít nhưng mà quả thật có thể giải quyết làm ở dưới vấn đề ta nhìn xem dứt khoát chúng ta cứ làm như thế đi lão phòng thấy tất cả mọi người cũng không nói lời nào đang muốn đề nghị giơ tay biểu quyết chỉ nghe thấy một thanh em truyền vào ta phản đối âm thanh là từ bên ngoài truyền đến mọi người hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang đúng lúc này người nói chuyện đi đến mọi người xem xét nguyên lai、like、là hắn nha làm gì chúng ta nhiều như vậy s ư ở n g lãnh đạo còn không chống đỡ được ngươi một cái đầu bếp vừa nãy gọi hàng chính là hà vũ trụ hắn phát hiện tất cả mọi người cũng đang nhìn mình cũng không chút nào rủ rẻ đối phòng chủ nhiệm ngự khi ôn hòa mà hỏi thăm phòng chủ nhiệm ngự khi ôn hòa mà hỏi thăm phòng chủ nhiệm xứng sở vừa muốn trả lời lúc hà vũ trụ vấn đề thứ hai cũng tới Ở giữa cầm c phòng mạch cành cây n bổ s m、no khẩu, khẩu no、chết, chết chủ c nhiệm c trong nháy mắt cảm giác đầu óc của mình hình như không đủ dùng này nên làm cái gì phòng chủ nhiệm làm người luôn luôn hỗn trọng mọi người rất ít gặp hắn thất t h u a qua đây là lần đầu gặp hắn bị một người trẻ tuổi hỏi á khẩu không trả lời được hà vũ trụ còn đang ở nói chẳng qua không tại chỉ là nhìn phòng chủ nhiệm mà là chuyển hướng tất cả mọi người không được cách nhiệt tác dụng lại không thể bảo hộ sản xuất thiết bị tốn thời gian cố sức không nói mò mâm chậm c h ễ công phu trả lại cho mình đào một cái hố to chuyện này nếu thật là làm như vậy này đến tiếp sau vấn đề một sáng xảy ra t i ê u được tốn bao nhiêu tinh lực cùng tài lực đi giải quyết vấn đề tất cả mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút ta nói chính là không phải cái này lý nhi mọi người sửng sốt một chút lập tức lại bắt đầu trâu đầu ghé thai lên trong văn phòng lại khôi phục xào xào nháo nháo tình huống vừa nay những tia cầm khác nhau quan điểm chủ nhiệm nhóm lại bắt đầu cho tàn lại cháy ra sức đ ề cử từ bản thân ý kiến hay đến ta liền nói cầm thiết bị gián đỉnh không được người xem đi cầm mạch cành cây làm bổ sung mạch cột nát làm sao xử lý hay là được đinh tấm ván gỗ người đánh rắm còn tấm ván gỗ kia mạch cành cây uống no thủy chìm không chìm ta không biết n g ư ơ i dùng tấm ván gỗ thì không chìm đồ chơi kia so với bắp nô cột có thể chìm nhiều vạn nhất nếu là nhịn không được rơi cái một viên hai khối ngươi nghĩ đập chết người a coi như không thấy chung quanh các vị chủ nhiệm ầm ý tiếng cãi vã xưởng trưởng vương đứng dậy đi tới cười hì hì lôi kéo hà vũ trụ chỉ vào nhường hắn đến bên cạnh bàn làm việc bên cạnh ngồi xuống sau đó đối một bên nay giờ không nói gì lý chủ nhiệm nói ra hay là ngươi nghĩ chú đáo nay một gặp phải sự việc chúng ta liền phải đem tiểu t ử này tìm đến khỏi cần phải nói chỉ là này mọi thứ hắn cái gì đều hiểu đầu này nhi thực sự không phải người khác có thể so với lý chủ nhiệm như có cái gì tâm sự có chút mặt ủ mày trau hắn cao mày mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười đối h ạ vũ trụ nói ra vừa nãy ta còn nói với s ư ở n g trưởng lên ngươi đây nay nếu gặp được chút gì việc khó nhi liền tìm hà vũ trụ bàn bạc hắn ý đồ xấu nhiều nhất định nhi có chủ ý chương ba trăm ba mươi chín thật thật giả giả chương ba trăm ba mươi chín thật thật giả giả hà vũ trụ lắc đầu ngài khen quá mức ta còn trẻ còn cần cùng hai vị lãnh đạo nhiều học tập của ta những thứ này phương án đều là đi theo trong sách vợ học được trong đó còn có một bộ phận là chính ta đã hiểu kỳ thực làm cách nhiệt không khó dùng tấm bộ lìt tijền là được chính là nhựa tợn lặt tiệc b à biển dùng những tài liệu khác không phải quá đắt chính là tốn thời gian cố sức dùng bọn biển tấm cách nhiệt hiệu quả tốt không nói chỗ tốt lớn nhất chính là thi công thuận tiện trong nhà kính có thể thi công với lại đối nhau sinh ảnh hưởng không lớn chỉ cần dàn bài đi lên thi công là được thấy hai vị lãnh đạo cũng không thể hiểu hà vũ trụ tiếp lấy nói rõ chi tiết nói trước đo đạc thật lớn lều thực dùng diện tích sau đó đi đem đại thể cần số lượng tấm bộ lịt tỷ d ệ n thu mua quay về trong phòng xây dựng tốt thi công dùng tiêu ngạo tại trên nóc nhà quy hoạch trước giờ dự lưu vị trí tốt sau đó tại lều chống lên mối hàn tốt thừa trọng dùng khung sát cuối cùng đem tấm bộ lịt tỷ d ệ n nhét vào dùng chuyên dụng nhựa cao su bắt bọn nó dính lên cho dù hoàn thành chẳng qua vì tấm bộ lịt tỷ n không kiên nhẫn nhiệt độ cao tốt nhất tại tiếp xúc trong phòng một mặt bao thượng thật mỏng thiết bị tương đối tốt nếu có thể toàn bao hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn làm nhưng nếu điều kiện không cho phép không bao cũng thành chính là sử dụng t u i thọ kém xa bao hết thiết bị còn có thi công trong quá trình liên lụy đến m ố i h à n chỗ vì tấm bộ lịch tỉ dện sợ bỏng dễ gặp nhiệt dung hóa nhất định phải và mối hàn lạnh về sau mới có thể đem tấm bộ lịch tỉ dện nhét vào lập tức hà vũ trụ hơi cười một chút làm nhưng quyền quyết định vẫn là ở ngài vài vị xưởng lãnh đạo trong tay ta chỉ là đưa ra quan điểm của mình về phần tiếp thu không tiếp thu ta cũng không sao ta chỉ có thể nói kiểu này phương thức giải quyết là kinh tế nhất hữu hiệu nhất phương pháp giải quyết dùng những tài liệu khác hao thời hao lực không nói kém xa sử dụng tấm bổ lì tì diện hiệu quả tốt s ư ờ n g trường vương lắng nghe đề nghị của hắn tại trong đầu c â u t ư hắn nói loại phương pháp này khả thi hắn cẩn thận suy nghĩ một chút phát hiện hà vũ trụ đề nghị rõ ràng t ấ u triệt không có gì để người châu không rõ lý chủ nhiệm nghe hắn giảng hồi lâu cũng chỉ là nghe một cái đại khái hắn nghi ngờ hỏi một câu dĩ vãng liên lụy đến sản xuất chế tạo phương diện vấn đề kinh nghiệm của chúng ta là nhiều học một ít phía bắc lao đại ca lao đại này ca liền không có cái gì tốt biện pháp giải quyết sao sưởng trường vương nhìn hắn một cái có chút xem thường mình n ô n cạn chẳng qua hắn là người có, dưỡng, trên mặt tự nhiên không có biểu hiện ra ngoài hà vũ trụ đã sớm tập mãi thành thói quen hà nội lý chủ nhiệm giải thích nói ngài quên phía bắc khí hậu phía bắc hơn nửa năm đều bị băng tuyết bao trùm giữ ấm còn bảo đảm không qua tới đâu chỗ nào còn có công phu cân nhắc giải nhiệt sự việc nói xong sợ lý chủ nhiệm khó xử hà vũ trụ lại nói tiếp ta nhìn xem ngài mặt mũi này thượng thần sắc không được tốt ngài không thể vào xem vội vàng chuyện công tác cũng muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi bảo vệ tốt thân thể chính mình phải biết cơ thể mới là tiền vốn làm cách mạng mà đúng đúng đúng ngươi nhìn ta hai ngày này chỉ toàn suy nghĩ trong xưởng những chuyện này đem này gốc dạ đều quên hết hà chủ nhiệm nha đa tạ nhắc nhở của ngươi lý chủ nhiệm như ở trong ngộng mới tỉnh hắn cũng ý thức được chính mình để một cái rất ngu xuẩn vấn đề tình cờ hà vũ trụ cho hắn một bậc thang hắn liền mượn cơ hội lừa gạt quá khứ sưởng trưởng vương cười ha hạ nhìn bọn hắn ở chỗ này diễn r t dây cũng không thèm để ý hắn suy nghĩ một lúc đối hà vũ trụ nói ra ta nghĩ đề nghị của ngươi phi thường tốt nghe tới cũng không phải thường chuyên nghiệp khả thi vô cùng cao ngươi còn có cái gì cái khác cần bổ sung sao hà vũ trụ lập tức nói lại có ta đề nghị do sưởng trưởng sắp đặt thuần thục lao nghề hàn phụ trách thực tế làm việc do sưởng lãnh đạo phụ trách hiện trường giám sát chỉ huy ta theo bên cạnh hiệp trợ còn có vì luận chứng của ta tiểu này đề nghị khả thi ta đề nghị lấy trước phân xưởng lò số một làm thí nghiệm nếu có thể thực hiện lại chứng minh hiệu quả rõ rệt chúng ta lại tiếp tục bao trùm cái khác phân xưởng sưởng trường vương gật đầu một cái đứng vậy vô vô hà vũ trụ bà vai thở dài tuổi trẻ tài cao làm việc gan tâm tin t y nay tấm mắt cùng học thức chi huyên bác để người sợ h ạ i t h á n phục ta tiểu từ ngươi rất là không đơn giản lý chủ nhiệm cũng cười theo cười ta liền nói tiểu từ này ý đồ xấu nhiều dưới gầm trời này sự việc liền không có hắn không biết người xem ta nói không sai chứ s ư ở n g trưởng vương lập tức nợ nụ cười cho lý chủ nhiệm tự tay rót một chén t r à lạnh lao lý a ta còn muốn đa tạ ngươi đây những ngày này chúng ta hợp tác không tệ may mắn mà có ngươi theo bên cạnh hiệp trợ giúp đỡ ta không ít đến ta lấy trà thay rượu cảm ơn ngươi đối sự nghiệp cách mạng đ ố i chúng ta nhà máy cắn thép làm ra c ô n g hiến lý chủ nhiệm đầu tiên là cười ha h a tiếp lấy nghe s ư ở n g trưởng vương lời nói liền đem mặt nghiêm dừng cả giận nói ngài nói không đúng hở à a a cái gì gọi là cảm tạ a ta không phải chúng ta nhà máy cắn thép một thành viên ta không phải trong nhà máy một phân tử ta còn là hậu cần chủ nhiệm đâu vì sự nghiệp cách mạng vì nhà máy chúng ta liền xem như để cho ta lên núi đ a o xuống biển lửa ta cũng không hai lời nhà sưởng trường vương vội vàng nói xin lỗi lại đứng dậy cho lý chủ nhiệm rót một chén đúng đúng đúng là ta nói sai ngươi lý chủ nhiệm là tốt là tổ chức bồi dưỡng tốt cán bộ chưa nói ta lại cho ngươi rót một ly coi như là lão đại ca nói sai cho ngươi nhận lỗi lý chủ nhiệm lập tức lại trở nên nho nhã lệ đ ộ lên hắn vội vàng đứng dậy k i ê m tốn ó i nói đùa ngài đâu sinh động một chút bầu không khỉ mà người xem ngài còn tưởng là thật p h o n g chủ nhiệm đã sớm mu lại nhìn bọn hắn nói nói cười cười không khỏi hỏi một câu hai vị lãnh đạo trò chuyện cái gì đâu nói chuyện vui vẻ như vậy lý chủ nhiệm cười cười nói ra nói phương án giải quyết sự việc đâu hiện tại vấn đề giải quyết may mắn mà có đồng chí hà vũ trụ nói lên đề nghị không phải sao ta cùng s ư ở n g trưởng chính khen hắn đâu chính chủ nhiệm quan sát mọi người một cái nét mặt sau đó nói ta đã nói rồi hà chủ nhiệm làm sự t ì n h đó là bảo đảm năng hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối không có vấn đề không dối gạt ngài hai vị nói nếu không phải hà chủ nhiệm kết hôn sớm ta cũng muốn tìm hắn làm nhà chúng ta cô ra đây hà vũ trụ đem trứng mắt tốt h n g ư ơ i cái lao trịnh ta coi ngươi là huynh đệ ngươi cũng muốn làm ta l á o chợ cột ngươi nghĩ chiếm ta tiện nghi thế nào sao lao trịnh bận b i ể u cho hà vũ trụ vớt vớt bà vai không phải đây không phải nói hai chúng ta tình cảm được rồi ngươi nhìn xem ngươi làm sao còn tức giận đâu lập tức trịnh chủ nhiệm còn nói thêm ngươi là không biết nhà chúng ta tân viện rất là ưa thích ngươi thấy thiên nói với ta muốn đi tìm hắn hà thúc thúc chơi nói ngươi không riêng nấu cơm ăn ngon nói chuyện còn có thú nói thật nếu không ngươi là kết hôn quá sớm ta t i ể u chân có ý nghĩ a về cách thức này hà vũ trụ lập tức bỏ qua hắn tiếp lấy l ư ờ m hắn một cái xéo đi ngươi cái già mà không đứng đắn ngay trước hai vị lãnh đạo mặt mũi ngươi cũng dám nói bậy bạ nhắc lại ta nổi nóng với ngươi hờ à à à nhìn hai vị lãnh đạo cười ha hà nhìn bọn hắn hà vũ trụ một cân nhắc tiếp lấy hơi cười một chút đối trịnh chủ nhiệm nói ra tân viện nha đầu này là hảo hải tử ta cũng thật thích nàng ngươi nếu là không nhắc bỏ ta cho hắn làm cản tra kiểu gì lao trịnh mới vừa rồi còn cười ha hả lập tức trên mặt vẻ mặt không tình nguyện ai cho ngươi làm con gái t h i n g ư ơ i nghĩ hay thật ta nói chính là để n g ư ơ i làm nhà chúng ta cô ra ngươi còn muốn cho ta khuê nữ làm cả cha c ú t qua một bên đi đi ngươi chương ba trăm bốn mươi xa giao chương ba trăm bốn mươi xa giao sưởng trưởng vương cười cười ta nhìn xem hai người các ngươi tính cách ngược lại là thật hợp được đến trụ tử này tư tưởng cảnh giới còn có trình độ văn hóa không thấp chính là trụ tử tuổi đời này bên trên có chút không hợp thích lắm lý chủ nhiệm lập tức nói khẳng định không thích hợp hắn mới bao nhiêu lớn tuổi tác vẫn chưa tới ba mươi a so với tân viện không lớn hơn mấy tuổi sao có thể cho người ta làm cha nuôi nhà đây không phải là m l u ậ n mà nhìn lý chủ nhiệm lắc đầu hà vũ trụ lại cho hai vị lãnh đạo trong chén đ ố i l i ê n thủy sưởng trưởng vương đột nhiên đ ố i hà vũ trụ nói ra vũ trụ hiện tại ngươi trước miệng luận thuật một lần chúng ta mọi người tập thể thương nghị một chút giơ tay biểu quyết một chút xem xét nếu toàn bộ thông qua thì tuyển ra một vị đại biểu đến toàn quyền phụ trách trong nhà máy trần nhà thi công nhiệm vụ do ngươi theo bên cạnh h i ệ p trợ mau chóng hoàn thành thi công nhiệm vụ tận lực giảm bớt vì trần nhà cách nhiệt vấn đề đối nhau sinh tạo thành ảnh hưởng quay đầu ngươi viết một phần khả thi báo cáo đến ta còn phải nộp tổ chức chờ đợi tổ chức phê duyệt lao trịnh a người đem vài vị chủ nhiệm đều gọi đến chúng ta cùng nhau triển khai cuộc họp chính chủ nhiệm gật đầu một cái đem các vị chủ nhiệm đều gọi đi qua mọi người nghe xong hà vũ trụ l u ậ n thuật cũng cảm thấy hắn nói rất có lý tối thiểu nhất nghe thì có vẻ vô cùng chuyên nghiệp so với bọn hắn những thứ này người ngoài ngành có thể mạnh hơn nhiều cũng có vài vị chủ nhiệm đưa ra nghi vấn của mình hà vũ trụ một một giải đáp không có chút nào tạm ngừng dấu vết mọi người sôi nổi gật đầu không khỏi cũng trong lòng đầu nói t h ầ m được rồi nhìn một cái người ta tuổi còn trẻ không nói người ta hay là chuyên trách làm nhà bếp công tác bọn hắn ngược lại tốt mỗi ngày cùng phân xưởng liên hệ sửng sốt không có một cái nào năng suất ra một phần làm cho người tin phục khả thi phương án đến b ẽ mà không nào biết được hà vũ trụ lại nói một câu này kỳ thực không phải chuyên nghiệp của ta công việc của ta tất cả mọi người cũng hiểu rõ đúng là ta làm nhà bếp công tác đơn giản mà nói đúng là ta cái đầu bếp cái phương án này đâu cũng không tính là ta đầu tiên nói ra đây là ta trong lúc vô tình tại một quyển tiếng anh trong sách đọc được ta nghĩ mặc dù bọn hắn hành vi là dã man chút ít nhưng mà không thể không thừa nhận bọn hắn tại kỹ thuật phương diện nhất là khoa học kỹ thuật cùng kiến trúc công nghiệp bao gồm nông nghiệp phương diện đã dành chức chúng ta rất nhiều nhưng mà ta cho rằng thông qua chúng ta không ngừng nỗ lực thậm chí là phía sau chúng ta từ bối phận tôn bối phận chúng ta cùng nhau nỗ lực tin tưởng tại tương lai không lâu chúng ta nhất định năng vượt qua quốc gia phương tây đem chúng ta quốc gia kiến thiết địa càng thêm phồn bình phú cường Tốt. nói hay lắm sưởng trưởng vương dẫn đầu vô tay đồng chí vũ trụ giảng ta không phải liền là vượt qua quốc gia phương tây sao mọi người chúng ta hỏa nhi tuyệt đối có lòng tin không quan tâm là hắn đông dương quỷ tử hay là tây dương quỷ tử bất đô bị chúng ta cho đánh lại sao quốc gia chúng ta có năm vạn hơn vạn cái hoa hạ nhi nữ còn có thể chơi không lại bọn hắn một đám phương tây man di hiện tại ta bổ nhiệm do đồng chí trịnh hoài đức đảm nhiệm trần nhà thi công người phụ trách chủ yếu do đồng chí hà vũ trụ phụ trách theo bên cạnh h i ệ p trợ mau chóng hoàn thành trần nhà thi công nhiệm vụ tranh thủ tại một ư ơ i năm tháng tám tết trung thu trước đó hoàn thành bốn chủ thép lô trần nhà lắp đặt nhiệm vụ tất nhiên sưởng lãnh đạo nhiệm vụ đã truyền đạt mệnh lệnh tự nhiên cũng liền đối với bọn họ vài vị chủ nhiệm sự việc lập tức mọi người sôi nổi tư tán chỉ để lại trịnh chủ nhiệm phòng chủ nhiệm hà vũ trụ còn có, có hai vị xưởng trưởng xưởng trưởng vương nói tiếp mới tới hoàng thư ký còn chưa tới lão bành thư ký bị trên tổ chức dọc đến bộ công nghiệp điều lệnh đã xuống lão lý lao trịnh lao phòng các ngươi vài vị chưa mai cùng ta một đạo cho chúng ta bành thư ký tiễn cái được mọi người nghe xong đều là vẻ mặt thoải mái đưa t i ế n thôi cũng không phải cái đại sự gì lập tức xưởng trưởng vương nói tiếp vũ trụ ngươi trở về viết một phần báo cáo đến ta trở trên báo cáo phê duyệt chúng ta phải nắm chặt thời gian ngay tại hôm nay buổi sáng lại có hai tên công nhân viên t r ư ớ c say nắng các đồng chí này trong dạp tình huống vô cùng không là con a hà vũ trụ lập tức theo trên người trong bọc xuất ra một sấp trang g i ấ y đến hai tay cầm đưa tới ngài nhìn không phải sao ta đã sớm chuẩn bị xong sưởng trường vương xứng sở lập tức thoải mái chỉ vào hà vũ trụ nói ra tiểu t ử ngươi n à y đ ầ u góc cũng không biết là thế nào nhìn sao ta coi ngươi giống như còn có ý khác ngươi liền r ứ t khoát một chút khắc che giấu hà vũ trụ hơi cười một chút thời tiết này quá nóng ta suy nghĩ các đồng chí trong phân xưởng quá cực khổ ta thì tự trả tiền mua một chút kem que người xem muốn hay không cho phân xưởng lò cao bên trong các đồng chí phát một chút để bọn hắn cũng mát m ẻ mát m ẻ s ư ở n g trưởng vương nghe về sau gật đầu một cái ngươi có lòng các đồng chí trong phân xưởng quả thực vất vả lao lý a nhận vũ trụ ân tình ngươi liền bồi ta đi một chuyến đi đây là góp nhặt chiến tích công việc tốt lý chủ nhiệm làm nhưng không thể đổ cho người khác chưa nói ta cùng ngài đi các đồng chí tại như vậy nóng ngôi trường dưới làm việc là trong nhà máy cán bộ quan tâm công nhân viên chức công tác vốn chính là chức trách của chúng ta lập tức hai vị chủ nhiệm s i n cáo từ trước sưởng trưởng vương thì phải thu thập một chút tài liệu hà vũ trụ liền bồi lý chủ nhiệm cùng nhau đi ra phía ngoài lý chủ nhiệm vẻ mặt thán phục nhìn hà vũ trụ ta là thật phục cái nào chỗ nào cũng có ngươi tiểu này chủ ý ngươi cũng có thể tưởng tượng ra đây vậy ngươi cũng giúp ta ra chủ ý ta nghĩ đến bộ ủy công tác đi có phương pháp không có hà vũ trụ nhìn hắn một cái phải có ta đã sớm đi còn chờ ngài hỏi nha ta không biết bộ ủy bắt cơm hương a ngài thật sự cho rằng ta là chưa cắt l ư ợ n đâu đúng là ta nhìn các đồng chí nóng đến quá cực hộ cho nên mới nhường bảo vệ khoa giúp đỡ mua một đống kem q u a đến nhường ngài giúp đỡ phát phát này không phải cũng là thay ngài mời c h á o thanh danh mà ngài sao vẫn còn đoán trách lên ta đến rồi đâu lý chủ nhiệm gật đầu một cái không có ngươi nghĩ đến đi nơi nào đúng là ta cảm thấy ngươi này đầu góc chuyển quá nhanh ta có chút theo không kịp sợ rơi sau các ngươi đầu mà hà vũ trụ trả lời một câu ngài có thể là xong đi ngài đều đã là s ư ở n g phó muốn rơi xuống cũng hẳn là ta nha làm nhưng ngài không thể cùng nhà máy chúng ta trưởng so với người ta căn chính miêu hồng chúng ta cũng so ra kém lý chủ nhiệm nghe về sau giữ im lặng tiếp lấy lại tới một câu trong nhà của ta còn có hai bình nhập khẩu tới rượu tây có hứng thu hay không nếm thử hà vũ trụ lắc đầu không tới ta còn phải về nhà ôm hải tử đâu lý chủ nhiệm nghiêm mặt hồng quỳ đâu hải tử mới mấy ngày đ ạ i c o n ôm hải tử làm ta không có làm qua ba ba a nói thật ra người rốt cuộc có đi hay không nhìn lý chủ nhiệm vẻ mặt khẩn trương nét mặt hà vũ trụ đành phải gật đầu đáp lại đi sao có thể không tới đâu chúng ta đại chủ nhiệm mời kêu bao lớn bài diện con a ta là cầu còn không được nha lý chủ nhiệm vỗ vỗ bờ vai của hắn tiếp lấy lôi kéo cánh tay của hắn sợ hắn chạy dường như này con tạm được huynh đệ ta cũng không coi ngươi là ngoại nhân ngươi nếu là có cái gì tốt chú ý cũng không thể quên chỉ điểm chỉ điểm c a c a ta đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi thời tiết này nóng lên phân xưởng t r o n g coi như gặp đại tội h ứ a đ ạ i mậu vẻ mặt đời chẳng có gì phải lưu luyến ghi chép mặt đồng hồ thượng số lượng sau đó lại ngẩng đầu nhìn treo trên tường t r u n g lớn lúc này mới không đến ba giờ có thể nóng chết ta mất lại tiếp tục như thế ta không phải nóng chết trong phân xưởng không thể chứ ba trăm bốn mươi mốt thời gian này qua chứ ba trăm bốn mươi mốt thời gian này qua cuối cùng là nhịn đến xuống ban hứa đại mậu cởi tấm mồ hôi lưng tại bên cạnh cái ao thượng chen lấn chen mồ hôi tí tách tí tách bị ép ra ngoài hắn lại đem lưng xoa năn mấy lần thuận tiện hỏi hỏi bên cạnh đang cầm khăn mặt trà sát người nhân viên tạp vụ huynh đệ có xả phòng không có ta lấy ra tắm một cái lưng nhân viên tạp vụ sửng sốt một chút đối đang xả nước anh em hỏi thỏi thép cái gì là xà phòng đó là một sao bên cạnh gọi thỏi thép ỏ i t h nhân viên tạp vụ cầm thủy hướng trên đầu mình c á c đạo ào dòng nước lấy đất hắn phun ra trong nhựa thủy đối hắn trả lời một câu xa phòng chính là xà phòng lương nhi chính là mồ hôi quán nhi nghe không hiểu a hiện nay quản xà phòng gọi xà phòng quản mồ hôi quán nhi gọi lưng ơ nói lương xà phòng có vẻ tương đối có văn hóa nhân viên tạp vụ nghe xong khinh bị xem xét hứa đại mậu mộ một chút nói ra m ẫ m ẫ chỉ toàn làm nhiều như vậy cái dương tử ngươi không phải phân xưởng công nhân viên t r ư ớ c a cùng chúng ta có cái gì không giống nhau a còn xà phòng vội vàng cho ra xéo đi hứa đại mậu vẻ mặt kinh ngạc h a không phải ta liền quản ngươi mượn xà phòng dùng dùng ngươi làm sao còn mắng chửi người đâu biết hay không văn minh lễ phép nhân viên tạp vụ nghe xong chính mình trong phân xưởng bị nóng lên một thiên trong đầu chính phiền đây há mồm trực tiếp tới một câu ngươi nếu hảo hảo cùng đàn ông nói chuyện ta cho ngươi dùng dùng xà phòng cũng không có gì có thể ngươi không phải cho ta làm nhiều như vậy cái dương tử ta nghe thì nổi giận biết nói tiếng ngươi không h ứ a lại m ậ u xem xét trong đầu có chút lạnh mình vội vàng đối nhân viên tạp vụ cười cười hiểu lầm hiểu lầm đúng là ta muốn mượn ngươi xà phòng dùng dùng tắm một cái ta cái đó đọc không phải mồ hôi có nhi này con t ặ n được nhân viên tạp vụ lúc này mới vẻ mặt ôn hòa đem xà phòng đưa tới Mắt n h thấy nhân Hôm ì n muốn nắm tên viên nay bắt tới tay tên kia nhân viên tạp vụ lại đem tay rụt trở về. Hôm nay, tiểu đem tâm kia lại vụ về. g tốt, không n g ư ơ i Ngươi có tức hay không hứa đại mậu cũng đã nhìn ra tiểu tử này thuần túy là cùng chính mình không đối phó cố ý l ấ y chính mình đánh tạt bã l ấ y chính mình làm trò cười đâu cái kia còn có thể làm sao vén tay háo lên cùng hắn làm kia không thể ta nhưng là người làm công tác văn hóa cũng không thể làm như vậy kia rất không tố chất ta mặc kệ ngươi hứa đại mậu nói một câu không mềm không cứng lời nói làm hạ cũng không rửa rồi ngay cả lưng cũng không mặc h ư n g vòi nước thượng một dựng cầm c h í người h mình n kia tuyết t r ắ áo s l có, có thể â n một chế nhạo này được rồi người xem một chút hắn đem ta vừa tắm giặt quần áo cho đạp hắn ngược lại là hiệu sự đi trượt chân điên nay không ngừng người cha sát hỏa nhi không cái này tên kia ngoại hiệu gọi thép khối huynh đệ thì há mồm hỏi một câu đây không phải là hứa đại mậu sao nguyên lai、like、nhà máy chúng ta người phụ trách chiếu phim cũng không biết cho hắn đắc tội người nào bắt hắn cho lấy tới phân xưởng trong đến làm việc đúng rồi ngươi cùng hắn không qua được làm gì hắn chiêu ngươi tiên t i ê u nhân viên tạp vụ đem trên đất trang phục n h ặ t lên lại cầm nước trôi sông ta biết hắn là hứa đại mậu trước đây ta thì không chào đón hắn gặp thiên nhi lửa cùng nhị ngũ bắt vạn dường như tính tỉnh thì một phim chiếu giảm người phụ trách chiếu phim còn tưởng là chính mình là cán bộ đâu thép khối chợt nhớ tới một sự kiện đến lúc này một lát hắn mới phản ứng được chính mình này phát tiểu sở dĩ cố ý gây phiền t o á i cho hứa đại mậu nguyên nhân gây ra là bởi vì trong nhà máy vị kia trước kia cùng hứa đại mậu làm cho không minh bạch chu cô nương vị này chu cô nương là trong nhà máy số lượng không nhiều hình thể đầy đặn cô nương xinh đẹp là trong nhà máy rất nhiều độc thân nam thanh niên nữ thần trong động. kết quả hắn vị này nữ thần cùng hứa đại mậu chui nhà kho trong đầu không nén giận mới là lạ hắn cười hắc nói ra ta nói ca ca ca ngươi là vì vị kia chu tú lan a ta nhớ được ai nói qua thích hà tới người kia tựa như là kêu cái gì tới, tới. đúng dịp hắn hình như cùng ngươi là cùng một cái danh nhi cùng ta cũng là phát tiểu ngươi nói này có khéo hay không vị này ca ca làm hạ mặt đỏ lên đối hắn chính là một trận đấm đá tiểu tử ngươi bắt ngươi ca ca làm trò cười đúng là ta nhìn hắn không vừa mắt ai u ngươi này xương cốt có thể quá cứng rắn chấn động đến ta này cánh tay đau thọi thép đem lông mày nứa lên trong miệng nói ra quên ta biệt danh này là thế nào tới đi không cấn tay ngươi ta còn có thể gọi thép khối sao biệt danh này hay là ngươi lên cho ta đây này h ứ a đại mậu vô cùng lo lắng chạy một đoạn phát hiện không ai truy h ắ n mới có hơi nhẹ nhàng thở ra đẩy xe đạp liền hướng ra phương hướng chạy tới đến lao đạo lời khai tiêu xã mua một cây nước đá đặt ở trong miệng t ó c trực nhìn vừa muốn đi liền thấy hắn vợ trước tần kinh như mặc một thủy quần áo mới quần áo ngăn nắp trên vai còn đắp cái bao nhìn lên tới tựa như là gần đây trôi qua không tệ d á n g vẻ thôn này cô sao nhìn thấy này còn phát đặt đâu tần kinh như trên vai vác lấy bao đến cửa thì cho mấy cái trong sân trẻ con một người một tiểu đem kẹo một cái đứng ngoài cửa trẻ con thì chỉ, chỉ bên cạnh cái đó tiểu cá tử nam hải nhi hắn không phải chúng ta trong sân hắn là phía sau nhất cái đó trong sân tần kinh như cười cười lại nhiều cho hắn một viên thuận tay sở lên đầu của hắn không có chuyện nhường hắn ăn đi di có tiền không phải liền làm ấy khối kẻo mà nói xong tần kinh như thì nhanh chân hướng về trong sân đi đến hứa đại mộ ở phía sau nhìn thấy thôn này cô được a như thế bỏ được nàng là thế nào trèo lên cành cây cao tần kinh như thoải mái hướng nàng tỉ ra bên cạnh bàn ăn ngồi xuống cầm lấy trên bàn nước lạnh ấm thì rót cho mình một ly thủy từ ngược từ ngược rót một miệng lớn thủy tần kinh như liền hướng trong sân đầu l i ế nhìn phát hiện hứa đại mộ đẩy xe đạp đi đến trên mặt nàng hơi sưng sờ sau đó thì khinh miệt liếc hắn một cái tiếp lấy thì xoay người qua đi không nhìn hắn nữa một chút hứa đại mậu nhìn thấy trong mắt nàng k i n h thường không khỏi tức giận trong lòng được a này cũng không mang theo phản ứng ta nhìn lên tới thực sự là trèo lên cành cây cao tốt h a các ngươi từng cái không phải sinh nhi t ử chính là trèo cao nhánh tháng ngày trôi qua hồng hồng h ỏ a h ỏ a hiện tại ngay cả cái thôn cô cũng dám xem thường ta được thì mẹ nó thuộc ta không may vào phân xưởng lao động không nói còn mỗi ngày nóng phải chết các ngươi cũng chờ đó cho ta và ra ngày nào lên như diều gặp gió từng cái đem các ngươi vào chỗ chết đầu cả để các ngươi kiến thức một chút cái gọi là thủ đoạn hứa đại mậu khí dỗ dành vào phòng nằm nghịch xuống giường tiếp lấy một cỗ thiêu mùi thối nhi c h u y ể n ra chui vào trong lô mũi của hắn người này nếu không may uống miếng nước lạnh cũng tê răng hắn lúc này m ớ i nhớ tới trên giường này chiếu mấy hôm không có trà sát cũng không thì có một cỗ s i ê u mùi mà hứa đại mậu gãi đầu một cái phát gối lên cánh tay của mình trong đầu lại bắt đầu tính toán trong nhà không có nữ nhân s ắ c thực không như cái ráng vẻ ta phải lại đi tìm kiếm một cái tốt lúc này phải đi tìm một mắn đẻ tối thiểu nhất cũng phải nếu người sinh viên đại học mới có thể đem xòa trụ vợ làm hạ thấp đi đứng dậy đi đến bên bàn bên trên cầm lấy nước lạnh ấm muốn rót c ố c nước dự định mở giải khát kết quả phát hiện nước trong bình lại cũng là t r ố n g không một giọt nước cũng không có chứ ba trăm bốn mươi hai áo gấm về làng chứ ba trăm bốn mươi hai áo gấm về làng tần kinh như nhìn nàng tỷ đi đến thì đứng dậy đứng lên nhẹ nhàng dạo qua một vòng sau đó thì há mồm hỏi một câu tỷ người ngóng nó xem xét ta này một thân trang phục t i ể u gì tần hoài như bị nàng giật mình lập tức vẻ mặt hâm mộ nói ra ơ cô mãi mãi của ta người đờ bộ quần áo này từ đ â u tới đủ sáng do nha n g ư ơ i đây là phát t à i a thần kinh như cười hì hì trả lời một câu không có gì ta là nghĩ nói với ngươi một tiếng ta tìm được việc làm tần hoài như lại đánh giá nàng một chút mới phát hiện những y phục này mặc dù mới nhưng ít nhiều có chút vòng qua dấu vết xem ra là người nào đưa cho nàng đã nhìn ra tìm cái gì công tác a trên nhà máy dệt bông ban làm là dệt công tần hoài như nghe xong trả lời một câu công việc này tốt thì tốt nghe nói cũng không nhẹ nhõm a tốc độ tay nếu theo không kịp có thể ăn không được chén cơm này t ầ n kinh như k h o á t k h o á t tay không có chuyện ta cũng làm đi đã mấy ngày trừ ra tay bận một ít cái khác cũng không có gì tần hoài như gật đầu một cái cũng là n ă n g có một đứng đắn nghề nghiệp so cái gì cũng mạnh ngươi làm thật tốt đi tương lai nếu có thể làm ra cái thành tựu đến bình cái tiên tiến làm cái hồng kỳ tay mà chúng ta lao tần ra trên mặt cũng có ánh sáng phải không nào tần kinh như lắc đầu lập tức đi đến bên cửa sổ bên trên cũng không biết nàng là lúc nào đặt ở chỗ đó lại có thật lớn một miếng thịt nàng theo bên cửa sổ thượng đem thịt cầm tiếp theo đưa tới tần hoài như trong tay không nói những thứ kia tối hôm nay chúng ta ăn thịt nhiều hầm phía trên một chút nhi nhìn trong nhà kia hai nha đầu g ầ y cũng ra bọc xương ơ hoài như a thịt từ lâu tới thịt này có thể đ ủ m ậ p theo một tiếng kinh hô tiếp theo liền thấy giả trương thị từ bên ngoài đi vào nàng cái gì cũng không thấy đi lên liền đem khối thịt kia cầm trong tay thần kinh như lường một cái ngài lao còn biết quay về n h à ta này cũng chở hơn nửa ngày kết quả ngài ngược lại tốt so với ta tỉ trở về trễ hơn ngài đây là đi chỗ nào đi tản bộ đi giả trương thị cười hắc hắc không có đi theo trong hậu viện đầu l á o trương ra dại buồn mà đi trò chuyện đến trưa chỉ toàn nói đều là trẻ tuổi lúc ấy sự việc này một trò chuyện liền không có g i ữ cửa nhất thời q u ê n lúc không phải sao cũng đến cái giờ này đúng rồi các ngươi còn chưa nói thịt này là từ đâu tới đâu tần h o a i như cười cười đây không phải kinh như tìm được công tác mà thịt này là nàng mang về ta coi nhìn năng có không ít xem chừng được có bảy tám hai giá vẻ ta hôm nay cũng hào phóng một lần dừng một nửa kiên một nửa n g à i cầm mối ướp bên trên ta ngày kia lại ăn giả trương thị có chút ngoại ý mớn như thế một cái nông thôn đến nhà đầu còn ly hôn nàng là thế nào tìm được việc làm ơ kinh như n g ư ơ i được a ta là không có nhìn ra ngươi nhanh như vậy liền tìm nhìn công tác ngươi làm sao tìm được nhìn tìm công việc gì a một tháng mở bao nhiêu tiền tiền lương thần kinh như đột nhiên hơi không kiên nhẫn ai nha ngài đừng quản làm sao tìm được nhìn a dù sao tiền lương cũng không ít ta này không hào phóng liền nói ngài cũng đừng hỏi một chút r ố t cục vội v a n g cầm thịt này đi trước nấu cơm đi thôi ta này bụng cũng đói kêu r ộ t dột giả trương thị ngay xong tình cảm còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng a được ta liền biết sự việc không có đơn giản như vậy coi như ta không hỏi dù sao hôm nay có thịt t n ta quản thịt này hắn là thế nào tới đâu cũng không biết thịt này có phải hay không sạch sẽ đường đi tới giả trương thị xét thịt đối tần hoài như nháy mắt tần hoài như hiệu liền đối nàng khẽ lắc đầu ý nghĩa thịt này là chính đạo đi lên nhường nàng hầm thái đi thôi giả trương thị lại xem xét tần kinh như một chút sau đó xét thịt đến sau phòng đầu nấu cơm đi nhìn giả trương thị đi rồi tần kinh như mới quay về tần hoài như nói ra người nào đâu người này mẹ chồng chắc chắn không phải cái đèn cả dầu luôn hỏi có phiền hay không ta coi nhìn nàng liền đ ế khí suốt ngày nhìn người cùng tựa như để phòng cướp cũng không nhìn nhìn nhà này cũng cùng thành cái dạng gì nhi cả ngày giới ham ăn biếng làm một chút công việc cũng không được ta mãi mãi cũng hơn tám mươi còn biết đi bên ngoài nhặt một chút tuổi lửa quay về đâu tần h o a i như thở dài được rồi nàng như thế nào đi nữa cũng là ta mẹ chồng ngươi cũng đừng ở đ ằ n g kia nói loại lời này đúng rồi ta còn chưa hỏi ngươi ngươi công việc này là thế nào tìm được thần kinh như cười cười ta không phải mấy ngày nay n h à n dỗi đi dạo công viên mà nay đi dạo đi dạo ngày đó để cho ta đụng một người nhi người này là nhà máy dạy s ư ở n g trưởng l à con dâu ta cùng với nàng trò chuyện đến trưa trả lại cho nàng làm bữa cơm không phải sao ta công việc này không thì có rơi vào mà t â n h o a i như vẻ mặt kinh ngạc đây thật là mẹo mù đụng phải c h ố t chết a không đúng không đúng đây là đi ra ngoài gặp quý nhân không có nhìn chính mình này mọi t ử n g u đột xuất kết quả người ngốc có ngốc phúc cũng làm cho nàng gặp gỡ công việc tốt vậy ngươi nhất định hào hào làm đừng để mặt người thượng không dễ nhìn năng đụng tới người ta s ư ở n g trưởng l à con dâu đây chính là phúc khí của ngươi đúng rồi trên nhà máy dạy ban thiền lương mở không y ta thần kinh như mới vừa rồi còn thật cao hứng lúc này cũng bắt đầu không kiên nhẫn được nữa ai nha ngươi cũng đừng hỏi ta này cũng trưởng thành ngươi cũng không thể toàn để cho ta lấy ra đi ta còn phải tìm đối tượng đâu ta cũng ly qua một lần không được cho mình tích lũy một chút đồ cưới a bằng không ai chịu cưới một cái hai cưới a tần hoài như nhìn nàng một cái trong lòng biết đạo này tiền lương nàng là không có khả năng tất cả đều lấy ra làm hạ cũng mất sắc m ặ tốt một tháng năm khối ăn cơm k ắ c tính t h n kinh như vẻ mặt kinh ngạc h í c vào một ngụm khí lạnh bao nhiêu một tháng năm khối còn ăn cơm khắc tính n g ư ơ i đ o ạ tiền t a n g ư ơ i có còn hay không là tỷ ta a tần hoại như cũng không quay đầu lại thì giá này nếu không bởi vì ngươi là mội mội ta giá này nhi vẫn không được đâu thần kinh như vẻ mặt không tình nguyện miết miệng nói ra vậy ngươi còn không bằng không phải tỷ ta đâu một tháng này muốn năm c ố i tiền ta thế nào cảm giác chính mình là còi tiền như rất đâu hứa đại mậu tùy tiện sắt chút ít là giang liền ăn một cái bánh bao ăn xong liền đến bên ngoài hóng mắt đi chờ hắn mát mẹ không sai bịt lắm liền cầm lấy đem quả hư bù dẫm lên dép vào trong nhà thấy trong phòng đầu vẫn sáng đèn hứa đại mậu sửng sốt một chút sau đó dùng quạt h ư ơ n g bổ vỗ vô, vô đầu của mình không đúng rồi ta đi ra ngoài không phải đem tắt đèn sao sao lúc này đèn vẫn sáng đâu vào cửa xem xét một bóng người đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn bên cạnh bàn thượng bày biện một đĩa xúc xích cũng không biết là từ đâu tới chính cầm rượu của hắn bình ở đâu uống rượu đâu hứa đại mậu xem xét đây không phải chính mình vợ trước tần kinh như sao nàng đến đây lúc nào hai người này cũng ly hôn ngươi lại đến tính có chuyện gì vậy à chẳng qua nhìn nàng trang phục đơn bạc bộ ngực hình dáng như ẩn như hiện nhìn, nhìn lại gò má của nàng đừng nói hứa đại mậu đột nhiên có chút ít cảm giác vài ngày không có nếm nhìn vị thực nhi ta ăn vụng chính mình vợ trước một ngụm không tính là chuyện gì a sao ngươi lại tới đây hứa đại mậu giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ hướng đối diện với của nàng ngồi xuống để mắt liếc mắt nhìn nàng đừng nói rất nhiều ngày không thấy thôn này cô trên người cỗ này thổ mùi vị đi không ít nhìn lên tới còn có mấy phần người trong thành dáng vẻ chương ba trăm bốn mươi ba như người uống nước chương ba trăm bốn mươi ba như người uống nước tần kinh như thấy một lần hắn nhìn mình chằm chằm bộ ngực nhìn xem lập tức xoay người che lấy lồng ngực của mình sau đó đôi hắn hô n g ư ơ i hướng chỗ nào nhìn xem đâu n g ư ơ i rót một chút ý chúng ta đã ly hôn ta đã không phải là các n g ư ơ i hứa ra vợ hứa đại mậu vẻ mặt sao cũng được không cho nhìn xem thì không xem đi cũng không phải chưa có xem hắn vê lên một mảnh xúc xích bỏ vào trong miệng của mình sau đó mặt lạnh lấy nhi hỏi một câu tất nhiên đều biết không phải chúng ta hứa ra người vậy ngươi còn tới làm gì nghĩ đến xem ta chê cười đúng không tần kinh như làm hạ cũng không c h e dù sao cũng vợ chồng cái kia nhìn xem không nên nhìn xem đã sớm nhường hắn nhìn một cái lượn thật lâu trước đó liền đã không mới mẻ ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không còn đang ở phân xưởng làm việc đâu h ứ a lại mẫu nghe xong trong lòng cũng có chút bực bội ta hảo hảo người phụ trách chiếu phim làm lấy thời gian kia đừng đề cập có nhiều tới n h u ậ n cũng không biết đắc tội lộ nào thần tiên quả thực là đem ta cho lấy tới phân xưởng bên trong đi đến bây giờ còn đầu h ó c mù mịt cũng không biết là ai chỉ điểm làm hạ cũng không có chút hào khí tự nhiên nói chuyện cũng có chút xông không phải ngươi quản ta ở đâu làm việc đâu ta tại phân xưởng làm việc làm sao vậy ta hỏi ngươi làm sao vậy thần kinh như ngươi nhớ kỹ cho ta đi mặc kệ ta ở đâu làm việc như thường cũng là vì kiến thiết quốc gia k í n h dân lực lượng của mình ta thế nhưng có tư tưởng có giác n ộ người ta nói cho ngươi ta này tư tưởng giác n ộ có thể cao đâu thần kinh như trận trắng mắt k h o á t khoác tay thôi đi ngươi có thể là xong đi ngươi một cái nửa đêm đều có thể đem bản thân vợ ném ra không tiếp ngay cả lương tâm đều không có còn có cái gì tư tưởng giác n ộ ta nhổ vào nói ra cậu đều không tin được vốn còn muốn giúp ngươi hỏi một chút xem xét có thể hay không để cho ngươi lại trở về làm người phụ trách chiếu phim đã ngươi như vậy thích tại phân xưởng làm việc vậy coi như xong làm ta chưa nói nhìn nàng muốn đi hứa đại mậu vội và n g ă n lại nhìn tần kinh như diễn xuất lại thêm nàng nói chuyện bộ biểu tình này nàng nếu trong lòng không có một chút phổ có thể nói ra như thế câu chuyện đến không chừng nàng thật có cách có thể làm cho mình lại trở về làm người phụ trách chiếu phim đi hứa đại mậu cười ha ha đem tần kinh như lại lần nữa ấn trở về cũng tự mình giúp nàng rót chén rượu chớ đi a lại uống một chút chúng ta thật lâu không có ở cùng nhau t á n g â u tâm sự đi gần đây bận việc cái gì đâu nhìn này cũng nhảy dưới đất một thân ngăn nắp ngươi đây là đi rồi cái gì vẫn c ấ chó tiếp h ầ n k n như đẩy hắn h đẩy theo cái, bắt nàng đột nhiên hơi ngửa đầu một ngụm rượu liền bị nàng cho rót vào trong có lẽ là uống có chút mánh đem nàng cho bị sặc khúc khúc khúc hứa đại mẫu xem xét vội vươn tay tại phía sau lưng nàng vỗ vỗ ngươi nói ngươi không thể uống ngươi cũng đừng uống xính cái gì có thể ha còn u ố n g mạnh như vậy đợi lát nữa nếu để cho tỷ ngươi nhìn thấy lại cái kia hiểu lầm ta chốc lát nữa còn không chừng sao mắng ta đâu thần kinh như lao đi khỏe miệng đã có mấy phần mèn say nghe xong hắn nói lên tần hoài như nhớ ra gắng gượng bị nàng muốn đi mười đồng tiền thần kinh như đã cảm thấy trong lòng mình đầu tuổi thân đừng nói tỷ ta ta không có dạng này tỷ một tháng muốn thu ta năm khối tiền nàng tại sao không đi đ o ạ n còn muốn để cho ta lấy ra hết thế nào các ngươi cả một nhà người còn trông cậy vào ta giúp ngươi nuôi a hứa đại mậu giả bộ như vẻ mặt kinh ngạc dám vẻ ờ năm khối nàng một tháng muốn ngươi năm khối tiền a hay không đúng rồi nàng tân quả phụ không phải tối trượng nghĩa sao không phải đối người luôn luôn đủ tình n h ư sao một tháng muốn năm khối vậy nhưng thật thành địa chủ bóc lột bẩn hạ trung n ô n g thần kinh như lau mặt một cái vẻ mặt hủy khuất nói ta nói với ngươi hứa lại mẫu ta từ gà ngươi ta loại nào làm không tốt ta tận tâm tận lực hầu hạ ngươi giúp đỡ ngươi giặt quần áo nấu cơm quét dọn vệ sinh móc tim móc phổi địa muốn cho ngươi sinh cái đại bàn người trẻ tuổi thế nhưng chính ngươi không thể sinh dựa vào cái gì tất cả đều lại đến trên đầu của ta ngươi dựa vào cái gì ba lần bốn lượt đem ta đổi ra môn h ứ a đại mậu trong đầu hơi hồi hộp một chút nay bất tình lình nàng nói thế nào lên này g ố c dạ đến rồi đâu đừng nói này gần đây luôn cảm thấy mình không có tinh thần gì làm chuyện gì cũng là hưu khí vô lực thật chẳng lẽ là chính ta vóc nguyên nhân nhưng mà thân làm nam nhân sao có thể nhường một nữ nhân nói mình không được chứ thực tế người này hay là chính mình vợ trước ngươi đừng cho ta chụp mũ lung tung rõ ràng là chính ngươi không thể sinh làm sao còn lại đến trên đầu ta ta nói với ngươi thần kinh như ngươi cũng không nên miệng đầy nói bậy b ạ thần kinh như cười khinh bị trực tiếp đứng lên Ta người ó i bậy bạn. ơ i n h ư n g m ọ người phân xử thử. Rốt cuộc là ai nói bạn. Ngươi nếu là không tín, chúng ta lên bệnh ai viện, thử, xử rốt ta tìm cuộc là là bậy b á c cha sĩ một chút, l i ề n biết là chuyện g ì xảy ra. Ngươi dám không nhìn hứa đại m ậ u sắc mặt hết sức khó coi thần kinh như vừa mềm mấy phần ngươi đừng nhìn ta như vậy ta đều tìm thị lý lao thần ý cho nhìn người ta nói thân thể ta rất tốt một chút khuyết điểm đều không có còn nói ta dáng r ấ p lớn lên tuấn phải cho ta giới thiệu đối tượng đâu hứa đại mẫu sắc mặt tái xanh nhìn cách đó không xa có vài bóng người chính cầm tây quạt một bên quạt gió một bên hướng bọn hắn bên này nhìn q u a n đâu hắn mau đem phía ngoài cửa đóng lại sau đó cầm lấy chổi lông gà muốn đi đánh tần kinh như tần kinh như nhìn hắn này tấm diễn xuất sợ tới mức giật mình diệu thì tỉnh không sai bị lắm nàng lưu l o á t núp ở sau cái bàn mặt vẻ mặt hoảng sợ nhìn hứa đại m u n g ư ơ i muốn làm gì lại muốn đánh ta ta nói cho ngươi ngươi cũng không thể đánh ta lập tức nàng thì tỉnh n ộ lại ta đều đã cùng hắn ly hôn nếu là hắn dám đánh ta ta thì bẩm báo đồn cảnh sát đi vừa nghĩ tới đó nhi lá gan của nàng thì lớn lập tức hai tay chống lạnh diều võ dương a i đi tới hứa đại mộ trước mặt chỉ vào chính mình mặt đôi hắn kêu gào nói muốn đánh người a đến nha hướng chỗ này đánh dù được đánh nhìn hứa đại mậu đem trổi lông gà dơ lên cao cao trong nội tâm nàng đầu vẫn còn có chút rụt rẽ chẳng qua nàng hay là cứng ngắc lấy ra đầu nói ra ta cho ngươi biết hứa đại mậu hai chúng ta đã ly hôn nói cách khác chúng ta hiện tại đã không phải là cặp vợ chồng ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút thử một chút ta hiện tại liền đi báo cáo đồn cảnh sát đem ngươi bắt để ngươi ngồi s ổ n phòng giam đi hứa đại mậu cũng kịp phản ứng hắn hung hăng trên bàn quật đến mấy lần đem tần kinh như sợ tới mức khuôn mặt cũng tái rồi xéo đi vội vàng cút ngay cho ta ta nhìn lên thấy ngươi ta liền biết chuẩn không có chuyện gì tốt ngươi cái nông thôn đến nha đầu chết tiệt kia ta sao c ư ớ i ngươi như thế một cái không kiến thức t h ô n cô nhìn hứa đại mậu nhớ nhác tần kinh như thầm trách chính mình uống một chút nhi rượu đem sự việc làm đập trong lòng oán trách chính mình vài câu sau đó thở dài có c ẳ n g liền hướng bên ngoài đi đến hứa đại mậu đột nhiên nhớ đến một chuyện hắn vội vàng kéo lại tần kinh như đợi lát nữa ngươi khoan hay đi ngươi vừa nay tới lúc có phải hay không đã từng nói muốn để ta lại lần nữa trở về làm người phụ trách chiếu phim đi chứng ba trăm bốn mươi bốn một c á n ốc một cái hỏng thần kinh như gật đầu một cái đã từng nói a làm sao vậy nhìn hứa đại mẫu nét mặt thần kinh như mới nhớ tới chính mình mục đích của chuyến này ta cùng nhà máy dạy s ư ở n g trưởng l à con dâu quan hệ không tệ ta năng trên nhà máy dạy ban hay là nàng giới thiệu đây này hứa đại mẫu vẻ mặt vẻ lo lắng nhìn nàng chớ nói dốc những cái này vô dụng nói điểm chính điều này cùng ta có thể trở về làm người phụ trách chiếu phim có quan hệ gì tần h kinh như nhìn hắn bộ biểu tình này trong đầu vẫn còn có chút sợ đành phải quy quy cụ nói ra thì ta không phải cái này tỷ là xưởng trưởng la con dâu nàng nói với ta các ngươi xưởng quản công tác điều phối lý phân là nàng thân biểu tỷ nếu ta muốn cho ngươi điều phối một chút công tác nàng có thể giúp nhìn hỏi một chút hứa đại mậu tại chỗ thì có một ít muốn ôm tần kinh như hôn một cái xúc động nhắc tới lý phân kia trong nhà máy tự nhiên là không ai không biết không người không hay này nắm chặt vào xưởng tuyển dụng cùng an bài công việc mấu chốt nắm tay lại thêm nàng tự thân khí chất bất p h ẳ m còn có nàng bối cảnh thâm hậu ra thế ở trong xưởng cơ h ộ i là có thể đi ngang tồn tại hứa đại mậu lập tức bình tĩnh mấy phần cái này liên quan đến trông hắn bắt cơm còn có hắn bệnh vận sau này không phải do hắn không cẩn thận hắn vội vàng ôm tần kinh như bà vai cũng không lo được nàng đây một thân mùi mồ hôi nhi không thể không nói n à y hứa đại mậu thật đúng là một nhân tài đầu hẹn gặp lại có ghét bỏ cô vợ nhỏ trên người có mùi mồ hôi nhi kinh như a ngươi nếu để cho vị tỷ tỷ kia giúp đỡ hỏi một chút đem ta lại triệu hồi đi nàng có bao nhiêu n ắ m chắc nàng cùng phân tỷ quan hệ kiểu gì tần kinh như cảm nhận được ngữ khí của hắn còn có động tác của hắn rõ ràng cùng mình thân cận rất nhiều nàng có hơi đến gần rồi một ít nhìn gần trong gang tất hứa lại mậu trong đầu còn có mấy phần ngọt ngào hương vị nàng đang hoàng nói ra lâm tỷ chính là xưởng trưởng la con dâu Cùng lý phân từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên hai người tại mười ba tuổi trước đó đều là ở tại nàng nhóm nhà ông ngoại thường nghe lâm tỷ nói lên nàng nhóm chuyện khi còn nhỏ tình nhìn ra hai người quan hệ tốt g â y gớm chỉ cần lâm tỷ khẳng mở miệng ta suy nghĩ lý phân nhất định không tiện cự tuyệt đúng lúc này tần kinh như thì phát hiện chính mình trong lúc vô tình bị hứa đại mậu hôn một cái nàng không thể tin nhìn hứa đại mậu sau đó đưa tay sờ sờ mặt mình m ở mịt nói ra ngươi không thể như vậy chúng ta đều đã ly hôn hứa đại mậu hiện tại vui vẻ làm hư đâu còn còn cái gì có quy củ hay không lại nói ta hôn chính mình vợ trước một ngụm sao vẫn đúng là để cho ta vào phòng giam bên trong đi ngồi xuống a hắn vui vẻ ô n nàng lại tại trên mặt của nàng hôn một cái kinh như ngươi lập tức nhường vị tỷ tỷ này nghĩ một chút biện pháp chỉ cần có thể đem ta lại triệu hồi đi chúng ta do vóc liền đi đem giấy đăng ký kết hôn lại lĩnh quay về thứ n a y về sau ta nhất định hảo hảo cùng ngươi sống qua ngày rốt cuộc bất động tay đánh ngươi thật sự ngươi không có gà ta tần kinh như lúc này đã không để ý tới hứa đại mậu phi lễ hành vi nàng hiện tại có một ít không nhiều chân thực cảm thụ chính mình đây là lại lần nữa về tới hứa đại mẫu ôm ấp trở thành nguyên lai sĩ diện người trong thành hứa đại mẫu chứng trạc đàng hoàng nhìn nàng trong miệng nói ra chẳng thể trách ta cảm giác gần đây bụng có chút không lớn dễ chịu ăn không đến ngươi tự mình làm cơm ba ngày này hai đầu tiêu c h ạ y kinh như ngươi biết không từ ngươi rời khỏi cái nhà này về sau ta là ngừng lại ăn lạnh hàng đêm ngủ không được nhớ ra chúng ta mới quen lúc ấy chúng ta t ì n h cảm được tốt bao nhiêu ngươi còn nhớ sao nhìn tần kinh như ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly hứa đại mẫu trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực cũng a n ta bình thường đối ngươi quan tâm không nhiều đủ lạnh ngươi lúc này ta biết rồi ngươi nhìn đi ta về sau nhất định hào h ả o thương yêu ngươi tần kinh như bị hàn kéo đã sớm không biết đông tây nam bắc ở đâu bên cạnh nàng quyết quyết miệng nói ra vậy ngươi còn vẫn đem ta đuổi đi ra này đều tốt mấy lần ai mà biết được ngươi có thể hay không vừa quay đầu lại đem ta đuổi ra ngoài h ứ a đại mậu lập tức lại tại trên mặt của nàng hôn một cái vẻ mặt không có h ả o ý nhìn nàng ngươi nhìn lại cẩn thận mắt phải không nào nơi đó có t ú n còn nhỏ biện nhi không tha ngươi nhìn đi ta về sau nếu đối ngươi không tốt liền để tần kinh như không đợi hắn nói hết lời thì vội vàng bưng kín miệng của hắn khát loạn phát t hiện h ư ờ n g thần tiên trên trời nghe được ngươi phải gặp thiên lôi đánh xuống hứa đại mậu tự nhiên không thể nào phát cái gì thề độc hắn vừa nãy cũng nghĩ kỹ chính mình hôm nay buổi chiều vừa trở về lúc ấy nhất đại gia chính ông xỏa trụ nhặt được tiểu nha đầu kia đầy sân khoe khoang đ ầ u thối khoe khoang cái gì đâu bắt nạt ta không có hải t ử đúng không ta liền lấy ngươi phát thề độc ta về sau nếu đối kinh như không tốt liền để các ngươi lão lưỡng khẩu không vui một hồi các ngươi cái đó nhặt được nha đầu để người ta cha mẹ lại cho muốn trở về đoạt mang đâu người ta lão lưỡng khẩu trêu cho ngươi bắt người ta nhà nhất đại gia hài t ử phát t h ề độc hay là một cái chưa tròn một tuần tuổi tiểu nha đầu người này nếu tâm thuật bất chính nhìn cái gì đều là ai hứa đại mậu hơi cười một chút nói ra kỳ thực ta muốn nói là nếu như ta đối ngươi không tốt liền để nhà nhất đại gia tiểu nha đầu kia để người ta cha mẹ lại cho ông trở về đi ngươi cảm thấy ta cái này t h ề độc phát kiểu gì a thần kinh như lập tức trong lòng có kiên kỵ nói ngươi đừng nói như vậy ta nghe sợ sệt hứa đại mậu vẻ mặt đắc ý để bọn hắn ở trước mặt ta thối khoe khoang sao hứa bọn hắn lão lưỡng khẩu trắng được một đứa bé thì không cho để người ta thân cha mẹ lại muốn trở về a lại nói ta này không phải cũng là làm việc tốt mà thần kinh như gật đầu một cái sau đó sửng sốt một chút không đúng a ngươi muốn x i n thể thì x i n thể thôi kéo người ta hải tử làm gì nhân tài không đến một tuổi đại ngươi cũng quá làm hư a h ứ a đại mậu mộ một cái liền đem nàng ôm đến trên đùi của mình sau đó tay liền bắt đầu không ở yên làm cho thần kinh như sắc mặt p h í m h ỏ n g hồng hộp mang thở gấp ta nếu là không hỏng ngươi năng coi trọng ta cũng đã trễ thế như vậy ngươi cũng đừng trở về hôm nay hai chúng ta lỗ hồng cùng nhau ngủ thôi nhìn tần kinh như vẻ mặt xoắn suýt nét mặt hứa đ ạ i mậu mím môi hơi c ư ờ i một chút lôi kéo tần kinh như liền lên giường bọn hắn một đôi được cái ngược lại là điên long đảo phượng đi tần hoài như có thể không ngủ được nàng trong trong ngoài ngoài tìm một cái lượn sửng sốt không có nhìn thấy tần kinh như nửa cái bóng người nhi mẹ ngài nhìn kinh như không có giả trương thì đang bận tại m ờ tối dưới đèn sâu kim mắt mặc vào hồi lâu cũng không mặc vào trong thì vẻ mặt bực bội địa đưa tới tần hoài như trong tay người này già rồi thì không còn dùng được ta hôm nay mới chừng năm mươi tuổi nay mắt thì nhìn không rõ đồ vật chỉ toàn cho các ngư nhi nữ thêm tội đi tần hoài như lập tức nhận lấy rất nhẹ nhàng chỉ mặc vào trong tiếp lấy đưa về đến trong tay của nàng ngài đừng nói như vậy ngài chờ ta phát tiền lương đi ta tính toán tiền có đủ hay không lại cho ngài phối phó mới kính lão giả trương thị tiếp nhận kim khâu lập tức lắc đầu hoa số tiền kia làm gì ngươi tiền nhiều hơn nữa ta không cần cùng lắm thì ngươi thì nhiều làm c h ú t nhi chuyện này nói đến cũng oán hoại hoa nếu không phải hoẹ hoa đánh nát kính lao của ta ta cũng không trở thành làm mắt m g tiểu lương bận bịu đem trong tay thủ công may quả cầu phóng nghiêm trọng nói ngài khác lao hoan của người rõ ràng là ca làm hỏng ngài k í n h mắt n g à i s a o vẫn q u á i hoại hoa n h à giả trương thị lập tức vẻ mặt mất hứng đi người lớn nói chuyện tiểu hài nhi đi một bên chơi ta dạy cho ngươi quy củ đâu quên hết rồi nuôi các ngươi mấy cái này n h à đầu chết tiệt kia có làm được cái gì tương h lai n ã i n ã i giả rồi các ngươi một cái đều dựa vào không ở còn phải là nhà chúng ta b ồ n g ngạnh đó mới là chúng ta giả ra chồng nhi chương ba trăm bốn mươi năm một đôi cậu nam nữ chương ba trăm bốn mươi năm một đôi cậu nam nữ tần hoài như lập tức đối tiểu đương nói ra đ ư n g đua thiên nhi cũng không sớm đuổi nhanh lên giường đi ngủ đi tiểu đ ư ơ n g không dám lên tiếng quyết quyết miệng vẻ mặt buồn bạ hiệu s u lôi kéo huệ hoa lên giường đi ngủ đây tần hoài như lại nhìn một chút bên ngoài vẻ mặt lo lắng đối giả trương thị nói ra cũng đã trễ thế như vậy ngài nói này kinh như rốt cục đi nơi nào nơi này trong ngoài bên ngoài ta đều tìm khắc cả s ừ n g sốt không có tìm được bóng người của nàng giả trương thị cầm đáy d à y mặc vào mấy châm không nhanh không chậm nói ra ta khuyên ngươi khỏi phải tìm cố gắng nàng không muốn để cho ngươi tìm được đâu ngươi tính gục cả hai phía đều tìm thì không muốn nhìn về phía sau viện nhi tìm xem đi nhìn giả trương thị vẻ mặt chế nhạo nét mặt tần hoài như vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nàng lắc đầu không thể nào hai người bọn họ cũng ly hôn kinh như đều bị hắn cho đổi ra bao nhiêu hồi sao có thể không nhớ lâu a giả trương thị cười lạnh vậy cũng không dễ nói có nữ nhân sinh ra chính là tiện cốt đầu này rời nam nhân kia trong đầu liền giống bị m è o c à o như vậy gặp thiên nhi không có súng dốc ta tìm nàng đi tần hoài như càng nghĩ càng tức giận đây đều là chuyện gì a hắn làm sơ sao đúng ngươi ngươi tất cả đều quên ngươi sao có thể không có cốt khí như vậy đâu tần hoài như thở phì phò chạy đến nhà hứa đại mậu cửa đối cửa phòng dùng sức gõ lên hứa đ ạ i mậu người đang không ở trong phòng ta hỏi ngươi ngươi đem mội mội ta kinh như giấu đi nơi nào thần kinh như đang chuẩn bị leo núi đâu kết quả còn chưa leo đến giữa sườn núi này sơn sửng sốt hết rồi khí lực này không trên không dưới lúc này cho nàng khó chịu nha toàn thân trên dưới đều không được hình nghe giọng tần hoài như thần kinh như vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nàng trợn trắng mắt vẻ mặt bực bội điệu hô ai nha tỉ ngươi có phiền hay không đâu chúng ta cặp vợ chồng đang ngủ cảm rất đâu nay nửa đêm canh ba ngươi nhốn n á o cái gì mà nhốn n á o a tần hoài như nghe nàng quả nhiên ở chỗ này phổi đều muốn tức nổ tung t h ô i ta ta tìm ngươi cả đêm kết quả ngươi ngược lại tốt chạy đến chồng trước ngươi chỗ này nối lại t i ề n duyên đến rồi hai người các ngươi cũng ly hôn ngươi làm sao còn hướng cùng một chỗ gấp đâu ngươi quên hắn ban đầu là sao đem ngươi đổi ra ngoài ngươi sao nhớ ăn không nhớ đánh nha ngươi cái này không biết xấu hổ nha đầu chết t i ệ t kia hưởng công ta đối với ngươi tốt như vậy làm hạ khí tần hoài như ở ngoài cửa chửi ầm lên thần kinh như thứ nay về sau ta cùng ngươi nhất đau lưỡng đoạn ta về sau nếu xen vào nữ a ngươi ta không phải ta cha ruột mẹ n u ô i hống xong tần hoài như tức giận đi rồi hứa đại mậu đang nằm trên giường một bộ hữu khí vô lực dáng vẻ nhìn tần kinh như hắn đột nhiên đến rồi một câu kinh như ngươi lại lật cái bạch nhãn xem xét đúng chính là tượng vừa nãy như thế ta phát hiện ta đặc thù cảm giác tần kinh như bận bịu lại lật một chút bạch nhãn đối hứa đại mậu nói ra như vậy phải không đúng đúng đúng chính là như vậy đúng lại đến lại đến nửa phút đồng hồ sau tần kinh như vẻ mặt g h é bỏ nghiêng người sang đưa lưng về phía hứa đại mậu trong miệng lẩm bẩm ta liền biết ngươi căn bản thì không trông cậy được vào ngươi cảm giác kia đâu cũng đi nơi nào hứa đại mậu vẻ mặt m ỏ i mệt tức giận nói nếu không phải tỷ ngươi ở bên ngoài mò mâm ồn nào cho ta lại dọa trở về ta năng nhanh như vậy thì kết thúc rồi ạ làm gì ta cũng phải căng cứng hắn nửa đêm giờ những lời này trực tiếp liền đem tần kinh như làm vui vẻ nàng quay đầu lại cười híp mắt nói ra thì ngươi còn nửa thanh giờ thôi đi ngươi thì ngày thân thể này năng căng cứng ba phút đều là vượt xa bình thường phát huy đi thì này ba phút còn phải tăng thêm ngày cởi quần thời gian đầu hứa đại m ậ u tức giận trong lòng chiếu thường ngày hắn đã sớm nổi giận chỉ là hiện tại hắn muốn cầu cạnh tần kinh như không thể không ở trước mặt nàng lá mặt lá trái hắn đưa tay đẩy tần kinh như phía sau lưng nhìn ngươi kia không vừa lòng như thế nhi nói thật xe này lúc việc hắn cũng quá mệt rồi hả ngươi nhìn cho ta mệt đây đều là sống quá trọng nếu không ta nói cho ngươi khỏi phải nói nửa giờ lại dài thời gian ngươi đàn ông cũng g á n h vắt được dù sao ngươi vội vàng nghĩ biện pháp giúp ta nghĩ triệt chờ ta một đám chiếu lại chiếu viên nghề cũ ngươi nhìn ta tuy không cho h n no buộc ngươi tần kinh như lại lật đi qua nhìn hắn mặt vỡ tay trên vai của hắn vẽ vài vòng được thôi đến mai không được đến mai ta phải đi làm đâu hậu tiên h đi hậu tiên h ta tan tầm sớm đến lúc đó ta đi một chuyến nhà nàng nhường nàng giúp ngươi hỏi một chút chính là hai ngày này ta phải ở nhà ngủ ngươi vừa cũng nhìn thấy ta lại đem tỷ ta đã tội ta cũng không mà đi hứa đ ạ i mậu không để ý tới thời tiết còn nóng nhìn đem t ầ n kinh như lại ôm đi qua đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng nhìn lời này của ngươi nói đây không phải nhà ngươi à. còn không phải nghĩ ở tới khi nào thì ở tới khi nào đến lại hôn một cái để ngươi đàn ông mới hào hào thương thương、ngươi. thần kinh như giống như điện giật bình thường bỏ qua rồi tay hắn ai nha ngươi được rồi ngày n à y đều nhanh nóng chết người rồi ngươi không thấy nóng sao ta còn n g ạ i nóng đâu hai ngày về sau nhà máy cán thép hồng tình lý phân văn phòng đinh linh linh lâm lâm là ngươi nha ngươi nghĩ như thế nào nhìn gọi điện thoại cho ta ngươi cái nha đầu chết tiệt kia ngươi còn nhớ gọi điện thoại cho ta à. h ứ a lại m ộ n g ngươi này có thể cho ta ra một vấn đề khó à. thành đi không thành cũng phải thành à. ai bảo ngươi mở miệng đâu cứ như vậy đi qua mấy ngày ta đi nhìn xem ngươi ngươi hảo hảo ở nhà nuôi đi phân t ỉ c ú t điện thoại trên mặt lộ ra một bộ làm khó nét mặt nàng đưa tay vớt vớt c h á n của mình c ầ m b ú t lên vội vàng tại chức vụ điều động viết mấy dòng chữ lại cầm lấy con dấu cùng cá nhân tư trường tại trên giấy đâm lên đơn ký nàng mang theo một cái cái túi ra cửa vòng qua thật dài hành lang đem trang giấy đưa cho đang trực bàn tiểu cúc đến nhà đầu giúp ta đi một chuyến đi tiểu cúc nhận lấy xem xét lập tức lộ ra một bộ không nhiều tình nguyện dán vẻ lại đi lý chủ nhiệm chỗ ấy ta coi gặp hắn thì phiền cặp mắt kêu hạt trâu thì cùng có câu dường như mỗi ngày chằm chằm vào người ta nhìn xem lý phân cười cười đi thôi cái tiêu người bình thường không như vậy cũng là n g ư ờ i đổi thành người khác hắn còn không thích xem đâu tiểu cúc quyết quyết miệng hóa ra vậy vẫn là vinh hạnh của ta thôi đi thì đi ai sợ ai nha hắn còn có thể ăn ta nha lý phân lại cầm qua cái túi trong tay ngươi sắp đặt xong công tác điều động đem cái này cái túi đưa đến hà chủ nhiệm nơi đó đi l i ê n nói lần này là ta thiếu hắn về sau nếu là có chuyện nhường hắn tìm ta nói chuyện tiểu cúc có chút chần chờ gật đầu một cái suy nghĩ một chút cầm văn kiện cùng cái túi đi rồi trưa hôm đó hứa lại mậu lại triệu hồi tổ chiếu phim thông tin trong nhà ăn chuyền ra nghe nói không hứa đại mậu lại bị triệu hồi đi trước đây nghe nói có người muốn làm hắn kết quả ngược lại tốt hắn lại trở về h ừ trở về cũng chưa chắc là được không có nghe nói sao người phụ trách chiếu phim danh lạch đã sớm đầy hắn đi cũng vẫn không đến việc làm vậy cũng so với đợi trong phân xưởng mạnh không nhìn một cái phân xưởng bên trong nhiệt độ cũng đến bao nhiêu hôm qua khá tốt ngươi nhìn một cái hôm nay thời tiết này được buổi chiều lại phải bị tội mã hoa nhìn một chút bên cạnh đ i ể m nhiên như không có việc gì đang bận xào g a o hà vũ trụ lo lắng hỏi sư phụ ngài không có sao chứ nếu không ta đến chương ba trăm bốn mươi sáu hà sinh mất mộ chương ba trăm bốn mươi sáu hà sinh mất mộ hà vũ trụ đem một thìa xì dầu tưới vào trong thức ăn trong miệng nói xong ta năng có chuyện gì ngươi có phải hay không nhàn không có chuyện gì làm ta vừa n ã y thủ pháp cùng hạ liệu thời cơ ngươi cũng thấy rõ hay chưa mã hoa gật đầu một cái thấy rõ hạ sớm dễ phát khổ hạ m u ộ n vị không ăn vào đi mối mau ra nổi lại xuống nếu không thịt sẽ phát tủi hà vũ trụ gật đầu một cái thuật a y đem tạp d ề theo trên cổ cầm tiếp theo mã hoa giúp đỡ nhìn đem phía sau c ở i ra sau đó nhìn hà vũ trụ ra cửa mã hoa nhìn một chút hà vũ trụ b ó n g lưng có chút lo lắng nói với ngô đại trí n à y hứa đại mậu lại trở về khi hắn người phụ trách chiếu phim đi ngươi nói sư phụ có thể hay không nghĩ quẩn lại tìm lý chủ nhiệm n h a u n h a u một không đi ngô đại trí đưa tay đem một túi bột mì trồng chất tại mặt trên bàn xoa xoa mồ hôi trên c h á n người suy nghĩ nhiều hứa đại mậu tính là gì một con con dệt thôi hắn còn có thể bởi vì này một chút việc nhỏ tức giận ngươi quá coi th mã hoa lắc đầu b ậ t hiệu ứ trong tay mình một chút kìa công việc đi ta là suy nghĩ không thấu trong này t ừ n g đạo nhìn lý chủ nhiệm đối ta sư phụ thật thân thiết này làm sao còn thình lình cho ta sư phụ đến rồi như thế một chút đâu hà vũ trụ tự nhiên không có bởi vì này một chút việc nhỏ tức giận phân tỉ lưu lại viên biểu tại trong túi hà vũ trụ hiểu rõ đây là nàng gặp phải không tốt giải quyết sự việc khối này hải thị sinh ra đồng hồ chính là nàng nhận lỗi ý nghĩa rất rõ ràng tìm nàng làm việc người nàng không có cách nào từ chối trở về liền trở về đi một cái hứa đại mộ mà thôi n h ư n g hắn trong phân xưởng chờ đợi lâu như vậy hà vũ trụ cũng đem hắn sự việc đem quên đi nếu không phải hôm nay tiểu cúc cố ý nói với hắn câu nói kia hắn còn chưa hiểu rõ phân tỷ dụ ý nếu như nói thì ra là hứa đại mậu chính là hà vũ trụ cả đời đối đầu ngược lại cũng tính toán không có nói sai rốt cuộc hà vũ trụ cả đời bất hạnh hứa đại mậu cũng coi như là kẻ đầu tề nhưng mà gặp gỡ hắn cái này không giống nhau hà vũ trụ như vậy cái này hứa đại mậu với hắn mà nói cũng bất quá chỉ là một con rồi thôi người này cái dám câu chuyện thật không có trừ ra châm n g o i thổi gió phía sau chơi ngắng chân cũng không có cái gì cao minh thủ đoạn hiện tại hai người đã sớm không ở cùng một cấp bậc về phần hắn có làm hay không người phụ trách chiếu phim c h u y ệ n này cùng hà vũ trụ cũng không có nửa chút quan hệ hà vũ trụ mở ra trong tay khối này biểu cảm thấy bộ dáng của nó vô cùng đặc biệt hắn cũng không nói lên được chẳng qua là cảm thấy khối này biểu dáng vẻ cùng bình thường biểu có một chút khác nhau cụ thể chỗ nào không giống nhau hắn cũng không hiểu gì biểu cũng nói không ra cái căn nguyên đến đ o á n chừng không rẻ đi nếu là tâm ý của người ta trả lại trở về cũng không thích hợp lỡ như dẫn tới hiểu lầm để người ta cho là hắn là một cái có thù tất báo tiểu nhân vậy coi như lợi bất cập hại cách tiểu kỳ sinh nhật cũng không có mấy ngày dứt khoát ta đi chuyến bách hóa cửa hàng hỏi một chút khối này biểu giá trị bao nhiêu tiền lỡ như có giá trị không nhỏ ta thì đổi một cái n ư ớ khoản coi như quả sinh n h ậ tốt t nhìn bên ngoài nóng bức thời tiết nhìn nhìn lại đồng hồ treo trên tường hà vũ trụ cười cười này cũng năm hát chiều ngày này nhi sao một chút mát mẻ ý nghĩa cũng không có chứ cưới lên xe đạp đạp cũng không lâu lắm đã đến trung tâm thương mại giải phóng cao ốc trước cửa hà vũ trụ cầm lấy trên cổ khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên trán tiếp lấy thì đón lấy bậc thềm đi tới nhìn một thân mặc một mạc nhân viên mậu dịch trên người lộ ra một c ố tự hào cùng vô cùng tinh thần khí chất hà vũ trụ cười cười dựa vào lễ thân đem trong tay mình biểu đưa tới đồng chí xin chào ta chỗ này có vi ê n biểu là người khác đưa cho ta hải thị sản xuất người giúp ta xem xét khối này biểu tại các ngươi chỗ này bán bao nhiêu tiền nhân viên mậu dịch nhận lấy xem xét kinh ngạc đối hắn nói ra ngươi chưa nghe nói qua sáu trăm hai mươi ba sao đây chính là đồng hồ quân đội chúng ta chỗ này nhưng không có bán a hà vũ trụ s ư ớ n g sốt một chút đồng hồ quân đội tình huống thế nào nghe nhân viên mậu dịch giảng hồi lâu hà vũ trụ mới hiểu rõ khối này b i ể u lai lịch đừng nhìn khối này b i ể u đóng gói đơn sơ khối này b i ể u là cả nước đầu khoản đồng hồ lịch thủ công làm thời là đồng hồ quân đội phát cho tướng l ã n h quân đội biểu lịch này dùng làm màu đỏ chữ số ả rập dị thương bắt mắt cùng xinh đẹp với lại còn có dạ quan công năng trong nước yêu thích khối này b i ể u người đặc biệt nhiều nếu không phải nghe nhân viên mậu dịch nói rõ hà vũ trụ còn không biết khối này b i ể u có như thế một cái lai lịch đâu được tất nhiên khối này bịu không tầm thường vậy vẫn là chính mình giữ đi qua mấy ngày và phát tiền lương lại cho tiểu kỳ mua một viên nữ khoản biểu tốt không đợi phát tiền lương hà vũ trụ lại nhận được một v i ê n biểu vừa dạng sáng ngày thứ hai hà vũ trụ đang vội vàng cùng lao tiền cùng nhau kiểm kê vật tư đâu không chờ hà vũ trụ bận rộn xong lý chủ nhiệm thì gọi điện thoại đến đây huynh đệ có chuyện khẩn yếu tìm ngươi vội vàng đến một chuyến làm cho hà vũ trụ đầu góc mơ hồ thế nào cái này lại xảy ra chuyện gì nhìn hà vũ trụ vào phòng lý chủ nhiệm tự mình giữ cửa cái đóng lôi kéo hà vũ trụ thì vội vội vàng vàng ngồi xuống trên ghế salon huynh đệ cha vợ của ta cái này xui xẹo để ngươi cho mất chức không chỉ như thế nghe nói phía trên có công việc tổ muốn t r a do hắn đoán chừng cái này muốn chơi hết hà vũ trụ suy nghĩ một lúc hỏi nhanh như vậy ngươi không có hỏi thăm một chút mất chức lý do là cái gì lý chủ nhiệm sửng sốt một chút lý do hình như bởi vì hắn là lao t r ô n sóc hắn là nhà tư bản xuất thân ra ra hắn cùng ba ba nguyên lai đều là địa chủ xong đời lại là gia đình thành phần đây hà vũ trụ thở dài một hơi vậy ngươi định làm như thế nào phân rõ giới hạn hay là gìn giữ hiện trạng lý chủ nhiệm vẻ mặt lo lắng nhìn hắn ta không biết ta nay không đồng nhất nhận được tin tức ta thì vội vàng tìm ngươi đến bàn bạc đối sách mà chiếu ngươi nhìn xem ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì mới tốt hà vũ trụ suy nghĩ một lúc trả lời làm hạ đối gia đình xuất thân tạc vô cùng nghiêm ngươi nếu muốn tiếp tục tiến bộ đâu muốn đâu tranh rốt cục cùng lao trồn sóc kiên quyết phân rõ giới hạn nhưng mà một sáng ngươi làm như vậy ngươi cùng tẩu t ử hai người hôn nhân liền xong rồi còn nữa ngươi lão cha vợ trong tay những cái này mối quan hệ đoán chừng cũng tất cả đều hết rồi với lại nói không chừng bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện liền bỏ qua ngươi lý chủ những nghe đầu tiên là suy nghĩ một lúc sau đó lại lắc đầu không thành những năm này ta tốn bao nhiêu công phu cùng tâm lực thật không dễ dàng mới đem con đường này cho đả thông nếu hết rồi bọn hắn ta một người cũng không thành sự như nhà n g h e hắn nói xong hà vũ trụ chụp chụp lông mày của mình ngươi nếu gìn giữ hiện trạng tuy nói một lát sẽ không có người tìm ngươi gây chuyện nhưng mà một sáng ngươi lão cha vợ xui xẻo ngươi cũng muốn cùng theo một lúc nhẹ qua đến lúc đó một cái lao trồn sóc ra thuộc thanh danh cóng lên người thế nhưng đủ ngươi chịu đến lúc đó đừng nói tiến bộ ngay cả gìn giữ ngươi xưởng phó địa vị cũng quá sức nếu thật là đến một bước kia ngươi thì tranh thủ đến nhà máy chúng ta nhà ăn đến đến lúc đó ta tự tay dạy ngươi sao chừng bánh bao h u y n h đệ hà sư ta dứt. này cũng lửa cháy đến nơi ngươi làm sao còn mở lên của ta trò đùa đến rồi lý chủ nhiệm dùng tay phải vớt vớt đầu của mình tiếp lấy tay trái kéo ra ngăn kéo đưa cho hà vũ trụ một cái hộp thẳng cho ngươi chương ba trăm bốn mươi bảy thật cũng giả đến giả cũng thật chương ba trăm bốn mươi bảy thật cũng giả đến giả cũng thật nhìn trước mắt hộp đựng g i ả y tử hà vũ trụ vẻ mặt khó hiểu đây cũng là hát cái nào một m à n a bên trong đựng cái gì lý chủ nhiệm s o á chán ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút đôi hắn nói ra ngươi mở ra xem xét chẳng phải xe biết hà vũ trụ hơi cười một chút thần thần thao thao bên trong không phải là bom a vậy ta cũng không dám mở lý chủ nhiệm cười khổ một tiếng cầm lấy trên bàn bút lông hướng phía hà vũ trụ thì ném tới thực sự là bom ta trước tiên đem n g ư ơ i cho nổ chết nhìn ngươi như thế nhi xem ta liền đến khí nói xong lý chủ nhiệm thở dài ngự khí bình tĩnh nói bên trong là viên biểu hôm qua chuyện ta cũng nghe lý phân nha đầu kia nói đã ngươi cùng cái đó hứa đại mậu không đối phó ngươi cho ta hai ngày chờ ta nhạc phụ chuyện này xử lý xong ta sắp xếp người chuyện n h ư n g hắn vội vàng cho ta thu dọn đồ đạc rời đi hà vũ trụ lắc đầu không cần đến một tiểu nhân v à t ô i không cần để ý hắn tiếp theo hà vũ trụ mở hộp ra nhìn bên trong chứa một viên hải thị mới r a sinh ra đồng hồ hắn cầm ở trong tay cẩn thận quan sát một phen t r e o chọc nói ngài làm động tĩnh lớn như vậy còn tìm cái hộp đựng d à y từ chứa hợp lấy bên trong chính là một viên biểu lý chủ nhiệm nhìn hắn một cái không nhìn chúng a không nhìn chúng thì trả lại cho ta ta còn không nỡ cho đâu hà vũ trụ lập tức lưu loát đem đồng hồ đeo tay bọc tại lấy cổ tay bên trên chúng ta đại chủ nhiệm cho kia sao có thể không muốn a lý chủ nhiệm cười cười đưa tay vô vô bờ vai của hắn c h ụ tử huynh đệ ngươi nói ta nếu đem lão giả cho bỏ qua một bên đối ta sau này chính trị ảnh hưởng lớn không lớn nay lỡ như cha vợ của ta về sau lại đến đi vậy ta không phải tự hủy tương lai mà hà vũ trụ nhìn hắn một cái lắc đầu chưa hẳn trước khác nay khác mặc dù ngươi lão cha vợ trước kia vô cùng náo nhiệt đáng tiếc lần này náo loạn đến tiếng động quá lớn chỉ sợ không thể nhanh như vậy thì kết thúc hắn cái này thành phần đ ặ t hiện tại thủy t r u n g là p h i ề n phước tiếp đó cái này muốn nhìn bản lãnh của hắn nếu là hắn năng khiên qua được đến tự nhiên là tốt nhất nhưng nếu là chống đỡ không nổi đến kia、yeah. nhìn lý chủ nhiệm vẻ mặt xoan suít hà vũ trụ dừng một chút nói tiếp hiện tại nói cái gì đều vì thời thượng sớm lỡ như nếu là hắn không có chuyện đâu nếu không ngươi trước hết làm l ệ n h chờ thêm đoạn thời gian xem xét tình huống cụ thể lại xuống quyết định cũng không m u ộ n mắt nhìn thấy cả nước đại hội sắp chạy đến lúc đó không thể thiếu có người muốn cầm chuyện này bày ở trên mặt bàn nói một câu ngài không phải lên đầu có ai không thì không có thăm dò được phong thanh gì lý chủ nhiệm lắc đầu không biết bên ấy vẫn luôn không có gì tiếng động ta hiện tại là do dự tình thế khó xử nếu không trước hết theo lời ngươi nói đi một bước nhìn một bước đi lúc này lý chủ nhiệm c ò n chưa ý thức được gia đình thành phần đối một người chính trị kiếp sống tầm quan trọng tin tưởng qua không được bao lâu và trận này đại vận di chuyển toàn diện mở ra lúc hắn chính là nhóm đầu tiên têu gào còn đại nghĩa hơn diệt thân cũng sinh động tại tuyến đầu tiên đám người kia đáng tiếc đến lúc đó chỉ sợ thì đã trễ lý chủ nhiệm lại suy tư hồi lâu trong lòng vẫn luôn không quyết định chắc chắn được việc quan hệ hắn chính trị tiền đồ không phải do hắn không cẩn thận hắn đứng dậy theo trong ngăn kéo lấy ra một hộp khỏi đến đem một điếu thuốc nhét vào trong miệm hà vũ trụ lập tức cầm lấy trên bàn diêm tự tay giút hắn điểm phun ra một điếu thuốc lý chủ nhiệm thở dài một h vậy liền đừng đi suy nghĩ lý chủ nhiệm quay đầu đối hà vũ trụ nói một câu đúng rồi ngươi xây cái đó l ề u đỉnh cần trong tài liệu đầu đã cho phê chẳng qua không cho nhiều phê thì cho phê bốn phân xưởng dùng văn kiện tại lao vương c h ỗ ấy thu mua tờ danh sách cũng liệt hiện ra ước trừng hậu thiên đ i vật liệu có thể trở tới đây đến lúc đó ngươi cùng lao trịnh phối hợp tốt đem chuyện này làm xinh đẹp một chút hà vũ trụ đứng dậy đối lý chủ nhiệm trịnh trọng nói mời những người lãnh đạo yên tâm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ lý chủ nhiệm khoát khoát tay không cần đến chính thức như vậy đúng rồi ngươi ngày đó giúp đỡ mua kèn que sự việc làm phi thường tốt công nhân viên chức nhóm nhận được kem que về sau sôi nổi khen ngợi ta cùng lao vương nói chúng ta quan tâm công nhân viên chức trong lòng suy nghĩ các đồng chí thông cảm công nhân viên chức nhóm công tác vất vả còn muốn nhìn cho bọn hắn phát kem que công nhân viên chức nhóm làm việc động lực rất đủ tâm trạng cũng rất cao t r ư ớ n g ta là không ngờ rằng một cái nho nhỏ kem que lại có thể tạo được tác dụng lớn như vậy nói đến đây đều là công lao của ngươi hà vũ trụ vội khoát khoát tay đây không tính là cái gì nói câu lời trong lòng nhìn các huynh đệ trong phân xưởng nóng mồ hôi rơi như mưa ta là cảm thấy không đ ầ nga ta cũng không có làm cái gì chẳng qua năng lực ta có hạn coi như là lấy hết một chút chút sức m g ọ t đi lý chủ nhiệm lắc đầu đây cũng không phải là việc nhỏ đừng nhìn ngươi làm không nhiều nhưng mà chuyện này cũng không nhỏ chuyện này ngươi làm rất tốt ta cùng lão vương cũng phi thường hài lòng chẳng qua chuyện này mặc dù là cá nhân của ngươi hành vi nhưng mà chúng ta không thể để cho ngươi bị thua lỗ ta đã cùng lão vương thương lượng qua số tiền kia tính tại hai chúng ta trên đầu ngươi tính toán đi mua kem que tổng cộng tốn bao nhiêu tiền a hà vũ trụ sửng sốt một chút tiếp lấy lắc đầu ngài có thể là xong đi mấy cây kem que mà thôi ta còn chưa cùng đến cái đó phấn lên coi như ta mời các huynh đệ ăn cứ như vậy đi người xem nhìn xem còn có cái gì muốn bổ sung sao không có chuyện vậy ta coi như trở về đầu kia còn lớn hơn một đống sự việc đâu lý chủ nhiệm theo trong túi móc ra hai tấm tiền giấy nhét mạnh vào hà vũ trụ trong túi vậy không được tiền này nhất định phải ta cùng lao vương bỏ ra ta làm chủ cá nhân ta cho ngươi mười đồng tiền coi như là ta cùng lao vương cảm ơn ngươi hà vũ trụ bận điệu tránh thoát nói không phải ta mua kem que tổng cộng mới tốn mấy mao tiền nào có thu ngày mười khối ngài hay là vội vàng lấy về đi đây cũng quá nhiều không có làm như vậy lý chủ nhiệm n g h i m ặ t hà vũ trụ ta hiện tại mệnh lệnh ngươi tiền này ngươi nhất định phải nhận lấy nếu không ngươi chính là kháng lệnh chính là không tổ chức không kỷ luật còn có xế chiều hôm nay sớm chút ta tẩm phải tất yếu đi theo ta đi trong nhà của ta một chuyến ta có nhiệm vụ trọng yếu muốn an bài ngươi đi hoàn thành hà vũ trụ gật đầu một cái coi như là đáp lại có thể tiếp t r o n g hắn thì phản ứng lại không đúng rồi tiền này ngài nhất định để ta cầm ta không dám hố mệnh cầm cũng liền cầm làm sao còn kéo tới nhiệm vụ bên trên đi n g à i đây là nghĩ trắng sai xử người a hợp lấy n g à i đây là lại thèm đi nghĩ ăn ta làm ngũ vị hương ngư cùng mềm gà rán đi lý chủ nhiệm cười hắc hắc tiểu tử ngươi phản ứng rất nhanh a được ta liền biết không thể gạt được ngươi không nói gạt ngươi từ lúc ta lần trước ăn ngươi làm đạo kia mềm gà rán còn có cái đó ngũ vị hương ngư ta hiện tại là ăn cái gì đồ vật đều không có khẩu vị cả ngày giới mặt ủ mày trau hôm nay buổi chiều ngươi hảo hảo làm mấy món ăn liền xem như giúp ca ca bận rộn hà vũ trụ nhìn thấy hắn cười cười ngài không riêng gì nghĩ chính mình ăn còn muốn nhìn hối lộ hối lộ trong nhà tàu t ử a ngài đây là dự định lấy t r ư ớ c tàu t ử ra tay tìm kiếm nhạc phụ đáy nhi xem hắn lao nhân ra nội t ì n h dày không dày quan hệ có cứng hay không a không thể không nói ngài chiêu này cao nha thật sự là quá cao tiểu đệ ta là cam bái hạ phong nếu không tại sao nói ngài là lãnh đạo ta là đầu biết đâu ngài là thật lợi hại a lý chủ nhiệm tại chỗ nghẹn họng nhìn chân chối tiểu t ử ngươi là ta trong bụng run đũa ngươi đây đều có thể đón nhìn được ta xem là không thể để ngươi x ố n g nữa nhanh cho ta cầm thanh đao đến ta muốn giết người diệt khẩu chứ ba trăm bốn mươi tám chó má suối q u ẩ y chứ ba trăm bốn mươi tám chó má suối q u ẩ y hà vũ trụ bận điệu từ trong túi lấy ra kia hai tấm tiền giày đến đôi l ý chủ nhiệm đưa qua một tấm â trả lại ngươi năm khối tiền nhìn ngươi một chút kia tiền đồ vì chỉ là năm khối tiền lại chuẩn bị giết người diệt khẩu nhìn thấy lý chủ nhiệm sắc mặt không vui nhìn chính mình hà vũ trụ bận điệu đối hắn cười cười nếu không ta đem ngoài r a này nằm khối cũng cho ngươi lý chủ nhiệm không thể nhịn được nữa tóm lấy cánh tay của hắn đi tới cửa một cái đem hắn đẩy đi ra hôm nay ba hát i ệ u Cùng sau đó hà vũ trụ đối hắn cười hắc hắc nhấc chân thì đi lưu lại sau lưng vẻ mặt tức giận lý chủ nhiệm nhìn hắn dần dần từng bước đi đến chờ hắn đi xa lý chủ nhiệm đột nhiên cười ha ha tự nhủ nói ra tiểu từ này là nhân tài nha sau đó hắn cười lấy lắc đầu quay người vào trong nhà hà vũ trụ nâng lên cánh tay nhìn trên cổ tay khối kia sáng long lanh đồng hồ tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống có vẻ đặc biệt hào quang trói mắt đừng nói lại phải một viên biểu cái này tiễn lao bà quả sinh nhật có chỗ dựa rồi một sợi ánh nắng thẳng tắp chiếu s ạ ở trên người hắn hà vũ lúc này mới ý thức được tình huống thế nào nay cho tới chưa cái gì cũng không làm liền đến cái giờ này nhi nhìn một chút đồng hồ trên tay sao kim đồng hồ chỉ hướng ba giờ đâu hà vũ trụ lúc này mới nhớ ra nay biểu còn chưa đ ố i thời gian đâu vào xem nói bảo khi nào thái dương cũng thăng lão cao này lý chủ nhiệm mới bằng lòng thả người nếu là hắn cùng người nào trò chuyện phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang nhi đến vậy nhưng thực sự là chậm trễ công phu bên cạnh có vài vị trải qua tuổi trẻ nhân viên tạp vụ bọn hắn treo lên to lớn thái dương đầu đầy là mồ hôi khiêng nặng nghề sát thép hướng về nhà kho đi đến đi ngang qua bên cạnh hắn lúc còn nhiệt tình cùng hắn chào hỏi một tiếng hà chủ nhiệm ngài bận rộn đây đây là muốn đi chỗ nào a hà vũ trụ thuận miệng trả lời một câu Ừm. hôm nay thiên có thể đủ nóng trong phòng bếp quá bờ mực t a ra đây hít thở không khí một tên tiểu tử nhi lấy tay ở trên mặt vớt một cái đáng tiếc căn bản không thế nào dùng được hắn toàn thân trên thế giới cũng sớm đã ướt đẫm không biết mấy lần ngài chính là không chịu ngồi yên muốn ta nói ngài cũng làm thượng lãnh đạo còn như vậy ra sức làm gì ta nếu ngài nay một ít tìm mát mẹ chỗ ngồi thổi q u ạ tuống nước trà đ ừ n g đề cập có nhiều thư thản nhìn hắn tràn đầy thanh xuân khuôn mặt tươi cười hà vũ trụ lắc đầu đối hắn hô vậy cũng không được có thể lên làm lãnh đạo đó là trên tổ chức tín nhiệm đối với ngươi cũng là đối ngươi năng lực khẳng định ngươi được càng thêm nỗ lực làm việc vô tư kính dân chịu khổ nhọc mới thành sao có thể lười bước a người trẻ tuổi cười cười bước chân cũng không ngừng nếu không sao ngài là lãnh đạo đâu n à y tư tưởng giác nộ g chính là cùng chúng ta không giống nhau một tên tuổi tắc có tranh lệnh chút ít lớn trung nhân nhân rơi vào phía sau nhất hắn đối hà vũ trụ nói ra hà sư phụ ngài bận rộn đây hà vũ trụ hơi cười một chút đối hắn gật đầu một cái hà vũ trụ đứng ở một bên nhìn bọn hắn hướng nhà kho đi đến mà rơi vào phía sau nhất trung nhân nhân trên người của hắn mặc một bộ rách dưới lưng phía trên lôi thủng lớn đôi mắt nhỏ mắt nhìn thấy muốn vỡ thành c ạ t bã còn có hắn trên còn rơi đầy tất cả lớn nhỏ miếng vá hà vũ trụ lúc này mới đột nhiên nhớ ra chính mình thân ở dạng gì trong hoàn cảnh dạng gì thời đại bối cảnh h ạ người khác đều nhanh chết đói ngươi còn muốn nhìn cho lão bà sinh nhật hà vũ trụ a hà vũ trụ ngươi có phải hay không bước chân bước q u ả lớn đem nhà của mình c h ứ n g cũng cho đập vỡ vụn không nên nhà không nên hà vũ trụ mau đem trên cổ tay mang đồng hồ cầm tiếp theo nhét vào trong túi quần làm ngươi phải khiêm tốn không nên quá chư ơ n g dương n g ư ơ i tại sao lại quên không nhìn t r u n g quanh tất cả mọi người trôi qua đều là ngày gì ngươi mang như vậy trói mắt quý báo đồng hồ không cảm thấy có chút không hợp thích lắm sao hà d... vội vàng bận bịu công tác đi thôi nay buổi sáng thời gian trôi qua vốn là nhanh kết quả thời gian tất cả đều không thể chậm trễ giữa chưa còn phải nhường đại trí cho vợ báo cai tín đoán chừng tối hôm nay trở về lại phải rất muộn kết kết lý chủ nhiệm vừa xử lý xong trong tay văn kiện còn chưa kịp chỉnh lý tốt đã nhìn thấy lưu lam ngay cả môn đều không có gõ cứ như vậy đẩy cửa ra đi đến lý chủ nhiệm vội vàng đứng dậy đến ngoài cửa nhìn một chút sau đó đem cửa đóng tốt vẻ mặt nghiêm túc nói ra sao ngươi lại tới đây không phải đã nói với ngươi mà giờ làm việc không nên xuất hiện tại phòng làm việc của ta phải chú ý ảnh hưởng ngươi không biết hiện tại là thời kỳ nhạy cảm a lưu lam hướng trên ghế xa lon ngồi xuống hưu khi vô lực nói một câu ta cùng trần quốc lương ly hôn hắn hiểu rõ chuyện của hai chúng ta hắn cũng không có cùng t a nhao nhao cũng không có não x o n g xuôi ly hôn thủ tục hắn thì dẫn h ả i tử ở cha hắn trong nhà đi lý chủ nhiệm về tới trên chỗ ngồi lại bắt đầu sửa sang lại trong tay văn k i ệ n đến nhìn lý chủ nhiệm không nói lời nào lưu lam trực tiếp đứng dậy đứng ở trước mặt hắn hai tay chống nhìn mặt bàn đôi hắn nói ra không phải ta đã nói với ngươi đâu ngươi có nghe thấy không ta ly hôn lý chủ nhiệm thở ra một hơi thật dài đối nàng trả lời một câu kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây ta đã sớm nói qua cho ngươi phải cẩn thận ngươi người yêu đối ngươi đem lòng sinh nghi không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên ly hôn cũng không thể ly hôn kết quả thì sao n g ư ơ i là làm sao làm n g ư ơ i quá qua loa vì sao không nói trước cùng ta thương lượng một chút cứ như vậy không chịu trách nhiệm đem cưới trốn xa lý chủ nhiệm lại có chút o á n trách nhìn nàng một cái hai người này trong lúc đó đầu giường đánh nhau cưới rừng hòa đều là chuyện tường nhi ngươi về nhà về sau có hay không có chủ động yêu cầu cùng ngươi người yêu qua vợ chồng đời sống ngươi không có kết thúc một cái thê tự ứng tận trách nhiệm hắn làm nhưng muốn cùng ngươi ly hôn lưu lam vẻ mặt tức giận trợn mắt nhìn lý chủ nhiệm ngươi còn có mặt mũi nói ngươi còn biết xấu hổ hay không ta vừa cùng ngươi ngủ xong trở về lại cùng hắn trần quốc lương ngủ ở cùng nhau ngươi không ngại mất mặt ta còn cảm thấy buồn nôn đâu lưu lam phát một trận hỏa hít sâu một hơi điều chỉnh tốt tâm tình của mình lại ngồi trở lại đến trên ghế salon dù sao ta ly cũng rời nói cái gì đều đã m u ộ n dứt khoát ngươi cũng cùng vợ của ngươi rời được rồi cuối năm hai chúng ta thì kết hôn lý chủ nhiệm lắc đầu ngươi đi rồi hôn nhân của ta quan hệ duy trì hào hào ta cùng ta người yêu tình cảm cũng không phải thường hòa hợp ta tại sao muốn ly hôn ta hiện tại đang ở tại sự nghiệp lên cao kỳ mắt nhìn thấy ta có thể tiến thêm một bước kết quả thì sao nhưng ngươi tại đây cái trong lúc mấu chốt đến cho ta thêm p h i ề n lưu lam đấy lưu lam ngươi là thật không nhường người bớt lo nha lưu lam vẻ mặt bình tĩnh không chút nào vì hắn lời nói mà thay đổi dường như cũng sớm đã biết hắn nhất định sẽ nói như vậy nàng sờ lên bụng của mình đối lý chủ nhiệm nói ra họ lý ngươi không cùng ngươi lão bà ly hôn vậy ta thì chính mình đem hải tử cho sinh ra tới đến lúc đó nhường hắn theo họ ngươi chờ hắn trưởng thành xem hắn rốt cục lớn lên giống ngươi hay là lớn lên giống ta lý chủ nhiệm nhìn nàng một cái tiếp lấy n i ế mày hải t ử đâu ngươi còn không có đi đánh dụng chương ba trăm bốn mươi chín phiền chương ba trăm bốn mươi chín phiền không có dấu hiệu nào lưu lam đột nhiên khóc lên hải t ử hết rồi ta hiện tại không còn có cái gì nữa hu hu hu nam nhân ta hết rồi nhi t ử hết rồi ngay cả ra cũng mất nghe được hắn đã đem hải t ử cho đánh rớt lý chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm hắn đứng dậy ngồi vào trên ghế salon đem lưu lam n ắ m ở trong l g ự c ngươi đừng khóc ca ngươi không phải còn có ta đâu sau nghe lời về trước đi làm việc cho tốt chờ thêm một quãng thời gian ta dẫn ngươi đi lục vị cư nhiều một chút mấy đạo thức ăn ngon cho ngươi bồi bổ cơ thể lưu làm khẽ lắc đầu sau đó thật chặt bắt lấy h ắ n cánh tay ta không muốn ăn cái gì lục vị cư ta cũng chỉ muốn ngươi ngạ b ì n h ngươi cùng ngươi lão bà ly hôn có được hay không ngươi cùng ta kết hôn đến lúc đó ta cái gì tất cả nghe theo ngươi Ngươi để cho ta làm cái gì ta cũng vui lòng ngươi cùng ta kết hôn có được hay không lý chủ nhiệm lắc đầu nhẹ nhàng đem cánh tay của nàng đợi ra sau đó đứng ở bên cạnh bản đôi nàng nói một câu ngươi không nên v ọ n động về trước đi tỉnh táo một chút ngươi bây giờ vừa mới đẻ non cơ thể còn rất y ế i ề u ớt ta lại cho phép ngươi vài ngày nghỉ h ả o h ả o ở tại gia nghỉ ngơi một chút trước tiên đem cơ thể dưỡng tốt lại nói về phần ta cùng ta người yêu ly hôn sự việc ta khuyên ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi ta là không có khả năng tại đây cái trong lúc mấu chốt cùng ta người yêu ly hôn đảo mắt hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian trôi qua bốn thép lô phân xưởng lều đỉnh cải tạo công trình cũng tại một ư ơ i một tháng chín ngày này hoàn thành viên mãn nghe t r ị n h chủ nhiệm báo cáo công trình sau khi hoàn thành sưởng trưởng vương mang theo trong tay cần xử lý văn kiện tại l ò số một trong phân s ư ở n g bày một cái bàn làm việc ở bên trong chờ đợi dòng giã một cái buổi chiều nóng mặc dù hay là nóng nhưng mà đã nóng đến chẳng phải rõ ràng so sánh với dĩ vãng trong giảm nhiệt độ bây giờ tốt chứ quá nhiều rồi không thể không nói hà vũ trụ nói cái này biện pháp đúng là dùng tốt sưởng trưởng vương hỏi phân s ư ở n g bên trong trịnh chủ nhiệm lao trịnh chiếu hiện tại cái này trong giảm nhiệt độ cơ bản tính đạt tới mong muốn đi trịnh chủ nhiệm k h ó được có chút khuôn mặt tươi cười hắn năm đó ở trên chiến trường bị mảnh đạn băng đến tầm bị tại chỗ nhảy hôn mê bất tỉnh sau đó vết thương ngược lại là chữa khỏi chính là rơi xuống cái di t r ứ n g cười một tiếng thì lôi kéo cái cằm cùng cổ đau h à vũ trụ tiểu tử này ý đồ xấu quá nhiều có tốt như vậy biện pháp không còn sớm lấy ra làm hại lao tử nhận không nhiều năm như vậy tội sưởng trường vương cười ha ha dùng sức tại trịnh chủ nhiệm vỗ vỗ lên bà v a i hắn lần này công lao không nhỏ tối thiểu nhất chúng ta năm nay mùa hạ sản lượng coi như là bảo vệ không có hắn cái này ý đồ xấu chúng ta còn giống như trước giống nhau hung hăng vùi đầu gian khổ làm ra đâu trịnh chủ nhiệm gật đầu một cái hắn lần này xác thực giúp bận rộn nếu không chúng ta tối hôm nay kêu lên hắn cùng nhau đi nhà ta uống hai chung sưởng trưởng vương lắc đầu không được không có cái đó tâm trạng người có nghe nói không phía nam lại đánh nhau ta xem chừng chúng ta cũng đến cái kia xuất b ì n h lúc chị chủ nhiệm vẻ mặt mất hứng nghe nói đám này tinh trùng lên nao ăn lấy chúng ta tặng lương thực xứ nhìn chúng ta cho bọn hắn tặng vật tư không n g ờ rằng bọn hắn chính là một đám bạch nhãn làng sớm biết có hôm nay làm sơ thì không nên cho bọn hắn cái gì viện trợ sưởng trưởng vương lắc đầu bên trên tự nhiên có cấp trên d ụ ý không phải chúng ta cấp độ này có thể thăm dò mài p h t không đề cập tới hắn nhấc lên thì dễ bốc lửa người trước mau lên ta phải hồi phòng làm việc còn có một đống lớn công tác chở lấy ta đây nhìn s ư ở n g trưởng vương ôm một chồng văn kiện chỉ huy hai cái tiểu tử nhi d ơ lên bàn làm việc đi ra ngoài trịnh chủ nhiệm liền dựa vào nhìn tường từ trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc đến nhìn k h ó i có chút rún gió hắn thì dùng hiện đầy vết chai thâu ngón tay nhẹ nhàng vớt vớt cầm diêm đốt thuốc lá sau đó hít mạnh một ngụm hơi khói theo m ũ i của hắn trong tuấn l ra sau một hồi hắn mới đem khói phun ra há mồm liền đến một câu hắn mã con chim thật mẹ nó nén giận nén giận không chỉ trịnh chủ nhiệm hứa lại mậu tan tầm lúc về đến nhà cũng là vẻ mặt tâm trầm tần kinh như đang thu trang phục trông thấy hứa đại mậu quay về nàng liền đem trang phục lại lần nữa lại treo trở về vẻ mặt cao hứng nhanh đón thuận tay tiếp nhận trong tay hắn bao hỏi tiếp một câu cái này lại thế nào ai lại t r e o c h o ngươi ngươi trông ngươi xem gương mặt kia đen cùng táo vương ra dường như hứa đại mậu một xem miệng còn không phải tổ chiếu phim lụ khôn kiếp này trước đó vài ngày bọn hắn nói hiện tại không rảnh rỗi máy móc chỉ toàn để cho ta làm chút ít bưng trà rót nước về vặt ta mẹ nó đều nhanh thành bọn hắn lão mụ tử ta suy nghĩ chờ một chút đi kết quả này nhất đẳng lại là mười ngày qua hiện nay cũng không có cách nói cái này cần đợi đến ngày nào là đầu a ngươi nói ta có thể không tức giận sao thần kinh như nghe xong cũng là mặt mũi tràn đầy mất hứng vậy bọn hắn cũng quá làm hư ngươi thì không có tìm các ngươi tổ trưởng phản hồi phản hồi tình huống hứa đại mậu cầm qua một bên khoác lên trên sợi dây lưng cũng không để ý là của ai ở trên mặt dùng sức xoa xoa cuối cùng lại đem trang phục dựng trở về sao không có tìm dĩ vãng ta cùng chúng ta tổ trưởng hai anh em nhi tốt đây hiện nay cũng không biết hắn chung cái gì tả sửng sốt không để ý ta nói chuyện cũng không hướng về ta ngược lại là hộ lên kia hai mới tới mắt con nói đến đây hứa đại mậu nhanh、chí. thần kinh như tưởng tượng lập tức gật đầu một cái cũng là ta cũng có thời gian không có đi lâm tỉ nhà là nên đi xem nàng cùng nam nam nếu không chúng ta đến mai buổi tối ta việc mua một chút quả táo đi xem nàng nhóm hớ đại mẫu lắc đầu quả táo tính là gì nha người ta trong nhà điều kiện gì còn có thể thiếu ngươi này một ít ăn ngươi không quan tâm món quà sự việc cũng giao cho ta chính là ngươi ngày mai cùng nàng nói chuyện trời đất lúc tiện thể nhắc lại để ta tốt nhất nhường nàng lại cho phân tỷ chào hỏi để ta làm tiểu tổ trưởng cũng thành a thần kinh như nhìn một chút hắn cái này không được đâu đều cầu qua người ta một hồi lại cho ngươi nói một lần tình ta có chút nhi không tốt mở cái miệng này hứa đại mậu nhẹ nhàng đẩy nàng một cái nhìn ngươi kia tiểu tử không phải liền là giúp ta cầu xin tham à. có gì ghê gớm đâu đừng quên ta thế nhưng là ngươi đàn ông tần kinh như nghe được chỗ này đột nhiên xoay đầu lại vẻ mặt chất vấn nhìn hứa đại mậu còn đàn ông đâu đến bây giờ ngươi cũng không cho ta một cái danh vận ngươi dự định ngày nào đi với ta đem giấy đăng ký kết hôn cho lĩnh bay về a ta hiện tại này không minh bạch tính với ngươi là thế nào một chuyện a hứa đại mậu cười ha ha nhìn t r u n g quanh phát hiện không có người nào hắn thì ô m tần kinh như trực tiếp tại trên mặt của nàng hôn một cái tần kinh như bận bịu i từng thanh từng thanh hắn đ ẩ y ra tiếp lấy lấy tay đọc xoa xoa trên mặt nước bọt ai nha ngươi làm gì đừng để người trông thấy ngươi còn n g ạ i chưa đủ bẽ mặt ta hứa đại mậu cười ha ha một tiếng một cái kéo qua tần kinh như eo ngươi sợ cái gì chúng ta không phải cặp vợ chồng a bọn hắn muốn nhìn thì để cho bọn họ nhìn thế nào không phải liền là một trang giấy sao nói do không là cái gì vấn đề hai người này liền xem như không có linh chứng hắn cũng như thường là cặp vợ chồng đúng lúc này lão thái thái điếc từ trong nhà đi ra nhìn hứa đại mậu cặp vợ chồng chính ôm vào cùng nhau nàng vội vàng dùng tay chặn ánh mắt của mình nghiệp c h ứ n g nha này đều nói cái gì vô liêm sỉ lời nói này không có linh chứng chính là pháp pháp giữa ban ngày ấp ấp ôm một cái giống kiểu gì mất mặt xấu hổ xoay người lão thái thái trong miệng lẩm bẩm một câu tốt một đôi không biết xấu hổ cậu nam nữ trong làm phòng bày biện cũng không động lấy ngược lại lộ ra một tia chất phác trên giá sách bảy đẩy các loại sách vở trong đó không thiếu đã mấy trăm năm cổ tịch còn có không ít bản chép tay chỉnh chỉnh tề tề chồng chất đặt ở lao du mục trên thư án lần này là hứa đại mậu cái đôi này lần đầu tiên chính thức đến la g i a làm khách lúc này s ư ở n g t r ư ở n g la còn không có tan t ầ m mẹ chồng là vị họa sĩ tranh sân d â giàu cái giờ này nhi cũng không có quay về trong nhà chỉ có dương nhiễm cùng nàng c o n gái nam nam tần kinh như còn tốt nàng đã sớm quen thuộc nơi này tất cả giờ khác này ở buổi tiếp một tuổi nhiều tiểu cô nương nam nam tại trên bàn nhỏ cầm bút vẽ vẽ xấu hứa đại mậu thì là quy quy củ củ ngồi ở trên ghế dài nhìn từ bề ngoài m ư ờ i phần cung kính kỳ thực nội tâm đã có chút ít không đồng ý nhìn trong nhà này bậy biện như thế một mạc cái gia đình này thật sự tượng tần kinh như nói như vậy là quan lớn gia đình nhìn không quá giống a dương n h i ệ m tẩy một bàn q u ả t áo bay tại hứa đại mậu trước mặt trên mặt bàn nàng phật một chút ngạch bên cạnh một đám tóc đem đầu tóc đặt sau hai sau đó mười phần tự nhiên ngồi ở hứa đại mậu đối diện k h í chất có vẻ mười phần tự nhiên thoải mái công tác triệu hồi đi hứa đại mậu cười cười may mắn mà có ngài giúp đỡ nếu không ta bây giờ còn đang phân xưởng bên trong làm việc đâu không dối gạt ngài nói ta theo mười tám tuổi liền bắt đầu làm học đồ đi theo sư phụ học chiếu phim tuy nói trong phân xưởng làm việc giống nhau có thể vì kiến thiết quốc gia làm công hiến nhưng mà muốn trong phân xưởng tham gia lao động ta còn thực sự không phải khối kia vật liệu dương n i ễ m hé đem mâm đựng trái cây hướng hứa đại mậu đẩy một ít ăn quả tạo đi chốc lát nữa ta mẹ chồng bọn hắn cũng nên quay về hứa đại mậu k h o á t k h o á tay ngài quá k h á c h khí nói đến ta nên ở trước mặt cảm ơn ngài ngài thật là chúng ta cặp vợ chồng bí nhân n à y kinh như đoạn thời gian trước cùng ta ầm ĩ một trận có vài ngày cũng không có nhà ngài là không biết ta đem phụ cận phố lớn ngõ nhỏ đều tìm khắp cả sửng sốt không gặp bóng người của nàng kia hai ngày cho ta gấp đến độ nha nhìn tần kinh như thằng n ố c kia nàng còn đang ở buổi tiếp nam nam vẽ tranh liền nhìn cũng không biết liếc hắn một cái hứa đại mậu này trong đầu khí nha chuyện i này nói đến cúng an g ta ta nếu hiểu rõ nàng sẽ rời nhà chỗ đi ngày đó thì không nên cùng nàng cãi nhau chẳng qua nhắc tới cũng xảo nhường nàng gặp phải ngài ngài nói này kêu cái gì là cái này duyên vận năng tình cờ gặp ngài kia thật là nàng kiếp trước đã tu luyện tạo hóa dương nhiễm lắc đầu ta tính là gì quý nhân ngài khen ngợi quá mức dễ như t r ở bàn tay sự việc không coi là cái gì ngài ngồi trước một lát ta phải đi nhà bếp một chuyến thiếu như ngươi qua đây một chút dương nhiễm vô vô tần kinh như cánh tay đối nàng nói ra ngươi cũng không phải tính ngoại nhân giúp ta chào hỏi một chút ngươi người yêu ta phải đi nhà bếp xem xét bên trong có ta cho mẹ chồng nấu canh ta đi xem xét nấu xong không có tiếp theo dương nhiễm quay đầu hướng hứa đại mậu mộ nói một câu hứa tiên sinh ngài ngồi trước một lúc ta phải xin lỗi không tiếp được một chút hứa đại mậu bận điệu đứng lên đối dương nhiễm cười nói vậy ngài trước bận điệu ta không có gì về gấp hôm nay chính là chuyên đến cám ơn ngài ngài không cần chào hỏi ta dường như ngài nói chúng ta đều không phải là ngoại nhân dương nhiễm hơi cười một chút vậy dĩ nhiên tốt các ngươi trước ngồi ta đi một chút thì hồi nhìn dương nhiễm đối bọn họ hơi cười một chút tiếp lấy quay người liền rời đi hứa đại mậu mới vừa rồi còn cười hết mắt đảo mắt liền không có khuôn mặt tươi cười tần kinh như thấy dương nhiễm đi rồi đối hứa đại mậu đã nói một câu trên b à n quả táo tùy tiện ăn ta đi trước cùng nam nam vẽ tranh đi không chờ nàng rời khỏi hứa đại mậu thì một tay lấy nàng bắt được tần kinh như vô cùng ngạc nhiên nhìn hứa đại mậu mười phần không hiểu hỏi ngươi bắt ta làm gì nha ngươi vội vàng bông r i a hứa đại mậu v ẻ mặt tức giận nhìn nàng cũng không dám lớn tiếng hồ nào chỉ có thể hạ giọng tượng một đầu sói đói dường như c h ầ m c h ầ m vào thần kinh như n g ư ơ i cái ngốc nương môn ta để ngươi làm gì đến rồi chuyên môn để ngươi đến dỗ h ả i tử ngươi quên lúc trước khi ra cửa ta cùng ngươi dặn dò cái gì tới thần kinh như s ừ n g sốt một chút sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ nha giúp ngươi cùng lâm tỵ cầu tình đúng không ngươi nhìn ta này đầu góc ta đem này góp dạ đem quên đi hoàn ta hoàn ta ngươi đợi lắm nữa ta cái này giúp ngươi hỏi một chút đi tần kinh như quay đầu rời đi lại phát hiện hứa đại mậu tay vẫn luôn đều không có gông ra không chờ tần kinh như mở miệng trước hứa đại mậu hít sâu một hơi nỗ lực điều chỉnh tốt tâm tính sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng ngươi liền xem như bình thường nói chuyện t h ế m trong lúc vô tình nhắc lên một câu là được nơi đó có ngươi như thế t ậ n lực ngươi có não hay không vớ vớ mụ mụ phải phải thịt, thịt sau lưng một cái thanh âm non nớt văng lên đem hai người giật mình tần kinh như quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện nam nam đang rụt rè nhìn bọn hắn Hứa đại m ậ nhìn tiểu nữ g ra bắt tần lấy k i hải cầm tay nhỏ che bị mũi tử tần kinh như lúc này mới phản ứng trong không khí dường như tràn ngập một cỗ nồng hậu dày đặc mùi thịt nhi Tiếp lấy chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa đúng lúc này một vị hơn bốn mươi năm mươi tuổi trung niên phụ nhân đi đến nàng mang một đỉnh suýt nhìn hoa hướng dương hình dạng trang trí đại xuôi theo bên cạnh ngũ người mặc một bộ nền lam mang trắng điểm quần áo trong hạ thân nhìn một cái bình thường đồ lao động tử trên chân dẫm lên bị hại cho người ta một loại dứt khoát lưu loát h i ê n nàng anh tư cảm giác nàng vào cửa về sau liếc mắt liền thấy được tần hoài như trong ngực tiểu cô đương nàng đi ra phía trước đối nàng cười cười tiếp lấy đem mặt tiền tới cầm cái mùi ùi ùi tiểu nữ hải khuôn mặt nhỏ、nhắn. đem tiểu cô nương chọc cho cười khanh khách tiếp lấy nàng lúc này mới cảm giác được trong phòng hình như thêm một người nàng quay đầu nhìn thoáng qua hứa đại mậu bận b i ể u đứng dậy vẻ mặt định n ọ t nhìn nàng còn có hơi thấp thân thể lộ ra chính mình giống như cây lựu i vỡ ra khuôn mặt tươi cười trung niên phụ nhân quay đầu đối thần kinh như hỏi một câu tối hôm nay nhà chúng ta khách tới rồi ta trước kia sao chưa từng thấy hắn là tìm đến tiểu phong thần kinh như há mồm cười cười không phải hắn tính là gì khách nhân nha hắn không phải tìm đến phong ca thầm tử đây là ta lần trước từng đề cập với ngài ta cái đó chiếu phim đối tượng Trung chương ba trăm năm mươi m ộ t làm thân chương ba trăm năm mươi mốt làm thân hứa đại mộ bận b i ể u đối lao phụ nhân nói ra ngài chính là kinh như trong miệng thường thường nhắc tới lựa gì đúng không ngài khí chất này thật sự là bất p h ả m nhìn dường như là vị trí thức quên bác giáo sư đại học không dối gạt ngài nói ta nếu không hiểu rõ ngài là nam nam tổ mẫu ta còn tưởng rằng ngài cùng ta thì một bên đại đâu trung niên phụ nhân cười ha ha một tiếng cầm trên tay mũ đưa cho tần kinh như tiếp lấy chỉnh lý một chút tóc đôi hứa đại mậu đè lên tay ra hiệu hắn vội vàng ngồi xuống nơi đó có n g ư ờ i nói khuyết đại như vậy nay tiểu hứa cái miệng này nha thực sự là so với uống mật còn muốn ngọn ta g i ả đi cũng sớm đã không trẻ ta năm nay cũng năm mươi ba ngươi nhìn một cái đầu này trên đều bắt đầu trường bạch tóc nhìn hứa đại mậu ngồi xuống trung niên phụ nhân ngồi ở đối diện với của hắn tiếp nhận tần kinh như trong tay chén nước một hơi đem nó uống cạn sau đó dùng tay lau miệng mười phần tinh thần nhìn hứa đại mậu ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút ta gọi lữ kỳ là tiểu nhiễm chính là dương nhiễm mẹ chồng người đây tiểu tử người tên là gì hứa đại mộ bận bịu i lại đứng lên ta gọi hứa đại mộ năm nay hai mươi bốn tại nhà máy cán thép hồng tinh làm phim chiếu giảm người phụ trách chiếu phim lữ kỳ đưa tay đẻ lên ngồi đi ngồi đi đừng quá cẩn thận tiếp theo lữ kỳ quay đầu hỏi tần kinh như tiểu nhiễm đi làm cái gì nàng sao không có với các ngươi tại cùng một chỗ a đây là vị gì đây lữ kỳ ngửi ngửi vị cười nói đây là tiểu nhiễm nấu canh gà a ta nói sao thơm như vậy đâu lần này hai người các ngươi có lọc ăn đợi lát nữa đừng k h á c h khí mỗi người uống nhiều mấy bát canh gà lại trở về h ứ a đ ạ i mậu bận điệu theo túi bên người trong suất ra một hộp bức tranh bút đến vẻ mặt lấy lòng đặt ở lữ kỳ trước mặt trên mặt bàn lần đầu đến các ngài cũng không biết ngài yêu thích ta chuyên môn theo bách hóa cửa hàng mua một bộ bức tranh bút đến nghe nói là tô liên bên ấy sinh ra ta cũng không hiểu có được hay không người xem nhìn xem có cần hay không nhìn lữ kỳ nhìn trên bàn bức tranh bút một chút lắc đầu tâm ý của ngươi ta nhận đồ vật ngươi mang về ta chỗ này không thiếu bút dùng hay là lao công cụ dùng đến tay lại nói bộ này bút cũng không rẻ quay đầu người đem người nó lữ ấ y về lui. l kỳ nói xong xoay người cầm lấy trên bàn bút nhét vào tần kinh như trong tay tiếp lấy quay đầu nhìn về phía hứa đại mậu sự tình của người ta nghe tiểu n h i ệ m nhắc qua rút một chút việc nhỏ không cần để ở trong lòng các ngươi công nhân viên t r ư ớ c dãy một chút tiền lương cũng không dễ dàng có tiền cũng không thể tùy tiện xài lại nói các ngươi còn trẻ tương lai châu cần dùng tiền nhiều nữa đâu hứa đại mậu vội vàng đứng dậy đi tới đưa tay đi lấy tần kinh như trong tay bút bị lữ kỳ ngăn lại hứa đại mậu nhìn nàng vẻ mặt làm khó nét mặt chúng ta cặp vợ chồng hôm nay đến chính là đến ngỏ ý cảm ơn ngài không thể quang làm việc tốt không cho chúng ta biểu đạt lòng cảm kích của mình phải không nào ngài hay là thu cất đi nếu không chúng ta này trong đầu không vững vàng lữ kỳ như c ũ lắc đầu thuận tay vô vô hứa đại mậu cánh tay hào hai tử đừng k h á c h khí đem đồ vật nhận lấy đi hào ý của ngươi a di tâm lĩnh ta người này tính cách ngươi không hiểu rõ nói một không hai ta nói không thu thì không thu tiếp theo lữ kỳ theo trên mặt bàn cầm lấy một khỏa quả táo nhét mạnh vào hứa đại mậu trong tay tiếp lấy nhìn về phía tần kinh như đưa tay giúp nàng sửa sang tóc thiểu như a ta và ngươi la thúc thúc bình thường công việc khá bề bộn nhà chúng ta tiểu phong lại suốt ngày vội vàng công tác thường thường không ở nhà ngươi có rảnh nhiều đến nhà chúng ta bồi bồi tiểu nhiễm nàng nhóm hai mẹ con ở nhà ta một chút không yên lòng thần kinh như hảo sảng vỗ vỗ bộ ngực của mình <cười> ngài yên tâm vừa được không ta liền đến bồi tiếp lâm tỷ dù sao nhà chúng ta đại mậu chính mình biết làm cơm không cần đến ta chuyên môn hầu hạ hắn lữ kỷ cười lấy lắc đầu ngươi nhà đầu này đúng là ta vừa nói như vậy các ngươi vợ chồng trẻ thời gian vẫn là phải qua ta nếu mỗi ngày đem ngươi ở tại chỗ này nhà các ngươi tiểu hứa không được mỗi ngày tìm ta đòi người a hứa đại mậu bận bị vẻ mặt lấy lòng cười nói tựu theo ngài nói nhường kinh như triều nà o ban liên đến các ngài b ồ i tiếp lâm tỷ ta một cái đại lao ra làm gì cũng có thể đối phó một ngụm trước tăng cường l â m tỷ thân thể quan trọng đợi ngài ra ô m đại tô n tử lại để cho kinh như về nhà cũng thành lữ kỳ vẻ mặt vui mừng nhìn tần kinh như lại đưa tay vô vô phía sau lưng nàng đánh ta trông thấy nha đầu này lần đầu tiên khi đó ta coi nhìn nàng thì thích đời ta thì sinh tiểu phong một đứa bé chính là không có khuê nữ ta nếu là có như thế một cái khuê nữ kia được tốt bao nhiêu a hứa đại mậu nghe xong đây chính là ngàn năm một thờ cơ hội tôi ta cũng k hắn ô n g thể h bỏ qua.、Hắn、đang chuẩn bị kéo qua tần kinh như muốn để nàng dập đầu nhận mẹ nuôi chỉ nghe thấy bên người nam nam nói một câu y kìa y kìa Di di. đi tiểu ơ nam nam kẹ ra quần tiểu di ô m ngươi đổi quần đi tần kinh như bận bịu một tay lấy hải t ử ô m lấy ô m nam nam liền chạy vào bên trong phòng đi hứa đại mậu đều nhanh muốn tại chỗ nổ tung người cái ngốc lao nương môn cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt ngươi đều bị ngươi cho lãng phí người ngốc nha xem xét lao thái thái này thì không đơn giản nếu nhận nàng lao nhân ra làm cạn nương kia về sau ai còn dám tìm hắn gây phiền phức mẹ nó nếu không phải ngươi cùng như thế một gia đình leo lên giao tình ta sớm đem ngươi đuổi ra khỏi cửa cứ như thế một cái nữ nhân không có đầu góc ta đây là tạo cái gì nghiệt nha tiểu h ứ a A. khỏi phải k h á c h khí mọc ăn nha này quả táo ngọt đây hay là ta tạ hiến đài đồng học cho ta mang hộ đến nghe nói là bọn hắn mới nhất nghiên cứu ra được loại sản phẩm mới h ứ a đại mẫu miễn cưỡng vui cười đối với bên người lữ kỳ cười, cười tiếp lấy nhẹ nhàng cắn một cái trong tay quả táo cũng không biết ăn ở trong miệng rốt cục là phân biệt gia vị ngọt hay là cay đắng nửa giờ sau trên bàn bày biện ba cái đĩa một bát canh s ư ở n g trưởng la vợ chồng ngồi ở chủ vị liên tiếp là dương nhiễm cùng nàng con gái nam nam đối diện thì ngồi hứa đại mậu cặp vợ chồng hứa đại mậu sung phong nhận việc muốn mời s ư ở n g trưởng la một chén rượu s ư ở n g trưởng la từ chối không được đành phải nhường hắn đem chính mình cốc cho đồ đầy hứa đại mậu đứng dậy hai cánh tay bưng chén rượu đối s ư ở n g trưởng la cười nói năng cùng ngài người một nhà cùng nhau cùng bàn ăn cơm đó là chúng ta cặp vợ chồng đời t r ư ớ c đã tu luyện phúc phận ngài là này cả một nhà nhất gia chi chủ lại là thị chúng ta nhà máy dạy số một xưởng chúng ta trước hết theo ngài bắt đầu ta mời rượu có một quy củ gọi là một đại ba nhỏ hai ngày mồng một tháng năm m ư ờ i sưởng trường la cười cười cùng mình bạn già liếc nhau một cái người cái quy củ này có cái gì cách nói cái gì gọi là một lớn ba nhỏ hai ngày mồng một tháng năm m ư ờ i h ứ a đại mậu nghiêm trọng nói này một đại nói chính là ngài a người xem hờ à a a ngài là thị chúng ta nhà máy d rẻ số một sưởng trường lại là tại trong bộ tạm giữ trước đại lãnh đạo ta đây chính là phổ phổ thông thông công nhân một cái tượng ngài thứ đại nhân vật này uống một chén ta liền phải cùng ba chén sưởng trường la cười lấy lắc đầu tại trong nhà của ta không cần giảng những t h i t ụ kia chúng ta làm theo khả năng có thể uống bao nhiêu thì uống bao nhiêu tiểu hứa a n g ư ơ i nghe ta ngồi xuống uống chúng ta tương lai còn dài về sau có nhiều uống rượu với nhau cơ hội h ứ a đ ạ i mẫu hơi cười một chút kia chỗ nào thành a kia không thành ta không tôn trọng ngài sao như vậy ngài uống một chén ta uống hai chén người xem làm như vậy thành sao vậy coi như là ngài cho ta mặt mũi về sau có người hỏi ta tới ta cũng có thổi phải không nào sưởng trường la cười ha ha một tiếng sở trường đầu ngón tay điểm một cái hớ lại mẫu người tiểu gia hòa này vẫn rất sẽ chú ý ngươi lần đầu đến ta thì không khách khí với ngươi tựu theo ngươi nói ta uống một chén ngươi cùng hai chén chương ba trăm năm mươi hai nói xấu chương ba trăm năm mươi hai nói xấu một chén rượu vào trong bụng sưởng trưởng la đột nhiên đối h ứ a đại mộ hỏi tiểu h ứ a A. ta nghe ngóng ngươi người hà vũ trụ tên này ngươi nghe nói qua sao h ứ a đại mộ uống hai chén rượu đầu góc liền có một chút mơ hồ hắn vô thức hỏi một câu hà vũ trụ ngài nói không phải là s ư ở n g chúng ta xóa trụ a sưởng trưởng la vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi tham xóa trụ sao dậy rồi như thế một cái ngoại hiệu ngươi nói là các ngươi nhà máy cán thép hồng tinh hà vũ trụ sao vừa nhắc tới tên này h ứ a đại mậu lúc này thanh tỉnh rất nhiều không sai ngài muốn nói đến người khác vậy ta có khả năng không rõ ràng nhưng mà ngài muốn đánh nghe xòa trụ ta nói với ngài liên quan tới hắn sự việc liền không có ta không biết sưởng trưởng la vẻ mặt tò mò hỏi ồ nói như vậy ngươi cùng hắn rất quen h ứ a đại mậu cười lạnh vẻ mặt oán giận nói đầu chỉ c o nha n ta cùng hắn là bạn chơi từ nhỏ hai chúng ta từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên từ nhỏ hắn thì thích đánh nhau chuyện dễ trêu là sinh sự thì thích bắt nạt thành thật hải tử chúng ta kiêm một mảnh nhi hai tử từ nhỏ đã không có không có chịu qua hắn đánh lữ kỳ hơi khẽ to mày vậy hắn ra phụ mẫu thì mặc cậy quản t ù y hắn làm sằng làm b ậ y h ứ a đại mậu mộ hừ một tiếng nói ra quản cái gì nha đánh hắn hồi nhỏ mẹ hắn liền không có cha hắn nguyên lai đặt s ư ở n g chúng ta làm n đồ bếp ta khi còn đi học nhi cha hắn đi theo một họ bạch quả phụ chạy sau đó thì lại không có trở lại qua thì giữ hắn lại cùng hắn mội mội hai cái mơ mơ hồ hồ sống qua ngày lữ kỳ một mặt lo nghĩ nói vậy hắn này thân thế có thể đủ đắng cũng trách không được hắn chuyên dễ trêu là sinh sự sau đó thì sao sau đó hắn thế nào h ứ a đại mậu vội vàng đứng dậy cho s ư ở n g t r ư ở n g la nâng cốc lại cho rót đầy tiếp lấy lại theo hắn đề nghị một đại hai nhỏ cho mình rót tràn đầy hai trẻ lớn rượu sau đó đối lữ kỳ nói ra sau đó hắn thì vào s ư ở n g chúng ta cùng hắn cha giống nhau cũng làm lên đầu bếp cũng là s ư ở n g chúng ta trưởng nhìn hắn đáng thương đơn môn chăm sóc hắn nếu không chỉ bằng cái k i a vô dụng tay nghề người nào thích dùng hắn à s ư ở n g t r ư ở n g la mặt không thay đổi nhìn hắn một cái h ỏ i tiếp một câu nói như vậy hắn không có trải qua mấy năm học cũng không có văn hóa gì trình độ vậy hắn còn có cái gì ưu điểm không có nhìn trước mắt s ư ở n g trường la hứa đại mậu cảm giác hắn ngày càng mơ hồ hắn nỗ lực cơ cơ đầu để cho mình thanh tỉnh một ít nói tiếp hắn nào có cái gì trình độ văn hóa từ nhỏ kiểm tra thì không có đạt tiêu chuẩn qua so với ta khi còn đi học nhi kèm xa ngài nghĩ a hắn ngay cả cái xào r a u hắn cũng không làm xong hắn n ă n g có cái gì ưu điểm a n g h e hắn nói xong s ư ở n g trường la như mày tự đ ủ nói ra không nên nha lẽ nào tin tức của ta có sai hay là nói này hai không phải cùng là một người nhìn s ư ở n g trường la vẻ mặt mê hoặc nét mặt tần kinh như cũng nhìn không được nữa đưa tay sau lưng hứa đại mậu mộ vô một cái tiếp theo nàng đối xưởng trường la lớn tiếng nói ai nha thúc ngài đừng nghe hắn nói bậy bạc hắn đây là uống nhiều quá căn bản cũng không phải là hắn nói chuyện như vậy hứa đại mậu nhìn nàng một cái phát hiện trước mắt hắn tần kinh như vậy mà bắt đầu đ u n g đưa hắn lúc này mơ hồ lợi hại chỉ có thể m ồ m miệng không do nói ngươi m ọ mâm thẳng thẳng ă n cái gì ta chỗ nào nói bậy ếch hứa đại mậu đưa tay kéo hắn một cái kết quả dưới lòng b à n chân mềm lũn trực tiếp ngã trên mặt đất trên mặt lộ ra một bộ bực bộ nét mặt tiếp lấy liền bắt đầu chậm rãi xoa nắn lên tóc của mình đến uống. Ngài uống ba. hắn chén ta uống hai chén ta uống một chén ngài uống ba chén hay chén nhìn hắn bộ dáng này s ư ở n g trưởng la thở dài đối bên người mọi người nói các ngươi cũng tránh ra hắn đây là uống say t h i ể u như n g ư ơ i giúp ta đem hắn đỡ đến trên ghế salon ta cho bác tài tiểu trần gọi điện thoại ngươi cùng hắn đem tiểu hứa đưa về nhà đi t h i ể u như đợi lát nữa bác tài đến rồi ngươi liền theo đồng thời trở về đi còn nhớ cho thêm hắn rót một chút thủy lúc ngủ đừng để hắn ổ nhìn cổ trời cũng không còn sớm ta thì không lưu các ngươi tần kinh như một mặt l a nghĩ nhìn hứa lại mẫu đưa tay tại phía sau lưng của hắn vỗ vỗ sau đó vẻ mặt ngượng ngùng nhìn một chút s ư ở n g t r ư ở n g la bọn hắn hận d ỗ i trên người hứa đại m ộ n đệm cho hai quyền không thể uống ngươi cũng đừng uống ngươi trông ngươi xem x â y thành hình dáng n à y nhi mặt đều bị ngươi cho ném hết rồi lập tức s ư ở n g t r ư ở n g la lột sắn tay á o cùng tần kinh như cùng nhau đem hứa đại m ộ u mang lên nhà bọn hắn trên ghế dài sợ hắn c ấ n nhìn dương nhiễm còn cho tại dưới người hắn đệm một tấm cái đệm và bác tài tiểu trần đi tới lúc cũng đã là một giờ sau cũng vô dụng xưởng trường la giúp đỡ bác tài đưa tay liền đem hứa đại m ộ n chặn ngang ôm lấy sau sưởng trường la cùng bạn già liếc nhau một cái tiếp lấy lữ kỳ thì không giải thích được nợ đủ cười đầu góc mơ hồ sưởng trường la nhìn nhà mình bạn già nắm chặt lại tay của nàng hiếu kỳ hỏi n g ư ờ i làm sao vậy có gì đáng cười lữ kỳ vẻ mặt xinh xắn nhìn hắn giờ khác này lữ kỳ dường như cái trẻ tuổi tiểu cô đương còn nhớ chúng ta lên học lúc ấy ngày đó vừa v ặ n làm một hồi sân trường vũ hội ngươi c h ọ n vẹn uống hai bình rượu tây còn mượn tiểu tình mời t a nhảy múa hiện tại nhớ tới còn cùng chuyện phát sinh ngày hôm qua giống nhau sưởng trường la cũng cờ theo tiếp lấy hắn đột nhiên vươn tay đối lữ kỳ làm ra một bộ mời động tác lữ kỳ s ừ n g sốt một chút tiếp lấy cười một tiếng cũng đối với hắn ốn gối thi lễ hai người tay nắm đồng thời cùng lúc cười ha h a sau l ư n g dương nhiễm vẻ mặt ý cười nhìn lão lưỡng khẩu ở chỗ này bó lớn bó lớn vung nhìn thức ăn cho chó tiếp lấy xoay người đi thu thập trên bàn ăn cơm thửa rượu cặn đi lữ kỳ thấy thế bận bịu bỏ qua một bên chính mình bạn già đối dương nhiễm nói ra tiểu nhiễm n g ư ơ i mang bầu ở trên người giặt quần áo quét dọn việc để ta làm n g ư ơ i nhiều lắm chú ý nghỉ ngơi khác mệt mỏi dương nhiễm lắc đầu ta không chịu ngồi yên có thể làm một chút là một chút nếu không lão nằm ngựa này toàn thân trên không dễ chịu nhi lữ k ỳ giúp nàng luốt u ố t sau lưng vị trí đối nàng cảm khái nói một câu hiện tại là xã hội mới không cho hưng xã hội xưa kia một bộ ta mang tiểu phong một năm kia nhà chúng ta hồ mụ mụ còn đang ở mắt không trước mặt nhi đã nhiều năm như vậy cũng không biết nàng hiện tại trôi qua thế nào nếu là có nàng tại ngươi sẽ không cần bị phần này tội tiếp theo nàng tựa như tựa như hạ quyết tâm đối sau lưng địa b ạ n già nói một câu lao la nếu không ngươi nhường tiểu như lui xuống trước đi đến và chúng ta tiểu nhiễm sinh s o n g hải t ử lại đi đi làm cũng không mượn ta coi nhìn tay nàng chân đĩnh ma lợi nấu cơm cũng tốt ăn nay đều khiến tiểu nhiễm ở nhà một mình còn mang theo n a m n a m ta thật sự là có chút không l i ê n lòng sưởng trường la nghe vậy gật đầu một cái cũng là tựu theo ngươi nói xử lý chúng ta trước cố một đầu đi vừa vặn vì hộ khẩu vấn đề tiểu như nhập chức thủ tục luôn luôn không cho nàng xử lý cho dù bên trên kiểm tra tổ người đến vậy cũng không có gì có thể tra ta sáng sớm ngày mai thì sắp đặt nàng quay về nhìn chính mình công công bà bà tại quan tâm nhìn chính mình vì đang có mang không cách nào chiếu cố việc nhà sự việc dương n h i ệ m trong đầu mười phần cảm động nàng biết mình mẹ chồng căn bản cũng không biết cái gì gọi là làm việc nhà chỉ có thể thận trọng bưng bắt đĩa đến bên cạnh cái ao giặt rửa đi Trưng bên kính trong nâng quyển lao, lấy l tay một tô i trên thuyết, bên a hỏi. Sưởng trường la để xuống, lấy tay méo méo múi của mình. tay la lấy để méo trên ban bố một phần nội bộ văn kiện công bố nhà máy cán thép hồng tinh lều đ ỉ n h thi công bản vẽ cùng thi công phương án nghe nói thi công bản vẽ cùng phương án đều là cái này hà vũ trụ một tay b ạ c kế xét thấy hắn ở đây lần đề phòng chúng gió thi công bên trong ưu tú biểu hiện cùng với hắn đã từng vô tư chỉ đạo giúp đỡ xương bình khu một cái đại đội sản xuất phát triển nhà kính trồng rau trồng sự thực nghe nói đảng tổ dệt đã nghiên cứu quyết định đồng ý hấp thụ hà vũ trụ gia nhập đảng tổ dệt đến năm tiếp theo trường đảng trung tâm thành phố tham gia học tập lữ kỳ đứng dậy giúp bạn ra điều một chén mật phong thủy chờ hắn uống xong lại đem cốc tiếp tới sau đó hỏi một câu phần này bản vẽ thật có tác dụng lớn như vậy sưởng trường la lắc đầu không phải hắn vẽ phần này bản vẽ hữu dụng là hắn bày kế cái phương án hữu dụng những năm qua tiết trời đầu hạ lúc nóng nhất chúng ta cũng đều là dựa theo biện pháp cũ để s ớ g phát triển một không sợ chết hai không sợ đáng đấu tranh tinh thần kết quả dẫn đến mỗi cái nhà máy các sản xuất nhà kính cũng có số lớn công nhân viên chức say nắng tình huống nghe nói năm ngoái nhà máy cơ khí số hai đã từng nóng chết qua người chuyện này còn đ ă n g tổ chức báo nhà máy cơ khí s ư ở n g trưởng chu bị ký đại qua một lần tại toàn nội bộ tổ chức thông báo phê bình còn muốn giao một phần hai vạn chữ kiểm điểm lữ kỳ hiếu kỳ hỏi một câu nếu biết nhà kính trong dễ say nắng các ngươi những năm qua vì sao không nghĩ biện pháp giải quyết cứ như vậy trơ mắt nhìn công nhân viên chức làm chịu tội s ư ở n g trường la lắc đầu nói cho cùng vẫn là không có dẫn tới đầy đủ coi trọng mấy năm này mỗi năm gặp nạn hộ hộ gặp cảnh khốn cùng không phải hạn chính là ứng lụt các nơi cứu tế lương cũng bay vòng không qua tới tăng thêm tiền cùng vật tư không ngừng hướng phương bắt vận còn có người nào tầm tư quan tâm công nhân viên trước say nắng sự việc nói thật nếu không phải là bởi vì cái này hà vũ trụ nghĩ ra được cái chủ ý này cho dù là qua cái ba năm năm cũng như thường không có cái gì tốt biện pháp giải quyết trên tổ chức suy xét hấp thụ hà vũ trụ cũng là căn cứ vào xúc tiến các đồng chí tích cực khai thác sáng tạo cái mới chính trị nguyên nhân hy vọng mượn hắn lần này vượt trội biểu hiện đến khích lệ nội bộ tổ chức đồng chí nâng lên nhiệt tình đa động đầu góc nhiều làm việc có như vậy mấy phần ngàn vàng mua xương ngựa ý nghĩa ở bên trong liền xem như trước khi chiến đấu động viên đi. lữ kỳ thư đột nhiên nhìn không được nàng để sách xuống vai tựa ở trên giá sách như có điều suy nghĩ nghĩ sự việc sưởng trường la thấy bạn già không nói lời nào b a y đầu hỏi một câu làm sao vậy nghĩ gì thế lữ kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi muốn chiếu ngươi nói kia hà vũ trụ đích thật là một nhân tại a mức độ này giấy tất nhiên năng leo lên tổ chức báo rõ ràng là đạt được đảng tổ dạy khẳng định ngươi nói hắn còn giúp xương bình nông dân trồng nhà kính trồng rau k i a chứng minh hắn ở đ â y kiến trúc công trình phương diện có năng lực đặc thù a s ư ở n g trưởng la gật đầu một cái ta cũng vậy nghĩ như vậy s ư ở n g chúng ta tình huống mặc dù muốn so nhà máy cán thép hồng tinh tốt hơn nhiều nhưng mà vì nhiệt độ cao thời tiết hàng năm mùa hạ sản lượng cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng tăng thêm thiết bị cũ kỹ công nhân viên chức tư duy sơ cứng nghiêm trọng trở ngại s ư ở n g chúng ta bình thường phát triển sản lượng tăng trưởng mười phần chậm chạp ta đã sớm muốn tiến hành cải cách chính là trong tay nhân tài muốn khen cũng chẳng có gì mà khen thiếu hụt phương diện này nhân tài cũng không có tốt ý nghĩ hắn tất nhiên có thể tại kiến trúc công trình phương diện có chỗ độc đáo kia tin tưởng hắn tại máy móc chế tạo phương diện cũng có thể không kém là bao nhiêu lữ kỳ lắc đầu chỉ sợ chưa hẳn này khác nghề như cách núi hắn một cái học kiến trúc công trình cùng máy móc nghề chế tạo phân thuộc khác nhau hai cái chuyên nghiệp làm sao có khả năng hai loại cũng tinh thông đâu sưởng trưởng la cười cười đó là ngươi chưa từng thấy hắn vẽ bản vẽ kết cấu tinh xảo không nói đường con cũng đã làm thúy lưu loát nếu là không có vị mô rõ ràng tư duy lo dip năng lực là không có khả năng đem một phần bản vẽ phá giải cặn kẽ như vậy lữ kỳ cắn, cắn ngoài miệm c h ế t ra tiếp lấy lắc đầu người ta tất nhiên có thể giúp đỡ nhà máy cán thép đem cách nhiệt công trình khiến cho sinh động vậy đã nói rõ hắn đã được đến bọn hắn đơn vị lãnh đạo coi trọng n g ư ờ i lúc này lại đi đảo chân tường chỉ sợ người ta nhà máy cán thép không thả người na s ư ở n g trưởng la hơi cười một chút cách đều là người nghĩ ra được ta đã đưa ra xin xét thấy khí trời nóng bức ảnh hưởng sản lượng mời đảng tổ dạy phê chuẩn chúng ta nhà máy dạy số một cũng muốn cầu tạo dựng nhà kính cách nhiệt mời nhà máy cán thép hồng tinh điều động hà vũ trụ đến s ư ở n g chúng ta hiện trường chỉ đạo thi công hắn tất nhiên cùng cái này tiểu h ư ớ một bên đại vậy đã nói rõ tuổi của hắn sẽ không vượt qua ba mươi tuổi còn trẻ như vậy còn có thể bị bọn hắn lãnh đạo bao lớn coi trọng xưởng chúng ta nhiều như vậy cán bộ chức vị tùy tiện hứa hắn một cái việc quan hệ hắn tiền đồ hắn không được hảo hảo suy nghĩ một chút cho ta mười ngày nửa tháng thời gian ta ắt có niềm tin đem hắn lưu tại xưởng chúng ta lữ k ỳ cười hắc hắc lao giả tâm nhãn vẫn rất nhiều người đem hắn lưu tại các ngươi xưởng không chỉ là nhìn chúng hắn là nhân tài a s ư ở n g trưởng la cười cười ta liền biết không thể gạt được ngươi s ư ơ n g bình khu nhà máy dệt đông số hai bây giờ làm là sinh động sang năm trên tổ chức kế hoạch tại phương sơn chủ hạch o kiến lập nhà máy dệt đông số bốn ta chuẩn bị nhường tiểu phong đến chúng ta đơn vị đảm nhiệm sản xuất phó chủ nhiệm cùng lao lý hảo hảo học một ít quản lý và sang năm tổ chức chủ hạch o kiến lập nhà máy dệt đông số bốn lúc thì đề cử tiểu phong đi đảm nhiệm sản xuất chủ nhiệm nếu cái này hà vũ trụ tài kham đại dụng đến lúc đó cũng có thể cho tiểu phong thêm người trợ giúp lữ kỳ lo âu nhìn bạn già một chút người an bài như vậy cùng tiểu phong câu thông qua rồi sao hắn bây giờ tại ban tuyên truyền làm tốt tốt ngươi này đột nhiên nhường hắn đi làm cái này sản xuất chủ nhiệm lỡ như hắn không muốn làm sao bây giờ sưởng trưởng la lắc đầu ban tuyên truyền có cái gì tốt hắn tham gia công tác này cũng năm thứ năm còn đang ở ban tuyên truyền mặc cho làm việc ngay cả mình vợ con cũng không để ý tới tất nhiên hắn ở đây ban tuyên truyền không ra được đầu vậy liền để hắn thừa kế nghiệp cha cán hồi nhà chúng ta tổ tông dệt nghề cũ nhà máy dệt bông số hai mới đầu tư hai năm thì thực hiện lợi nhuận và thuế ba mươi sáu vạn nguyên thành tích tốt ban đầu xây hàng đám kia thanh niên hiện tại kém nhất đều là sản xuất chủ nhiệm cao nhất đương nhiệm hương khoa cấp chức vị chính không thể so với hắn cái này nhân viên văn phòng phải mạnh hơn chúng ta đã không trẻ không làm được đã bao nhiêu năm chúng ta ở lúc còn tốt có thể hai ta nếu là không tại liền sợ tiểu phong căng cứng không nổi cái nhà này a ta lo lắng tương lai tình thế sẽ đối với chúng ta rất bất lợi lữ kỳ hơi suy nghĩ một chút ngươi là nói xuất thân vấn đề sưởng trường la gật đầu một cái người ta đều là xuất thân tư bản chủ nghĩa gia đình ngươi tổ phụ làm qua thương hội hội trường gia gia của ta đã từng mở qua sưởng lượng chúng ta xuất thân cũng tương đối m ấ cảm liền sợ bọn hắn không g i ả n đạo lý trực tiếp vào nhà bắt người a lữ k ỳ sừng sốt một chút sau đó lắc đầu người suy nghĩ nhiều hiện tại cũng là xã hội mới bọn hắn không thể nào như vậy không giảng đạo lý sưởng trưởng la cười khổ một tiếng chúng ta những năm này kinh sự việc còn ít sao ta nghe nói có không ít người bị bọn hắn mang đi đi tìm tính sổ người ta cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý ngày này tùy thời đều có thể đi vào chương ba trăm năm mươi b ố mê chi làm việc chương ba trăm năm mươi b ố mê chi làm việc hà vũ trụ tiếp vào ngợi khen thông báo lúc đã là bốn ngày sau đó nghe láo tiền nói sưởng trưởng vương gọi điện thoại tìm hắn hà vũ trụ thì suy đoán có phải hay không cùng chính mình lên giao tấm kia thi công bản vẽ liên q u a n đến chờ đến văn phòng s ư ở n g trưởng quả nhiên có một phong ngợi khen tín bày tại s ư ở n g trưởng vương trước mặt trên mặt b à n nhìn hà vũ trụ đi đến s ư ở n g trưởng vương chỉ chỉ ghế s a lon đối diện vũ trụ đến rồi ngồi hà vũ trụ nắm phong thư trên b à n một chút cũng không nói chuyện gật đầu tựu ngồi tại trên ghế s a lon s ư ở n g trưởng vương trước mặt có một chồng văn kiện hắn lần lượt nhìn một lần cái k i u ký tên lúc thì ký lên ngoài ra còn muốn để viết một ít cá nhân hắn đề nghị trong phòng yên tĩnh chỉ có bút máy họa tại trên giấy tiếng xào xạc ước chừng qua năm sáu phần t r u n g sưởng trưởng vương vẫn không có dừng lại trong tay công tác trong lúc đó hắn mấy lần ngẩng đầu quan sát đến hà vũ trụ phát hiện hắn trừ r a không nóng không vội uống vào trước mặt nước đun sôi để ngồi bên ngoài thời gian còn lại cũng đang yên lặng nhắm mắt dưỡng thần tựa như đang suy tư vấn đề gì sưởng trưởng vương không ngạc nhiên chút nào buông xuống bút trong tay đối hà vũ trụ nói ra chờ cấp bách ra gọi ngươi tới tự nhiên là có công việc tốt nhìn một cái đây là thượng cấp gửi tới ngợi khen tín khắc còn khen thưởng thêm ngươi tám mươi khối tiền là ngươi lần này hiến kế hiến bản vẽ ban thưởng hà vũ trụ đối sưởng trưởng vương cơ cười, cười. đưa tay theo trong phong thư lấy ra ngợi khen tìm đến thì mị nhìn một lần phát hiện không có viết cái gì đặc biệt nội dung chỉ là đơn giản biểu dương vài câu hắn vẽ bản vẽ cùng đốc công chỉ đạo sự việc sưởng trưởng vương lại từ trong ngăn kéo xuất ra một cái bì thư bày tại trước mặt hắn hà vũ trụ mở ra bì thư xem xét một chồng tiền giấy chỉnh chỉnh tề tề bày ra ở bên trong hắn đến một chút vừa lúc là tám mươi khối tiền ơ còn có này công việc tốt đâu vậy thì tốt ta ố t về sau ngài phải hữu dụng được nhìn ta địa phương còn nhớ còn tới tìm ta hờ à a nay có thể so sánh đi làm nhi mạnh hơn nhiều sưởng trưởng vương cười cười chẳng phải phần thưởng ngươi tám mươi khối tiền sao nhìn đem ngươi cho vui ngươi còn không phải thế sao như thế tầm nhìn hạn hẹp người nhà vũ trụ Chứ ra tiền thưởng còn có so với đưa tiền tốt hơn ban thưởng ngươi có muốn hay không hà vũ trụ đưa tay t r à s á t mặt đúng lúc này lắc đầu còn có so với tiền thứ càng tốt ta không tin lẽ nào ngài nói rất đúng phiếu lương thực toàn quốc sưởng trưởng vương cười cười dội ra ngón tay đầu điểm một cái hắn nói ra ngươi một cái chủ nhiệm nhà ăn mỗi ngày ăn cơm nước so với huyện trưởng đều tốt ngươi muốn phiếu lương thực toàn quốc làm gì ngươi nghĩ buôn đi bán lại phá hoại quốc gia hiện hữu chế độ a ngươi hà vũ trụ cười cười ngài cho ta mượn ba lá gan ta cũng không dám nha nay cũng bán phiếu lương thực còn không phải thế sao cho đùa đây chính là hành vi phạm pháp ta có ăn có uống không có chuyện đi gây vậy phiền phức sự việc làm gì sưởng trưởng vương đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút nói ra cùng ta giả vờ ngây ngốc đúng không người thông minh như vậy ta cũng không tin n g ư ơ i đoán không ra nói thật cho ngươi biết đi tổ chức chuẩn bị hấp thụ ngươi gia nhập tổ chức ta để ngươi viết tổ chức đơn xin đâu hà vũ trụ lắc đầu ta không có viết chủ yếu là ta không biết nên viết như thế nào nghe nói còn muốn tiến quân doanh đào tạo sâu còn muốn đi cùng trung hoa đánh trận ta nghĩ ta không phải nguyên liệu đó đúng là ta một bếp tử làm được chủ nhiệm nhà ăn ta liền đã rất thỏa mãn ta hà vũ trụ sưởng t r ư ở n g vương vỗ bàn một cái ta cùng ngươi dặn đi dặn lại để ngươi đem tổ chức đơn xin sớm chuẩn bị tốt không phải để ngươi cùng ta c ư ờ i đùa tí từng nói d ơ n cho cười đây là vô cùng nghiêm túc vấn đề chính trị loại cơ hội này mười phần khó được ngươi sao có thể như thế trò đùa đâu hà vũ trụ vội vàng luôn cuống tay chân theo trong túi lật ra một cái trà sắt thành viên bí thư đưa tới sưởng trường vương trước mặt ngài nhìn ta cưới xe lúc đem đơn xin cho vỏ làm hư ta sợ ngài mắng ta ta thì không dám nói sưởng trường vương sắc mặt lúc này mới dễ nhìn không í t nói sớm đi làm cho sợ hãi rụt rè ta còn tưởng rằng ngươi đang tránh cái gì đâu đến ta chỗ này có giấy cúm bút ngươi ở chỗ này viết ta nhìn ngươi viết sưởng trường vương tiện tay đem viên giấy ném vào một bên giấy lộn cái sọt r ò n g tiếp lấy kéo qua một cái ghế đem hà vũ trụ đặt tại trên ghế hà vũ trụ nuốt nước miếng một cái đối s ư ở n g trường vương nói ra ta hỏi lại ngài một cái vấn đề nhỏ hờ à à a n à y gia nhập tổ chức sau đó có thể hay không bị sắp đặt đi phía nam đánh trận ta nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu làm năm trong kinh thành loạn lúc ta còn nhỏ chỉ toàn cố lấy né nghe thấy bắn súng ta thì sợ tới mức phát r u n sưởng trưởng vương suy nghĩ một chút không bài trừ có loại tình huống này ta chỉ có thể nói khả năng không lớn nhưng cũng không thể bảo đảm nói trăm phần trăm a hà vũ trụ cầm bút tay dừng một chút mực nước trong nháy mắt thì thẩm thấu tràn giấy sưởng trưởng vương c a o mày nhìn hà vũ trụ nói ra tiểu tử ngươi tại e ngại cái gì thân làm chúng ta lão kinh thành đàn ông ngươi còn sợ đánh trận a ngươi yên tâm thì ngươi dạng này nghe thấy bắn súng thì dọa gần chết mềm mặt muốn lên chiến trường người ta còn không cho ngươi đi đâu tiếp theo sưởng trưởng vương lại rút ra một tâm mới dày đến đặt ở trước mặt hắn đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tao muốn viết ngươi liền h ả o h ả o viết trước kia nhìn ngươi thật cơ t r í lúc này sao sợ hại r ụ r ẻ nhìn cũng không giống như là ngươi hà vũ trụ ngượng ngùng cười cười tiếp lấy cầm b út mười phần lưu l o á t viết đầy một đại trường giấy sưởng trưởng vương cầm lên nhìn một chút lập tức gật đầu một cái được rồi cuối cùng là viết đúng rồi sau này trở về làm việc cho tốt đừng nghĩ một ít út bút mở mở đừng tưởng rằng nhất định sẽ cho ngươi qua cũng có không hợp yêu cầu bị lui về tới nhưng mà ngươi cũng phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý nếu thông qua ngươi đều sẽ vào trường học học tập trí ít thời gian một tháng hà vũ trụ gật đầu một cái đứng dậy liền hướng bên ngoài đi trong miệng còn đang ở lầm bầm thời gian cũng quá dài đi còn muốn một tháng vậy ta chẳng phải là muốn ở bên trong ăn ở một tháng vợ ta sữa không nhiều đủ ta còn chuẩn bị làm chỉ dê sữa trong nhà nuôi đâu cái này nhưng làm sao bây giờ nha sưởng trường vương v ẻ mặt vẻ lo lắng nhìn hà vũ chậm rãi đi ra ngoài hắn hoài nghi hôm nay tới đến cùng phải hay không hà vũ trụ dị vãng biểu hiện mười phần thông minh hà vũ trụ hôm nay vì sao lại biểu hiện như thế không chịu nổi hắn rốt cục tại e ngại cái gì lẽ nào dường như là hắn nói thật là vì sợ đánh trận đột nhiên hắn như có điều suy nghĩ nhớ đến một chuyện hắn bước nhanh đi tới giấy lộn cái sọt một bên xuất ra vừa nãy hà vũ trụ đưa cho hắn viên giấy sẽ phong thư ra thận trọng triển khai xem xét một tay viết bản bản chính chính c h ữ in thể tống xuất hiện tại trước mắt hắn nhìn một chút đơn xin nội dung phát hiện cũng không có cái gì không thỏa đáng chỗ hắn lại lần nữa đem trang giấy cùng bị thư vào làm một đ o ạ n vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bắt bọn nó ném vào giấy lộn cái sọt trong đây mới là lạ tiểu t ử này thật là vì không cẩn thận mới đem thư phong vọ thành một đoàn chẳng lẽ nói là ta suy nghĩ nhiều chỉ là một hồi lại so với bình thường còn bình thường hơn bất ngờ lập tức hắn lắc đầu nhìn thấy không như chí ít này không phù hợp tiểu tử này luôn luôn hành vi quen thuộc hắn hẳn là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này một cái hai mươi mấy tuổi tiểu tử tại sao có thể có nhiều như vậy tâm địa gian xảo biểu hiện của hắn hôm nay rốt cục là ẩn dụ nghĩa là gì t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lăm đàn ông no không biết đàn ông chết đói t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lăm đàn ông no không biết đàn ông chết đói ra cửa hạ vũ trụ lập tức theo vừa nãy chơi bẩn biến thành dĩ vãng bình thường trạng thái hắn tự nhiên không phải bắn tên không đích sở dĩ làm như thế l tuần đây đều là cổ nhân theo trong sinh hoạt có được trí tuệ nguyên nhân khác không phải chỉ là dăm ba câu có thể nói rõ ràng tóm lại hà vũ trụ rất hài lòng chính mình biểu hiện hôm nay hắn biết môi cười cười chắp tay sau lưng đi rồi đến xuống buổi trưa hơn hai giờ hà vũ trụ tiện nghi đồ đệ du học lượng đến đến rồi hắn không có giống di vãng như thế vội vàng ra xúc xe mà là cái gì đều không có mang đến cổng nhà máy cùng cành cổng đại gia lên tiếng c h à o mỗi khi gặp một q u a n g thời gian hắn đều sẽ lôi kéo một xe rau dưa đến đưa hàng t c h c ban đại gia tự nhiên nhận ra hắn đơn giản nhường hắn ký cái chữ thì thả hắn tiến vào hắn vào cửa về sau thì thẳng đến văn phòng nhà ăn hà vũ trụ không trong phòng làm việc lao tiền n g ầ n g đầu nhìn hắn một cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói thái không phải hậu thiên mới đến sao sao hôm nay thì đưa tới du học lượng k h á c k h o tay ta hôm nay không phải đến đưa đồ ăn là tìm đến hà chủ nhiệm có chút trồng rau sự việc phải đặc biệt đến hỏi hắn một chút lao tiền nghe hắn nói xong đưa tay một chỉ tại nhà b i ế t đ â u du học lượng hướng về phía lao tiền cười cười sau đó thật nhanh chạy hà chủ nhiệm bên ngoài có người tìm hà vũ trụ gật đầu đuối trước mắt cả đám nói ra gần đây khí trời nóng bức các ngươi cũng đều khổ cực nhưng mà việc quan hệ toàn nhà máy công nhân viên chức thực phẩm an toàn ta còn là hy vọng các ngươi năng đoàn chính thái độ đem các ngươi tổ nguyên liệu nấu ăn bảo tồn tốt đem vệ sinh làm tốt đây không chỉ đối trong nhà máy công nhân viên chức tốt đối với các ngươi cũng tốt nói xong hà vũ trụ dẫn tổ hai đá bồ tát đại truy đi tới cửa băng ghế bên cạnh du học lượng vội vàng đi tới hà vũ trụ trông thấy hắn đối hắn vây vây tay học lượng n g ư ơ i trước chờ một chốc lát ta sắp đặt xong công tác liền đến tìm ngươi ngươi buổi chiều không nóng n ả y à. du học lượng thật thà cười cười lộ ra hai hàm r ă n g trắng ta buổi chiều không có chuyện ngày trước bận điệu ta không nóng n ả y đợi ngài làm xong lại nói hà vũ trụ vỗ vô bờ vai của hắn kéo qua một bên tổ hai đá bồ tát đại truy lao thạch a chúng ta đều biết nhiều năm đều biết là lẫn nhau là cái gì tính tình ta nói chuyện thẳng có thể ngươi nghe không lớn dễ chịu nhưng mà tâm tình của ta ngươi phải hiểu lớp các ngươi tâm trạng vô cùng lòng l ẻ o a đây cũng không phải là hiện tượng tốt ngươi thân là ban t r ư ở n g muốn lấy thân làm thì sao có thể lơ là bất cần đâu lỡ như có công nhân viên chức ăn đau bụng trách nhiệm này a i có thể gánh chịu nổi thạch đại chú ý gãi gãi đột phát động tác này nhường hà vũ trụ vô cùng phản cảm hà chủ nhiệm ngài nói cũng quá nghiêm trọng chúng ta đều là đầu bếp xuất thân đều biết này nấu ăn nơi đó có nhiều như vậy chú ý có thể đem thái làm quen năng ăn không được sao mà ngài khác vẫn như vậy tích cực không sai biệt lắm liền phải hà vũ trụ nhìn hắn một cái hơi cười một chút cũng không còn cùng hắn giải thích đưa tay lôi kéo hắn đi tới bên cạnh cái ao bên trên hắn n g ự ỡ khí bình tĩnh hô một tiếng tổ hai công nhân viên t r ư ớ c đem trong tay công tác ngừng một chút cũng tới đây một chút xem bọn hắn cũng vây quanh hà vũ trụ chỉ vào trong chậu đậu hũ nói ra thạch ban trưởng ngươi để giải thích một chút cái này đậu hũ đều đã ngâm bao lâu cũng phát d í n h lớp các ngươi là thế nào cất giữ nguyên liệu nấu ăn là cái này ngươi nói không sai biệt lắm liền phải thạch đại chú ý sửng sốt một chút tiếp lấy đưa tay sờ sờ lại đụng lên đi ngửi sau đó vẻ mặt âm trầm lui sang một bên. hà vũ trụ chừng mắt liếc hắn một cái tại sao không nói chuyện vừa rồi không phải rất có thể nói sao không sai biệt lắm liền phải hà vũ trụ b ẻ một viên đậu hũ n ắ m ở trong tay trắng nón nà ngay cả màu sắc đều đã thay đổi hắn cầm đậu hũ lần lượt đặt ở tổ hai mỗi cái công nhân viên trước dưới mũi người người người được cũng không khỏi được nhiều như mày lại đều không có mở miệng nói chuyện là cái này các ngươi tổ hai nấu cơm tiêu chuẩn các ngươi thì này một ít trình độ thạch ban trưởng là cái này ngươi nói không sai biệt lắm liền phải ngươi mở to mắt là làm gì dùng ngươi chính là như thế làm lớp trưởng hà vũ trụ nhìn chung quanh một vòng tầm mắt theo mỗi một cái công nhân viên chức trên mặt đ à qua hắn r ơ i lên trong tay khối kia trắng nón nà đậu hũ ngựa khí bình tĩnh mà đối với bọn hắn g i ả n g đạo hiện nay bên ngoài là tình huống thế nào các ngươi người ở chỗ này không phải không rõ ràng lão bách tính đều nhanh chết đói ngay cả phần cơm cũng ăn không được các ngươi đâu các ngươi thân làm tại nhà bếp công tác chính thức công nhân viên chức cầm quốc gia cho các ngươi phát lương thực cùng tiền giấy các ngươi chính là làm như vậy công tác lãng phí lương thực qua l o ạ cho xong tê liệt các ngươi mở to mắt là làm gì dùng lương tâm của các ngươi đều bị cậu ăn hà vũ trụ gầm lên giận dữ đem tất cả mọi người ở đây giật nảy mình hà vũ trụ hít sâu một hơi đối du học lượng hô một tiếng học lượng người qua đây một chút du học lượng vẻ mặt kinh ngạc đi tới trong nội tâm còn có một chút e ngại hắn hay là lần đầu thấy hà vũ trụ nổi giận lớn như vậy hà vũ trụ đưa tay kéo hắn một chút chỉ và o ở đây công nhân viên t r ư ớ c hỏi hắn một câu học lượng người cơm chưa ăn cái gì nói cho đám này ăn quốc khố lương người trong thành du học lượng vẻ mặt cuối cùng hắn mười phần ngượng ngùng theo trong túi móc ra một cái vô cùng không thành hình khoai lang nướng chỉ có năm tuổi tiểu hài nhi to như năm tay sau đó đem nó đặt ở hà vũ trụ trong tay hà vũ trụ đem khối kia đậu hũ hướng trên mặt đất ném đi r ơ i lên trong tay khoai lang nướng đối bọn hắn nói ra cũng nhìn thấy a là cái này bên cạnh ta vị này nông dân h u y n h đệ ăn thứ gì đó theo buổi sáng năm giờ rời giường bắt đầu nhổ cỏ gánh nước bón phân cả lũng còn muốn chọn phân nước tiểu người làm đến hiện tại mười mấy tiếng một miếng cơm cũng chưa ăn ngay cả nhỏ như vậy một khỏa khoai lang cũng không kịp ăn một miếng các ngươi đâu để tay lên ngực tự hỏi các ngươi có thể làm được hay không một bang có ăn có uống người trong thành không thiếu ăn không thiếu uống cả ngày cả lơ phất、phơ. chính sự không được chính các ngươi vô ngược một cái hỏi một chút chính các ngươi cái khác tổ ca tròng có hay không có tượng các ngươi làm như vậy sự việc hà vũ trụ sắc mặt tâm trầm đem khoai lang trực tiếp v u n g ra trên người thạch đại chủ y thạch đại chủ y di chuyển cũng không dám động thành thành thật thật đứng hiện quyết định như sau tổ hai đ á b ổ tát đại truy bỏ rơi nhiệm vụ lãng phí lương thực khai trừ ngươi tổ hai giải chức vụ xuống làm bình thường công nhân viên chức khối này đ ầ u hũ là trong tay ngươi bị lãng phí hết ngươi phụ năm mươi trách nhiệm gánh chịu một nửa chi phí cái khác chi phí do các ngươi tổ hai đồng đều quán bởi vì công tác của các ngươi thái độ xuất hiện nghiêm trọng vấn đề ta cho là các ngươi không thích hợp lại tiếp tục đảm nhiệm nhà bếp công tác hiện tại ta tuyên bố tổ hai giải tán mình tới bộ nhân sự báo đến đi thôi nhân sự bên trên sẽ an bài cho các ngươi tiếp xuống công tác thích đại chú ý trực tiếp b ố i r ố i cái khác tổ hai công nhân viên t r ư ớ c cũng đều chưa kịp phản ứng bọn hắn tập thể sừng sốt một chút tiếp lấy bắt đầu kêu la hà chủ nhiệm ngươi không thể làm như vậy nha chúng ta chẳng phải làm hư một viên đậu hũ sao chúng ta mọi người bồi chính là ngươi đến mức hạ nặng như vậy ngoan thủ sao là được chúng ta không phục hà vũ trụ người chuyên quyền độc đoán bắt nạt công nhân viên chức mọi người cũng cùng ta đến phó s ư ở n g trưởng lý c h â ấy kiện cáo đi bảy tám thanh tử người xào xào nháo nháo đi tìm lý chủ nhiệm đi du học lượng vẻ mặt sợ sệt nhìn thấy bọn hắn rời khỏi đối hà vũ trụ vội và nói g n sư phụ ngài đây là hà vũ trụ vỗ v ô bở vai của hắn đối hắn cười cười đừng sợ sư phụ ngươi tâm lý nắm chắc chính là không cẩn thận đem ngươi mảnh đất kia dưa làm mất rồi ta bồi ngươi một bữa cơm đi chương ba trăm năm mươi sáu tổn hại công mạng tư chương ba trăm năm mươi sáu tổn hại công mạng tư d ù học lượng bữa cơm này coi như là ăn nơm nớp lo sợ chỉ sợ một đám nổi giận công nhân viên trước đột nhiên xông tới đem hắn trước mặt chén kia ăn ngon khoai tây hầm thịt mỡ phiến cho hắn quần ngã hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu ngó ngó hà vũ trụ phát hiện hắn vẻ mặt nhẹ nhom ở một bên uống nước trà còn bên cạnh lao tiền cũng là vội vàng trước mặt khoản mảy may lo lắng ý nghĩa cũng không có cái này khiến hắn cảm thấy mười phần quái dị c ũ n g khó hiểu đinh linh linh hà vũ trụ một cái cầm điện thoại lên uy là ta làm nhưng đúng đúng là ta cố ý đúng ngài yên tâm đi không ra được đường rẽ n g a y khi nào thấy ta làm qua không có chuẩn bị sự việc ừ m đã sớm chuẩn bị xong Tốt. một lúc thấy hà vũ trụ gác lại điện thoại đối du học lượng nói ra học lượng a chớ ăn lại ăn nên không rời nổi bước chân du học lượng bận bịu mấy ngụm ăn xong trong tay bánh bao kỳ thực hắn muốn nói chính mình còn có thể ăn tới nhưng nhìn hà vũ trụ ý nghĩa hiển nhiên là không có ý định nhường hắn tiếp tục an tâm hắn biết ăn quá no không tốt nhưng mà hắn thật sự là đói quá lâu này mạnh mẽ dừng lại trong lòng cũng cảm giác được có chút hoảng đói bụng vô cùng khó chịu hắn mười phần lưu luyến nhìn một chút trong chén còn lại khoai tây cùng thái canh lại bị hà vũ trụ một cái bưng lên bỏ qua một bên còn cầm quyển sách cho đắp lên tiếp lấy hà vũ trụ thì hướng hắn hỏi ta để ngươi tìm lũng mẫu khi nào có thể tới du học lượng sửng sốt một chút tiếp lấy thì vẻ mặt thống khổ che lấy lồng ngực của mình sau đó dùng sức đập lên hà vũ trụ thở dài một hơi đem láo tiền cốc t r à theo trong tay hắn đập lấy du học lượng nhận lấy thì một hơi rót xuống dưới liền bên trong pha t r à lá b ọ t cũng cùng uống vào trong bụng ngài muốn sữa học mẫn lôi kéo đâu chúng ta cùng một chỗ ra môn ta ngồi chiếc xe tới hắn muốn tới lời nói không sai biệt lắm còn phải có hơn nửa chúng đi lao tiền đứng dậy theo du học lượng trong tay tiếp nhận hắn cốc trà men vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hà vũ trụ n h ũ mẫu cái gì n h ũ mẫu hà vũ trụ vỗ vô, vô bờ vai của hắn đ ố i hắn nói một câu quay lại lại nói ta trước dẫn hắn đi ra có chuyện gì ngươi nhìn xử lý đi hà vũ trụ dẫn du học lượng đi ra cửa lưu lại lao tiền một người trong phòng làm việc ngay cả tính sổ sách đều không có tâm tư được rồi ở đ ằ n g kia phát hồi lâu nốc đột nhiên hắn cảm giác lông mày có chút nữa tiện tay cầm cán bút mày mày tự đủ nói ra n h ũ mẫu không nên a lý chủ nhiệm trong văn phòng một thanh i niên công trước tất phút cả chính đều đây, giờ này vang lên hà vũ trụ dẫn bảy tám cái công nhân viên thì chức đi nào đến. đến đem hộp cơm cũng mang lên đặt ở chúng ta chủ nhiệm trước mặt trên mặt bàn lý chủ nhiệm thấy hà vũ trụ đến rồi bận điệu đem văn kiện trên b à n cũng đẩy sang một bên sau đó thấy hà vũ trụ mang tới đám kia công nhân viên t r ư ớ c trong tay mỗi người có một cái hộp cơm cũng bày tại trước mặt hắn trên mặt bàn cũng đem chính mình mang tới hộp cơm mở ra đi công nhân viên t r ư ớ c nhóm lần lượt mở ra chính mình mang tới hộp cơm bảy cái trong hộp cơm chỉ chứa hai loại thái hà vũ trụ giơ tay lên bên trong đũa đưa tới lý chủ nhiệm trước mặt chủ nhiệm ngài nếm thử nhìn xem đây là chúng ta nguyên tổ hai thạch ban trưởng xào thái ngài thử một chút hương vị lý chủ nhiệm nhìn người c u n g quanh một chút phát hiện vừa nãy kêu gào thật lợi hại thạch đại chủ y lúc này cũng không nói chuyện hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận hà vũ trụ đưa tới đua ở trong đó một cái hộp cơm bên trong kẹp lên một ít hầm củ cải củ cải hầm rất bình thường m ù i vị gì đều không có thậm chí có thể nói tương đối khó ăn lý chủ nhiệm vẻ mặt ghét bỏ đem đua hướng trên bàn vừa để xuống sắc mặt tâm trầm nhìn thạch đại chủ y nói thạch ban trưởng đây là ngươi tự tay xào thái thạch đại chủ y nhìn hắn một cái tiếp lấy cùng chim cút giường như túi đầu lý chủ nhiệm thấy một lần phản ứng của hắn chỗ nào còn không biết đây chính là hắn làm chuyện tốt lúc này nổi giận nói ngươi vừa rồi không phải rất có thể nói sao lúc này sao thành công n g ư ơ i thân là tổ hai ban trưởng nên đưa đến một cái tốt dẫn đầu tác dụng thân là một chủ sư nghiệp vụ trình độ thì thể hiện tại tài nấu nướng của ngươi bên trên ngươi xem một chút chính ngươi xào thái đây là một cái đầu bếp cấp t à n cái kia có trình độ sao nhìn thạch đại chủ y không nói lời nào lý chủ nhiệm t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nói tiếp hà chủ nhiệm phương thức xử lý không có vấn đề thạch chủ nhiệm ngài chờ một lát nhi sự việc còn chưa xong đâu hà vũ trụ đột nhiên ngắt lời hắn tiếp lấy nhìn về phía bên cạnh hắn một tên tiểu thanh niên người ra đây một chút ta hỏi một chút ngươi các ngươi tổ hai buổi trưa hôm nay phối thái chuẩn bị là cái gì tiểu thanh niên liếc nhìn thạch đại chủ y một cái có chút kiếp đàm nói là củ cải cùng bắp cải hà vũ trụ hỏi cái gì củ cải phối cái gì phụ liệu bắp cải đâu phối là cái gì tiểu thanh niên ngẩng đầu liếc nhìn hà vũ trụ một cái nói tiếp là củ cải hầm thịt cùng trắng bắp cải hầm đậu hũ hà vũ trụ ở trước mặt tất cả mọi người cầm lấy một cái chứa củ cải hô cơm sau đó tiếp nhận lý chủ nhiệm đôi đ u i trong tay ở bên trong tiện tay lay mấy lần sau đó đôi tên kia tiểu thanh niên hỏi t h ị đâu thiểu thanh niên ngậm kín miệng chỉ là lấy mắt nhìn thạch đại chủ y hà vũ trụ đem hộp cơm phóng lại cầm lấy một hộp củ cải đến đối một tên nữ công nhân viên t r ư ớ c hỏi thịt đâu thịt đi nơi nào tên tia nữ công nhân viên t r ư ớ c lắc đầu vẫn như cũng là giữ im lặng hà vũ trụ bưng lấy hộp cơm lại đứng ở thạch đại chủ y trước mặt hắn đem hộp cơm bưng đến thạch đại chủ y trước mặt cách mặt của hắn vẹn vẹn chỉ có hai ba cm thạch đại chủ y vì sao trong này đều là thịt vụ bọn một chút thịt mỡ ta cũng không gặp người thành thật bàn giao thịt đều bị ngươi giấu đi nơi nào thạch đại chủ y biết mình tránh khỏi đành phải cứng ngắc l Đều sư phụ không phải chủ nhiệm ta tại bọn hắn trong phòng ngăn lật ra hồi lâu tại một cái lòng bếp trong tìm ra này bàn đồ vật còn có một số là tại ngăn kéo phía dưới tìm thấy nô g đại trí mở ra cả mẻn mọi người đi đến đầu xem xét một đại đồng hun heo mặc thịt còn mang theo một tia nhật ký lô đại trí đem trên bàn hộp cơm trồng chất ở cùng nhau sau đó đem kia bàn thịt muối bưng đến trên mặt bàn thịt muối bên cạnh rõ ràng là bị đau cắt qua nhìn tới bọn hắn giữa chưa thật không có ăn ít xúc lên tường kép cái nắp phía dưới tầng kia lộ ra ngoài là một ít đã gói k ỹ sủi cảo lần này tất cả mọi người ở đây tất cả đều đã hiểu trừ ra khối kia b ú c hơi nóng thịt muối bên ngoài còn lại thịt heo đều bị bọn hắn cho bao hết sủi cảo chứng ba trăm năm mươi bảy bằng cái gì không phải ta chứng ba trăm năm mươi bảy bằng cái gì không phải ta hà vũ trụ cười ha ha thạch ban trưởng cơm nước không tệ lắm ngươi ngược lại là thật biết ăn a thịt m ố i thì sủi c ả o này đ ã ngộ cho cái huyện trưởng cũng không đổi bị bắt tại chỗ thạch đại chủ ý còn có gì để nói nhưng mà hắn cũng không phải bó tay chịu c h ó i hàng người hắn ngẩng đầu liếc nhìn hà vũ trụ một cái n g ư ơ i ít tại chỗ này cho ta nói lời trân trọng luận lý lịch luận tổ u i tác ta so với ngươi láo nhiều dựa vào cái gì tuyển ngươi làm phòng ă n này chủ nhiệm hà vũ trụ nghe xong trực tiếp cười hắn hỏi ngược một câu ngươi lai、like、trong nhà máy là muốn luận lý lịch luận tổ tác thạch ban trưởng nếu như ta không có nhớ lầm ngươi này thuộc về cũ tư tưởng a có phải hay không chuẩn bị đi tới hương cải tạo một chút tư tưởng a gặp hắn nghe lời hà vũ trụ nói tiếp ngươi nói rất đúng mà chính là a dựa vào cái gì để ta làm phòng ngăn này chủ nhiệm a ta cũng không muốn làm nhưng mà không có cách nào ta phải phục tùng thượng cấp mệnh lệnh a ngươi nếu không phục có thể đến bộ công nghiệp luyện kim tìm dương bí thư trưởng kiện cáo đi ta phòng ngăn này chủ nhiệm chính là hắn bổ nhiệm đương nhiên ngươi còn có thể lựa chọn đi tìm bộ trưởng thạch đại chú ý ngay xong liền biết chính mình không phải là đối thủ hắn nhữ mày phản bác ta chưa nói lý lịch ta nói chính là tuổi tác ta tuổi tác lớn hơn ngươi ngươi xem trọng một chút ta dù sao cũng nên có thể chứ hà vũ trụ vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn một cái tuổi tác tuổi tác làm sao vậy tuổi tác lớn là có thể làm sằng làm b ậ y bỏ rơi nhiệm vụ tổn hại công mập tư sao giữ cửa đại gia tuổi tác lớn hơn ngươi ngươi sao không thay hắn đi gác cửa a chiếu ngươi nói như vậy người s ư ở n g trưởng kia cũng khỏi phải làm đi dứt khoát n h ư ờ n g canh cổng đại gia đi làm s ư ở n g trưởng tốt thạch đại chú ý đem khăn mặt ném xuống đất tức giận nói ngươi thiếu cùng ta kéo những thứ này còn con l ợ t quanh miệng ta đẩn nói không lại ngươi. ngươi vô vô lương tâm của mình ngươi thì chưa ăn qua công gia thứ gì đó nhân tài a ngay trước mặt lý chủ nhiệm nhi nói lời này ngươi đại khái là không biết chữ chết là thế nào viết đi hà vũ trụ vẻ mặt không giải thích được hỏi ta làm sao vậy chính ta sao không hiểu rõ ngươi ngược lại là nói a thạch đại chủ y khi huyết đi lên tuần hắn chỉ vào hà vũ trụ nói ra ngươi mỗi ngày đủ rồi lý chủ nhiệm vỗ bàn một cái vẻ mặt vẻ lo lắng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào thạch đại chủ y tiếp theo lại quay đầu chừng hà vũ trụ một chút hà vũ trụ hơi cười một chút sờ lên cái mũi của mình trực tiếp ngồi ở một bên trên ghế salon thạch đại chủ y vừa đem lời nói ra miệng thì ý thức được mình nói sai hắn giờ phút này thật nghĩ cho mình một cái miệng d n g tử song đời ta thực sự là đầu v ó c giật giật lấy ta sao để này gốc dạ a những vật này cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng toàn bộ là lý chủ nhiệm làm ra ta còn tưởng là nhìn nhiều người như vậy mặt nói ra cái này chỉ định muốn chơi hết hắn lúc này đâu còn có cái gì phách lối khí diễm thành thành thật thật đứng ở một bên thuận tay đem trên đất khăn mặt nhặt lên cũng không để ý phía trên có thổ không có thổ tiện tay xoa xoa trên trán mình xuất hiện mồ hôi lạnh lý chủ nhiệm nhìn bày ở trước mắt kia bàn hun thịt heo cả b ộ i đều không có nói chuyện những người khác tự nhiên cũng liền không dám phát ra một tia tiếng vang đứng như thế một phòng toàn người s ừ n g sốt không có làm ra một chút tiếng động thật giống như thời gian bị dừng lại lý chủ nhiệm đột nhiên thở phào một cái giọng bình tĩnh nói hiện tại ta tuyên bố tổ hai nhà ăn ngay tại chỗ giải tán sáng mai cũng đến nhân sự bên ấy báo đến đi trong nhà máy đều sẽ lại lần nữa sắp đặt công tác của các ngươi những thứ kia tất cả c h ớ động thạch ban trưởng lưu lại những người khác cũng ra ngoài hà vũ trụ đứng vậy dẫn kia mấy tên công nhân viên chức đi ra nguyên tổ hai nhà ăn công nhân viên chức cũng biết vắn đã đóng tiền hiện tại nói cái gì đều đã mượn cũng đi theo ra ngoài mới vừa rồi còn chen chen n ố n náo h văn phòng chủ nhiệm cuối cùng cũng chỉ còn lại có thạch đại chủ y cùng lý chủ nhiệm hai người lý chủ nhiệm liếc nhìn thạch đại chủ y một cái đứng dậy đi đóng cửa lại lao thạch người cũng vậy lao đồng chí sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này đâu ngươi lần này phạm sai lầm quá nghiêm trọng ta nhất định phải khai trừ ngươi cho trong nhà máy công nhân viên chức nhóm một câu trả lời hà vũ trụ dẫn một ban g công nhân viên chức lần lượt đem bọn hắn đưa về đến riêng phần mình công tác trên cương vị còn tiện thể đối các phân xưởng chủ nhiệm biểu thị ra một phen c à n tạ tiếp theo hắn lại đến văn phòng phóng ăn nội bộ điều động công việc cũng cần điền xin hà vũ trụ nhường lao tiền định ra tốt danh sách nhân viên còn viết một phần điều động nói rõ do hắn tự mình cho đưa đến hậu cần đi v g công tiểu cúc tiếp hà vũ trụ đưa lên danh sách còn làm việc điều động nói rõ nàng thì cẩn thận thẩm tra đối chiếu một chút sau đó đem những vật này dùng một cái máy đóng sách cho đặt trước ở cùng nhau hà vũ trụ nhìn nàng chỉnh lý xong lại nằm sấp cái bàn b ù lại cúc nhi xin nghỉ nửa ngày cho phê một chút cái giờ này nhi đoán trường du học mẫn vội vàng ra x ấ t sen nên đến hà vũ trụ sợ hắn sốt ruột chờ nghỉ trước giờ tan tầm chỉ có thể đến xin nghỉ tiểu cúc quay đầu nhìn hắn một cái vẻ mặt nghiêm túc nói ra mặc kệ mấy giờ chỉ cần không có tan tầm thống theo hồi lâu c ô n g tính ngươi bây giờ xin phép nghỉ liền phải theo tiền lương của ngươi trình độ đến tính toán và kiểm tra chúng ngươi hồi lâu một viên nhị mao tiền, tiền lương hà vũ trụ mười phần thống khoái gật đầu một cái hiểu rõ hiểu rõ quy định mà chúng đi tiểu cúc lại bổ sung một câu hà chủ nhiệm nhà máy chúng ta quy định ngươi cũng biết mỗi người mỗi tháng chỉ có thể chuẩn một lần tình huống đặc biệt nay mắt không tiến nhi thì bốn điểm ngươi liền không thể đợi đến bình thường lúc tan việc lại đi hà vũ trụ hướng về phía nàng cười cười ta có việc gấp nhi thật sự là chờ không nổi n g ư ơ i thì phê đi sốt ruột đi tiểu cúc nhìn hắn một cái trong miệng lẩm bẩm người láo xin phép nghỉ tháng này cũng hồi ba ngươi xem một chút chúng ta toàn nhà máy hơn một vạn nhân khẩu nơi đó có ngươi dặn này ngươi không thể để người khác tiết kiệm một chút nhi tâm hà vũ trụ nhỏ giọng đối nàng nói một câu ngày mai mua cơm không cần ngươi xếp hàng ta tự mình đưa tới cho ngươi này được đi tiểu cúc một quyết miệng hay là cầm con dấu cho hắn tại giấy nghỉ phép thượng chọc lấy một chút nói thật dễ nghe từ trước đến giờ không gặp ngươi thực hiện qua chỉ toàn gặp người hà vũ trụ tiếp nhận giấy nghỉ phép đối nàng cười cười sau đó nhanh như chấp nhi liền chạy không còn hình bóng tiểu cúc lập tức đứng dậy dùng hai tay chống nhìn cái bản nhìn hà vũ trụ thật nhanh chạy đi cho đến biến mất không thấy gì nữa lúc này mới quyết quyết miệng bắt đầu sửa sang lại trước mặt một đống lớn bảng biểu đến tới lấy bảng biểu hướng thái vân thấy được nàng cái phản ứng này đâu còn không rõ nàng đây là ý gì hiển nhiên là tiểu nhi tự động xuân tâm chật chật chật nhìn một cái là ai đem nhà chúng ta cúc nhi hồn câu đi rồi c u n g tỷ nói một chút thôi tiểu cúc nhìn nàng một cái sau đó vội vàng sửa sang lại trong tay bảng biểu đến thải vân tỷ ngươi cũng đừng nói mỏ ta nào có thường thái vân nhìn một chút nàng do dự một lát sau đó tiến đến trước mặt của nàng mở miệng khuyên nàng vài câu ngụ tử nghe t ỷ một lời khuyên đừng nhúc ních kia không nên có tâm tư người đàn ông này tuy tốt không phải ngươi đánh bại ở thấy tiểu cúc không lên tiếng thường thái vẫn tiếp tục quên người ta trong nhà có lao bà có h ả i tử trôi qua h ả o h ả o ngươi nếu chặn ngang một gậy ngươi chẳng phải thành phá hoại người ta gia đình hồ ly tinh sao tiểu cúc vẫn như c ũ không nói lời nào nàng dùng răng cắn cắn chính mình miệng m ô i dưới đem chỉnh lý tốt bảng biểu bỏ vào hướng thái vân trước mặt nhìn nàng này tâm phản ứng hướng thái vân thở dài đứng ở bên cạnh nhìn nàng vài lần sau đó lặng yên không tiếng động ô m bảng biểu rời đi chương ba trăm năm mươi tám vào thành thái dương còn cao cao treo ở trên trời trong không khí tràn ngập khô nóng khí tức trên đường phố cũng không có mấy người có vẻ mười phần lạnh canh dưới cây một vị lão đại gia nằm ở trúc trên ghế nằm thỉnh thoảng cầm lấy bên người cây quạt phiến hai lần bên hai tràn ngập mấy cái v e ồn ào tiếng kêu to nghe để người không hiểu phiền lòng hà vũ trụ đạp xe đạp chỗ ngồi phía sau ngồi du học lượng tay lái thượng treo lấy một bao lớn bánh bao cùng hai con hộp cơm xe giỏ bên trong thì làm mười mấy khoả khoai tây cùng một viên béo gầy đều đều thịt bá chỉ trong hộp cơm trang hai phần cải bó x ô i hầm đầu hộ viên thuốc là giữa t r ư a nhà ăn bán còn lại hà vũ trụ là thủ quy của người không có chiếm công ra một phân tiền tiện nghi mỗi d ạ n cũng từ đầu trí cuối dựa theo nhập hàng giá cho tiền đồ hà vũ trụ nắm một cái phanh lại sau đó chầm rãi tựa vào ven đường du học lượng từ trên xe bước xuống về sau tại phụ cận dạo qua một vòng nhưng không có tìm thấy đệ đệ của hắn du học mẫn ả n h tử người đâu xe đâu du học lượng trong đầu có chút lo lắng hắn vẻ mặt lo lắng mà đối với hà vũ trụ nói ra lẽ ra cái giờ này nhi bọn hắn nên đã sớm tới đây là đi nơi nào đây hà vũ trụ đột nhiên hỏi một câu bọn hắn là thế nào tới không phải ngồi xe tới sao ngươi không phải là để bọn hắn vội vàng ra xúc xe tới a du học lượng có chút xấu hổ thuận tay gãi gãi sau gáy ta suy nghĩ lần đầu đi các n g à i tay không không hợp thích lắm ta liền để học mẫn trang một giỏ dao dưa còn có một số thịt rừng coi như là lễ gặp mặt hà vũ trụ rợ khóc rợ cười n g ư ơ i n h a ngươi tự cho là thông minh được rồi không nói trước tìm được bọn hắn rồi nói sau hai người cưỡi lấy xe đạp chạy có chừng sáu bảy g i m đường cuối cùng dưới ánh mặt trời môn phụ cận phát hiện bên lề đường ngừng một cô đen con la kéo ra xúc xe hai người liếc mắt liền thấy được ngồi s ổ m ở ven đường thượng du học mẫn còn có bên cạnh một tên ô n hải từ trẻ tuổi cô vợ nhỏ du học lượng há miệm thì hô một tiếng học mẫn Trông thấy trụ rồi, cùng đến hà vũ cùng đại ca đại dư học, học lượng há miệng hỏi một câu ta không phải để ngươi đến cây huệ lớn dưới đáy chờ lấy sao ngươi sao ngừng chỗ này đến rồi du học mẫn chỉ chỉ giữa đường phiên trực cảnh sát ta vừa đem xe đổi tới chỗ này người cảnh sát kia đồng chí liền đem ta cho cản lại nói ta đây là r a súc xe không cho qua du học lượng có chút kích động hỏi vì sao chúng ta mỗi ngày cũng đánh chỗ này qua lại không trộm cắp bằng cái gì không cho qua hà vũ trụ đã hiểu lúc này sắp muốn đến tan tầm giờ cao điểm con đường này lại là đại lộ r a súc xe khẳng định không cho qua dĩ vang huynh đệ bọn họ đến đều là nửa đêm thì đi đến trong nhà máy đem thái dỡ xuống xe lúc trở về trời còn chưa sáng tự nhiên không ai quản bọn họ hà vũ trụ đã ngừng lại đang tranh luận hai huynh đệ đối bọn hắn nói ra ta đi tìm hiểu một chút tình huống hai người các ngươi chớ ồn nào ta rất nhanh liền quay về hà vũ trụ và đèn xanh cho đi mới chạy chậm đến chạy tới ở giữa hình tròn đứng đài chỗ nào đối đứng ở phía trên cảnh sát hỏi đồng chí cảnh sát xin chào ta muốn hỏi một chút hiện tại khoảng thời gian này có không không p h xin chào n đồng chí căn cứ quốc gia chúng ta chế định pháp luật phát quy con đường này cấm chỉ bất luận cái gì xúc vật kéo xe thông hành không hạn thời gian bất luận cái gì thời đoạn cũng không cho phép thông hành hà vũ trụ lại hỏi thêm mấy vấn đề đối với hắn nói một tiếng cảm ơn sau đó lại đợi một lúc thừa dịp đèn xanh lại chạy quay về tên tiêu cảnh sát trẻ tuổi động tác quy phạm đi đến bậc thềm sau đó chuyển cái phương hướng dáng người thẳng tắp đứng hà vũ trụ quay đầu nhìn hắn một cái này treo lên đỉnh đầu đại thái dương vừa đứng chính là mấy giờ nhìn toàn thân hắn tốt nhất tượng cũng đất đ ấ m hà vũ trụ không khỏi cảm khái một phen cảnh sát này làm thật sự là quá cực khổ nhìn trước mắt ba người hà vũ trụ nói một câu cảnh sát nói không cho phép thông qua ta xem chừng các ngươi là bởi vì tới sớm nếu không con đường này có phải không đường đi du học lượng nhìn hà vũ há mồm hỏi một câu ngài không hỏi một chút liền không thể dàn xếp dàn xếp hà vũ trụ hơi cười một chút chính ngươi nhìn một cái này mắt nhìn thấy nhà máy muốn ta việc ngươi vội vàng chiếc ra xúc xe tại trong đám người chen tới chen lui ngươi cảm thấy thích hợp sao hai minh đệ liếc nhau cũng cười theo cười xong du học lượng thì buồn bực vậy làm sao bây giờ n à y không cho qua chúng ta còn thế nào đi các ngài nhà hà vũ trụ vỗ v ô bờ vai của hắn cười nói ngươi vội vàng chiếc này ra xúc xe ta kia viện ngươi cũng vào không được ca như vậy đi học mẫn ngươi vất vả một chuyến đem xe chạy trở về đi du học mẫn cùng hắn ca liếc nhau một cái hỏi vậy những n à y đồ vật tìm chiếc xe bà gác là được rồi du học mẫn nhìn một chút hà vũ trụ đối du học lượng nhỏ giọng nói ra ca ta không sức lực không rời nổi bước chân hà vũ trụ thính hai nghe được về sau liền đi tới t r ư ớ c xe theo trong bao quần áo lấy ra bốn bánh bao lớn còn có hai cái hộp cơm cũng cùng đưa cho hắn hiểu rõ ngươi đói bụng đâu này không đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt ngươi cùng ta còn khách khí làm gì du học mẫn không như đại ca hắn tính tình tương đối thẳng tiếp hắn nhìn hà vũ trụ nghị đối với hắn tiếu tiếu tới thế nhưng lúc này bắt hắn cho đói ngay cả cười cũng không cười được hắn tiếp nhận bánh bao đầu tiên là đưa cho sau lưng cô vợ nhỏ một cái sau đó hướng đường xuôi theo trên đá ngồi xuống thì ăn như hổ đói địa bắt đầu ăn ăn từ từ k h á c n h ẹ nhìn hà vũ trụ đem hộp cơm mở ra đặt ở bên cạnh hắn xe la bên trên du học lượng thì t r ừ n g mắt liếc hắn một cái theo trên xe lấy ra một cái hồ lô đặt ở đệ đệ của hắn bên người sau đó lại chỉ vào tên kia ôm hải từ cô vợ nhỏ đối hà vũ trụ nói ra sư phụ đây là ta nhà gì hai b i ể u mội đại danh gọi là tôn hồng anh cũng là chúng ta đại đội hắn nam nhân tại trong đội đầu dãy công điểm ta suy nghĩ tìm ai không phải tìm liền đem nàng tìm tới sợ hà vũ trụ không hài lòng hắn lại nói vài câu ngài yên tâm dựa theo yêu cầu của ngài trẻ tuổi cơ thể tốt s ữ a đủ trên người không có tâm bệnh tính tình cũng tốt sinh còn phải là nha đầu hà vũ trụ gật đầu đ ố i nàng hơi cười một chút m ộ i tử đói b ụ n g không trước chờ đã nhi đến nhà ta bánh bao bột mì trắng bao ăn no nói xong lời này hà vũ trụ sửng sốt một chút đột nhiên cảm giác được cảnh tượng này có chút kỳ lạ sao chính mình có chút tượng mạnh gợi hỷ nhi hoàng thế nhân dường như nay cũng cái gì cùng cái gì a chương ba trăm năm mươi chín lại tới một cái cô vợ nhỏ t r ư ơ n g ba trăm năm mươi chín lại tới một cái cô vợ nhỏ du học mẫn gặm bánh bao vội vàng ra xúc xe đi rồi hà vũ trụ mang theo du học lượng minh n g ộ i mướn một cỗ xe xích lô lôi kéo một sọt các loại rau dưa còn có hai con gà rừng hai con h ỏ hoang cùng một ít thổ sản hoa quả khô đến cửa đại viện hà vũ trụ đem xe đạp hướng trong cửa bên cạnh vừa để xuống cùng du học lượng hai người d ơ lên sọt gác qua xe đạp c h â u ngồi phía sau tam đại mụ dương thụy hoa một chút thì nhìn thấy nàng đem vừa thu trang phục lại thả trở về trực tiếp xông tới không ngừng hướng sọt bên trong nhìn xem xoa trụ xe của ngươi thượng kéo là cái gì nha nhìn thật、nào? dùng ta giúp đỡ không tiếp theo nàng liền thấy xe giỏ bên trong nhìn hai con gà rừng này hai con gà đều là gà trống toàn thân khoác lụa hồng mang thải trận mắt nhìn hai con tròn t r ị a mắt to thật dài chi đuôi mười phần bắt mắt ơ xe này giỏ bên trong là cái gì nha đây là gà rừng a nhìn thật là tốt nhìn xem ngươi nhìn này gà trên người đều là thịt xem xét thì rất mập hà vũ trụ nghiêng đầu trả lời một câu tam đại mụ n g à i trước tránh ra một chút cái đồ chơi này quá chịm ngài chờ ta giúp xong lại nói được không cũng may du học lượng hiểu rõ nặng nhẹ sợ để người nhìn ảnh hưởng không tốt tự tay dùng có bấc biên t r ư ơ n g chiếu che kín bên trong còn đệm lên giấy dầu từ bên ngoài nhìn qua kín n g ư kém một chút cũng nhìn không ra cái gì đến nhìn hà vũ trụ hai người một cái thôi một cái đỡ dùng xe đạp lôi kéo sọt đi đến nhị đ ạ môn tiếp lấy hai người liền đem sọt dơ lên vào trong tam đại mụ n g ử a đầu xa xa quan sát trong miệng còn đang ở lẩm bẩm đây là từ chỗ nào chuyển nhiều như vậy độ tốt lại là sọt lại là gà rừng xòa trụ chắc chắn câu chuyện thật cũng không biết sọt bên trong trang là cái gì lập tức nàng đã nhìn thấy một cái ngượng ngùng cô v ợ nhỏ ô n cái trẻ sơ sinh một tay mang theo hai con thỏ hoàng theo bên cạnh nàng bước nhanh đi quá khứ tam đại mụ không thể tin liếc nhìn cái đó cô vợ nhỏ tiếp lấy lại lẩm bẩm lồ bầu đây là nhà ai cô vợ nhỏ dáng dấp lớn lên vẫn đúng là t h ủ y linh xoa trụ từ chỗ nào tìm nhiều người trẻ tuổi xinh đẹp cô vợ nhỏ bình thường nhìn hắn thật đàng hoàng sao gặp thiên nhi hướng trong nhà lính nữ nhân trông thấy hà vũ trụ quay về ở trong viện chơi đội trần ra hai tỷ bội trần quân lan cùng trần hồng thường trực tiếp ném xuống trong tay hòn đá nhỏ chạy như bay nhìn hướng hạ tiệu kỳ báo tin đi di hà thúc thúc quay về còn g ơ lên một cái đại s o ạ đại tỷ trần tuyết mai lập tức trừng nàng nhóm một chút nổi gi nói các ngươi bao nhiêu hồi vào cửa muốn g ó cửa có hiểu lễ phép hay không hai cái tiểu nha đầu lập tức đứng vững đem hai tay đọc chắp sau lưng nha chúng ta nhớ kỹ hạ tiểu kỳ cười lấy vây vây tay cầm khăn mặt cho các nàng xoa xoa mặt nhanh tắm một cái đi nhìn hai người các ngươi trên người bẩn một chút cũng không như cái đại cô nương lao tam trần hồng thường d ó n rén đi tới bên giường nhìn một chút nằm trên giường hà hiểu đối hạ tiểu kỳ hỏi di đệ đệ tỉnh rồi sao ta năng cùng hắn chơi một lát sao hạ tiểu kỳ cười lấy lắc đầu còn không được đệ đệ ngủ thiếp đi c hà ờ hắn tỉnh chơi Chúng h cùng ngươi ngươi ta trước xét rồi lại đi. đi xem thúc thúc kéo vũ ậ t tốt. thấy gì Vừa v cửa ra, đẩy chỉ thấy hà trụ cùng m ộ thu cái c ư a từng thấy t ổ i tiểu tử, dơ lên một cái đại biên đi đến. trẻ tử, rơ lên mấy cái độ lệ có nam cũng có nữ giáo cái gì cũng có hạ tiểu kỳ đã sớm thành bình thường hà vũ trụ đối hạ tiểu kỳ nói ra đây là ta đề cập với n g ư ơ i ôn ngọc thôn tam linh đệ lao đại đại danh gọi là du học lượng ngươi gọi học lượng là được tiếp lấy h ạ vũ trụ vây tay đem tôn hồng anh cũng gọi vào trong nhà hồng anh đây là tàu tử ngươi tôn hồng anh ôm hải tử đem con thỏ đưa tới du học lượng trong tay đối hạ tiểu kỳ nhỏ giọng hô một câu tàu tử tốt xin chào hạ tiểu kỳ xem xét liền hiểu tới cô vợ nhỏ tuổi tắc cùng nàng t ư ơ n g tự còn ôm đứa bé rõ ràng chính là cho hai người bọn họ nhi tử làm lũ nô tới hạ tiểu kỳ đi tới nhìn một chút trong ngực nàng hải tử thân thiết hỏi trên đường đi m ệ n muốn chết rồi a trước tiên đem hải tử phóng trên giường nghỉ một lát mắt mẹ mắt mẹ tôn hồng anh ánh mắt có chút t r ố n tránh nhìn lên tới tương đối ngại ngùng nàng đối hạ tiểu kỳ cười cười không được h ả i nhi trên người không sạch sẽ đừng cho ngài đem giường cho làm bẩn ta ôm là được ta không mệt hạ tiểu kỳ mỉm cười nhìn nàng một cái theo trong tay của nàng đem hải t ử tiếp tới vừa cẩn thận nhìn một chút cười nói nhìn thật là tốt nhìn xem là nam hải nhi nữ hải nhi mấy tháng tôn hồng anh cười cười xấu hổ nhường ngài chê cười là nha đầu vừa mới đầy ba tháng hà vũ trụ nhìn q u à muốn cười hắn đôi du học lượng nói ra học lượng a hiện nay đều đã là xã hội mới quốc gia mới sao có người còn như trước kia xã hội xưa giống nhau nói tới nói lui khách khí vô cùng mở miệng ngậm miệng chính là lao gia phu nhân khi chúng ta ra là địa chủ a du học lượng lập tức đối tôn hồng anh nói ra ngươi chớ khẩn trương sư phụ ta cùng sư nương đều là người tốt ngươi buông lỏng một chút nhi cầm sức lực làm gì cũng không phải để ngươi tới làm sai sử n h a đầu nghe du học lượng lời nói tôn hồng anh có hơi thở phào nhẹ nhõm nhìn lên tới không như vừa nãy khẩn trương như vậy nàng nhìn thấy hạ tiệu kỳ đem con của nàng đặt lên giường cũng chậm, chậm đi rồi đến bên giường vô tình hay c ô ý hướng hải tử trên người nhìn hạ tiểu kỳ hiểu rõ một lát nàng còn khó có thể thị trứng thì đối ba cái tiểu nha đầu nói ra các cô nương trời cũng không còn sớm chúng ta thu trang phục đi lại đối tôn hồng anh nói một tiếng hồng anh ngươi nhìn hai đứa bé ta ra ngoài hít thở không khí đi tôn hồng anh đối nàng cười cười lộ ra hai viên bất quy tắc r ă n g n ẹ o thấy hạ tiểu kỳ dẫn ba cái tiểu cô nương đi ra hà vũ trụ cũng đi theo ra ngoài nhìn vẫn được chính là quá ngại ngùng một chút nhi du học lượng lắc đầu lại quay đầu nhìn một cái nàng chính là nhìn ngại ngùng kỳ thực nàng rất có thể nói ngài và mấy ngày lại nhìn một cái đợi nàng cùng sư nương thân quen k ê u miệng nhỏ phịch phịch có thể nói đâu hà vũ trụ cười cười có thể nói cẩn thận a có thể nói có thể giải buồn bực nhi không có chuyện còn có thể tâm sự kéo kéo việc nhà cái gì so với m u ộ n hồ lô mạnh hơn nhiều tới gần trạm vào tối hà vũ trụ vội vàng nấu cơm đi nô đại trí cùng du học lượng hai người phụ trách cho hắn trợ thủ hề phượng lan cũng tại cửa nhà mình nhìn n ồ i trong nồi hầm là du học lượng mang tới kia hai con gà rừng trần ra hai cái tiểu nha đầu còn trong sân truy đồi bờ đổ dỡn trần tuyết mai thì lẳng địa ở một bên nhìn nàng nhóm Với tối hồng ô Tôn m nay náo nhiệt. nhìn nhi thật Tiểu tử Hạ h sự là quá náo nhiệt. Hạ tiểu Kỳ nhìn nhi tử bị tôn hồng anh ôm vào o t r ngươi ngực, ngọt đói khắt mút vào ngọt sữa này n nhìn Tôn Hồng Anh to mọng thẳng ngực, mãi đến khi đem đối phương nhìn hừng hồng. Hồng Anh! Ngươi n g gò thì mặt to tắp hâm khi hai vẻ mộ mãi đem xem má bộ đối à ngực là thế nào đã lớn như vậy nhìn chắc chắn là người thèm nhỏ d ã i ngươi có cái gì bí quyết sao tôn hồng anh sắc mặt đỏ bừng nàng ngượng ngùng liếc nhìn hạ tiểu kỳ một cái sau đó vẻ mặt ngượng ngùng cười cười nơi đó có cái gì bí quyết năng ăn có thể uống có thể làm việc là được tiếp a không h n g có nghi ngờ nhà đ theo nàng cũng có thể đột i ể m May mắn mà có nam n có h nhiên lại nợ nụ cười ngày đó đại ca chạy đến nhà ta nói với ta trong thành tới hà sư phụ muốn tìm cái n h mẫu tử yêu cầu yêu cầu này kia nam nhân ta cũng có chút không lớn muốn cho ta tới sợ ta vào thành chưa quen cuộc sống nơi đây không nói lại nhìn hoa mắt nhường người trong thành cho gậy chạy hạ tiểu kỳ hơi cười một chút ngươi người yêu nghĩ như vậy cũng không sai chẳng qua chúng ta đều là người có trách nhiệm ra sẽ không làm những kia con con lượt quanh ngươi lúc trở về cùng ngươi người yêu nói rõ ràng để hắn thả giải sầu đầu tiên nói trước thứ gì đó giống nhau nhi cũng không ít cho còn bao ăn bao ở bình thường thì chúng ta tỉ hai nhi cùng nhau trò chuyện buổi tối hai chúng ta tại trên một cái giường nằm n g a như vậy hải tử náo lên còn có thể ngược lại cái ban tôn hồng anh nhìn một chút phía bên ngoài cửa sổ có chút bận tâm mà hỏi kia hạ sư phụ làm sao bây giờ hai người các ngươi tách ra ngủ a hạ tiểu ký lắc đầu thở dài hai ngày này hải tử ban ngày ngủ đủ lúc nửa đêm vẫn làm âm ỹ hắn trả nổi đến dỗ hải tử rất nhiều ngày đều không có ngủ cái a n giấc hắn là trong nhà máy chủ nhiệm nhà ăn bình thường quản sự việc cũng tương đối nhiều có đôi khi trời chưa sáng liền phải lên đi nhà máy tra số lượng kiểm nghiệm vật tư tiếp tục như thế thiết nhân cũng phải m ệ n suy sụp đi tôn hồng anh nhìn nàng một cái ánh mắt hơi lộ ra hơ mộ vậy nguyên nam nhân chắc chắn không tệ còn có thể nửa đ ê m dỗ hải tử nhà ta thì không được công việc ta không ít làm hải tử còn phải chính ta mang trời vừa tối nha nhi ba nàng thì ngủ được cùng lợn chết giống nhau lập tức liền nghe đến tiếng gõ cửa bang bang di trong phòng không hạ tiểu kỳ hơi cười một chút là tuyết mai a vào đi cửa không khóa trần tuyết mai đẩy cửa đi đến đối hạ tiểu kỳ nói ra ta thúc nói làm cơm tốt nhường đem cái bàn thu thập một chút chuẩn bị ăn cơm hạ tiểu kỳ gật đầu một cái đối tôn hồng anh cười nói hồng anh tiếp theo phụ một tay tôi a cho n g ư tốt hồng i thứ Tôn h gì đó. anh có chút lốn g cuống tay chân chẳng qua cũng may có hạ tiệu kỳ theo bên cạnh chỉ đạo rất nhanh cái bản liền bị triển khai đem tôn hồng anh chấn động đến là vẻ mặt ngộng nàng chưa kịp lấy lại tinh thần hạ tiểu kỳ lại đem một cái c h ư a ổ trục dẹp hộp thả đi lên lại để nhìn tôn hồng anh cùng nhau rời một tấm nhỏ chút nhi bàn tròn cắm ở trên bàn dẹp trong hộp nhẹ nhàng đầy ở giữa bàn tròn thì chuyển động lên trực tiếp đem tôn hồng anh cho chuyển t r ò n váng ma ơi đây là ai trùng hợp như vậy còn có thể nhường bàn chuyển lên hạ tiểu kỳ vẻ mặt tự hào nhà ta đàn ông làm thế nào thú vị a liếp nhìn tôn hồng anh một cái hạ tiểu kỳ giải thích nói kỳ thực chuyển bàn rất nhiều năm trước liền đã có không tính là gì ly kỳ sự việc chẳng qua cái bàn này là ta người yêu chính mình suy nghĩ ra được cũng không tính là vô cùng tính xảo chính là nhìn rất đơn giản kỳ thực hắn làm lúc rất phí công phu tôn hồng anh đứng ở bên cạnh nhìn một lúc lâu sau đó ngẩng đầu lên vẻ mặt không thể tin nhìn qua hạ tiểu kỳ thì n à y còn đơn giản ta đều đã chuyển mắt mở các ngươi người trong thành thật là b i ế t chơi tam đại mụ còn đang ở đối tam đại gia lẩm bẩm xế chiều hôm nay hà vũ trụ gia kéo sọt sự việc ta nói cho ngươi thì hắn n h ắ c cái đó sọt thì có như thế đại một cái ngươi suy nghĩ suy nghĩ kia được chứa bao nhiêu thứ nhìn tam đại gia không nói lời nào tam đại mụ lại tới một câu lao diêm na ngươi nói cái kia rõ bên trong trang là cái gì ngươi giúp ta suy nghĩ một chút nếu không ta này trong đầu luôn luôn không có xu dốc tam đại gia không quá cao hứng kỳ thực hắn hôm nay buổi chiều thật cao hứng còn đang ở trên đường về nhà nhặt được một mao tiền không có nghĩ rằng vừa về đến nhà liền nghe đến g i ả bạn tại bên thai hắn thượng nhắc tới nhất là nghe được xóa trụ kéo một đại giỏ đồ tốt trong lòng của hắn đầu thì không hiểu ra sao đồ đắc hoàng tam đại gia vẻ mặt không thoải mái trong tay đong đưa đem phá cây quạt càng phiến trong đầu thì càng bực vội hắn đột nhiên cây quạt hướng trên mặt bàn vỗ ta nói dương thụy hoa ngươi xem một chút này cũng mấy giờ rồi bọn nhỏ đều trở về ngươi còn không làm nhanh lên cơm đi lặp đi lặp lại nói không dứt tam đại mụ bị hắn giật mình vội vàng dùng tay che ngực n thở phào một cái ngươi cùng ta phát cái gì hỏa có gan ngươi đi tìm x ó a chủ đi ngươi cho ta nhìn không ra trong lòng ngươi đầu không thoải mái a nhìn tam đại r a thật tức giận tam đại mụ trong đầu lại có chút nhi hoảng loạn lên cơm đã sớm đã làm xong ngươi trước nghỉ một lát ta đi tìm bọn nhỏ tới dùng cơm nói xong tam đại mụ vung lên rèm cửa liền đi ra ngoài chạm hành l a dưới tam đại mụ lại bắt đầu lẩm bẩm lộ b ầ ta t í c h ma ơi này lao diêm tâm nhãn còn nhỏ hơn ta sớm biết ta chưa kể tới này góc dạng ngươi nói ta đây không phải nhà n sao Hạt gi... tam đại mụ ăn hay chưa tiếng vang lên lên chỉ thấy hà vũ thủy dẫn trương thực cầm phía sau đi theo vu hải đường cười lấy theo tam đại mụ bên người chạy tới ăn gi... tam đại mụ sửng sốt một chút sau đó thật nhanh chạy vào nhà vén lên rèm tam đại mụ thì kêu lên lao diêm na xảy ra chuyện lớn vũ thủy quay về còn dẫn hai cái đại cô đương hà gia năng ra bao nhiêu đại sự tự nhiên là chuyện tốt liên tiếp hà vũ thủy cùng vu hải đường nằm nhóm trên một cái bàn ngồi dòng dã mười hai người may du học mẫn vì cảnh sát không cho đổi ra xúc xe cho nên không đến nếu không vẫn đúng là không ngồi được nhiều người như vậy hà vũ trụ trên eo ghim tạp dề đem cuối cùng một đạo cà chua xào t r ứ n g bưng lên bàn mới hướng bên cạnh vừa đứng tiện thể nhường hạ tiểu kỳ giúp hắn đem tạp dề cho cởi xuống sư phụ nhanh ngồi liền chờ ngươi nô đại trí một chiêu hô hà vũ trụ cười ha hả ngồi ở c h ủ vị tiểu tử ngươi liền biết tự mình ăn thì không c ó giúp ta chào hỏi khách nữa nô đại trí cười hắc, hắc nhìn ngài nói ngài còn chưa di chuyển đũa chúng ta nào dám đâu sư、nương. nếu không ngài trước giảng hai câu hạ tiểu kỳ cười lấy lắc đầu vẫn là để sư phụ ngươi trước nói đi ta lát nữa một gốc dạng h ạ vũ trụ đem cốc nâng lên đối mọi người nói bọn đệ đệ bọn m u ộ i muội các tỷ tỷ bọn nhỏ hôm nay mọi người năng t ạ i trên một cái bàn ăn cơm đây là chúng ta tất cả mọi người kiếp trước chưa hết duyên phận n ă n g biết nhau trong các ngươi mỗi người đều là ta h ạ vũ trụ vận may ở chỗ này ta chúc mọi người cơ thể khỏe mạnh công tác thuận lợi tâm tưởng sự thành vạn sự như ý chương ba trăm sáu mươi một làm tăng đốc chương ba trăm sáu mươi một làm tăng đốc nay đinh sảng khoái lang một hồi nâng ly cạc chén đem đầy sân bầu không khí cũng cho kéo theo đi lên cũng may cái này thời đại người đều tương đối ngại ngùng không như hậu thế người trẻ tuổi như thế làm ở mỹ cho nên trong viện hàng xóm cũng chỉ là đi ra ngoài nhìn quanh một phen thì tiếp lấy đi về nhà gặm nhà mình bánh ngô đi chính là có một c ô khoai tây thịt hầm mùi thơm bốn phía p h i ê u tán cao rất nhiều trong lòng người đầu thèm ă n h o ả n g hà vũ trụ chưa quên hậu viện còn có vị lao thái thái đ i ế c vị nàng cũng tới tiếp cận hồi náo nhiệt lao thái thái ngồi ở hà vũ trụ bên người cười ha hả nhìn bọn hắn làm ở mỹ khẩu vị cũng là tương đối tốt chịu không ít đ hồ cận hải nét du học lượng cùng n ô đại trí chiến lược kinh người cuối cùng hai người bọn họ đem đĩa liếm lấy một cái sạch sẽ liên tục điểm nhi quần quần thủy thủy đều không có còn lại lão thái thái trước khi đi còn chăm chú nắm chặt hà vũ trụ cánh tay x o a trụ a hôm nay phu nhân thật cao hứng ta sống cả đời thì không có so với hôm nay càng não n h i ệ t q u á tiểu tử ngươi hiện nay tháng ngày trôi qua là thật tốt ta cũng mừng thay cho ngươi tiếp theo nàng thì ghé vào hà vũ trụ bên thai bên trên một mặt lo nghĩ địa để vài câu chính là thời gian này trôi qua thật tốt quá liền sợ có người trong đầu không phải mái ngươi phải cẩn thận có người nhớ tới ngươi vụ trộm cho ngươi trời ngắn g chân nhìn lao thái thái vẻ mặt mắt ân cẩn thận hà vũ trụ vô vô nàng cặp kia tràn đầy tăng thương tay đối nàng cười cười ngài yên tâm đi trong lòng ta tính toán sẵn chúng ta không trộm cắp có chuyện gì ta cũng không sợ lao thái thái điếc cũng cười cười chỉ là nhìn hà vũ trụ trong ánh mắt có chút ít nhiều phức tạp nay hà vũ thủy vừa về đến hà vũ trụ muốn ở nhà ở điều kiện thì không có cuối cùng chỉ có thể đến mâu đại trí trong nhà đi chịu được một đêm tổng cộng thì hai bình rượu mỗi người điểm cũng không nhiều tự nhiên không thể nào uống nhiều nhất là vu hải đường cùng hà vũ thủy đặc biệt có thể uống trong đó kia một bình rượu. trên cơ bản liền để hai người bọn họ cô nương cho điểm hà vũ trụ c ư ớ i lấy xe đạp phía sau ngồi ngô đại trí du học lượng cái đầu tương đối nhỏ lại tương đối gầy ngồi ở trước đòn khiêng bên trên trong tay nắm vớt đẹp tin này ba gã trên đường đi vừa đi vừa nghỉ cuối cùng tại đi đến tứ đạo ngõ lúc nô đại trí không chống nổi hà vũ trụ đem xe dừng lại vẻ mặt tức giận nhìn hắn để ngươi ăn không có cho ăn bể b ụ ngươi n g nhìn ngươi một chút kia tiền đồ nô đại trí hai tay vị tường trên mặt lộ ra một bộ buồn cười lại cười không ra được nét mặt vị tường chậm rãi dịch chuyển về phía trước di chuyển đầy miệng tiểu hồ tử hắn còn ánh mắt tranh né liếc nhìn hà vũ trụ một cái ai bảo ngài đem cái đó thịt kho t à u con thỏ làm ăn ngon như vậy mùi vị kia tuyệt hôm nào ta lại đi làm hai con thỏ đến ngài hà diêu ôi hô hô thấy du học lượng vẫn luôn cầm đèn tin chiếu vào hắn ngài khắc soi sáng r i ó đầu ta đau nhìn n ô đại trí ở đàng kia khó chịu gọi thẳng khí hà vũ trụ thở dài một hơi cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn tức giận quy tức giận thế nhưng cũng không thể nhìn hắn mặc kệ hà vũ trụ đối du học lượng dặn dò một câu học lượng ngươi nhìn hắn ta đi tìm một chút nhi đồ vật đi du học lượng gật đầu một cái sau đó đem trong tay đèn tin đưa cho hà vũ trụ nhìn hà vũ trụ c ư ớ i lấy xe đạp thật nhanh rời đi nô đại trí vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn du học lượng ta nói lượng ca n g ư ơ i ăn so với ta còn nhiều n g ư ơ i sao không có chuyện du học lượng vén lên thân trên vải dẹp thủ c ô n g áo chẳng ngắn nhờ ánh trăng lộ ra trống ngói quang sáng loáng cái bụng n g ư ơ i nhìn ta giống như ngươi chẳng qua ta so với ngươi năng khiến ta không có hề riêu thôi nhớ ra du học lượng ngồi ở trước mặt lạch ngang bên trên dọc theo con đường này sửng sốt không nói tiếng nào nô đại trí không thể không sinh lòng b ộ i phục cái này ca môn nhi là loại người hôm ác hà vũ trụ còn nhớ phụ cận có gia đình trong sân trồng mấy cây cây s â n trà hắn thì cưỡi lấy xe đạp tìm được rồi nhà kia cửa thấy cửa sân mở ra hắn thì đánh lấy đèn tin đi thẳng vào trong sân có ai không trong viện có chút rách nát tường vây cũng rất thấp cũng may dọn dẹp cũng coi như sạch sẽ tại dưới ánh đèn lờ mờ một cô nương đang ở trong sân bên cạnh cái ao thượng giặt quần áo trông thấy hà vũ trụ đi đến nàng liền lấy mu bàn tay xoa xoa trán của mình hỏi người tìm ai hà vũ trụ hơi cười một chút. Ta cô h thấy nghĩ hỏi chút, hay h ỉ là liền trà, này đi đến ngươi ngươi ngang trong sân sân mận bán qua, ta ta qua quả quả một mấy cây cây các có bắt k nương g Cô n sửng sốt một chút sau đó gật đầu nói bán bán ngươi có thể cho bao nhiêu tiền hà vũ trụ nói một câu ta muốn cái mấy cân là được nhà ngươi quả mận bắt bao nhiêu tiền một cân cô nương cười cười lộ ra hai viên nhọn răng m h ẹ o trên mặt mơ hồ có viêm mớt ta cũng không biết bán thế nào ngươi nhìn cho đi nói xong thì vào nhà cầm cái bao tải đến đưa tới hà vũ trụ trong tay hà vũ trụ sở trường đèn tin chiếu chiếu nhìn cái túi không sạch sẽ với lại mặt trên còn có mấy cái lô rách hắn thì g ơ trong tay bao tải đối cô nương nói ra còn có cái túi sao cái này cái túi phá cô nương nhìn chung quanh một phen một bên nhìn xem một bên vểnh lên ngón tay vào đầu cuối cùng nàng nhìn thấy rửa rau dùng hàng tre chúc sọn ngươi cầm cái này đi thôi chờ ngươi có thời gian dành lại cho ta trả lại là được hà vũ trụ tiếp nhận sọn trong lòng cảm thán thời đại này người dân lao động thuần phát tiếp lấy trong bóng tối thì có một cái không thuần phát người đi đến khuê nữ trong nhà còn có cái gì ăn sao ta đói bụng hà vũ trụ quay đầu nhìn thoang qua phát hiện là lôi thôi lết thiết trung láo n ê n người nhìn thấy có một chừng năm mươi tuổi g ầ y t r ơ cả x ư ơ n g đi trên đường lung la lung lay có trong nồi còn có ba cái tiểu bánh ngô người già vẹ mặt thật thà đi vào nhà tiện thể còn liếc nhìn hà vũ trụ một cái hà vũ trụ không có lên tiếng âm thanh đi đến bên cây hái được có không sai biệt lắm ba cân quả sau đó bưng lấy sọt đi tới cô nương bên cạnh nhà đầu người tính toán muốn bao nhiêu tiền ta đánh giá nhìn có ba cân tả hữu cô nương bay đầu nhìn cửa nhà mình một chút sau đó đôi hà vũ trụ nói ra năm phần đi hai cân phiếu lương thực cũng thành hà vũ trụ cho nàng l ư ơ n mau xo、so、ta t đến mai buổi chiều đưa tới cho ngươi nếu là không có thời gian rỗi chậm nhất hậu tiên cô nương cầm tiền đối hắn lắc đầu cho nhiều ta không có tiền tìm ngươi một tay đột nhiên rỗi tới đem cô nương tiền trong tay cầm đi cô nương xem xét chính là vừa nãy trong lúc này người già giờ phút này trong tay hắn nắm vứt tiền trong miệng còn đang ở nhai lấy bánh ngô cô nương quay đầu đối hắn nói ra cha đó là người ta đại ca tiền ngươi nhanh còn cho người ta lao nhân cố sức nhai lấy trong miệng bánh n ô hà vũ trụ mắt sắc mơ hồ trông thấy hắn ngón cái thượng còn mang theo một viên nhẫn đeo ngón tay cái còn Còn cái gì còn? gì một cân quả bao nhiêu tiền n g ư ơ i không nghe hắn nói mà đánh giá nhìn có ba cân quả ba cân quả làm gì cũng phải năm mao tiền ta thu hắn lương mao cũng coi là hắn kiếm lời hà vũ trụ hơi cười một chút đ ố i cô nương lắc đầu ô m sọt muốn đi trung lão niên lập tức đuổi đi theo vừa đi vừa đ ố i hắn b ả y ra trong tay nhận đeo ngón tay cái n g ư ơ i đ ợ i lắm nữa đàn ông n g ư ơ i chơi hay không nhận đeo ngón tay cái n g ư ơ i giúp ta nhìn một cái xem xét cái này giá trị bao nhiêu tiền hà vũ trụ liếc mắt liền nhìn ra kia nhận đeo ngón tay cái màu sắc không đúng hắn lắc đầu ta không chơi cái này ta là công nhân không dùng được cái đồ chơi này chúng lão niên cười hắc hắc tựa nhìn thấu ý nghĩ của hắn dường như ha ha không nhìn chúng cái này ta chỗ này có đồ thật chương ba trăm sáu mươi hai ôn h ò a chương ba trăm sáu mươi hai ôn h ò a tiếp lấy hắn theo trong túi vẫn đúng là lấy ra một cái đồ thật đến đạo còn năm hơn một trăm năm tốt đồ v ậ t nhi lúc này không phải lưu ly nhẫn đeo ngón tay cái đổi thành lọ thuốc hít hà vũ trụ sở trường đèn tin quét một chút một chút nhìn tượng một thành cũng có thể là dân quốc dù sao trên dưới không vượt qua năm mươi năm ta thật không hiểu cái này lại nói ta đi ra ngoài cũng không mang tiền thì cất lưỡng mau đều bị ngươi lấy mất hà vũ trụ đem sọ hướng xe d i ỏ trong bịt lại tiếp lấy một tay tay nắm tay lái một tay nắm vớt đèn tin biến mất ở dưới ánh trăng trên đường phố rất tốt một cô đ ư ơ n g chính là bày ra cái không đáng tin cậy cha trên mặt còn mang theo một viên bớt thật là một cái số khổ nhà đầu hà vũ trụ c ư ớ i lấy xe đạp hướng n g ô đại trí trong nhà chạy tới nhìn cách hắn ra không xa mới phát hiện hai anh em này đang ngồi ở nhà khác cựa trên đá ở đằng kia mắt lớn chừng mắt nhỏ đâu hà vũ trụ thực sự là không khóc được cũng cười không được này hai tên dở hơi hắn coi như là p h ụ rồi du học lượng còn có thể thông cảm được rốt cuộc trong bụng đầu thiếu chất béo cả ngày cơ dừng lại no bụng dừng lại này ngô đại trí cả ngày hồ cật hải nhét căng cứng thành như vậy nhi liền có chút quá mức hà vũ trụ có chìa khóa tới cửa mở khóa đem quả mận bắp giặt nhìn ngô đại trí trong nhà còn có mấy cái quả táo cầm hai cái cùng nhau mở ra cầm tỏi cứu tử đập nát nhịn một ít canh cho hai người mỗi người uống một bát hà vũ trụ còn tốt hết rồi nhi tử làm âm ỉ nằm ở trên giường ngủ được thoải mái dễ chịu kia hai cái tên dở hơi coi như xui xẻo không phải đau đến thẳng hạt yêu chính là qua lại chạy nhà vệ sinh dày vỏ hơn ph trời đã nhanh sáng rồi mới đưa đem ngủ xem xét trời đã nhanh sáng rồi hà vũ trụ đứng lên đơn giản rửa mặt một phen đi đến kia phòng xem xét chỉ thấy hai người này đang ngủ say hắn lắc đầu không có nhận tâm đem bọn hắn kêu lên cầm bút lông lưu lại mấy dòng chữ đem xe đạp cũng lưu lại nhường ngô đại trí quay đầu đem du học lượng đưa đến trạm rừng đi lại tại du học lượng trong túi trang hai mươi khối tiền còn có một sấp hôn tạp hai cân năm cân phiếu lương thực ước chừng nhìn có một hai ba mươi cân du học lượng minh đệ ba cái cũng còn không có cưới vợ trong nhà còn có cái đi đứng không lưu loát lao lương cũng đủ làm k ó h ắ n những thứ này phiếu lương thực đều là hắn cầm sổ lương thực nhi đổi hắn mỗi ngày ở trong sườn ăn cơ bản không cần đến phiếu lương thực chính là nông thôn không thể so với trong thành mười cân phiếu lương thực nhiều nhất chỉ có thể đổi ba cân lương thực tinh cùng thất cân thô lương chẳng qua ngược lại cũng sao cũng được ăn chút gì thô lương ngược lại cũng còn tốt trừ ra cảm giác kém một chút dinh dưỡng so với lương thực tinh khá tốt chút ít dù sao khắc đói bụng thì rất tốt và du học lượng lúc tỉnh lại thiên đô đã sáng rồi du học lượng giật mình đột nhiên ngồi dậy ta sao ngủ đến cái giờ này nhi mặt trời này cũng lao cao ta sao có thể ngủ như vậy huynh đệ huynh đệ Mau dậy nô đại trí mơ mơ màng màng rủi rủi con mắt tiếp lấy thì cảm thấy đầu có chút bó tay còn thằng phạm buồn nôn hắn bận bịu đi chân đất nha chạy tới bên cạnh cái a o nôn hồi lâu ý nghĩ mới thanh tình hắn rửa mặt cùng trong miệng n g u i chất bẩn cảm thấy mình thanh tình nhiều bụng cũng không có khó chịu như vậy hắn nhìn một chút du học lượng đ ố i hắn nói ra l ư ợ n g ca còn ăn điểm tâm không du học lượng gật đầu một cái ngươi làm ta thì ăn không có làm coi như xong nô đại trí cười cười ta là không ăn được ta từ trước đến giờ cũng không làm điểm tâm ta mang ngươi ra ngoài ăn chút gì đi tiếp lấy hắn liền thấy trên mặt bàn lưu lại mấy hàng chữ lớn còn có năm bao tiền cùng nửa cân phiếu lương thực cùng với đứng ở cửa xe đạp nô đại trí nhìn thoáng qua đem tiền cùng phiếu lương thực cũng thăm dò tại trong túi lại đổi một kiện tẩy qua trang phục làm việc đối du học lượng nói ra đi rồi l ư ợ n g ca sư phụ mời khách chúng ta đi ăn bánh bao nhà lao trần ở đầu phố đi một lát sau bánh bao ăn ngon không du học lượng ăn miệng đầy chảy mỡ ừ mừng nô đại trí khinh bị nhìn hắn một cái ăn ngon ngươi liền nói ăn ngon ừ làm mà ý nghĩa ăn ngon du học lượng tiếp lấy lại hỏi hắn một câu vậy ngươi không ăn t r ư ớ đây nô đại trí lắc đầu ta hiện tại nhìn ăn thì buồn nôn ta uống khẩu sữa đậu nành liền phải du học lượng cũng không để ý đến hắn nữa chuyên tâm ăn lên trong lồng bánh bao đến uống hai bát cháo loãng ăn tám cái bánh bao nô đại trí xem xét hắn một chút cũng sớm đã chết lặng cái này ca môn nhi đời trước chính là cái quỷ chết đói đầu thai không quan tâm bao nhiêu hắn cũng ai đến cũng không có cự tuyệt lại để cho hắn ăn hết không phải chết người không thể đi rồi lượng ca ta đưa người ngồi ư ờ i n g xe đi đến trạm rừng nô đại trí cho mua tấm vé thì cùng hắn p h t tay từ biệt du học lượng ngồi tại vị trí trước sờ lấy chính mình tròn vó bụng hồi tưởng lại chính mình buổi tối hôm qua cùng hà vũ trụ nói chuyện đến sư phụ chúng ta đại đội lão chi thư cùng lý đại đội cũng muốn cho ngài tranh thủ lại đi một chuyến trừ ra hướng ngài ngỏ ý cảm ơn bên ngoài còn muốn nhường ngài cho đi chỉ đạo chỉ đạo chúng ta chuẩn bị xây lều hình vòm hà vũ trụ gật đầu một cái xây lều hình vòm là chuyện tốt thừa dịp thời tiết còn ấm trước giờ xây xong cũng được tình trơi lạnh không tốt thi công làm trễ n g ã i năm nay mùa đông phản mùa r a u dưa như vậy đi ta qua vài ngày cùng trong nhà máy xin mấy ngày giả đến các ngươi chỗ ấy hào hào ở vài ngày làm như thế nào dựng lều sao giữ ấm sao phòng lạnh phòng đóng băng s a o làm việc cũng với các ngươi qua một lần đến thiên nhi thật là lạnh vạn nhất xảy ra vấn đề gì còn nhớ đến lúc đó gọi điện thoại cho ta nhìn hắn lại rót cho mình một bát hà vũ trụ vội vàng ngăn lại được rồi đừng uống nay chợ tiêu hóa cũng phải có cái quá trình ngươi lại uống bụng muốn trứng mở đúng rồi t i ê n bạc sự việc các ngươi giải quyết như thế nào quang trông cậy vào một chút kia r a u dưa khoản chỉ sợ là không đủ du học lượng gật đầu một cái trông cậy vào chúng ta đại đội một chút kia tài chính khẳng định là không đủ bất quá chúng ta huyện trình huyện t r ư ở n g đi qua chúng ta chỗ ấy một chuyến nói xây nhà kính trồng rau là lợi quốc lợi dân chuyện thật tốt còn chuẩn bị tại toàn huyện mở rộng để cho chúng ta hồng t i n h nhất đại đội dựng nên c ư ơ n g tốt về sau làm toàn huyện thí điểm còn nói nếu có khó khăn có thể hướng trong huyện tìm kiếm giúp đỡ Đúng đây chút trồng sản gần luôn luôn quả nát, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Căn ngâm bù nát.、Thoát、nước không gì rồi. rập ra. loại mới biết Ta ít Thoát tốt. chua, cà phẩm là làm Là quả xảy bù không còn nghi ngờ gì nữa trong bụng đã biến thành máy trộn bê tông còn đang ở liên tục khoắt tay nói mình không có chuyện hà vũ trụ mười phân im lặng đành phải đứng dậy lại rót cho hắn tràn đầy một bát quả mận bắc canh nhường hắn vội vàng uống hết suy nghĩ như thế một bát rót hết không chừng còn có thể đưa đến thuốc nôn hiệu quả nếu không đây cũng quá tra tấn người tiếp lấy lại rót một chén cho một cái khác ăn no dỗi việc đến g i a hỏa cũng rót vào trong mấu chốt là g i a hỏa này còn luôn luôn lẩm bẩm mấy lần ngắt lời hắn cùng du học lượng nói chuyện hà vũ trụ không thể không tranh thủ từ cho hắn mất ước c ũ may quả mận bắc canh hay là có hiệu quả du học lượng bụng trải qua một cuối cùng phát ra lẩm bẩm âm thanh lập tức một cái g i ắ m túi phóng ra hà vũ trụ nhanh chóng che miệng mũi chạy tới cửa tiếp lấy thì từ trong nhà chuyển đến một hồi tiếng chửi rửa không còn nghi ngờ gì nữa mùi vị kia nghe nhất định vô cùng toàn thoải mái cũng may ngô đại trí nhanh chóng giữ cửa cửa sổ tất cả đều mở ra hương vị mới dần dần tàn đi du học lượng đột nhiên n ở nụ cười dẫn tới chung quanh hành khách ghé mắt hắn lung túng sờ lên quần lập tức m ò tới trong túi quần thứ gì đó móc ra xem xét hai tấm mười khối đại đoàn kết còn có một sấp tất cả lớn nhỏ phiếu lương thực ánh mắt của hắn trong nháy mắt thì ấm t a m đại gia tính toán t r ờ i vừa sáng hạ tiểu kỳ liền bị nhi tử đánh thức tiểu gia hỏa hẳn là đói bụng đêm qua an an ổn ổn ngủ một giấc n ă n g chống đến trời sáng mới khóc đã rất là khó được nàng bận bịu chở mình một cái đứng lên sau đó dựa vào đầu giường đem nhi tử ô m vào trong ngực mặc cho hắn mút vào sữa đáng tiếc nàng kế tục không còn chút sức lực nào hút lấy hút lấy cũng cảm giác chính mình không đáng kể nhi tử miệng nhỏ còn đang ở liều mạng chép miệng nhìn sắc mặt có vẻ càng ngày càng minh b c nàng không có cách nào lành phải đẩy bên cạnh ngủ say tôn hồng anh chơi đã sáng tôn hồng anh theo bản năng hỏi một câu sau đó rủi rủi con mắt mới nhớ ra chính mình chính bản thân chỗ chỗ nào nàng sừng suốt một chút tiếp lấy đơn giản trà s á t mặt để cho mình thanh tính chút ít đang chuẩn bị xuống giường làm việc chỉ thấy hạ tiểu kỳ vẻ mặt ý cười lôi kéo cánh tay của nàng sau đó chỉ chỉ trong ngực nàng hà hiểu hai tử nói bụng nàng nhỏ giọng hỏi một câu sau đó vén quần áo lên lộ ra hai tòa ngọn núi cao vút đem hà hiểu nhận lấy hai tử tâm trạng trong nháy mắt liền được làm dịu sữa liên tục không ngừng tràn vào có thể hắn từ từ thả chậm tiết tấu tôn hồng anh vẻ mặt ý cười tiểu từ này chính là so với khuê nữ mạnh nhìn này toàn bộ sức mạnh đầu hai khuê nữ cũng uống chẳng qua hắn nữ nhân này nếu là có con trai kể bên người này sau này thắng ngày thì có n i ệ m tưởng đứa nhỏ này bộ dáng thật tuấn nhìn thật là tốt nhìn xem tậu tử ngươi nói chúng ta nữ nhân sinh con rốt cục đồ cái gì hạ tiểu kỳ cười cười mang hải tử lúc ấy đi đã cảm thấy sinh đứa bé chắc chắn không dễ dàng thỉnh thoảng còn dễ tức giận chẳng qua chờ đến sinh ra cả ngày giới nhìn như thế một cái tiểu nhân nhi lại cảm thấy cái gì đều là đáng giá tôn hồng anh tràn đầy đồng cảm còn không phải sao ta bên này sinh ra ta mẹ chồng thì hỏi người ta là nam hay là nữ Kết ta quả người ta nói với nàng với lúc à nàng nha ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nữ chưa khuê h quay ta đầu, đầu đi, bước cả một t Thế ta rất tốt. nhưng nghĩ Đầu đẻ o này cái khuê không nữ cũng tệ. v trưởng thành thể thể trong thì trẻ tuổi người còn nhìn còn nhà mạnh. n giúp giúp chỉ làm à có có việc, Lúc kiểu với đỡ đệ đệ, xem so nhà của tôn hồng anh tiểu cô nương cũng khóc lên hạ tiểu kỳ mau đem nàng bế lên sau đó cũng cảm giác dưới tay có chút tơ tát đây là kéo hạ tiểu kỳ mau đem nàng phóng sau đó tay chân nhanh chóng giúp nàng đem cái mông nhỏ lau sạch sẽ tiếp lấy cho nàng đổi lại một viên mới giới tử tôn hồng anh nhìn nàng gọn gàng cho nhà mình tiểu khuê nữ đ ổ i giới tử thì vừa cười vừa nói ngài động tác này chắc chắn lưu loát như thế bay sượt kéo một cái thì làm xong đây đều là học với ai ngày khác ta cũng cùng ngài học một ít hạ tiểu kỳ cười lấy nhìn một chút nàng người đoán tôn hồng anh vội vàng lắc đầu ta đầu góc đần không đoán ra được hạ tiểu kỳ thở dài tiếp lấy đột nhiên che miệng nở nụ cười cử động này làm cho tôn hồng anh vẻ mặt kinh ngạc cảm giác có chút không hiểu ra sao hạ tiểu kỳ nhìn nàng một cái nói với nàng cùng cha nó học tôn hồng anh nét mặt thật giống như gặp ủy nàng há to miệm vẻ mặt không thể tin nhìn hạ tiểu kỳ hồi lâu nàng ung dung đến rồi một câu ta thích cái thiên ngài đây là gà cái thần tiên a nhìn sát trời không còn sớm tam đại mụ đang chuẩn bị đi thu trang phục liền thấy nhà mình lão đại diêm giải thành chính vẻ mặt đổi phế ngồi dưới ràn nho mặt trên băng ghế đá không khỏi hỏi một câu lão đại người tại sao trở lại người n ố i tượng đâu diêm giải thành ngẩng đầu nhìn một chút ta cùng tiểu điệp tách ra mẹ của nàng lại không đồng ý hai chúng ta chuyện ngại nhà ta không nỡ lòng dùng tiền không cho nàng k h u nữ mua quần n o mới liền đem ta đổi ra ngoài tam đại mụ nhất miệng khuyên、đủ. không đồng ý liền không đồng ý đi theo ta thấy cái này cũng không tính là cái gì chuyện xấu nhi ngươi cùng cái đó tiểu điểm căn bản thực sự không phải người một đường thi năng cái đó mẹ vậy thì không phải là cái đèn cả dầu diêm giải thành thở dài ra một hơi quay đầu liền hướng bên ngoài đi lão đại ngươi đây là muốn đi nơi nào cái k i a ăn cơm đi diêm giải thành nhìn mẹ hắn một chút mặc dù trong đầu có chút phiền nhưng là vẫn thấp giọng nói ra ta đi chuyến nhà vệ sinh tam đại mụ lo lắng nhìn hắn một cái đối hắn hô một câu vậy ngươi sớm một chút quay về đều chờ đợi ngươi ăn cơm đâu nhìn quanh con lớn nhất ra cửa tam đại mụ vội hướng về trong phòng đầu chạy tới ta nói lao diêm nha nhà ta lao đại cùng cái đó tiểu điệp tách ra trong đầu không thoải mái ngươi lợi lát nữa h ả o h ả o cùng hắn nói chuyện đừng để hải tử làm khó tam đại gia hừ lạnh một tiếng theo ta nói tách ra càng tốt hơn thì hắn cái kia đối tượng chạm ta trước mặt nhi thì cùng lấp kín tường dường như ăn đều có thể đem nhà ta cho ăn chết đi tam đại mụ cảm thấy mười phần khó hiểu làm sơ không phải ngươi nói nàng tốt nói hai người bọn họ phù hợp sao sao lúc này còn nói nàng không xong tam đại gia dừng một chút ngồi thẳng người nói ra lần này nhất thời t i ế nhất thời làm sơ ta không biết mẹ của nàng như thế n ă n g làm lại muốn bị hại lại muốn quần áo mới cân nhắc nhà các nàng có thể đem khuê nữ dưỡng thành như vậy vậy trong nhà bên cạnh khẳng định không thiếu chiếc k i a ăn đến lúc đó cho dù hai người kết hôn chúng ta l ã o đại cũng không trở thành đói bụng tam đại mụ gật đầu một cái tiếp lấy vẻ mặt mơ hồ nhìn nhà mình bạn già không phải lão diêm ngươi thế nào nghĩ tiệc nhà ta lão đại không thành con rể tới nhà sao tam đại gia có chút chột dạ liếc nhìn tam đại mụ một cái ngươi nhìn hiện nay này tình thế về sau còn không chừng cái dạng gì chút đấy liền xem như cho người làm con rể tới nhà vậy cũng so với đói bụng mạnh lam sơ nói cái gì tới khổ một khổ khiên một khiêng khiên qua ba năm không thiếu lương này đều đi qua mấy năm hay là ăn bữa trước không có bữa sau muốn ta nói thời gian này hắn thì không có đầu tiếp theo tam đại r a thở dài hiện nay được chứ chúng ta còn chưa ghét bỏ nàng đâu hắn nhà nàng cũng không bằng lòng muốn ta nói không được thì không được đi tại ông mất ngựa sao biết không phải phúc trong họa có phúc trong phúc có họa chờ một chút đi chờ một chút tam đại mụ suy nghĩ một lúc sau đó lắc đầu không thể đợi thêm nữa nhà ta l á o đại đều lớn bao nhiêu ngươi nhìn một cái chúng ta trong viện mấy cái này người trẻ tuổi h ứ a lại mậu x ó a trụ lao khương gia k ỳ lương còn có bánh gạo đều tìm nhìn đối tượng kia x ó a trụ ngay cả nhi tử cũng ố m b ả o ta năng không nóng này sao được tam đại gia tức giận nhìn nàng một cái ngươi nhìn xem ngươi tại sao lại để x ó a trụ ngươi thực sự là hết chuyện để nói chúng ta cùng người ta có thể so sánh sao hắn dòng độc đinh một cái thì kéo lấy cái m u ộ i muội tìm đối tượng vậy còn không đơn giản lại nói tiểu tử kia nhiều kê tật nha chuyên sẽ định nọt lấy lòng lãnh đạo tuổi còn trẻ liền lên làm nhà máy cán thép chủ nhiệm nhà ăn đây còn không phải là gặp tiên nhi ăn uống thả cửa a người thực sự là tam đại mụ đột nhiên nhanh chí ta nói lao diêm trường học các ngươi liền không có thích hợp nữ lao sư cho nhà chúng ta lao đại giới thiệu một cái tam đại ra đầu lắc tượng chống lúc lắc vẻ mặt không vui tiệc không thành ngươi cũng không nhìn một chút đó là cái gì chỗ ngồi đó là dạy học dục người chỗ ngồi không phải yêu đương chỗ ngồi còn nữa nói người lao sư đó là cái gì giác ngộ nhà ta lao đại đó là cái gì giác ngộ căn bản là không có bóng hình sự việc chỗ này tôn tự có con cháu phúc ngươi cũng đừng đi theo mỏ mâm quan tâm tam đại mụ hừ một tiếng còn con cháu đâu con trai của ngươi nếu đánh có thân nhìn xem ngươi đi nơi nào tìm tỏi chỗ ngươi tôn đi chứ ba trăm sáu mươi b ố chính nghĩa thì được ủng hộ chứ ba trăm sáu mươi b ố chính nghĩa thì được ủng hộ người nói vô tâm n g ư ơ i nghe hữu ý tam đại ra mặt ngoài không quan tâm trong đầu v ẫ n đ ể tâm lão đại diêm giải thành cũng hai mươi bốn lại không tìm đối tượng lão nhị diêm giải phóng muốn đuổi tới hắn cá trước đi nói đến diêm giải thành mấy lần tìm người yêu đều là nhường hắn cái này bà bà không thể chậm trễ không phải không bỏ được đưa tiền chính là không nỡ lòng mua đồ tuy nói người cả nhà cũng chỉ vào hắn này một phần tiền lương chẳng qua còn có lao đại diêm giải thành một phần đâu nhìn nhi tử h ư u khí vô lực gặm bánh n ô tam đại gia trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái suy nghĩ làm gì cũng phải đem lão đại hôn sự cho sắp xếp xong xuôi nếu không chiếu tiếp tục như thế lao đại thực muốn đánh độc thân hắn tính toán một khoản g năm trước lúc kết hôn muốn bốn khối tiền lễ hỏi cộng thêm một cân đường đỏ năm ngoái là bốn khối tiền thêm hai bao đường đỏ năm nay hay là hai bao đường đỏ chẳng qua lại phải năm khối chiếu tiếp tục như thế đây cũng không phải là dấu hiệu tốt trải qua hai ngày sàng chọn tổ hai mới của nhà ăn lại lần nữa tổ hợp lên tổ năm mặt tay trần lan làm bán trưởng cái khác mấy tên thành viên cũng đến từ mỗi cái ban suy xét đến mỗi ban rèn luyện cần thời gian cho nên tăng thêm một cái mãn kỳ c h u y ể n chính thức học đồ còn có hai cái tân thủ tổng cộng là mười người so với các lớp khác nhiều một cái hà vũ trụ tại bên cạnh nhìn hơn nửa ngày trừ ra có cần phải tình huống d ư ớ i muốn giảng hai câu những lúc khác hắn cũng tại giữ yên lặng t r ư n g bánh n ô điểm này hai tấm vụ án bánh bao một tấm quách tỷ ngươi dẫn đầu chủ lò lý sư phụ phó lò dương sư phụ một người cho các ngươi phối một cái thuận thái công thì tiểu từ cùng tiểu t r ư n g đi lao trương cùng lão trần hai người các ngươi rửa g a o nhà rau tiểu hổ nhân viên sửa sang lại cây hàng cũng may trần lan tuổi tác thiên đại kinh nghiệm cũng phong phú sẽ không cần hắn sao quan tâm coi như là miễn cưỡng đem tiêu ngạo dựng lên đến, đến rồi về phần nguyên lai、like, tổ hai đám người kia hà vũ trụ không hỏi lý chủ nhiệm cũng không có nói sớm làm thượng lục liên xưởng đến đưa hàng cùng nhà máy liên hợp thị trấn hưng đưa hàng viên lão phùng, phùng, phùng tắc mô là chuyên quản phân loại giao tiếp tuổi tác nhi nước chừng có khoảng bốn mươi tuổi thấy vậy lãnh đạo chính là một khuôn mặt tươi cởi nhi thấy vậy bình thường công nhân viên chức thì vẻ mặt nghiêm túc bởi vì hắn cái đầu không cao miệng lại lớn cho nên ghét nhất người khác bắt hắn tướng mạo cùng thân cao nói sự việc tuổi nhỏ đều gọi hắn phùng sư phó hiểu rõ hắn nội tình thì gọi hắn phùng đại cá hoặc là phùng cắp mô chính là cố ý châm chọc hắn vóc dáng thấp lớn lên giống cái cóc phùng cắp mô cười cười tiến đến trước mặt nói hai câu muốn cho vợ bổ thân thể dùng a gần đây có không ít muốn móng giỏ đều là cầm lại ra cho vợ xuống s ử a dùng nói xong phùng cắp mô tiện tay theo trên xe ôm bốn cái móng giỏ tiếp theo hà chủ nhiệm ngài nhìn này móng giỏ được rồi lại sạch sẽ lại mới mẻ hiện làm thịt h g a vũ trụ lớp nhìn đột nhiên hơi cười một chút đối lao tiền nói ra nhìn một cái để người ta coi ta là chạy gỗ người xem nhìn xử lý đi ta trong phòng ăn còn có chuyện đi trước lao tiền đối hắn gật đầu một cái sau đó tức giận đối phùng cắp mô nói ra phùng đại cá l ừ a gạt hai đây đây là cái gì mặt hàng bên trong gân đâu ngươi cầm rút gân heo trắng l ừ a gạt ta quên ta là làm gì phùng cắp mô dừng một chút tiếp lấy dùng bàn tay vỗ một cái chán xin lỗi xin lỗi người xem ta này đ ầ góc ta đem này gốc dạ đem quên đi ngài chờ một lát ta cái này đi lấy cho ngài lao tiểu tử này không thành thật ta một cái nhà máy liên hợp thịt chuyên quản phân loại tính toán công nhân viên chức còn biết nhìn xem thái hạ đĩa thấy ai dễ lựa g ạ t thì cho ngươi thứ phẩm không dễ nói chuyện thì cho ngươi chọn tốt này thời gian dài ra nếu là hắn không đầu cơ trục lợi ra một chút tình hình đó mới là gặp ủy lao tiền k h o á t khoác tay không cần đến ta bản thân đến phùng cắp mô lui về sau hai bước vẻ mặt vẻ mặt không sao cả chỉ vào xe nói ra vậy ngài đến đây đi xem t r ọ n cái nào ngài cầm cái nào nói xong chỉ thấy lao tiền đem vào kho kẹp hướng cửa một tràng lột tay h á o liền hướng trên xe bò phùng cắp mô i ĩ u môi cười cười đem thân thể hướng trên đầu xe k h ẽ n g h i ê n g lấy ra l i ế u thuốc đến điểm v ừ a hút không có mấy ngụm chỉ thấy lao tiền tự tay chọn lấy bốn cái hàng thượng đằng móng giỏ theo trên xe nhảy xuống tới lao tiền thuận tay đem móng giò đặt ở kho lạnh trong tiếp lấy cầm vào kho kẹp cùng chìa khóa đem kho môn cho đã khóa phùng cắp mô móc thuốc lá ra đối lao tiền r u lên lao tiền lắc đầu theo chính mình trong túi lấy ra một hộp hộp vàng và c ử đến trái lại đối hắn khoa tay một chút phùng cắp mô lập tức p h u n ra trong miệng còn chưa hút sau khói vươn tay ra rút hai chi một chi kẹ một cái khác chi đặt ở bên lỗ mũi thượng ngửi ngửi lộ ra một bộ say mê nét mặt thiền ca được ca rút đều là hàng cao đẳng huynh đệ thời gian này có thể so sánh n g ư ơ i trôi qua kèm xa lao tiền cười cười lấy ra b ú t đến tại hắn nhập hàng đơn thượng ký tên phùng cắp mô đột nhiên hỏi một câu ca nha ngài đồ cái gì một tên m a u đầu tiểu tử n ế n qua mấy cân bối có thể có bao nhiêu đạo hạnh về phần ngại như thế trung thành tuyệt đối sao lao tiền ngẩm đầu nhìn hắn một cái ngươi biết cái gì thì ngươi ánh mắt kia ngươi còn không biết xấu hổ nói ta đây ngươi đừng nhìn người ta trẻ tuổi thủ đoạn nhiều nữa đâu như thế nói với ngươi đi ca ca ta nửa đời sau ngày tốt lành cũng thắt ở vị kia đàn ông trên người đâu phùng cấp mô vẻ mặt kinh ngạc thật hay giả lợi hại như thế vậy ta còn thực sự là nhìn nhầm quay đầu ngài thay ta giải thích giải thích cũng đừng bằng bạch đem quý nhân đ ắ c tội lao tiền k h o á t khoác tay quý bà ngươi cái miệng lời ký xéo đi nhanh lên phùng cấp m g â u nghiêng một cái miệng nhìn lên tới vẫn đúng là như cái cóc ca ta đi lấy hờ à à à đừng quên thay ta giải thích nhìn hắn muốn đi lao tiền vẫn là không nhịn được để một câu huynh đệ đi đường ổn nhìn một chút thường tại bờ sông đi nào có không đất dày người nói đúng không phùng cắp mô nhìn hắn đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái cảm ơn ca ta nhớ kỹ lập tức phùng cắp mô khóa kỹ cửa xe đối b á t tài c h à o hỏi một câu trước khi đi vẫn không quên đem xe cửa sổ quay xuống đến đối lao tiền k h o á t k h u a tay lao tiền túi đầu nhìn thoáng qua phát hiện phùng cắp mô ném xuống đất một nửa tàn thuốc hắn giơ chân lên đạp xuống vẫn không quên dùng sức ép ép hà vũ trụ ngâm hai cân đậu nành lâm tan tầm đem hạt đậu sắp xếp gọn lại đến nhà kho để móng i ỏ đến phân tỷ tứ thẩm nhi trần lệ phương c h â ấy đem khoản cho đ một viên c ử u mang ba năm năm cho ngài một viên c ử u mang ă m cứ như vậy đi còn có phiếu trình lệ phương cười cười đây cũng chính là ngươi dọn thoáng không chiếm công gia tiện nghi ngược lại còn đi đến lên rán nếu đổi thành người khác đã sớm trực tiếp sách hồi nhà mình đâu còn tượng ngươi như thế thành thật còn từng loại tính s ố sách hà vũ trụ lắc đầu công là công tư là tư không thể nói nhập là một thân làm cơ sở cán bộ sao có thể lạm dụng tư quyền đâu l i ê n phải thời thời khắc khắc gìn giữ cảnh giác nỗ lực học tập lãnh tụ vĩ đại gian khổ một mạc ưu lương tác phong ngài không nghe nói lao nhân ra ông ta trang phục bít tất phá còn nhường ba ê n người cảnh v trăm sáu mươi lăm khác biệt chương ba trăm sáu mươi lăm khác biệt hà vũ trụ vẻ mặt kinh ngạc hắn bận bịu tới gần đối trình lệ phương nói ra người ta thân gì không có không có chúng ta quan hệ tốt đây trình lệ phương chừng mắt liếc hắn một cái thật hay giả hà vũ trụ gật đầu một cái ngài hay là nói thẳng đi ta đến bây giờ còn mơ hồ đâu trình lệ phương liếm môi một cái xung quanh nhìn một chút đối hà vũ trụ nhỏ giọng nói ngươi đơn xin vào đảng bên trên vương trí tân tăng thêm một cái lời bình luận vào đảng nguyện vọng không tích cực nói xong trình lệ phương đối hắn chừng mắt nhìn hà vũ trụ lúc này mới lấy lại tinh thần hắn bận b i ể u đối trình lệ phương nói cảm tạ trình di đại ân không lời nào cảm tạ hết được ta cảm ơn ngài trình lệ phương hơi cười một chút đối hắn nói ra người sao cảm tạ ta hà vũ trụ hướng phía trước đ ụ n g đụng ngài đắc ý cái gì mỹ thực ta cho ngài chuẩn bị một phần trình lệ phương l ắ t đầu ta không thể ăn là ta công công muốn qua bảy mươi đại thọ ta đang lo không có đồ vật cầm r a người giúp ta cho hắn lao nhân ra vẽ trương tự đi hà vũ trụ gật đầu một cái đó không thành vấn đề chẳng qua trong nhà ngài điều kiện gì muốn cái gì danh ra tranh chữ không có còn dùng ta cái này nửa đời trình lệ phương lắc đầu cái gì danh ra bất danh ra ta công công cũng không nên những cái này đồ vật không đỉnh ăn không đỉnh uống ngươi thì cho hắn tranh váy tranh chân dùng so cái gì danh nhân tranh chữ cũng mạnh hà vũ trụ gật đầu một cái đúng vậy nghe ngài ngài giúp ta muốn tấm ảnh chụp đến muốn nhiều xích lớn t ứ c ngài định đoạn xế chiều hôm đó hà vũ trụ hử phát người khác nghe không h i ể u tiểu khúc ngồi ở bếp nấu bên cạnh trong n ồ i nấu lấy móng giò đậu đành canh hà vũ trụ thỉnh thoảng cầm cái mũ trong nổi quấy lần n h ư ờ n nước canh nấu càng thêm vân ứ chút ít đến hai vị một người một bác chưa đủ còn có bao no hờ à à à hạ tiểu kỳ đem trong đó một bát bưng đến tôn hồng anh trong tay chính mình cũng bưng một bát một tay bưng bát một tay cầm uống chậm dại uống lên canh đến tôn hồng anh cũng không để ý những kia bưng chén lên thì uống mặc dù canh vẫn còn có chút bỏng thế nhưng trong tay nàng bưng bát xoay trái một vòng rẽ phải một vòng dọc theo bát xôi theo lắm điều lại n h ả y m ấ y n g ụ m một bát móng giò canh chỉ thấy đ ấ y đưa tay lau miệng tôn hồng anh vẻ mặt thỏa mãn trời nóng bức này uống như thế một chén canh trên người mồ hôi ông chốc thì ra hà vũ trụ cười ha hạ lại cho nàng đới thêm một chén nữa bên trong còn có không ít nấu mềm vô dụng móng giỏ tôn hồng anh đối h ạ vũ trụ thật thà cười cười sau đó bưng chén lên s t sột liền hướng trong bụng rót hạ tiểu kỳ một b á t không uống xong nàng hai b á t liền đã tiến vào nói đủ trong miệng sương cốt nàng vẫn không quên đi tức mẹ p miệng sở trường lau lau khỏe mắt xuất hiện nước mắt tôn hồng anh có chút xấu hổ đối hạ tiểu kỳ cười nói u ố n g quá gấp đem nước mắt cũng cho bỏng hiện ra hà vũ trụ cùng nhà mình vợ liếc nhau một cái sau đó đứng lên các ngươi uống đi ra đi đem thái âm lại chốc lát nữa chúng ta ăn cơm nhìn hà vũ trụ đi ra hạ tiểu kỳ đứng dậy lại bới thêm một chén nữa uống được một nửa lúc đã cảm thấy có chút dính thật sự là uống không trôi tôn hồng anh nhìn hạ tiểu kỳ hỏi một câu này móng giỏ không rẻ a hạ tiểu kỳ cầm chén phóng nhẹ nhàng lắc đầu ta cũng không biết đều là hắn làm hắn không nói ta cũng không hỏi tôn hồng anh nhìn một chút trên bàn kia nửa b á t canh đối hạ tiểu kỳ hỏi người thế nào không uống rất tốt uống hạ tiểu kỳ cười khổ nhìn nàng một cái ta thật sự là uống không trôi quá giàu người giúp ta uống đi tốt như vậy canh không uống lãng phí tôn hồng anh v ư n g đến sột sột thì rót xuống dưới hạ tiểu kỳ vẻ mặt hâm mộ nhìn nàng lại rót vào nửa bát chẳng thể trách ngươi sữa đủ đâu ngươi vị này khẩu là thật tốt năng ăn có thể uống có thể làm việc ngươi người yêu thực sự là có phúc lớn tôn hồng anh lắc đầu cái gì có phúc lớn a hộ nông dân năng ăn uống no đủ có một chỗ che gió che mưa là được muốn ta nói tẩu tử ngươi mới là có phúc lớn đâu hà chủ nhiệm như thế có thể làm ngươi coi như là rơi vào mật bình nhi bên trong tiếp lấy chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hà vũ trụ sách cả mẻn hướng trên mặt bàn bày hai đại đĩa thái dưới đáy để đó mấy cái bánh bao bột mì trắng còn có mấy cái bánh n ô cơm tối chính là một đĩa không có phong quả ớt xào dâm bắp cải còn có một đạo cà chua trứng tráng hà vũ trụ cầm lấy bánh ngô thì bắt đầu ăn tôn hồng anh xem xét vội khoát khoát tay đ ố i hắn nói ra hà đại ca bánh ngô cho ta ăn đi ta ăn bánh ngô là được ngài ăn trắng mặt hạ tiểu kỳ đưa tay giữ nàng lại đối nàng giải thích nói n g ư ờ i không quan tâm hắn n g ư ờ i ăn trắng mặt chính là trong nhà của ta vị này cùng người khác không giống nhau đơn thích ăn bánh ngô thì không thích ăn bột mì trắng đây cũng không phải là khách khí với ngươi tôn hồng anh thấy hà vũ trụ gặm bánh ngô gặm khởi tình không giống như là lừa nàng cũng liền bán tín bán n g hà i Cuối tối lại cái loi chọi ăn ăn lên bột mì trắng mô mô đến.、Cuối、cùng cơm tối ăn xong, còn thừa lại một cái bánh bao, lẻ bột bao, b một thừa trơ mì mô mô cơm y vũ trụ cặp vợ chồng ăn xong cơm tối dự định đi ra cửa tản tản bộ liền đem hai đứa bé ôm cho hề p h ư ợ n g lan nhường nàng giúp đỡ chiếu khán một chút thuận đường cũng gọi lên tôn hồng anh tôn hồng anh lúc đầu cũng nghĩ đi cùng đang định đi ra ngoài đột nhiên vừa n g h i ê n đầu nhìn thấy trên mặt b à n cái đó bột mì trắng momo nàng nhìn chung quanh một phen cuối cùng nhìn thấy áo k h á c cửa hàng phóng một cái trắng men b u n rơi cái ghế dựa đem nó cầm tiếp theo trực tiếp móc ngược ở trên bản đem bánh bao đóng lên thấy vậy hạ tiệu kỳ tôn hồng anh đối nàng cười cười ta cầm cái tráng men cái trậu đem bánh bao che lại phải đem bột mì trắng mô mô đắp lên nếu không chuột sẽ giày xéo lương thực hà vũ trụ gật đầu một cái chững chạc đàng hoàng đối với nàng nói ra hay là ngươi nghĩ chú đáo so với t ẩ u tử ngươi gặp qua thời gian chúng ta đi thôi hạ tiểu kỳ che miệng nợ nụ cười còn thừa cơ cho hắn một quyền tôn hồng anh nhìn thấy nơi nào có cái gì không đúng đáng tiếc nàng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái như thế về sau không nghĩ vừa ra cửa không đến một dặm đường bầu trời thì ầm ầm rung động tiếng sấm m á h liệt nhìn lập tức liền muốn mưa dáng vẻ hà vũ trụ ngẩng đầu nhìn thiên sau đó đôi nàng nhóm nói ra vội vàng hồi đi việc này tán không được trời muốn mưa chạy nhanh lên cũng đừng dính ư ớ c ba người gắng sức đuổi theo hướng ra chạy vừa chạy đến hành lang dưới mưa to thì mưa như chút nước mà xuống đùng đùng không rước sau lưng bọn họ văng lên hà vũ trụ cười hì hì nói may chúng ta chạy nhanh bằng không muốn trở thành ư ớ ấ t xuống đi ba người có chút hăng hái ngồi sổm dưới hành lang lẳng lặng nhìn phía ngoài mưa to hà vũ trụ đột nhiên n i ệ m một bài thơ phong khu mưa nặng hạt vẫy kinh h à n h nói ép nhẹ lôi ân âm thành động đất mưa qua không biết l o n g chỗ một ao thảo sắc vạn đ í t đ ề u hạ tiểu ký n g h e xong vẻ mặt trêu chọc nhìn hắn tốt ấm ức tốt ấm ớ c đừng nói tại trong ấn tượng của ta còn giống như thật không có nghe qua bài thơ này hà vũ trụ cười cười đ ố i nàng giải thích nói đây là đời minh thi nhân lưu cơ làm một bài thơ hình dung là ngày mười chín tháng năm trời mưa to thời trắng cảnh chẳng qua ta đem cao thành đ ổ i thành kinh thành thôi tôn hồng anh ngồi s ồ m ở một bên lạng lặng nhìn bọn hắn nhìn trên mặt bọn họ lộ ra khuôn mặt tới cười nghe bọn hắn thảo luận nàng nghe không hiểu thi tử không khỏi mặt lộ th Có chút t bận â một tới nhà mình đồng r con bát bay ra ngoài thật xa lăn trên mặt đất cút cuối cùng đụng vào cánh cửa mới ngừng lại được lộ ra to bằng hạch đào tiểu nhân một viên khe đến nhìn trên mặt đất vẩy đầy đất gạo cháo thần kinh như ha to miệng đối hứa đại mậu hô ngươi điên rồi ngươi trong công tác không thoải mái cầm chén vung cái gì khí nha ngươi nhìn xem này đầy đất lương thực đau lòng biết bao người a hứa đại mậu thở phào một cái đối tần kinh như hỏi ta để ngươi tìm lầm tỷ giúp đỡ cho giọng tiểu tổ g i ả i sự việc ngươi làm thế nào n à y đều tốt mấy ngày sao một chút tiếng động đều không có a tần kinh như đang dọn dẹp trên đất chén bể mày vỡ n g h e được hứa đại mậu lời nói đầu nàng đều không có nhấc thuận miệng trả lời một câu không có đâu ta coi ngươi mấy ngày nay thái độ không được tốt ta thì không có đi nhà các nàng hứa đại mậu đĩu m ô i một cái ta sao thái độ không xong tần kinh như trận trắng mắt lập tức đứng lên đối hứa đại mậu không chút khách khí nói ra thì ngươi này nói chuyện thái độ cái này cũng gọi thái độ tốt hứa đại mậu ta cho ngươi biết ngươi một thiên không đi với ta đem giấy đăng ký kết hôn nhận ta thì một thiên không giúp ngươi điều động công tác nói xong tần kinh như hình như trở lại mùi vị đến, đến rồi cũng không thu thập đồ vật bưng lấy bát cơm thì ăn lên cơm đến trong miệng uống vào cháo loãng một bên cũng không có ngăn lại nàng nói chuyện kể ngươi nghe ta hiện tại có thể cùng dĩ vãng không đồng dạng lâm tỷ nàng đ ặ c thích ta trả lại cho ta sắp đặt công tác trả lại cho ta ăn n g o n ăn có thể so sánh ngươi cái này hơi một tí liền đem bản thân lão bà đuổi đi ra nam nhân hư mạnh hơn nhiều hứa đại mậu đột nhiên đổi phó khuôn mặt tươi cờ nhi biệt giới a không phải liền là lĩnh giấy hôn t h ú mà chúng ta đến mai liền đi ngươi không biết vì ta công việc này sự việc ta cũng không ít hơn hạ đánh điểm s ư ở n g chúng ta ly chủ nhiệm chỗ ấy ta đi tân nhiệm tuyên truyền khoa trưởng chỗ ấy ta cũng đi thế nhưng bọn hắn chẳng những không chào đón ta còn đem ta bắn cho ra đây thần kinh như dừng một chút ơ đây là vì cái gì hứa đại mậu hừ lạnh một tiếng còn không phải chê ta tặng đồ vật không tốt ngươi đàn ông hiện tại không thể so với lúc trước ta này tài lộ đã mất chỗ nào còn có nhiều như vậy tiền cho bọn hắn lấy lòng đồ vật tiếp theo hứa đại mậu sách ghế bư lại vẻ mặt lấy lòng nhìn thần kinh như vợ ngươi lại đi một lần lâm tỷ ra giúp ta nói một chút lời hữu ích đi tốt kinh như nếu ngay cả ngươi cũng không giúp ta vậy cái này trên đời còn có ai tốt với ta a tần kinh như nhìn hắn ủy khúc cầu toàn dáng vẻ trong lòng còn có một chút không hiểu đau lòng này dù sao cũng là hắn nam nhân nha lập tức thái độ thì hòa hoãn chút ít hiện tại hiểu rõ ta tốt với ngươi làm sơ ngươi đi làm cái gì ngươi còn đem ta cho đổi ra ngươi biết không biết làm sơ ta có nhiều thương tâm nhiều khó khăn qua ngươi cái này bắt nạt lão bà nam nhân hư ta sai rồi đều là ta không đúng ta không phải người tốt kinh như là ta sai rồi làm sơ ta thì không nên đối ngươi như vậy thần kinh như con mắt trong nháy mắt thì đỏ lên người tên bại hoại này tần h kinh như chỗ nào còn có tâm tư ăn cơm ủy khuất tâm trạng đống chốc thì bạo phát ra khỏe mắt ngậm nước mắt đ ô i hứa đại mậu thì đổ ập xuống đánh qua hứa đại mậu mặc cho nàng đánh bị đánh m ấ y q u y ề n sau đó vốn định tiến lên đem nàng ôm kết quả một cái không chú ý trên mũi liền chúng phải một q u y ề n hắn sợ lên chính mình lỗ mũi chảy máu vẻ mặt kinh ngạc nói ra không phải ngươi vẫn đúng là hạ tử thủ đánh ta nha ngày thứ hai tần kinh như liền lấy đến chính mình tâm niệm đọc giấy đăng ký kết hôn cùng lần trước khác nhau lần này tần kinh như sắc mặt bình tĩnh dường như không hề giống chính nàng cho rằng cao hứng như vậy nàng nhìn trong tay giống như giấy khen giấy đăng ký kết hôn đột nhiên cảm giác chính mình trở nên có chút mê mang một bước này thật sự đi đúng rồi sao đang nàng ngây người lúc hứa đại mậu đối nàng khẽ vươn tay liền đem nàng trò kéo đến bên cạnh kinh như đi để ăn mừng hai chúng ta lỗ hổng gương vỡ lại lành ta mang ngươi xuống quán ăn đi tần kinh như cười cười xấu hổ lập tức nước chạy b ẹ trôi đi theo hứa đại mậu đi rồi trong nội tâm nàng cũng không rõ ràng chính mình là nên hoan hỉ đâu hay là nên khổ sở đâu được rồi hay là t r ư ớ c giúp đỡ giải quyết đại m ậ u chuyện công tác đi xế chiều hôm đó tan tầm về sau nàng liền đi nhà của xưởng trưởng là trong dương nhiễm bưng một bàn quả táo đặt ở trên mặt bàn t h i ể u như ngươi nhưng có vài ngày không có tới lúc này nhớ tới xem chúng ta hai mẹ con đến rồi ngươi cái thấy sắc nhẹ bạn cô vợ nhỏ thần kinh như đ ố i dương nhiễm cười cười vài ngày không thấy ngươi cùng nam nam trong đầu còn trách nghĩ đây không phải trong nhà máy bận rộn công việc mà ngươi cũng biết ta ở trong xưởng làm đứng máy công suốt ngày bận bịu phải chết là thật rút ra không được thời gian tới thăm ngươi dương nhiễm đột nhiên nói một câu bằng không chúng ta còn chiếu trước kia giống nhau ngươi hay là quay về giúp ta à? ở nhà giúp đỡ g i ặ t quần áo quét dọn một chút vệ sinh thuận tiện giúp ta chiếu khán một chút nam nam ta cho ngươi theo trong nhà máy tiền lương tính chờ ta đem hải tử sinh ra tới ta lại đi tìm một cái nam nam ra ra cho ngươi chuyển khoa dữ liệu đi chỗ ấy công tác thoải mái nhất này thần kinh như do dự nói thật đứng máy công công tác mặc dù mệt một chút nhưng mà bận rộn bên trong cũng có một phần phong phú chính mình vừa mới cùng tiểu lão sư học sống kỹ thuật miễn cưỡng năng độc lập thao tác chỗ nào năng bỏ dở nửa chừng đâu nhưng mà vì hứa lại mẫu thần kinh như vẫn gật đầu nàng không thể không trái lương tâm cười cười tốt lắm ta cũng cảm thấy công tác mệnh rồi à một chút đang muốn nghỉ ngơi một chút đâu nếu không ta còn là dựa theo giờ làm việc đến tốt ngươi sẽ không cần làm cho ta tiền lương đây đều là ta tự nguyện so với tỷ ngươi làm cho ta những sự t ì n h kia những thứ này cũng không tính là cái gì dương nhiễm lắc đầu chuyện nào ra chuyện đó thiên công vẫn là phải cho rốt cuộc các ngươi vợ chồng trẻ còn phải sống qua ngày vậy cứ thế quyết định ngươi đến mai liền đến sẽ không cần sớm như vậy buổi sáng đến là được tần kinh như hiểu rõ tính tình của nàng không dám phản bác đành phải thành thành thật thật đối nàng gật đầu một cái dương nhiễm cười cười này mới đúng mà hôm nay buổi chiều trở đi lưu lại ăn cơm tối lâm t h quyết định sự việc không cho phép ngươi có ý kiến nàng bề ngoài nhìn như yếu đuối kỳ thực tính cách mười phần có chủ kiến bất kể trong lòng cỡ nào khổ sở cũng không dễ dàng biểu lộ tâm tình của mình là mười phần có lòng dạ nữ nhân dương nhiễm nâng cao bụng lớn ngồi ở trên ghế dài giơ tay lên bên cạnh dao gọt trái cây bắt đầu gọt lên vỏ tàu đến đúng rồi t i ể u như lần trước ta công công nhắc tới cái đó hà vũ trụ đó là một cái dạng gì như người thần kinh như s ừ n g sốt một chút sau đó thành thành thật thật trả lời người muốn hỏi xóa trụ hắn cái k i a n g ư ờ i khó mà nói ồ sao cái khó mà nói lẽ nào người này dường như người đối tượng nói như vậy là không còn gì khác người dương nhiễm đột nhiên hỏi một câu đây là thần kinh như lần đầu tiên nhìn thấy nàng lộ ra tò mò nét mặt thần kinh như lắc đầu ta cũng không tốt nói hắn người này để người nhìn không t ấ u nói hắn được rồi hắn đối với hắn lao bà đặc biệt tốt biết khác tốt khá tốt cái chủng loại kia hắn đối hậu viện nhi lao thái thái điếp cũng là tốt đối nhất đại gia cặp vợ chồng cũng không tệ chính là hắn đối ta không tốt đối tỷ ta cũng không tốt bắt chúng ta không giống như là láng g i ệ n g i ố n g như là đi đại lộ dương nhiễm nhẹ nhàng cắn một cái quả táo cái này lao thái thái điếc là của hắn người nào nhất đại gia cặp vợ chồng là ai chương ba trăm sáu mươi bảy tinh anh con cái chương ba trăm sáu mươi bảy tinh anh con cái lao thái thái điếc là đ ồ n hộ cả nhà cũng bị mất thì thưa nàng một người nhất đại gia nhà chính là cái tại trong sân quản sự nhi lao đầu nhi cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ nhà đúng rồi hiện tại là ba miệng xóa trụ đồ đệ ngô đại nhi nhặt được một tiểu nhà đầu đưa cho nhà nhất đại gia thấy lâm tỷ có hào hứng tần kinh như liền đem chính mình làm sao tới trong thành thế nào nhận thức hứa lại mậu còn có nàng biết liên quan đến h ạ vũ trụ quá khứ đều nói một lần dương nhiễm nghe nàng nói xong cao mày vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu vì sao hắn trước hai mươi mấy năm không có tiếng t â m gì bình thường không có gì đặc biệt c h ậ t một khi thức tỉnh nhanh chóng trổ hết tài năng trở nên không còn bình thường đâu còn có đối tần hoài như một nhà thái độ trước sau độ tương phản cũng biến thành quá nhanh đi như thế hơn một cái biến mâu t h u á t thể nhường nàng cảm giác được quái dị không nói ra được đột nhiên dương nhiễm tựa như muốn dậy rồi cái gì nàng đột nhiên hỏi một cái nhường tần kinh như cảm thấy có chút không hiểu ra sao vấn đề ngươi cùng ngươi đối tượng lại đem chứng nhận tần kinh như gật đầu một cái mảy may không có cảm giác đến có gì không ổn n hôm ậ n h nay buổi sáng lĩnh làm sao vậy lâm thị dương nhiễm hơi cười một chút không có gì nhận là được chúng ta đi chuẩn bị cơm tối đi t ầ n kinh như có chút muốn nói lại thôi cái kia lâm thị nhà chúng ta đại mẫu nghĩ để ngươi giúp đỡ chút cho lần trước đã nói với ngươi chuyện kia dương n i ễ m quay đầu hỏi một câu muốn làm tiểu tổ trưởng đúng không t ầ n kinh như trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng đúng cho giọng t i ể u tổ trưởng cũng được cho dù là bình thường phim chiếu giảm người phụ trách chiếu phim cũng thành ngài không biết bọn hắn cũng ghen ghét nhà chúng ta đại m ẫ u chiếu phim p h o n g tốt so với bọn hắn cũng mạnh cho nên thu về băng đến khi phụ hắn dương nhiễm lắc đầu ta vừa gọi điện thoại giúp hắn đem công tác cho triệu hồi đến thời gian ngắn không tốt sẽ giúp cầu mong gì khác người chờ một chút chuyện này sau này hay nói đi tần kinh như thầm nghĩ cũng thế cầu người làm việc cũng không thể không dứt dù sao cũng phải có một giảm sóc thời gian được hay là tỷ ngươi suy tính chu toàn vậy chúng ta ra đại mậu thì chờ một chút chúng ta không nội dương nhiễm hơi cười một chút đối tần kinh như nói ra lúc này nên đi nấu cơm a đợi lát nữa ta mẹ chồng nên quay về đúng rồi ba nam nam hôm nay cũng trở về đến ngươi đi đem chúng ta nuôi con cá kia đem linh nhừ nam nam cha thích ă n đầu cá tần kinh như vẻ mặt nhiệt tình nhi nàng hào sảng vô vô chính mình cái kia còn tính có liệu bộ ngực được người cứ yên tâm đi cũng giao cho ta ta đi làm nhìn nàng nhanh chóng rời khỏi dương nhiễm hướng trên ghế xa lon ngồi xuống một cái làm việc như thế lưu lót người vậy mà sẽ không thích đơn giản trực tiếp phân xưởng công tác vậy làm sao có thể thích chui vùi đầu tại chữ viết cùng bảng báo cáo bên trong đâu h ứ a lại mẫu người có tài đức gì a tiếp theo khoe miệng nàng có hơi n ế t lên hà vũ trụ người này thật có ý tứ giữa trưa ngày thứ hai chính vào ăn cơm trưa ngay miệng hà vũ trụ nhận được một cú điện thoại phân t ỉ người tìm ta có chuyện gì sao đầu bên kia điện thoại lý phân trong giọng nói lộ ra thân thiết trụ tử hôm nay giữa trưa cũng có món gì hà vũ trụ suy nghĩ một chút có sợi khoai tây bắp cải hầm miến xào ca tím còn có chút ít c à chua trứng trắng trong ống nghe t r u y ề n đến thanh âm của các nàng giúp ta đánh một phần c à chua trứng trắng đi còn có hai bánh bao làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến ta có chút nhi vấn đề phải ngay mặt hỏi một chút ngươi vậy được n g ư ơ i chờ một chút ta bên này an bài một chút liền đi hà vũ trụ để điện thoại xuống đem khoản cùng lao tiền đúng rồi một chút lại chạy đến tổ hai nhà ăn trong nhà bếp dạo qua một vòng tiện thể đánh một phần c à chua trứng trắng còn có hai cái m ặ t đầu tìm cái đưa đồ ăn cả mèn sách hà vũ trụ liền đi hậu cần văn phòng ca ú nói là ca ú kỳ thực cũng bất quá chỉ có ba tầng lý phân ngay tại lầu hai góc rẽ làm việc bang bang mời vào hà vũ trụ đẩy cửa ra thấy lý phân đang vội vàng theo một kiện tùng hạc duyên niên tiêu phẩm thủ pháp thành thạo đường may cũng thu mười phần chỉnh tề cùng lưu loát xem ra là chuyên môn cùng chuyên nghiệp lao sư h ọ c qua lý phân ngẩng đầu nhìn một chút đối hắn cười cười người đã đến hà vũ trụ cũng cười cười t h u ậ n tay đem cả mèn bên trong đồ ăn đưa ra bày tại lý phân trước mặt bên cạnh bàn làm việc nhân lúc còn măng ăn chốc lát nữa lạnh đã không t h ứ ăn lý p â n đem trong tay việc dón rên phóng đưa tay sờ sờ hộp cơm của ta nhiệt độ không có chuyện dù sao thiên nhi nóng chờ một lúc lạnh cũng giống vậy ăn c h ụ tử ta hỏi một chút ngươi ngươi cùng nhà máy d ẻ x s ố một xưởng trường l à quen thuộc không hà vũ trụ lập tức lắc đầu không quen ta đều không có gặp q u a hắn ta cũng không biết nhà máy d ẻ x s ố một xưởng trường họ la lý phân đứng lên đi vài bước thuộc tay cầm trong tay một cái hộp sắt đặt ở trước mặt hắn ăn kẹo đừng k h á c h khí hà vũ trụ lắc đầu không thích ă n cái này sợ sâu răng có chuyện gì ngươi hỏi đi ta biết gì nói đấy lý p â n cười cười không có chuyện liền không thể tìm ngươi tâm sự ta hỏi ngươi ta tứ thẩm nhi để ngươi cho ta ra ra vẽ chân dung vẽ thế nào hà vũ trụ liếc nhìn lý phân một cái đang muốn đến nói với ngươi một tiếng muốn vẽ tượng cần phải đi mua trường chuyên dùng phát hỏa giấy chúng ta mảnh này nhi không có bán lớn như vậy phải đi tiệm sách c h â ấy mua mới thành còn không nắm chắc được bên ấy có bán hay không còn có buổi tối không thích hợp chân dung ta phải cùng ngươi xin phép nghỉ rút một ngày thời gian đem chân dung vẽ ra đến lý phân cười cười ngược lại là khó khăn cho ngươi vẽ t r ư ơ n g phát hỏa tượng cứ như vậy phiền phức có biết muốn vẽ chương bức tranh tượng thì càng phiền t o á i nào biết được hà vũ trụ lắc đầu không hẳn kỳ thực vẽ tây dương bức tranh ngược lại đơn giản chút ít lý vân có chút không hiểu vẽ bức tranh không phải còn muốn tăng thêm sắc thái sao làm sao lại như vậy đơn giản đâu hà vũ trụ giải thích nói vẽ bức tranh chỉ cần đem bộ mặt vẽ mảnh chút ít những địa phương khác có một cơ bản hình dáng là được cầm bút vẽ đại diện tích bao trùm một chút tìm xem chi tiết còn kém không nhiều nhưng mà vẽ p h á t họa không được chẳng những chi tiết muốn cân nhắc còn có đường cong với lại n g ư ờ i nghĩ bút chỉ nhiều mảnh a như thế đại một tràng giấy tia được vẽ bao nhiều cái đường cong vẫn là đi tiệm sách thử vận k h một chút đi liền xem như sửa vẽ bức tranh ta cũng không có công c hay là vẽ phát họa dùng vật liệu thiếu chút ít lý phân gật đầu một cái có đạo lý vậy nếu là vẽ bức tranh phương diện tốc độ năng mau mau sao hà vũ trụ trả lời một câu về thời gian không sai bị lắm lý phân cảm giác chính mình hoàn toàn nghe không hiểu ra họa này đang nói cái gì nàng cảm giác mình không thể dùng toán học logic đi tìm hiểu vẽ tranh môn này nghệ thuật nhìn tới đành phải nhường người chuyên nghiệp đi tìm chuyên ăn chén cơm này người đi thế nhưng trong lòng vẫn là có chút không hiểu rõ còn phải hỏi một chút mới được nếu không đoán chừng chính mình buổi tối phải ngủ không đến cảm giác vì sao dùng khác nhau phương thức vẽ tranh về thời gian không sai biệt lắm đâu hà vũ trụ thuận miệng trả lời một câu ta vẽ ra lời nói về thời gian không sai biệt lắm nghe hắn lý phân đột nhiên cảm giác huyết áp của mình thăng có chút cao n à m cái đại dánh ngươi liền không thể nói nhiều một câu giải thích rõ ràng có thể chết là không lý phân cắn răng nghiến lợi đối hà vũ trụ cười cười hôm nay buổi chiều tan tầm về sau đi với ta thấy một vị lữ lão sư nàng chỗ ấy cái gì công cụ cùng vật liệu cũng có bảo đảm chậm trễ không được ngươi cho ta ra già chân dung thời gian nào biết được hà vũ trụ đột nhiên thì cười vậy thì tốt đã có săn công cụ cùng thuốc màu xứ còn không cần bỏ ra tiền vậy nhưng thật sự là quá tốt nhìn hắn có chút không nhiều đáng tin cậy nét mặt lý phân đột nhiên có chút hối hận hắn sẽ không đem ra da của ta vẽ rất khó coi à chương ba trăm sáu mươi tám kìm lòng không được chương ba trăm sáu mươi tám kìm lòng không được lữ gì? để ta giới thiệu một chút vị này là chúng ta đơn vị chủ nhiệm nhà ăn tên gọi hà vũ trụ là cái này nhà mình lão la nhấc lên cái đó hà vũ trụ lữ kỳ quan sát toàn thể một phen ứ n g tiểu tử d á n g dấp không tệ nhìn qua rất tinh thần nhìn cũng nho nhã lê độ không hề giống hứa đại mẫu miêu tả như thế không chịu nổi lữ kỳ lễ phép tính hơi cười một chút xin chào ta là lữ kỳ lữ lao sư tốt hà vũ trụ trong nháy mắt thì từ trên người nàng ngửi thấy một cố giọng thuốc màu dùng cây đay dầu mùi vị mùi vị kia nhường hắn không khỏi có chút hoài n i ệ m lên chính mình tuổi thiếu nên đến lữ kỳ chỉ chỉ sau lưng phòng đi theo ta hà vũ trụ liếc nhìn lý phân một cái sau đó cùng quá khứ sau lưng chuyển đến lý phân t r e u trọ câm thanh lữ di thế nhưng vẽ tranh người trong nghề ngươi chốc lát nữa thấy vậy nàng vẽ vẽ cũng không nên tự tin h a hà vũ trụ cười, cười. Nhìn ngươi nói, ta là như như người thế thủ gầm Dưới nơi trời ta sao. cao là này khắp đây ề u là, lại cho dù tới lượt là lữ mà. Hà vào tới ngươi nói nữa mà. Đúng là ta cái nửa đời. Hà vũ trụ thoải mái đi cho không không thèm nghe theo lữ kỳ vào phòng. dù ta, ta trụ kỳ đến nữa Đúng nửa đ vũ là một gian thật lớn phòng vẽ tranh g ó c tường chất đống một đống khung ảnh lồng k í n h còn có đinh trong không dùng cây gỗ tận cùng bên trong nhất trên mặt bàn b à y tổ một tích vật bên cạnh là một cái đ a vít đầu đại bảng bên cửa sổ trên mặt bàn bày biện không ít các loại quy mô bức tranh bút góp bàn để đó một trồng tài tốt giấy ma biên bên cạnh tán lạc mấy tờ vẽ song ký họa còn có một cái dính đầy thuốc màu bảng pha màu nhìn một chút trong phòng mấy tấm vẫn chưa hoàn thành hóa tác hà vũ trụ trong lúc vô tình liếc một cái liền thấy treo trên tường một bức tranh phong cảnh chơi ạ đại sư tô liên ivan ivan nạp duy kỳ hi thi kim một bức rừng tây tùng nhìn hà vũ trụ trận mắt hốc mồm c h ầ m c h ầ m vào trên tường một bức họa lý phân cũng không khỏi được đi theo nhìn sang một bức tranh phong cảnh thôi có cái gì tốt kinh ngạc ngươi không phải như thế không biết n ặ n g nhẹ người a không thấy được có trưởng đối tại bên người lâu a lý p â n nhẹ nhàng đẩy hắn một chút hà vũ trụ mới hồi phục tinh thần lại bận điệu đối lý p â n cười cười sau đó đối lữ kỳ nói ra lữ lao sư ngài cũng thích h ì thi kim vẽ lữ kỳ vẻ mặt kinh ngạc nhìn hà vũ trụ ngươi có thể một chút thì nhận ra đây là h ì thi kim vẽ ngươi không phải học công trình học sao lý phân đưa tay vô vô hà vũ trụ bà vai nhìn ngài nói ai nói học công trình người thì vẽ không được tây dương bức tranh với lại hắn không quang học kiến trúc công trình nghề chính của hắn hay là đầu b ế p đâu lữ kỳ có chút mắt t r ầ n tròn đầu b ế p thật hay giả ngươi là nói tiểu t ử này không phải tiểu hà nghề chính là đầu b ế t lý p â n cười cười đi lên thì ô n lữ kỳ bà vai di trong điện thoại không nói với ngài mà gia gia của ta muốn qua bảy mươi đại thọ ta tứ thẩm chuyên môn điểm tiểu tử này cho hắn lao nhân ra tranh vẽ chân dùng đây không phải trong tay không có công cụ thì cầu đến n g ả i chỗ này đến rồi mà lữ kỳ thầm nghĩ cũng thế chính mình thực sự là hiếm thấy nhiều quái thân mình kiến trúc công trình phương diện thì liên quan đến hội họa vẽ đồ hà vũ trụ h i ể u bức tranh lại có cái gì tốt kỳ quái đâu chỉ là một cái đầu bếp thực sự là khó có thể tưởng tượng từ đ â u vũ trụ vào cửa lên lữ kỳ ngay tại một bên yên lặng quan sát chồng hắn phát hiện hắn đôi bức họa kia không hề tầm thương thích loại tình cảm này tuyệt đối không phải nghĩ chưa có thể giả vờ lý phân nhìn bọn họ một chút này một cái xi một cánh ốc giống như là mẹ ruột hai bình thường nàng đối lữ kỳ hỏi rất lâu không gặp lâm lâm trong lòng còn trách nhớ nàng gì. lâm lâm có ở nhà không lữ kỳ nhìn nàng một cái đều là do mẹ nó người một chút cũng không hậu trọng tiểu nhiệm mắt nhìn thấy muốn sinh cái thứ hai ngươi còn cả ngày lâm lâm lâm lâm đều cũng không sợ nhường tiểu hà nghe thấy được chê cười thấy hà vũ trụ chỉ là đuối trên tường vẽ ngầm người lữ kỳ đối lý phân nói ra trong phòng đâu hiểu rõ ngươi m u ố tới nàng ra ngoài mua không ít ăn non thái liền đợi đến ngươi đã đến hảo hảo khao khao ngơi đây lý phân cười một tiếng vậy ta đúng là được ă n ngon không nói cái này tiểu t ử ngốc ta thì giao cho ngài ta đi nhìn một cái lâm không phải tiểu nhiễm nàng nhóm hai mẹ con đi nhìn lý phân đẩy cửa hướng phòng khách đi lữ kỳ liếc nhìn hà vũ trụ một cái sau đó lẳng lặng đi đến sau lưng hà vũ trụ cùng hắn cùng nhau quan sát lên bức họa k i a đến đây là hi thi kim hơn năm mươi tuổi lúc vẽ khi đó hắn kỹ pháp cùng sức quan sát gần như đại thành đã có khá cao tiêu chuẩn năm đó ta tại t ô liên học qua một con thời gian bức họa này chính là lúc kia mang về hà vũ trụ quay đầu đối lữ kỳ cười cười nhường ngài chê cười không có tận mắt nhìn thấy qua đại sư hội họa tác phẩm trong đầu khó tránh khỏi có chút tiếng lối hôm nay cuối cùng là đạt được c ơ c muốn cảm ơn lữ lao sư nói xong hắn thì tiếp tục tính toán bức họa kia đến có lẽ là lữ kỳ h ảo giác nàng lại phát hiện hà vũ trụ trong ánh mắt dường như ngấn lệ hệ lên hắn lại là nhìn thấy một bức họa mà khóc lữ kỳ là thực sự hơi kinh ngạc loại đó từ đối với nghệ thuật nhiệt tình yêu thương mới biết tán phát ra tình cảm là nàng một t h ằ n g chỗ truy cầu lại trải nghiệm không đến giờ khác này nàng lại có chút ít hâm mộ lên hà vũ trụ đến chính mình cả ngày đem bức họa này treo ở nơi này cũng sớm đã tập mãi thành thói quen hoặc nói là coi thường lại không nghĩ có người có thể theo này tấm tranh phong cảnh trong nhìn thấy không giống nhau phong cảnh không thể không nói nghệ thuật loại vật này thật là muốn giảng thiên phú lữ kỳ thở dài yên lặng đi ra ngoài chỉ để lại hà vũ trụ một người ở đằng kia l ặ n g lặng, lặng c h ầ m c h ầ m vào bức họa kia uy trụ tử c h ụ tử a hà vũ trụ sửng sốt một chút mới phát hiện chính mình không biết đã ở chỗ này nhìn bao lâu sau lưng đang đứng vẻ mặt bất đắc di lý phân tỷ ngươi gọi ta lý phân có chút bất đắc di nhìn hắn ta bảo ngươi tới là để ngươi hỏi lữ di mượn công cụ cho ta ra già chân dung ngươi sao bản thân đứng nơi này khởi s ư ớ n g sững sờ đến rồi ngươi luôn luôn thật cơ chí hôm nay sao đột nhiên biến c h ò n váng hà vũ trụ đành phải cười cười xấu hổ kìm lòng không được xin lỗi hôm nay cũng không biết là thế nào cảm giác đầu có chút mơ hồ đoán chừng là gần đây quá bận rộn thân thể có chút m ệ t lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lý phân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn nhưng cũng không nói gì chỉ là thuận miệng nói một câu tối hôm nay muộn trở về một chút giúp đỡ làm bữa cơm đi ăn cơm xong ngươi thì tự mình đi về nhà đi ta tối nay ở nơi này hà vũ trụ gật đầu một cái được rồi tỉ các ngươi trước trò chuyện ta đi nấu cơm đi nhà các nàng cũng có cái gì ăn kiêng không có lý phân lắc đầu tùy t i ệ n làm nàng nhóm cái gì cũng ăn vừa vặn này một nhà năm miệng ăn tăng thêm ta và ngươi là bảy người đồ cái may mắn thì làm tám món ăn thất thái một chén canh đi còn có là mội mội ta mang hải tử không thể ăn tay ngươi cho làm hầm đầu sư tử lại thêm một đạo n g ư đi còn nhớ không thà cay là được hà vũ trụ miệng đầy đáp ứng nhanh chóng chạy đến trong phòng bếp nấu ăn đi vừa tiến vào nhà bếp liền thấy một cái nâng cao bụng lớn tuổi trẻ nữ nhân đang bên bờ ao trọn nhìn thái hà vũ trụ suy nghĩ nàng hẳn là phân t ỉ nói tới lâm lâm hà vũ trụ cũng không biết làm như thế nào xưng hô hắn thật t h ả đối dương nhiễm cười cười trên người ngươi không thiện đi trong phòng nghỉ ngơi đi nấu cơm sự việc cũng giao cho ta đi đúng rồi nhà các ngươi gia vị cũng để chỗ nào nhi chương ba trăm sáu mươi chín khiết đảm chương ba trăm sáu mươi chín khiết đảm một đạo hầm đầu sư tử một đạo cọn hoa tỏi xào thịt một đạo hủy đi quái cá mẹ đầu một bát lỗ vị phiến huyện canh thịt dê c ộ n thêm giấm đường thịt l ư n ma bà đậu phụ một đạo rau xanh t ô t n ộ t còn có một đạo lương phan trong lòng đẹp c ủ cải tám đạo thái dụng hơn một giờ bởi vì là tạm thời nấu ăn tăng thêm công cụ cùng gia vị không t i ệ n tay cho nên khó tránh khỏi tốn thời gian phí sức chút ít hà vũ trụ cầm khăn mặt xoa xoa tay đối xưởng trưởng la cùng lữ kỳ cười cười hôm nay tới gấp rút thái làm thô r i á c một chút nhi ngài vài vị chấp nhận ăn lần sau lần sau có cơ hội lại cho ngài làm mấy đạo chuyên môn hôm nay thật là có một chút mơ hồ chỉ toàn mẩn người đi xưởng trưởng la lữ lao sư xin lỗi xin lỗi xưởng trưởng la cười ha ha một tiếng vũ trụ Ta gọi như vậy ngươi ngươi không ngại a ta nhìn xem ngươi thức ăn này làm là tương đối có trình độ a có thể nói là sắc hương vị đều đủ a cũng không giống như là ngươi nói chỉ là tùy tiện làm một chút ngươi quá k h á c h khí hà vũ trụ vội lắc lắc đầu thật không phải khách sáo hôm nay thức ăn này có sao nói vậy s ắ c thực làm không được tốt trong nhà này đầu làm đồ ăn thường ngày không có máy thổi lửa này đợi hắn liền lên không tới không có hỏa hoạn lửa này thì mềm không sức lực lại thêm này gia vị cùng vật liệu cũng không thuận lợi cho nên hôm nay thức ăn này thật là kém một chút sưởng trường la lắc đầu đưa tay kéo lại hà vũ trụ tay có được hay không không phải ngươi nói tính toán được chúng ta tất cả mọi người hưởng qua mới biết được vũ trụ ngươi cứ ngồi bên cạnh ta nhi hôm nay chúng ta hai cha con hảo hảo uống một chén hà vũ trụ mơ hồ cảm thấy mình tựa như lâm vào bẫy dập gì n à y s ư ở n g trưởng la thân mật có chút q u á đáng lữ kỳ nhìn hắn ánh mắt bên trong cũng lộ ra một c ố để người suy nghĩ không t ấ u cảm giác thân thiết cái này khiến trong lòng của hắn hiện ra một tia bất tán đến hôm nay bữa cơm này tuyệt đối ăn không được hà vũ trụ đột nhiên đối lữ kỳ nói ra lữ lao sư ta coi nhìn ngài vẽ bức họa kia tựa như là trường phái học viện ta nghĩ lại đi học tập một chút người xem có thể chứ lữ kỳ đối hắn cười cười ăn cơm trước và ăn cơm xong chúng ta lại đi nhìn xem cũng không muộn hà vũ trụ cười cười càng phát ra bất an nói lên vẽ tranh đến ngài mới là lao sư ngài phải biết chúng ta học vẽ nếu này hào hứng đi lên chốc lát nữa lại đi liền không có linh cảm lữ kỳ gật đầu một cái không sai là đạo lý này lao la các ngươi ngồi trước vừa vặn tiểu phong còn chưa có trở lại ta liền bồi vũ trụ đi trước quan sát quan sát đi hà vũ trụ bận đ i ệ liên tục k h á c tay ngài đây không phải thân suýt ta đây mà ngài là cái gì trình độ ngài thế nhưng chuyên nghiệp lao sư ta một cái nghiệp dư nhưng không đảm đương nổi ngài câu này quan sát ta chỉ có thể là cùng ngài học tập s ư ở n g trưởng l à không thể không bông ra hà vũ trụ tay thuận tay vô vũ cánh tay của hắn xem hết liền đến chờ ngươi cùng một chỗ ăn cơm hà vũ trụ c ư ờ i theo đối s ư ở n g trưởng l à gật đầu một cái ta đi trước xem xét nếu không trong đầu thật sự là n g ứ a cực kỳ thật không dễ dàng gặp phải tốt như vậy vẽ nhất định phải hào hào cùng lữ lao sư học tập một chút lữ kỳ vẻ mặt ý cười ngươi lai、like、mình có không ít ông bạn già cùng bạn h ọ cũ vì xuất thân thành phần nguyên nhân cái kia chạy cũng chạy khó được còn có cái cùng trung trí hướng tiểu bằng hữu còn đuổi theo theo nàng tâm sự vẽ ngài tranh này là trường phái học viện h đồn w i l l i am hòa phong phía sau phong cảnh ta nghĩ đúng vậy vì ngài đi qua tô liên nguyên nhân lại v ò cùng một ít lệ vì tàn phong cách lữ kỳ hơi xứng sở nhìn kỹ một chút thật là có chút ít lệ vì tàn dùng bút dấu vết nàng không khỏi sinh ra một kia làm năm cùng các bạn học trong phòng vẽ trong cùng nhau vẽ tranh cảm r ẫ n đến nàng cầm bút lên lại vẽ lên mấy bút hà vũ trụ không khỏi tàn thực lên cây này sao nguyên lai、like、là như thế xử lý lợi hại lợi hại lữ kỳ nhìn chung quanh một chút cũng không biết là chuyện gì xảy ra phát hiện nàng hôm nay vẽ vẽ đặc biệt có cảm giác đáng tiếc hôm nay quá muộn dưới ánh đèn r i ọ n g không cho phép màu sắc nếu không nàng vẫn đúng là muốn tiếp tục vẽ xuống đi hà vũ trụ đột nhiên nói ra lữ lao sư ta coi nhìn ngài chỗ này có loại đó vừa mở lớn phát hỏa giấy ta định cho phân tỷ ra, ra vẽ một tấm tranh chân dung người xem có thể hay không lữ kỳ đang cao hứng, cao hứng nói một câu người tùy tiệc cầm tuyệt đôi đừng khách khí với ta vũ trụ a về sau có thời gian lúc thường đến chúng ta cùng nhau trao đổi lẫn nhau giao lưu hà vũ trụ cười lấy lắc đầu ngài hay là đừng làm ta sợ thì ta tài nghệ này cũng là dài ra há miệng nói bậy bạ hoàn thành nếu thật là làm thật chính ta cũng chê ta chính mình vẽ khó coi lữ kỳ lắc đầu người quá k h á c h khí vũ trụ a đối người k h á c h khí là một loại mỹ đức cũng là một loại giáo dưỡng nhưng mà nếu quá khách qua đường khí thì có vẻ hơi xà lánh ta nghĩ ngươi có phải hay không tận lực muốn cùng ta gìn giữ kiểu này xà lánh hà vũ trụ yên tĩnh không nói đẩy ra phía trên đè ép cái chặn giấy xuất ra ba tấm vừa mở lớn phát họa dày đến cũng đem chúng nó、no、cuốn thành cuốn một cái lữ kỳ nhìn hắn một cái nói ra ngươi nhìn như đối người k h á c h khí thực chất đây chỉ là để ngươi gìn giữ khiêm tốn một loại thủ đoạn ngươi giống như có chút thấp thỏm lo âu có thể ngươi cảm thấy là bởi vì nhà chúng ta lao la đối ngươi có chút quá độ nhiệt tình cho nên để ngươi cảm thấy có một ít bất an ta đoán có đúng hay không rốt cuộc cũng coi là trải qua sóng to gió lớn người hà vũ trụ rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính hắn hơi cười một chút nơi đó có ngài suy nghĩ nhiều ta thật không có nghĩ như vậy từ nhỏ cha ta sẽ giáo dục ta muốn đối k h á c h nhân khí muốn giảng lễ phép thủ quy củ nhất là đối với mình tính trọng trường bối muốn phát ra từ nội tâm xem trọng đây chỉ là thói quen của ta thôi ngài thật nghĩ nhiều lữ kỳ nghe hắn đối với mình phán đoán có chút dao động nàng khẽ cười cười lập tức thì điều chỉnh tốt tâm tình của mình ngươi không nghĩ nhiều là được c ó được đụng phải một người có thể cùng ta giao lưu hội họa tiểu bằng hữu đợi lát nữa cơm nước xong xuôi chúng ta lại tiếp tục tham khảo nhà đúng rồi ta chỗ này còn có một chút học viện điêu khắc mỹ thuật dễ tìm lao sư tranh bàn thảo ngươi đợi lát nữa có muốn nhìn một chút hay không thấy được nàng tâm trạng thượng biến hóa hà vũ trụ trong lòng thở dài một hơi trên lại có chút đại đâu chính mình hay là quán non a cái gì liệt tân mỹ thuật học viện lao sư tranh bàn thảo hà vũ trụ nghe được về sau chỉ có thể gắng gượng đẻ xuống chính mình m ư ờ phần khát vọng tiểu tâm tư nghĩ một đăng nói một mẹo nói một câu tốt lắm vậy nhất định phải xem thử xem tiếp theo hắn làm độ ngẩng đầu nhìn trên tường tiểu tây đồng hồ treo tường ai nha cũng cái giờ này nhi lữ lao sư xin lỗi xin lỗi hôm nay đáp ứng vợ ta muốn về nhà cho nàng hầm canh gà người xem nhìn ta hôm nay này đầu góc đúng là hồ đồ rồi ngài giúp ta cùng s ư ở n g trưởng lan nói lời xin lỗi ta phải trở về ngày khác ngày khác ta lại đến nhận tội lữ kỷ cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn ra cửa lúc ra cửa còn chưa quên đem hắn cầm chất phát họa giấy cho mang lên nàng đột nhiên che miệng nợ nụ cười hai cái bà vai không cầm được run run c ử A bị mở Mẹ! trở ra, Ta Lữ là Kỳ Nhi tử là phong đi đến. đi Tử về. cái h cho a ta ta để c gọi c n g ư ờ ăn cơm đâu? À, cái đó â u Cái đ hà sư phụ đâu hắn đi đâu nhìn nhi tử nghi ngờ nét mặt lữ kỳ cười cười hắn đi rồi tiếp theo nàng lại ngăn không được nợ nụ cười cái này hà vũ trụ thật sự là rất có ý tứ chương ba trăm bảy mươi đây là người cái kia làm sự việc chương ba trăm bảy mươi đây là người cái kia làm sự việc cho nên nói ngươi cứ như vậy nhìn hắn đi rồi sưởng trường la có chút không quá cao hứng trong nhà máy đang bận trình báo nhiệt độ ổn định phân xưởng sự việc vì thế hắn không tiếc vận dụng một ít quan hệ chính là hy vọng có thể thông qua phê duyệt đem nhiệt độ ổn định hàng lậm ước phân xưởng kiến tạo lên vì bảo đảm hiệu suất sinh sản giảm bớt m ậ n đ ầ u bảo đảm xa tuyến có cố định d ố i dài hàng dạy phân xưởng sản xuất đều sẽ điều chỉnh thành nhiệt độ ổn định hàng lậm ước này không chỉ liên quan đến một cái nhà máy công tác hiệu suất cùng sản phẩm tỷ lệ hợp lệ cũng đúng thế thật có thể để cho hắn tiếp tục tiến bộ cầu thang hiện tại quốc gia mới lập rất nhiều điều kiện cùng trình độ khoa học kỹ thuật m ư i phần có hạn còn chưa cách đạt tới quốc gia phát đạt công nghiệp trình độ cái này hà vũ trụ là hắn cần thiết chuyên nghiệp nhân tài. là nhất định phải lôi kéo đối tượng lữ kỳ hơi cười một chút còn không phải ngươi đem hắn dọa sợ hắn mới muốn chạy lao là a n g ư ờ i quá nóng lòng lý phân xem xét này không khí không được tốt bận hiệu đối xưởng trưởng là khuyên nói bao lớn điểm sự việc người xem ngài làm sao còn tức giận chứ ngài yên tâm đến mai ta lại để hắn đến nhường hắn làm nhiều mấy đạo chuyên môn cho ngài chịu nhận lỗi lữ kỳ lắc đầu hắn sẽ không lại đến rồi lao là a ngươi cũng đừng sốt ruột phát h ỏ a ta nhìn xem ngươi hay là tìm thời gian cùng hắn nói một chút đừng cho trong lòng của hắn đầu có h u c ụ đứa nhỏ này đích thật là một nhân tài bất kể là tâm cảnh hay là năng lực phản ứng bao gồm hắn đối hội họa đã hiểu cũng so với bình thường người đồng lứa muốn thành thục nhiều lắm hà vũ trụ người lễ phép sao bắt ta cùng hơn hai mươi tuổi trẻ tuổi tiểu tử nhi so với lữ kỳ chợt nhớ tới một sự kiện đến đúng rồi tiểu phân ta để ngươi mang hắn vẽ tượng ngươi mang đến không có lý phân tiện tay cầm qua bọc của mình từ bên trong xuất ra một cái cứng rắn cuộn dây đến từ bên trong đem chân dung lấy ra ngoài người xem đây chính là hắn cho ta vẽ tranh chân dung lữ kỳ cầm qua vẽ đến cẩn thận nhìn một lúc lập tức nàng thở dài một hơi Ta không biết hắn là học của ai, dù sao ta chưa từng thấy kiểu này hòa pháp, không biết là hắn tự sáng tạo thế tuyến bột của ai, sao chưa hòa hay là lao không kiểu không không hắn học pháp, hắn hắn như thế vẽ cô nhiên là không có tuyến nhào cô này sáng nào là là là là có dù dạy sư vẽ mẹ ì cái chủng loại kia cấp độ cảm giác, nhưng lại có vẻ càng thêm chân thực, dường như có thể cùng anh chủ cùng、so、sánh. loại kia lại nhưng thêm như thể anh dường so độ m vẻ lấy ra cho ta nhìn một chút lữ kỳ đưa tay đưa tới nhi tử la phong trong tay dương nhiễm cũng đi theo đem đầu b u lại la phong nhìn một chút cùng dương nhiễm liếc nhau một cái hai người đều là mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc có thể nha tranh này vẽ qua được rồi mẹ biện pháp này cao minh a cầm bột chì như thế một bôi lên lại tỉ mỉ khắc họa ngược lại là tạo nên một loại ảnh chụp mông lung cảm dắt đến này nếu nếu hắn một mình sáng tạo vậy hắn chắc chắn coi là thiên tài lữ kỳ cười khổ một tiếng ai nói không phải đâu ta nguyên lai tưởng rằng hắn không có gì điều kiện học tập trình độ nhất định rất có hạn thế nhưng thông qua cùng hắn giao lưu còn có tấm này vẽ ta phát hiện trình độ của hắn cũng không kém thầm mắt cũng vượt quá tưởng tượng thêm chút luyện tập vượt qua ta cũng là chuyện sớm hay m u ộ n la s ư ở n g cầm trong tay bữa nghe bọn hắn thảo luận lên tấm kia chân dung đến không khỏi thở dài một cái các ngươi có phải hay không làm ta không tồn tại sao thảo luận lên vẽ đến rồi nghe được đến từ bạn lữ kỳ bận thiệu đem vẽ đặt ở một bên trên mặt bàn đ ố i con dâu cùng lý phân hô ăn cơm ăn cơm ngươi nhìn hết cô lấy nói chuyện ngay cả cơm đều nhanh quên ăn tiểu nhiễm này có ngươi thích ăn hầm đầu sư tử ngươi mau nếm thử t i ể u phân ngươi đừng ngừng nha vội vàng ăn đạo này cái gì hầm đầu cá ngươi nếm thử vừa mềm lại vô dụng và miệng tan đi hương vị coi như không tệ la phong mỗi dạng thái cũng nếm thử một miếng không khỏi gật đầu nói đây mới thật sự là xào rau mùi vị kia thật tốt quá cùng thức ăn này so ra chỉ chúng ta đơn vị đầu bếp làm cái đó vậy chỉ có thể gọi h e ăn khu khu k h dương nhiễm đột nhiên ho khan vài tiếng đưa tới mọi người chú ý nàng ấ y náy cười cười hôm qua buổi tối ngủ không ngon đ o á n chừng là có chút bị cảm lạnh lữ kỳ một chút thì khám phá dương nhiễm t i ể u thủ đoạn nàng cũng không ngạch trần chỉ là đem ánh mắt hướng về nhi tử la phong liếc mắt quá khứ cảm giác được lữ kỳ ánh mắt quét tới la phong tự biết chính mình vừa n ã y nói lỡ chỉ có thể túi đầu yên lặng ăn lên thái đến sưởng trường la nhai nhai không ngừng gật đầu ta ăn nhiều năm như vậy thái tài nghệ này xác thực không thấy nhiều đây là vì điều kiện có hạn nếu không mùi vị tiên nên tốt hơn mới là t i ệ u phân Cái này hà vũ trụ ra hiểu lều cái tạo, còn có cái này vẽ tranh cùng tài nấu nướng của hắn bên ngoài, còn có cái gì cái khác hiểu tài ngoài, điểm. này này tranh nấu nướng hắn bên Phân hạ vũ vẽ trụ trừ tạo, ra lều ưu Lý gì sưởng u y đây nghĩ một lúc. Cũng không biết hắn ở đây chỗ nào chỗ học một biết lúc. ở rau d a ta rau tay trồng, thường tinh trồng thiện rồi. đồ hồng chúng đơn cúng nghệ, hắn đúng cho hay ư đại đội đồ đệ. vị là À đúng rồi. Sưởng chúng ta năm ngoái mở hội liên hoan hắn cùng người khác hợp s ư ớ n g hai bài ca khúc tuyệt đối là chuyên nghiệp trình độ hắn còn cần tiếng anh đọc diễn cả một đoạn thi tử nhìn cái đó thuần thục trình độ cùng người nước ngoài liên hệ hẳn là không có vấn đề gì năm ngoái hắn còn mặc vào một kiện đặc đẹp mắt trang phục tôn trung sơn nghe nói là chính hắn thiết kế trang phục ngược lại để người khác giúp hắn làm chẳng qua hắn theo thừa nhi ngược lại cũng không kém chúng ta đơn vị tiểu cúc cùng ta học theo thừa n g h ị tiến bà nội nàng một cái khăn tay nhi kết quả nắm tay cũng cho đ â m hư hắn cũng không n g ậ p m ở c ầ m châm so với ta còn lưu loát tuy nói đường may kém chút ít theo không bằng của ta việc cẩn thận chẳng qua hắn nhanh nha nghe nói hắn còn hiểu về mục lý phân ngẩng đầu nhìn lên người một nhà sao cũng không nói lời nào lữ kỳ nuốt một ngủ nước bọt vẻ m ặ không thể tưởng tượng nổi mà hỏi t i ể u phân a ngươi giảng đây là một người cái kia biết sự việc sao. ta làm sao nghe được tượng nói thiên thứ a dương nhiễm cùng trượng phu la phong liếp nhau một cái cảm giác có chút không hiểu ra sao như thế không thể tưởng tượng là thực sự giả thiên phương giả đạp a ẩm sưởng trường la vỗ bàn một cái đem mọi người trong nháy mắt cho bừng tỉnh hứa đại mậu cái này đồ h ô n trướng thật sự là quá không ra gì tiểu nhiễm về sau đừng cho kia cái gì tiểu như đến trong nhà chúng ta đến rồi ngày mai ta liền đem nàng sa thải nhường nàng cuốn gói rời đi hứa đại mậu chuyện này mắc mớ gì đến hứa đại mậu đây lý phân sửng sốt một chút nghi ngờ nhìn một chút dương nhiễm cẩn thận dùng miệng hình khoa tay một chút ý là tình huống thế nào dương nhiễm thở dài đôi lý phân nói ra vài ngày trước tiểu như dẫn hứa đại mậu tới qua một chuyến tiểu như chính là ta đề cập với ngươi ở bên ngoài biết nhau một cái cô vợ nhỏ muốn cho ta thay hứa đại mậu tìm ngươi nắm nhờ quan hệ cho hắn giọng tiểu tổ trưởng nói hứa đại mậu tại tổ chiếu phim trôi qua không được tốt mỗi ngày bị xa lánh lý phân cảm thấy có chút không thể tưởng tượng không phải hắn thế nào nghĩ giút hắn điều động công tác ta đều phải d ự một cái nhân tình còn giúp hắn g ọ n g tiểu tổ trưởng đẹp hắn hắn làm ta là sưởng trưởng A. lại nói chuyện này quy bọn hắn tuyên truyền khoa quản g ta có thể đưa không lên lời nói nhi lữ kỳ suy nghĩ một lúc t h i ể u phân cái này hứa đại mậu là hạ người gì tại các ngươi xưởng dư luận làm sao lý phân cười lạnh một tiếng người này chính là lưu manh nguyên lai tại xưởng chúng ta cùng một ít cái nữ công nhân viên chức thì thật không minh bạch hắn còn thường xuyên xuống nông thôn chiếu phim mỗi lần đi cũng thu người một đống lớn đồ vật lần trước càng tốt hơn để người ta xã viên vợ cũng cho l ừ a gạt đến đống có khô trong nghị kỹ sự việc ta nếu xưởng trưởng đã sớm đem hắn cho mở lữ kỳ lắc đầu đem lương p h n trong lòng đẹp bưng đến xưởng trưởng là trước mặt l ã o la ăn chút gì c ủ cải giảm nhiệt là loại tiểu nhân này không đáng giá độc k h dương nhiễm đột nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói không nên nha vậy chuyện này có thể quá kỳ quái mọi người x ô i nổi hướng về nàng nhìn lại chẳng lẽ nói còn có cái gì ẩn tình chương ba trăm bảy mươi một thời buổi dối loạn chương ba trăm bảy mươi một thời buổi dối loạn tiểu như nói hà vũ trụ hắn mụ mụ đi sớm sinh hạ mội mụi của hắn không mấy năm người liền không có hắn niệm xong tiểu học cao đẳng không mấy năm thì vào nhà máy cán thép hồng tinh bởi vì hắn ba ba ở trong xưởng làm đầu bếp nguyên nhân cho nên hắn năng trong nhà ăn làm ít chuyện vặt sau đó cha của hắn đi theo một cái họ bạch quả phụ chạy cuộc sống của hắn liền bắt đầu trôi qua chật vật đói một bữa no một bữa hắn cũng ngoài nhà máy m ặ t đầu cơ trục lợi qua ăn uống chẳng qua hình như không thế nào kiếm tiền mãi đến khi hắn tròn một ư ơ i tám tuổi vào xưởng bộ nhà ăn làm đến học đồ mới xem như yên ổn chiếu nói như vậy hắn hẳn không có thời gian học tập mới đúng làm sao có khả năng hiểu nhiều như vậy s ư ở n g trường la hơi khe to mày hắn vẫn đúng là không biết h à vũ trụ quá khứ sắp đặt điều tra kết quả hắn còn không có nhận được nếu quả thật tượng con dâu nói như vậy kia hả vũ trụ trên người thật đúng là điểm đáng ngờ nặng n ề thông tin có thể tin được không dương nhiễm khé gật đầu nên chuẩn xác những chuyện này là tần kinh như nói cho ta biết cho dù cùng sự thực có chút sai lệch tin tưởng cũng sẽ không quá lớn do đó ta tin tưởng nàng nói là sự thật dương nhiễm bay đầu liếc nhìn lý phân một cái đúng rồi nhị tì các người làm ộ t cái đơn vị nguyên nên hiểu rõ tình huống của hắn tần kinh như nói tới tình huống cùng người biết có hay không có không khớp lý phân gật đầu một cái c ù n g ta nắm giữ tình huống không sai b i ệ t lắm trên cơ bản chính là cái này hình dáng chẳng qua hắn có một ít đặc thù kỳ nộ cũng có nói kiểu giống với hắn xe đạp nghe nói là chữ lao tương quân tạo l ư kỳ sửng sốt một chút cái nào trừ lao tướng quân lý phân liếc nhìn dương nhiễm một cái đối lữ kỳ trả lời một câu năm ngoái hết rồi vị kia trừ tướng quân lữ kỳ vẻ mặt kinh ngạc cái này làm sao có khả năng sưởng trường la tâm tình bắt đầu trở nên phức tạp chuyện này vượt ra khỏi hắn tính ra bên ngoài nhìn tới sự việc không hề có mặt ngoài đơn giản như vậy vẫn là chờ chính mình đi điều tra hiểu rõ lại nói hắn sắc mặt bình tĩnh nói một câu t ố t không tán câu nữa chuyện này sau này hay nói đi ăn cơm trước lữ kỳ nếm thử một miếng thái cũng lạnh ta cầm lấy đi hâm nóng một chút đi lý p â n chủ động xin đi vậy ta cùng n g à i cùng một chỗ đi sưởng t r ư ở n g la đem đua hướng trên mặt b à n vừa để xuống l ặ n g l ặ n g suy nghĩ nghĩ đối la phong nói ra t i ể u phong người đang ban tuyên truyền làm đi mấy năm gặp bọn họ phụ tử hà n huyên dương n h i ệ m đối sưởng t r ư ở n g la cười cười tại la phong nâng đỡ chậm dãi đứng dậy lôi kéo nam nam tiểu cô nương rời đi nhìn vợ con đi rồi la phong hướng trên ghế ngồi xuống cha ngài lại muốn khuyên ta đến đơn vị các người đi ta tại chúng ta đơn vị làm tốt tốt chu phó chủ nhiệm đối ta cũng rất coi trọng ngài này bất thình lình nhấc lên ngài để cho ta thế nào nói sưởng trường la đột nhiên sắc mặt kiên nghị nói ta bây giờ không phải là đang cùng ngươi bàn bạc ta là tại mệnh lệnh ngươi mau chóng đem trong tay công tác cũng giao ra ta sẽ giúp ngươi sắp đặt vào xưởng hào hào cùng người ta học một ít thứ bậc ba nhà máy dệt bông phê chuẩn vừa đưa ra ta liền nghĩ biện pháp giúp ngươi cầm tới ba xưởng sản xuất chủ nhiệm la phong vẻ mặt o á n giận cha ngài sao có thể như vậy ngài không để ý cảm thụ của ta nhất định để ta vào nhà máy dệt làm gì theo của ta tằng tằng tổ bắt đầu nhà chúng ta chính là mở bố phường ngài dây bằng dạng nhận tổ nghiệp cũng đừng lôi kéo ta nha xưởng trường la t ự như sớm có đ ó trước hắn không hề có độc khí mà là sắc mặt bình tĩnh chằm chằm vào la phong con mắt người cho rằng ta là thế nào lên làm người s ư ở n g trường này la phong nhìn phụ thân một chút không dám cùng hắn đối mặt đành phải vớt vớt mũi của mình bọn hắn là xem t r ọ n g ngài hiểu rõ ngài có bản sự này cùng năng lực vô c h i ngây thơ s ư ở n g trường la ngữ khí bình tĩnh mắng một câu lập tức cười lạnh nói năng lực gì chả vũ c h u y ệ n thật coi ba ba của ngươi là ba đầu sáu tay đâu cho rằng tay người ta bên trong không ai dùng đó là nhìn xem nhà chúng ta có cái này nội tình tại đây lão kinh thành tròng coi như có mấy phần mối quan hệ lại thêm năm đó ta cũng từng đi lên chiến trường có thể đưa đến một cái tốt làm gương mẫu tác dụng nhi tử ngươi phải nhớ kỹ mặt mũi không phải người ta đưa cho ngươi là ngươi tổ tiên mấy bối nhân cho ngươi dãy xuống la phong vẹ mặt không tình nguyện dù sao ta không muốn đi nhà máy dệt ta muốn trong ban tuyên truyền tiếp tục làm tiếp sớm muộn cũng sẽ có ra mặt một t i ê n sưởng trường la đau lòng nhức c ó c nói ngươi để đó mấy đời người nỗ lực ngươi không m u ố n không nên đi ăn chén kia hoàng lương ngươi cho rằng ăn ngon như vậy đâu ngươi không có nhân mạch không có bối cảnh ngươi lấy cái gì trèo lên trên ta là đã nhìn ra ngươi sách này coi như là phí công đọc sách nhìn la phong vẹ mặt dáng vẻ không phục sưởng trường la thán một tiếng hai mươi mấy người ngay cả này một ít đạo lý ngươi cũng suy nghĩ không thấu ngươi này đầu góc so với người ta kém xa khỏi cần phải nói liền nói cái này hà vũ trụ người ta cùng ngươi một bên đại ngươi xem một chút người ta tuổi quá trẻ liền thành quốc doanh công ty lớn chủ nhiệm nhà ăn cũng sớm đã một mình đảm đường một phía ngươi đây ngươi đang tuyên truyền khoa kiếm ra manh mối gì la phong không nói chuyện nhưng là từ sắc mặt hắn không gốc tình huống đến xem đ o á n chừng này hai cha con lại đàm phán không thành nhìn xem hai cha con lại cứng lại rồi lữ k ỳ bận bịu đem trong tay thái bẩy trên bàn thái đến rồi chúng ta ăn cơm trước đi hà vũ trụ lúc về đến nhà hạ tiểu kỳ nàng nhóm đã đã ăn xong cũng may còn thừa lại ba cái rơi bánh bao còn có một hộp gà cung bảo hà vũ trụ mới không còn đói bụng tôn hồng anh muốn giúp nhìn món ăn nóng hạ tiểu kỳ gặp nàng s á t thực không chịu ngồi yên liền để nàng đi hôm nay sao muộn như vậy mới trở về lại đi cùng lý chủ nhiệm đi uống rượu hà vũ trụ lắc đầu không có phân tỷ giới thiệu đi nhà máy dệt nhà xưởng trường la t h u ộ n tay thì cho bọn hắn ra làm b à n đồ ăn lại hàn huyên một hồi nay không trở lại sẽ trễ hạ tiểu kỳ cầm cái khăn lông giúp hắn xoa xoa mặt đối hắn nói ra mấy ngày nay nhìn cũng gầy công tác tất nhiên quan trọng thế nhưng phải chú ý nghỉ ngơi đừng quá mệt rồi hả hà vũ trụ mỉm cười vỗ vỗ tay của nàng không cần lo lắng trong lòng ta tính toán sẵn hài từ đâu nói lên như tử hạ tiểu kỳ cười cười hôm qua buổi tối đặc tinh thần ngáo đằng hơn phân nửa túc hôm nay thì thành thật buổi chiều mới tỉnh lại lúc này tại lan tỷ trong phòng đâu tuyết mai nhìn hắn còn có tiểu nha hạ tiểu kỳ lại rót chén t r à l ạ n h cho hắn đúng rồi hôm nay buổi chiều nhất đại gia tới qua một chuyến hỏi ngươi có ở nhà không ta nói ngươi còn chưa có trở lại hắn liền trở về còn có tam đại gia cũng đã tới một chuyến Ta hỏi hắn có chuyện gì hắn ấp ú n g không chịu nói chỉ nói hắn cũng không có gì việc gấp nhi đến mai lại nói cũng không mượn hà vũ trụ liếc nhìn hạ tiểu kỳ một cái n a y bình thường ở nhà cũng không gặp bọn hắn tới tìm ta s a o ngày này không có nhà đống chóc liền đến hai vị lại ra đây thật là chuyện hiếm có lập tức chỉ thấy tôn hồng anh bưng lấy đĩa đi đến hà vũ trụ nhìn nàng một cái lúc này mới đến rồi không có mấy ngày này làn da cũng trắng trên mặt cũng h ồ n g n luận nhìn lên tới nuôi không sai cảm ơn ngươi mượn tử ở chỗ này ở còn quen thuộc ta tôn hồng anh vẻ mặt nụ cười nhìn lên tới nàng gần đây trôi qua cũng không tệ lắm nhìn ngài nói n à y còn có cái gì không thói quen có ăn có uống có ngư có thịt còn không cần làm việc cả ngày giới ham ăn b i ế n g làm ta đều nhanh ăn thành heo hà vũ trụ cười cười cầm bánh bao bắt đầu ăn mập tốt mập có phúc mà chờ thêm mấy ngày học lượng đến trong thành vào h ạ n giống ngươi cùng hắn về nhà một chuyến để ngươi đối tượng xem thật kỹ một chút no ngó biến hóa này lớn không lớn tôn hồng anh khuôn mặt vui vẻ nàng đã sớm muốn về nhà nhìn một chút này ra đây cũng có thời gian thấy không đến cha nó này trong đầu thật là có một chút nghĩ đến hoàng đáng tiếc buổi tối hôm nay nhất định là cái đêm không yên tính muộn cơ này còn chưa ăn xong đâu liền nghe đến ngoài cửa chuyển đến tiếng la hà chủ nhiệm có ở nhà không ta lưu hải chúng a hà vũ trụ phóng bánh bao liếc nhìn hạ tiểu kỳ một cái ngạc nhiên nói được rồi hôm nay đây là thế nào ba đại gia t ề tụ a ta gần đây không không phải ta thì không có làm qua chuyện xấu nhi chương ba trăm bảy mươi hai tiểu nhân chương ba trăm bảy mươi hai tiểu nhân hà vũ trụ không thể không đứng dậy mở cửa xem xét nhị đại gia chính chắp tay sau lưng cười tủm tỉm nhìn hắn chu c h ụ tử ăn cơm tối trưa hà vũ trụ k h á t tay chặt lại này vừa muốn ăn đâu ngài liên đến chúng ta vào nhà nói đi bên ngoài con muỗi quá nhiều nhị đại gia cởi hì hì đi theo hắn vào phòng ngẩng đầu một cái liền thấy ngồi ở trên ghế s a lon hạ tiểu kỳ cùng tôn hồng anh ơ tiểu hạ cũng tại đấy đây là nhà các ngươi thân thích hạ tiểu kỳ đưa tay vỗ vỗ tôn hồng anh ngu bàn tay đây là ta đệ muội chuyên môn đến xem của ta ngài ngồi ta cho ngài châm trả đi nhị đại gia vội k h o á t khoác tay không cần làm phiền tiểu hạ a ta tìm trụ t ử nói mấy câu thì đi ngươi tuyệt đối đừng k h á c h khí với ta hà vũ trụ n ắ m nhị đại gia phía sau sách đồ vật quân túi đeo vai một chút đối hạ tiểu kỳ nói ra Các n g ư ơ i đi ra ngoài trước đi dạo nếu không đi các ngươi phòng ngồi một lát ta nói với nhị đại gia một lát lời nói hạ tiểu kỳ cầm cốc cho nhị đại gia rót chén t r à lạnh nhị đại gia ngài uống t r à không cần không cần ta cảm ơn ngươi các ngươi bận bịu i các ngươi đi thôi khỏi phải k h á c h khí tiêu hồng anh chúng ta đi xem hải tử đi sau đó hạ tiểu kỳ lôi kéo tôn hồng anh liền đi ra ngoài nhìn hai người bọn họ đi rồi nhị đại gia cởi ha hả từ phía sau trong bọc lấy ra hai bình sáu mươi năm sinh ra rượu tây phượng đến bày tại trên mặt bàn hà vũ trụ ung dung thản nhiên nhẹ nhàng nhìn sang sau đó tiếp tục ăn cơm Chủ tử. nghe nói ngươi cùng nhà máy chúng ta lý chủ nhiệm quan hệ rất quen hà vũ trụ vừa ăn cơm một bên lắc đầu chỉ có thể nói không tính rất quen nhị đại gia ha ha cười cười ngươi bất l ừ a ta ta cũng nhìn thấy mỗi lần ngươi đi văn phòng lý chủ nhiệm hắn thấy vậy ngươi cũng là một bộ khuôn mặt tươi cười nhà máy chúng ta công nhân viên trước đều gặp này lý chủ nhiệm thấy vậy ngươi cũng là hô huynh đệ hai người các ngươi quan hệ khá tốt những thứ này ta cũng đều biết hà vũ trụ còn đang ở ăn cái gì ngài suy nghĩ nhiều cái kia không phải là đối t á khắc khí đó là nể tình chúng ta s ư ở n g trưởng vương trên mặt ta một cái chủ nhiệm nhà ăn tại tay người ta dưới đ ấ y làm việc nhi còn phải xem người ta s á t mặt ta cũng không lớn như vậy mặt mũi thấy hà vũ trụ giả ngây giả dại nhị đại gia cũng không tốt trực tiếp vạch trần hắn rốt cuộc hôm nay tới là có việc cầu người không thể không hảo ngôn hảo ngữ cùng hắn nói chuyện nhị đại gia liếm liếm hơi khô khô môi cầm cốc uống một ngụm trà lạnh cứ như vậy ngồi l ặ n g lặng nhìn hà vũ trụ chậm rãi đang ăn cơm cũng may hà vũ trụ cũng không phải đúng lý không tha người cái chủng loại kiêng n g i hắn đem cuối cùng một ngụm bánh bao nuốt xuống tiếp lấy đem thái hai ba bao có lời gì ngài cứ việc nói thẳng chúng ta đều là một cái viện nhi láng giềng ngài cũng đừng che giấu nhị đại gia vẻ mặt mất hứng không phải trụ tử lời này của ngươi ta liền không lớn thích nghe cái gì gọi là láng giềng ta cùng ngươi là láng giềng sự việc sao ta nhưng là nhìn lấy ngươi lớn lên ngươi nói lời này quá có chút để người hà n tâm hà vũ trụ lắc đầu ta không cảm thấy năm mươi chín năm năm kia lúc ấy ta vừa làm lớp trưởng năm đó là ngài nói xòa trụ mới t r ư ờ n g hai mươi dựa vào cái gì làm cái này tổ bốn ban trưởng năm mươi mốt năm đến năm mươi hai năm ta lúc đó mới sáu lại là ngài đã lén báo cáo nói ta đầu cơ trục lợi trời chưa sáng ngay tại nhà máy cửa bán bánh bao làm hại ta bánh bao bán không thành còn bị người đánh cho một trận bánh bao toàn để người đọc đi năm ngoái cuối năm hai mươi tám tháng t r ạ m ngài đi tìm lý chủ nhiệm đánh qua tiểu báo cáo nói ta xâm chiếm công gia tài vật tự mình tài liệu thi đồ ăn không thích hợp làm phòng ăn này chủ nhiệm tiện thể nhường hắn khuyên nủ xưởng trưởng dương đem chủ nhiệm nhà ăn của ta cho rút lui nay từng cọc từng cọc từng tiện đều là ngài làm chuyện tốt nhi a nhị đại gia bỗng nhiên sửng sốt một chút xòa trụ hôm nay có chút rất không thích hợp n h sao đem những n à y nợ cũ cũng cho lật ra tới hắn là thế nào biết đến bỗng hắn bông chốc đã nghĩ thông suốt ngươi nhìn ta này đầu bóc sao đem này gốc dạ đem q u ê n đi hắn hiện tại cùng lý chủ nhiệm tốt quan hệ mất thiết ta đây không phải chính mình hướng trên họng súng đụng sao hắn cũng không nói chuyện ngầm đầu liếc nhìn hà vũ trụ một cái phát hiện hà vũ trụ đang lạnh lùng nhìn hắn tia lạnh lùng ánh mắt bên trong lộ ra một tia lạnh b ă n g nhường trong lòng của hắn đầu không hiểu cảm thấy có chút tìm đập nhanh hắn tự biết hôm nay chuyện này là dù thế nào cũng không há miệng nổi hiện nay đã đem hắn đ ắ t tội về sau ở trong xưởng thời gian chỉ sợ là có chút khổ sở nhị đại gia thở dài thất sách nha thất sách. không ngờ rằng hiện nay nhường hắn đã có thành tựu về sau còn phải ngửa hơi thở của hắn chỉ có thể đưa tay đem hai bình rượu trang trở về ôm quân túi đ e o vai đi rồi hà vũ trụ nhìn hắn động tác trong đầu cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i ngươi đem rượu cho người ta lưu lại bao nhiêu coi như là có chút ăn năn ý nghĩa dù là người khác không thể tha thứ n g ư ờ i làm gì cũng có thể hòa hoãn chút ít quan hệ thế nhưng ngươi đem đồ vật lại cầm trở về ngươi này đầu góc làm sao nghĩ thật coi ta hiếm có ngươi này một ít đồ vật thì kiểu này trí thông minh cũng nghĩ s o lưng hại người tạm biệt không tiễn hà vũ trụ mắt lệnh nhìn nhị đại gia đi rồi mà không thay đổi ngồi ở trên chậm phẩm rãi bắt đầu l ê nếu trả đ n n ế không phải lý chủ nhiệm trong lúc vô tình nhắc tới còn có khoa trưởng bảo vệ nghiêm bảo hòa nổ nội tình hắn vẫn đúng là không biết nhị đại gia đánh hắn tiểu báo cáo sự việc ngươi cũng không có việc gì liền đi mách lẹo ngay cả một cái còn không có thành niên hại tử ngươi cũng không đông tha thì ngươi còn xem ta lớn lên ai cho ngươi mặt không có đánh ngươi đều là ta rộng lượng hà vũ trụ đột nhiên đình trệ đối n g o à i cửa hô tam đại gia đừng l ẩ n chỗ nữa ta nhìn thấy ngươi tam đại gia diêm phụ quý tại cửa ra vào lộ ra một khuôn mặt tươi cờ nhi tiếp lấy liền đi, đi vào ta vừa nãy trông thấy lao lưu cùng ngươi này hai người các ngươi cãi nhau cái đó trụ tử hắn trung quy vẫn là chúng ta trong sân nhị đại gia ngươi cùng hắn không thoải mái cẩn thận hắn cho với các ngươi sưởng mách lẹo hà vũ trụ cười ha ha rời cái băng cho tam đại gia nhìn tới ngài hiểu rất rõ nhị đại gia a còn biết hắn thích đánh tiểu báo cáo sự việc ngài ngồi uống t r à sao tam đại gia thấy hà vũ trụ cầm ấm nước rót cho hắn một chén t r à lạnh b ậ n điệu cười hì hì gật đầu một cái nhận lấy nếm thử một miếng chép miệm đi hai lần miệng tam đại gia nói ra trụ tử cấp độ này đi lên hắc cầm tây hồ danh trà làm trà lạnh uống đây thật là không thấy nhiều hà vũ trụ hơi cười một chút lại rót cho hắn một chén sưởng chúng ta t r ư n g tạo không uống sợ đặt làm hư lãng phí liền lấy ra tới làm trà lạnh uống tam đại gia thở dài tiểu tử ngươi hiện tại là phát đạt ta nói ngươi sao không sợ lao lưu mách lèo đâu tình cảm nơi này bên ngoài trong tất cả đều là người một nhà ai bắt ngươi cũng không có cách thành thật thành hà vũ trụ cười cười nơi đó có ngài nói khuyết đại như vậy ta cũng không ngài nói như vậy câu chuyện thật ngài tìm ta cũng có chuyện gì tam đại gia đặt chén trà xuống cười tủm tìm nói ra ta là vô sự không đang tam bảo điện trừ ra chính ta vóc một chút chuyện nhỏ làm phiền ngươi còn có chính là về chúng ta ra lão đại chuyện kết hôn hà vũ trụ đặt chén trà xuống liếc nhìn tam đại ra một cái ngay một điểm kia chuyện nhỏ ta nghĩ hay là trước nghe một chút lại nói nếu vấn đề không lớn vậy cũng không phải là không thể bàn bạc chẳng qua nhà các ngươi lão đại sự việc ta thì thương mà không giúp được gì kia cô nương mập gọi cái gì danh nhi ta cũng không biết ta cũng không giúp được một tay ha chương ba trăm bảy mươi ba kẹo g a t r â u chương ba trăm bảy mươi ba kẹo g a t r â u tam đại ra lắc đầu không phải không phải chuyện kia kia tiểu lệ cùng nhà chúng ta lão đại không thích hợp để cho ta cho lui hà vũ trụ nhấp một miếng t r à hỏi vậy ngài đây là tam đại gia cười hh hai tiếng là có chuyện như vậy ta suy nghĩ các ngươi s ư ở n g nhiều như vậy còn chưa kết hôn nữ công nhân viên chức tìm ai kết hôn không phải tìm nói lý lẽ nhà chúng ta lão đại còn phải bảo ngươi một tiếng đại ca ngươi cái này làm ca giúp hắn giới thiệu cái đối tượng còn không phải tay cầm đem bóp sự việc hà vũ trụ lắc đầu liên tục nhìn ngài lời nói này ta là một chủ nhiệm nhà ăn không phải bà m ố i ngài này cho nhi tử giới thiệu đối tượng ngài tìm kia trong hậu viện vương đại mụ đi chuyện này nàng am hiểu nhất ngài làm sao tìm được chúng ta đi lên tìm đầu bếp giới thiệu đối tượng thua thiệt ngài có thể tưởng tượng ra đây tam đại gia y nguyên vẫn là không công tha không phải ngươi nghe ta nói ngươi nhìn xem hiện nay này kết lần cưới muốn đ ổ vật là mỗi năm thấy trướng mấy năm trước muốn bốn khối tiền năm nay thì tăng tới năm khối còn phải nhiều dựng vào một cân đường đỏ này nếu lại đợi thêm hai năm còn không chừng được tăng tới mấy khối tiền đi đâu uống một mụn t r à tam đại gia tiếp tục trào hàng trong hàn lý thuyết hậu viện nhi vương b à tử không thành nàng làm sao giới thiệu đối tượng a tìm đều không phải là trong thành hộ khẩu cũng là chút ít nông thôn cô nương nhà chúng ta lão đại thế nhưng đường đường chính chính trong thành hộ khẩu làm gì cũng phải tìm chính thức công nhân viên trước cứ như vậy cặp vợ chồng vợ chồng công nhân viên tiền lương cầm nhiều ít còn có thể giúp thừa dịp nhà chúng ta một chút còn có kết hôn n à y một kết hôn làm gì cũng phải mua hai cân thịt mời người ta con dâu người nhà mẹ để ăn bữa ngon phải không nào chúng ta mảnh này nhi thuộc tay nghề của ngươi tốt nhất đến lúc đó ngươi cho làm đến như thế cả b ả n thái hai nhà này n g ư ờ i đều được nhớ tới ngươi phần này tâm ý ngươi đây cũng là bà mối cũng có thể mò lấy thịt ăn hà không đẹp có thay hà vũ trụ lắc đầu là xong đi ngài đây là ra cái gì chủ ý ngu ngốc hào ra hỏa còn đẹp quá thay ngài ngược lại là đẹp đem ta ngã vào đi ta này bận trước bận sau ta đ ồ nhìn cái gì công việc tốt tất cả đều nhường ngài chiếm đi ngài làm nhưng đẹp ngài so với kia bông hoa còn đẹp tam đại ra sừng sốt một chút lập tức tỉnh lộ lại không phải ngươi làm sao còn mắng chửi người đâu ta một cái đại lao ra ta đẹp cái gì nha ngươi liền nói ta nghĩ chủ ý này thế nào này tuyệt đối không tuyệt hà vũ trụ cười hắc hắc cười mất là đủ tuyệt chính là không được tốt lắm nhi cũng là ngài viên này yêu tính toán đầu mới có thể nghĩ ra như thế không đáng tin cậy chiêu nhi đến diêm giải thành còn cần phải ta giới thiệu với hắn đối tượng bọn hắn trong nhà máy những cái này nữ công nhân viên trước đâu hốc mắt tử đừng quá cao đi tìm t i n h tình tốt trong thành cô đương không khó tam đại gia thở dài lập tức lắc đầu không được cái đó bàn nha đầu nhỏ lệ chính là bọn hắn s ư ở n g nhà chúng ta l á o đại cũng bởi vì không tốn kia hai khối rơi mau tiền mua sữa kẹo bị tiểu lệ mẹ cho chửi mắng một trận hai người hiện tại náo tách gian này tiểu lệ quay đầu lại với bọn hắn s ư ở n g một cái thợ sửa phi cơ tốt hơn này không dùng tiền sự việc nhường nàng như thế một tuyên truyền làm cho bọn hắn s ư ở n g những cái này nữ công nhân viên chức biết hết rồi đều biết nhà chúng ta lão đại b ụ n g xịn hiện nay ai còn khẳng cùng hắn kết hôn hà vũ trụ nghe quả m u ố n cười không phải ta nói tam đại gia ngài đợi này thì cùng này hai khối tiền không qua được đúng không làm sơ bởi vì này hai khối tiền ngài gấp xích trắng liệt theo ta chỗ này muốn hai khối tiền đi hôm nay lại bởi vì hai khối tiền sửng sốt đem các ngươi ra lão đại thanh danh làm cho túi ngài đây là thế nào nghĩ để các ngươi gia lão đại cô được ga nhà đúng rồi còn có n ă n mao tiền đâu được ga tam đại gia hợp lấy ngài tiêu chuẩn này cũng nổi lên tăng tới hai khối dưới tam đại gia tiếp không lên lời nói trên mặt lộ ra một bộ mười phần buồn bực nét mặt không phải trụ tử ta cái này cùng ngươi nói chính sự đâu ngươi sao vẫn bắt ta đánh gây chuyện ta yêu cầu này cũng không cao tìm một nhà khá giả cô đ ư ơ n g tốt nhất trong nhà là làm quan hay là phần tử trí thức gia đình bộ dáng yêu cầu không cao nhìn không khó coi có một một em m sáu mấy vóc là được nhưng ít nhất phải là sơ chung văn hóa nếu không cái đôi này không có cộng đồng n ữ không chờ hắn nói xong hà vũ trụ thì ngắt lời hắn ngài dừng lại ngài vội vàng dừng lại ngài này bận điệu nhi ta không giúp được ngài hay là tìm người bên ngoài đi thôi ta là lực bất t ò n g tâm hà vũ trụ nâng trung trà lên nhưng không có uống chỉ là đối tam đại gia ra hiệu một chút tam đại gia trong n g á y mắt h i ể u liền thành thật thành nhìn tới ngươi gần đây cũng không thiếu cùng ngươi vợ học văn hóa ngay cả bưng trà tiễn khách từng đạo ngươi cũng hiểu rõ được không được thì không được đi ngươi nói ngươi chẳng phải một chủ nhiệm nhà ăn mà bao lớn chút quan kép diệu nhiên tiệu cho ai nhìn xem đâu ta nói với ngươi x o a trụ ngươi này giác nộ g không được a dĩ vang thật nhiệt tâm một tiểu tử nhi hiện nay sao trở thành như vậy nói xong tam đại gia vốn định đứng dậy rời đi hà vũ trụ đột nhiên đứng lên đem tam đại gia giật mình thân thể hướng phía sau rụt rụt không phải ngươi muốn làm gì ta nói với ngươi x o a trụ ngươi cũng đừng kinh xuất cẩn thận ta hà vũ trụ lộ ra một bộ nghi ngờ nét mặt ta liền lên n h à c cầu ngài còn không có ý định để cho ta đi a cho dù ngài là tam đại gia có thể ngài này quản cung quá chiều rộng a khúc khúc tam đại gia giả bộ như c ú n họng không phải mái ho khan hai tiếng để che giấu đ ố i rối của mình tình cảm không phải muốn động thủ đánh ta nha phản ứng quá độ thành vậy ngươi đi đi ta cũng nên trở về tam đại gia sờ lên chính mình trái tim nhỏ chậm nhớ tới mình còn có một chuyện chưa nói đâu tam đại gia thấy hà vũ trụ đi rồi vội vàng chạy ngay đi mấy bước đi theo đúng rồi c h ụ tử vừa nãy ta còn có vấn đề ta ta kia chuyện nhỏ còn chưa kịp nói sao hà vũ trụ đi rất nhanh liên cành đều không có để ý đến hắn vậy l i ê n khỏi phải nói mới vừa rồi là ngài nói ta thì một chủ nhiệm nhà ăn một lớn bằng hạt vườn tiểu quan ngài đều là đại sự ngài hay là bản thân tìm những cái này đại nhân vật đi thôi nói không chừng người nhà kia kia giác nộ vừa lên đến còn lấy lại cho ngài một đại cô nương đâu nhìn hà vũ trụ ra cửa sân tam đại gia tâm tình cảm giác hỏng bét vốn định ngày mai đi hồ chứa nước ngoài thành câu cá này câu được ngư còn có thể bán cho x ò a trụ kiếm cái ba khối năm khối trợ cấp gia dụng này cũng tốt lao đại sự việc không có đ à m được không nói còn bằng bạch bắt hắn cho đất tội cái này ngày mai đập chứa nước cũng khỏi phải đi ngày mai gặp phải hắn không đi làm này nếu là không đi đập chứa nước câu cá chính mình cũng không có chuyện có thể làm chuyện này còn phải tìm hắn nói một chút hà vũ trụ theo nhà vệ sinh ra đây xem xét tam đại gia còn đang ở cổng sân chờ lấy hắn đâu hà vũ trụ cho mày không phải ta nói tam đại gia n g à i này làm sao còn chưa xong hết rồi trong nội viện này ngươi tìm ai không được làm gì không phải tìm ta nha hợp lấy ngài ỉ lại vào ta đúng không tam đại gia nhết môi cười cười đây không phải cùng ngươi trò đùa đâu mà ngươi nhìn xem ngươi làm sao còn tức giận c h ụ tử ta nói cho ngươi này là người đâu không muốn lòng dạ hẹ hỏi lòng dạ còn rộng lớn hơn ngươi nghe ta chậm rãi nói cho ngươi ta đến mai chuẩn bị hà vũ trụ đột nhiên đem trứng mắt đem tam đại gia giật mình một bên ở không r ả n h phản ứng ngươi còn chưa xong hết rồi muốn dạy dục về nhà giáo dục con trai của ngươi đi thật coi chính mình là c o n hành nói xong hà vũ trụ cũng không quay đầu lại cứ đi như thế tam đại gia đứng chết chân tại chỗ v ẻ mặt không thể tin nhìn hắn chờ hắn đi xa mới hồi phục tinh thần lại hé miệng mắng thật là n g u trụ hiện nay ngươi khả năng dám cùng ngươi tam đại g i a khiêu chiến nhi ngươi không coi như vừa vỡ chủ nhiệm nhà ăn sao ngươi có gì đáng khoe con chứ tam đại mụ đi ra tiến lên kéo hắn một cái người đều đi không còn hình bóng ngươi còn ồn ào cái gì sức lực vội vàng trở về phòng đi còn lại chưa đủ bẽ m ặ ta chương ba trăm bảy mươi bốn đột nhiên xuất hiện s ố tiết kiệm chương ba trăm bảy mươi b ố đột nhiên xuất hiện s ố tiết kiệm này diêm láo tây tính toán cái này tính toán kia cũng không gặp ngươi tính toán ra cái gì đến sắp đến lao không phải cũng như thường kết cục thê thảm trước mặt ngay cả cái hầu hạ người đều không có có thể thấy được nhân sinh căn bản là không có cách tính toán tính đi tính lại đem chính mình cũng đã tính toán hắn rồi mới vừa vào nhị đạo viên môn đã nhìn thấy nhất đại gia cầm đem quạt thương b ù chính vẻ mặt nghiêm túc đứng ở hắn ra môn k h u nhất đại gia còn chưa ngủ đâu ta nghe tiểu kỳ nói ngài có chuyện gì tìm ta đang định đi các ngài ngồi một chút đâu nhất đại gia lắc đầu khỏi phải đi đi ngơi phòng ngồi một lát đi nhà chúng ta nhà đầu ngủ đừng đem nàng đánh thức hà vũ trụ đẩy cửa ra cho nhất đại gia rời cái băng nhất đại gia vừa vào cửa thì những mày này vị gì đây sao cùng trong miếu điểm hương một cái mùi vị hà vũ trụ cười cười điểm rồi một chút đàn hương này hương có chấn tính an thần tác dụng đối cơ thể có rất nhiều chỗ tốt còn có thể k h ô mua ôi ta sợ con mưa cắn cho nên trong phòng này có như thế một cô mùi vị nhất đại gia ngửi ngửi lập tức gật đầu một cái nghe cùng trong miếu mùi vị giống nhau này hương đối cơ thể còn có chỗ tốt chẳng thể trách những cái này hòa thượng thích thắp hương nguyên lai、like、cái đồ chơi này còn có thể hùn con mũi lúc này đúng là giải kiến thức nhất đại gia trong phòng dạo qua một vòng một bên chuyển còn đang ở không ngừng tán thưởng phòng này không tệ khó trách ngươi không nên bỏ ra giá tiền rất lớn mua lại tiền này hoa thật giá trị trời nóng như vậy nhi thì ngươi này phòng mát mẻ hà vũ trụ cười cười ngài uống t r à sao ta đi đối diện để ấm trả đến ngài trước ngồi nhất đại gia khoác khoác tay không vội sống ta ngồi một hồi liền đi ta hôm nay đến là cho ngươi đưa tiền tới đưa tiền không đợi hà vũ trụ mở lời hỏi nhất đại gia liền đem trong tay q u ạ t hương bùa hướng trên b à n vừa để xuống theo treo ở trên vai trong túi đ e o vai móc ra một cái túi còn có một quyển sổ tiết kiệm trước mấy ngày ngươi nhất đại m ụ quét d ọ n phòng lật ra bản này sổ tiết kiệm đến bên trong có mấy chục tấm biên lai、like、phiếu chuyển tiền còn có phiếu gửi ngân hàng sổ tiết kiệm trong có bảy trăm năm mươi ba khối tiền đây là trước đây ít năm cha ngươi gửi cho ngươi mỗi lần hắn hướng biêu điện gửi tiền ta cũng chạy b i u điện đi đem tiền lấy ra sau đó lại đến ngân hàng tổn t ư ợ n g làm sơ hắn gửi có bốn năm năm đi lại sau đó cha ngươi thì không cho ngươi gửi trả tiền cũng ở chỗ này ngươi đúng đúng sổ sách nhất đại gia cầm cái túi hướng trên bàn vừa để xuống cầm quạt hương bổ phiến khởi phong đến làm sơ ta sợ ngươi xài tiền bậy bạn không dám đem sổ tiết kiệm cho ngươi lại sau đó ta liền đem chuyện này quên nếu không phải ngươi nhất đại mụ thu dọn đồ đạc ta còn muốn không nổi có chuyện này hà vũ trụ cầm lên mở túi ra nhìn một chút có biên lai、like、chuyển tiền cùng phiếu giao dịch ngân hàng còn có một chồng phong bị dùng cho phiếu chuyển tiền dùng căn bông vài dây t h ư n g bột lên còn có một chút trang giấy đều đã ngả màu vàng hà vũ trụ cười cười may mắn mà có ngài giút ta bảo qu tiền này nếu đặt trong tay của ta vẫn đúng là không thừa nổi mấy đồng tiền nhất đại gia nghe hắn nói xong vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái hiểu rõ ngươi không quản được tay khi đó ngươi còn nhỏ ta thì không dám đưa cho ngươi hiện tại coi như là vật quy nguyên chủ cũng không có chuyện ta nhi được rồi ngươi khỏi phải đưa ta trở về phòng hà vũ trụ bước lên phía trước kéo lại nhất đại gia ngài chớ vội đi a ngài giúp ta bảo quản nhiều năm như vậy dù sao cũng phải để cho ta tỏ một chút tâm ý a nhất đại gia cười cười biểu cái gì tâm ý ta kém ngươi một chút kia tiền được rồi khỏi phải cùng ta làm những cái này loẹt loẹt ngươi nếu là thật muốn biểu cái gì tâm ý ngươi liền đem cái đó hương cho ta mấy cây ta mấy ngày nay nhường con m ố i cắn ngủ không yên vừa vặn ta cũng đốt mấy cây hun hun con m ố i hà vũ trụ theo bàn đọc sách trong ngăn kéo lấy ra một hộp bỏ vào nhất đại gia trong tay cũng ở chỗ này ngài cầm đi b i ế t điểm quá nhiều rồi một lần điểm một cái là được điểm nhiều hun đến khó chịu đúng rồi còn có cái này lư hương ngài bưng lấy không có cái này hương không có chỗ ngồi tắm ngài đợi lắm nữa ta còn chưa nói xong đâu hà vũ trụ đưa tay kéo lại nhất đại gia cánh tay nghiêm trắng nói nhận n g à i nhiều năm như vậy chăm sóc luôn luôn không h ả o h ả o cảm ơn ngài ngài được cho ta một cơ hội xem xét ngày nào rảnh rỗi ta thu được một bản thức ăn ngon chúng ta hai người cùng uống điểm còn có ta nhất đại mụ cũng cùng một chỗ kêu lên nhất đại gia cười r ạ n g rỡ uống rượu được vậy được ngươi ngày nào làm trước giờ nói với ta một tiếng đến lúc đó ta để ngươi nhất đại mụ khác nấu cơm hai chúng ta ra cùng một chỗ náo nhiệt một chút được rồi ngươi mau lên ta trở về nhất đại gia một tay bưng lấy lư hương một tay cầm hương liền hướng cửa nhà mình đi đến nhất đại mụ đang ngồi ở tại dưới đèn cho tiểu xuân phương may y phục thấy nhất đại gia bưng lấy lư hương đi vào thì há mồm hỏi một câu ngươi đem sổ tiết kiệm còn cho trụ tử hắn nói cái gì không có nhất đại gia đem lư hương hướng trên mặt b à n vừa để xuống cầm hộp t h ơ m cẩn thận nhìn nhìn cho muốn mời chúng ta uống rượu đâu ta nhường hắn định vị thời gian hai chúng ta ra cùng nhau ăn bữa cơm nhất đại mụ cười cười trụ tử hiện tại là ngày càng sẽ đến sự việc còn xin chúng ta ăn cơm ngươi không có nói với hắn không cần đến khách khí đứa nhỏ này làm sao còn bắt đầu khách khí đâu nhất đại gia theo trong hộp rút ra một cây nhan đến cắm vào l ư nhất n đại gia ngửi ngửi sau đó tới cửa đóng cửa một cái đối bạn già nói ra đây là trụ tự cho nói là đối cơ thể có chỗ tốt còn có thể hôn con mũi lần này chúng ta buổi tối có thể ngủ cái ăn giấc ngươi xem một chút ta khuê nữ kia trên người khắp nơi đều là con mũi cho cắn nhất đại mụ nhìn một chút nghi ngờ nói vị này như nghe sao tượng trong miếu thắp hương cái đó mùi vị đâu cái này còn có thể hôn con mũi nhất đại gia đứng ở bên giường nhìn một chút ngủ say tiểu cô nương trên mặt lộ da mỉm cười ta cũng không rõ ràng có phải là giống nhau hay không vị này nhi nghe cũng rất tượng dù sao hắn trong phòng điểm chính là cái này ta còn thực sự không gặp hắn trong phòng có cái gì con muối nhất đại mụ nhìn một chút đóng kimôn nhỏ giọng hỏi n g ư ơ i nghĩ như thế nào đến đem sổ tiết kiệm còn cho trụ tử n g ư ơ i c h e nhiều năm như vậy ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đem quên đi đâu nhất đại gia khỏe miệng hơi vệt lên sao không nỡ lòng nhất đại mụ lắc đầu tiếp tục làm việc công việc lên công việc trong tay đến nhìn ngươi nói ta lại như thế nhi người sao t h i ê n kia vốn chính là trụ tử mắt của ta hỏng cái gì ta lại không để không đến tiền nhất đại gia hướng bên cạnh bàn ngồi xuống cầm tráng men lọ hướng trong miệng đổ một miệng lướt thủy l o n miệng nhất đại gia lập tức thở dài hiện nay này trụ tử là ngày càng khả năng sưởng chúng ta s ư ở n g trưởng vương cùng mới tới hoàng thư ký cũng khoe ha tốt còn có cái đó lý chủ nhiệm ta nhìn thấy quan hệ với hắn cũng không tầm thường này lao hà ra khi nào ra nhân vật như vậy ta còn thực sự là không ngờ rằng d... tiền này cho sớm s ớ m tốt lỡ như ngày nào cha hắn trở lại nữa đến lúc đó chúng ta cũng có nói phải không nào cho chúng ta trong đầu an tâm nhất đại mụ đột nhiên đứng dậy nhìn một chút ngoài cửa sổ sau đó ghé vào nhất đại gia bên t a i nói ra ngươi nói đây là yêu quái gì p h ụ thể sao lợi hại như thế nay cũng hơn nửa năm cũng không gặp từ trên người hắn tiếp theo tình cảm đây là n ắ m sấp trên người trụ tử không có ý định đi rồi nhất đại gia trường nàng một chút nhỏ giọng trách cứ nói bậy bạ cái gì đâu yêu q u á i gì ở đâu ra yêu quái ngươi một cái phụ đạo nhân ra n g ư ơ i biết cái gì n g ư ơ i đem k i a tâm phóng tới trong bụng đi đừng lo lắng cái này lo lắng cái đó hắn muốn thực sự là yêu quái phụ thân hắn bộ kia thể trạng đã sớm nhường hắn cho thai hỏa xong rồi còn có thể giống bây giờ như thế nhảy nhót tư mừng bang bang bang ngoài cửa đột nhiên t r u y ề n đến tiếng gõ cửa đem cặp vợ chồng giật mình nhất đại mụ thiếu chút nữa đem kim đâm đến nhất đại gia trên người tiếp theo liền nghe đến ngoài cửa t r u y ề n tới một thanh â m quen thuộc lao dịch ta ta diêm phụ quý người đã ngủ c h ư a ta tìm ngươi nói ý chuyện chương ba trăm bảy mươi lăm tiêu chuẩn kép chương ba trăm bảy mươi lăm tiêu chuẩn kép nhất đại gia đẩy cửa đi ra đối tam đại gia nói ra ngươi nhỏ dọn một chút đừng đem ta khuê nữ đánh thức nếu không này sau nửa đêm lại phải bị tội tam đại gia cười ra rỡ xin lỗi xin lỗi một chút việc nhỏ ngài giúp ta đưa câu nói là được nói đi chuyện gì tam đại gia x o a xoa đôi bàn tay ta đến mai muốn đi hồ chứa nước ngoài thành câu c á đi ta muốn cho ngài giúp ta hỏi một chút x o a trụ chuẩn bị đem câu ngư b á n được bọn hắn đơn vị đi nhất đại gia nhìn một chút hắn cảm giác có chút không hiểu ra sao lao diêm nha chính ngươi đi nói không phải không phải để cho ta thay ngươi đi hỏi đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao tam đại gia có chút xấu hổ ta hôm nay nói sai đem x o a trụ đ ắ c tội hiện nay ta nói cái gì hắn cũng nghe không lọt nhất đại gia nhìn hắn vài lần được thôi ta thay ngươi đi hỏi một chút có được hay không ta có thể nói không tốt tam đại gia vẻ mặt ý cười ngài giúp ta đến hỏi một tiếng là được hay là ngài nói chuyện có phân lượng ngài nói chuyện hắn nhất định nghe nhất đại gia lắc đầu vậy nhưng khó mà nói hắn tính tình vừa lên đến ta nói cũng không được việc nói xong nhất đại gia liền đi tới hà vũ trụ cửa nhẹ nhàng gõ cửa một cái c h ụ tử ngươi lúc này đã ngủ c h ư a ngươi ra đây một chút ta tìm ngươi có chút việc n h i két két hà vũ trụ mở cửa đối nhất đại gia nói ra ngài tìm ta có chuyện gì ngài nói nhất đại gia nhìn một chút tam đại gia lao diêm hay là chính ngươi vóc nói đi ta cũng không biết sao mở miệng tam đại gia đối hà vũ trụ cười cười cái kia x ó a trụ nhà chúng ta này đều tốt mấy tháng không gặp thức ăn mặn ta dự định ngày mai đi hồ chứa nước ngoài thành đi câu cá câu hết ngư nghị bán được đơn vị các người đi ngươi nhìn xem ngươi có thu hay không hà vũ trụ trước đây không nghĩ phản ứng hắn chẳng qua có nhất đại gia mặt mũi không tốt chấp nhận với hắn ngươi năng câu bao nhiêu cân câu cái gì ngư bao lớn quy cách tam đại gia nghe xong cũng có chút mắt trợt tròn, tròn không phải ta còn chưa câu đâu ta chỗ nào hiểu rõ năng câu bao nhiêu ngư mấy cân trọng a hà vũ trụ nhìn một chút tam đại、gia. ngươi cũng không biết năng câu bao nhiêu câu cái gì ngư ta sao thu chờ ngươi câu hết ngư làm gì cũng phải xế t r i ệ u ta thu ngư bán cho ai đi tự ngươi nói tam đại g i a sửng ư sốt một chút sau đó gãi đầu một cái cẩn thận nói ra các ngươi xưởng những lãnh đạo kia không ăn ngư sao n g ư ơ i giúp đỡ đem ngư bán chẳng phải xong rồi mà này còn không phải ngươi chuyện một câu nói hà vũ trụ cười ha ha ta chuyện một câu nói ngài có thể coi trọng ta ta chỉ phụ trách công nhân viên trước vấn đề ăn cơm ta lại không trong nhà bếp xào rau này lãnh đạo muốn ăn cái gì thái ta đi chỗ nào hiểu rõ đi lỡ như x ư ở n lãnh đạo muốn ăn gà ta cho hắn thượng một chậu ngư kia lãnh đạo còn không hợp cái chậu trực tiếp hô trên mặt ta à. thấy nhất đại gia tại bên cạnh không tốt trực tiếp rời đi hà vũ trụ cho tam đại gia chi cái chiêu ngài không phải hơn mấy tháng đều không thấy được thức ăn m à n sao cái này dễ t h ô i à. ngài bản thân đem kia ngư cầm lấy đi nấu vấn đề này bất đô giải quyết mà nhất đại gia gật đầu một cái lao diêm ngươi cũng khỏi phải nhớ thương bán cá sự việc c h ụ tử nói có đạo lý ngươi câu một chút ngư người trong nhà ăn được cũng làm cho bọn nhỏ đi theo cải thiện cải thiện c ơ nước ta nhìn xem cứ như vậy đi tam đại gia làm thời cũng có chút mắt trợn không phải này lão dịch nhà chúng ta cũng ăn không được nhiều như vậy ha này không lãng phí sao hà vũ trụ cười hắc hắc lãng phí không được tam đại gia ngài vừa không phải nói ta cảm thấy ngộ chưa đủ sao cứ như vậy ngài đem k i a nhiều câu ngư cho ta cùng nhất đại gia hai nhà phân một chút được nếu còn có thửa ngài thì chịu chúng ta trong sân từng nhà cũng phân điểm nhi như vậy ngài giác ngộ đi lên chúng ta cũng phải quả t h ự c huệ trong viện đám láng giềng gặp mặt cũng khoe xin chào đây không phải tất cả đều vui v ẻ sao tam đại gia nghe xong lập tức trở mặt không phải dựa vào cái gì nha, nha. ta vất vất vả và câu ngư dựa vào cái gì phân cho ngươi cùng lao dịch ta ta còn chịu ra cũng phân điểm đây ta ăn no dỗi việc được mà ta hà vũ trụ cười ha hả đ ố i nhất đại gia nói ra nhất đại gia người xem nhìn xem thì hắn này một ít giác nộ còn có mặt mũi nói người khác giác nộ không cao đâu diêm lao tây về sau ngài khỏi phải cùng ta trước mặt sách cái gì giác nộ nghe ta thẳng phạm buồn nôn còn cả ngày cùng ta này kia cẩn thận ta to m ồ m quất ngươi hà vũ trụ trừng mắt liếc hắn một cái đ ố i nhất đại gia cười cười vừa vào nhà liền đem môn đóng lại nhất đại gia hừ lạnh một tiếng hắn t ă n đại gia khắc chọc ngài hay là vội vàng ngồi đi về sau chuyện như vậy khỏi phải tìm ta ta đều bị ngươi làm cho không mặt mũi nhất đại gia cũng chừng mắt liếc hắn một cái quay người thì trở về phòng tam đại gia tại nguyên châu ngây ra một lát sau đó mới quay người chậm rãi từ từ hướng ra đi trong miệng còn một bên lẩm bẩm l ầ u b ầ u lẩm bẩm không phải ta câu nào nói sai rồi ta vất vất vả và câu ngư dựa vào cái gì phân cho người khác ca này thân huynh đệ còn phải rõ tính sổ sách đâu ta bán cá đòi tiền làm sao vậy nhà máy cán thép nhà bếp của tổ bốn trong hà vũ trụ đang cho mã hoa truyền thụ nhìn xào dao xanh quyết hiếu nhìn không này thức ăn chay vào nồi liền phải mỡ lợn mãnh liệu ngươi nếu quá thanh đ ạ m đi thức ăn này hắn thì không có mùi vị hà vũ trụ xoa xoa tay đem chảo giang đưa tới mã hoa trong tay cứ như vậy xào h ò a lại đụng vợ một chút đem tia thủy khí cho hắn xào ra đây nhường hắn hút lấy canh kia nước n h ì còn phải dùng lửa mạnh đem hắn xào hiệu xịu như vậy thức ăn này mới có kia bảy tám phần ý nghĩa mã hoa lộ ra vẻ mặt sùng bái tỉnh nếu không tại sao nói làm đầu bếp được chú ý thiên phú đâu thì ngài tay người này ta nếu có thể học cái bốn năm phần mười đợi ta cũng không lo ăn uống hà vũ trụ hơi cười một、chút. nhưng ngươi một chút kia tiền đồ ngươi nếu hảo hảo đem xào rau môn thủ nghệ này cho ta rèn luyện đi tương lai đừng nói ăn uống không còn d ầ u chính là ô tô tiểu dương lâu vậy cũng không phải cái gì công việc khó khăn m ã hoa vẻ mặt tươi cười lập tức lắc đầu ngài cũng đừng bắt ta pha trò ô tô tiểu dương lâu ta cũng không dám m ố n món đồ kia ta nằm mơ ta cũng ngộng không đến năm ba không năm thời ăn b ữ a thì t cá, đợi ta cho dù sống không uống hà vũ trụ vỗ vỗ bở vai của hắn xem thưởng sư phụ ngươi đúng không làm ta trêu chọc ngươi chơi đâu ngươi nhớ ký đi hảo hảo đi theo ta học xào rau tương lai nếu mua không được dương lâu ô tô sư phụ ta cho ngươi bao hết mã hoa trực tiếp trong sừng sốt một chút hắn xoay đầu lại vẻ mặt không thể tin nhìn qua hà vũ trụ ngài nói thật hay giả ta nghe sao tượng đang nói mơ đâu ngài gần đây có phải hay không ăn h ỏ n g bụng hay là nói n g à i hôm qua ngủ không ngon hà vũ trụ nghe vậy đột nhiên nở nụ cười hắn đưa tay vô vô mã hoa bà vai lập tức lắc đầu sau đó lời gì cũng không nói thì chắp tay sau l ư n g đi rồi mã hoa suy nghĩ một chút suy nghĩ ta cũng không nói nói bậy nha người sư phụ này sao không thanh không vang liền đi đâu mã hoa càng nghĩ càng không rõ dứt khoát thì đối ngô đại trí hô một cúng họng ngô đại trí lập tức thả tay xuống bên trong đồ vật một bên cầm khăn mặt một bên sát mồ hôi sau đó nhanh chóng chạy tới sư ca ngài t ì m ta m ã hoa nhìn ngô đại trí vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi ta sư phụ gần đây không bị cái gì kích thích à. trời nóng bức này hắn cũng không trúng nóng à. vừa nay nói thế nào lên mê sảng đến rồi đâu ngô đại trí sửng sốt một chút sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi hắn mới vừa nói cái gì m ã hoa đầu tiên là nhìn một chút cửa sau đó xoay đầu lại nhìn ngô đại trí hắn nói tương lai phải cho ta mua dương phòng ô tô ngươi nói này không phải liền là nói mê s ạ c sao này nếu không phải bị cái gì kích thích có thể nói ra dọa người như vậy lời nói tới sao chương ba trăm bảy mươi sáu tìm tới cửa chương ba trăm bảy mươi sáu tìm tới cửa nô đại trí lúc này mở to hai mắt nhìn thật hay giả hắn chính là nói như vậy vậy ta phải tìm hắn đi nhìn nô đại trí thật nhanh chạy ra ngoài mã hoa không khỏi đối bên người tiểu học đồ nói ra thấy không ngươi n g á n g á ngươi ngô thúc đối ngươi x ư r a tốt bao nhiêu quan tâm nhiều hơn lão nhân gia ông ta cơ thể tương lai ngươi nếu có thể có ngươi ngô thúc đối ngươi sư ra một nửa tốt cho dù sư phụ ta không có phí công dạy ngươi một lần tiểu học đồ gật đầu một cái ngài yên tâm tương lai ta nhất định h ả o h ả o hiếu kính ngài mỗi ngày cho ngài mua thịt ăn mã hoa lập tức nợ nụ cười tiểu tử ngươi chính là nói ngọn ta liền đắc ý ngươi những lời này vậy ta liền đợi đến ăn ngươi mua thịt được rồi ngươi vội vàng thuận thái đi thôi đừng chậm trễ chúng ta giữa chưa xào giao đại sự vừa đem thái mã đến trong chậu đã nhìn thấy ngô đại trí cười hì hì đi đến mã hoa lập tức chào hỏi một tiếng đối ngô đại trí hỏi ngươi đi đi tì m sư、phụ. ngươi không có nhường hắn hồi văn phòng mát m ẹ một là ta này trời rất nóng nhi cũng đừng say nắng đi nô đại trí lắc đầu không có hắn đi nhà xí đi bên cạnh ta không hỏi thì hỏi tiểu dương lâu cùng mua ô tô sự việc mã hoa nhìn một chút hắn hỏi vậy hắn làm sao nói nô đại trí cười dạng dỡ sư phụ nói cũng có của ta kia phần ta vừa thấy mặt liền nói hỏi ngài đáp ứng cho mã ca mua ô tô mua dương lâu kia không có ta kia phần ta cũng không đáp ứng ngài không thể bất công con a sư phụ chính miệng nói với ta nói nhất định mua cho ta cái so với ngươi cái kia còn lớn xe c ò nô phải thể thể chủng loại người cái loại kia. là kéo kéo đó đấu có có mang cũng cũng n cày đại trí đưa tay vuốt vuốt tiểu học đồ tóc cười lấy nói với mã hoa may ta chạy nhanh nếu không ta không lô lớn mã ca ngươi yên tâm chờ ta ngày nào có xe lớn ta gặp thiên nhi lôi kéo ngươi ra ngoài đi dạo chúng ta không riêng chỉ vòng quanh này kinh thành đi một vòng hai anh em ta còn phải đi về phía nam phương chạy đến lúc đó kiến thức một chút k i a cái gì sơn cái gì thủy ta cũng náo nhiệt náo nhiệt lập tức nô đại trí mừng khấp khởi đi làm việc tiểu học đồ nhìn một chút khuôn mặt vui vẻ nô đại trí sau đó lo lắng đối mã hoa nói ra sư phụ ta nhìn thấy ngô thúc hình như nóng hồ đồ rồi có muốn hay không ta cùng phòng vệ sinh vương di nói một tiếng cho hắn ăn chút gì t r ị say nắng dược cái gì m ã hoa có chút suy nghĩ không đấu đối tiểu học đồ chậm rãi lắc đầu không cần đến ngươi vội vàng đi làm việc đi ta này đầu góc nhất thời còn có một chút quá tài đến ta suy nghĩ có phải ta bị thua thiệt hà vũ trụ theo nhà vệ sinh ra đây còn vừa tại niệm niệm l ạ i n h ả ạ i ngày nào phải đi mua cái ra thắt lương đi n à y gặp thiên nhi nắm căn dây thường bước lên vạn nhất nếu là không cẩn thận buộc lại cái nút chết kia đi nhà xí có thể bấm chết người vừa vặn lúc này không đ ổ i hắn lại đến nhà bếp sau phòng nhìn một chút chính mình tự tay trồng ở dưới bốn thân cây lớn miêu sợ du học lượng mang tới phân c h â u đốt c ăn còn sen lẫn không ít phân cho, đắp lên lớp đất bề mặt tại thái dương dưới đáy đủ phân xanh hơn hai mươi ngày mầm cây ăn quả mọc không sai đầu năm cày ghép cây giống hai quả quả táo hai quả cây lê miêu đều là chọn bốn năm năm mầm cây ăn quả đầu năm sợ thời tiết quá lạnh ảnh hưởng cây ăn quả nở hoa hà vũ trụ còn cố ý cho cây giống dựng cái giá gỗ đóng hai tầng thảo hẳn rào cây giống hiện nay mọc chính vượng cánh lá rậm rạp đoán chừng năm sau có thể kết quả hà vũ đã nhìn thấy lao tiền ngoắc tay từ đằng xa hướng về hắn chạy tới đã chạy tới lao tiền thì thở n ặ n g khí chán thượng tất cả đều là mồ hôi ta nói ngài có thể hay không yên t ĩ n h ngồi một lát văn phòng ta theo văn phòng chạy đến nhà b ế p lại cùng chạy tới nhà vệ sinh s ừ n g sốt không thấy cái bóng của ngài hợp lấy ngài chạy tới chỗ này hà vũ trụ vỗ vỗ tay bên trong thổ đứng lên đến nước m á y a o bên cạnh rửa tay một cái thì ta có việc ta ngươi nhìn xem ngươi chạy một đầu mồ hôi không phải đã nói một lát ta liền trở về mà còn có cái gì cực kỳ khẩn cấp sự việc lao tiền tại bên cạnh cái ao rửa mặt sưởng trường tìm ngươi đây để ngươi nhanh、đi. có chuyện thần yếu hiểu rõ cái này đi hà vũ trụ đơn giản rửa mặt chắp tay sau lưng liền hướng văn phòng phương hướng đi ban g bang hà vũ trụ gõ cửa một cái mời vào nghe được giọng s ư ở n g trường vương hà vũ trụ thì đi vào trong phòng phát hiện không riêng s ư ở n g trường vương tại còn có vị trước kia chưa từng thấy trung niên nam nhân cùng với thường cùng lý chủ nhiệm uống rượu với nhau nhà máy cơ khí s ư ở n g trường nghiêm còn có trước mấy ngày vừa mới thấy qua mặt mũi nhà máy d rẻ số một s ư ở n g trường la s ư ở n g trường vương hơi cười một chút đi đến hà vũ trụ bên người vỗ vô, vô bờ vai của hắn để ta giới thiệu một chút vị này người trẻ tuổi chính là chúng ta s ư ở n g đại danh đỉnh đỉnh hà vũ trụ cũng là s ư ở n g chúng ta chủ nhiệm nhà ăn tiếp theo s ư ở n g trưởng vương lại giới thiệu vài vị khách n h â n đến trụ tử vị này là chúng ta kinh thành nhà máy rẻ số một xưởng trường la vị này là bộ công nghiệp bộ h ủy cúc chủ nhiệm s ư ở n g trường nghiêm ta thì không nhiều giới thiệu đ o á n chừng các ngươi cũng đều quen s ư ở n g trường nghiêm cười cười mấy ngày không ăn tiểu hà chủ nhiệm làm thái ta này đều tốt mấy ngày ăn không ngon đi đồng chí trụ tử ngươi gần đây là thật bận điệu a muốn gặp ngươi một mặt chắc chắn không dễ dàng hà vũ trụ cười hì hì rồi lại cười nhìn ngài nói đúng là ta cái vất v à mệnh chúng ta nhà bếp v i ệ t vốn là căng thẳng cái này lại bận rộn trong lại phải bận bịu i bên ngoài bận bịu i ta là sức đầu mẹ chán là thật bận quá không có thời gian đến ngài thì nhiều thông cảm thông cảm đi cúc chủ nhiệm đối xưởng trưởng vương cười cười là cái này tại tổ chức báo chí tuyên bố bản vẽ vị kia tiểu đồng chí được n à y không riêng hiệu để phòng chúng gió thi công còn là một vị an tâm tài giỏi cán bộ trẻ tuổi xưởng trưởng vương đơn vị các nguyên tài đông đô ca xưởng trưởng vương lắc đầu cười cười ngài quá khắc khí cái kia thân câu chuyện thật còn không phải thế sao ta dạy cho hắn không dối gạt ngài nói Ta cũng k hà ô lôi n hắn sao hiểu nhiều như nhiệm g do sao hiểu chủ hạ vậy. Cúc chủ nhiệm lôi kéo hà vũ trụ vô vô đúng không tiểu tử nhìn thực s á n khoái a nay không quang học vân an có ý tưởng lại còn vẫn là đơn vị các người chủ nhiệm nhà ăn ta là tuyệt đối không ngờ rằng đầu bếp bên trong cũng có thể xuất công nghiệp nhân tài quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a hà vũ trụ lắc đầu ngài quá k h á c h khí ta nơi đó có ngài nói tốt như vậy nói thật ta làm thời trong lòng cũng không chắc chắn nhi chính là ôm thử một lần ý nghĩ suy nghĩ lớn h ư thật thành đâu ta liền đến chỗ tìm án lệ vẽ bản độ giấy tra tài liệu không ngờ rằng cuối cùng lại còn thật thành ở chỗ này ta muốn đặc biệt cảm tạ một chút s ư ở n g chúng ta s ư ở n g trường vương nếu không phải s ư ở n g chúng ta trường lực sắp xếp chú nghị n g tính cách kiên nghị quả quyết cho ta rất lớn lòng tin nếu không ta còn thực sự không biết cuối cùng còn có thể hay không thành đâu s ư ở n g trường vương nghe cười lấy lắc đầu liên tục giải thích nói ngươi cũng đừng lung tung cho người ta mang mũ cao đây là chính ngươi một người cống hiến cùng ta cũng không có gì quan hệ chủ yếu là ngươi này cấu t ư cái phương án này tốt thông qua được các đồng chí nhất trí tán thành cúc chủ nhiệm cười lấy vô vô hả vũ trụ cánh tay cùng hắn khách sáo vài câu sau đó thì cùng s ư ở n g trưởng vương cùng s ư ở n g trưởng nghiêm đến một bên bàn bạc sự việc đi s ư ở n g trưởng la đi tới giống như cười mà không phải cười nhìn qua hà vũ trụ con mắt đồng chí trụ tử chúng ta lại gặp mặt ngươi có phải hay không liền lần trước chạy trốn vấn đề cho ta một hợp lý giải thích chương ba trăm bảy mươi bảy bất thiện x a giao chương ba trăm bảy mươi bảy bất thiện x a giao và s ư ở n g trưởng la cùng cúc chủ nhiệm bọn hắn bàn bạc xong v i ệ c tình thời gian đã đến giữa trưa hà vũ trụ toàn bộ hành trình dự tính từ đầu đến cuối đều không có phát một lời hắn thấy vài vị lãnh đạo n ô n luận cũng vô cùng lạc quan bọn hắn căn bản cũng không hiểu rõ sắp nên đón bọn hắn là thế nào một cái sóng mây quý q u y ệ t hình thái hay thay đổi thời đại thừa dịp bọn hắn còn không có bàn bạc xong sưởng trưởng vương nhìn một chút ở một bên siêu n h i ê n vật ngoại hà vũ trụ nhẹ nhàng đẩy hắn một cái nhỏ giọng nói với hắn thất thần làm gì nhanh đi nhà bếp an bài một chút khoản đ ạ i vài vị lãnh đạo ăn cơm còn nhớ làm nhiều mấy đạo chuyên môn sưởng trưởng vương lời còn chưa dứt thì cảm thấy có người nhẹ nhàng chụp hắn một cái tát hắn quay đầu nhìn lại phát hiện cúc chủ nhiệm đã đứng lên được rồi lao vương khỏi phải phiền t h i giữa chưa ta còn phải hồi bộ ủy tìm lãnh đạo nghiên cứu một chú sưởng trường vương thấy cúc chủ nhiệm muốn đi mười phần thành khẩn nói ra đến ta chỗ này liền phải nghe ta các ngươi cũng c h ớ đi ta nhường tiểu t ử này đi làm mấy đạo thức nhắm chúng ta tùy tiện đối phó mấy ngụm chờ chút buổi trưa chúng ta lại đi ăn bữa ngon sưởng trường la cũng đi theo đứng lên lão vương ngươi khỏi phải k h á c h khí cách buổi chiều tan tầm còn sớm đây liên hoan sự việc lưu đến tối rồi nói sau ta trong đơn vị còn có một đống lớn sự việc không có xử lý xong chúng ta buổi chiều lại tụ họp cũng giống như nhau sưởng trường nghiêm cũng đi theo đứng lên là được đều không phải là ngoại nhân lão vương ngươi cũng đừng đội vã mời khách trước bận bịu công tác quan trọng không phải liền làm một bữa cơm mà khi nào ăn đều thành mọi người sôi nổi cáo tử cũng cường điệu nói mình không có thời gian s ư ở n g trưởng vương không có cách đành phải tự mình đưa bọn hắn ra cửa lớn hà vũ trụ thì bị s ư ở n g trưởng vương lưu ở lại và s ư ở n g trưởng vương đưa xong người quay về hỏi hắn cùng s ư ở n g trưởng la tình huống hà vũ trụ liền đem chính mình cùng s ư ở n g trưởng la gặp mặt sự việc nói một lần do đó n g ư ờ i cứ như vậy chạy cũng không có cùng s ư ở n g trưởng la lại lên tiếng kêu gọi nhìn s ư ở n g trưởng vương ánh mắt hài hước hà vũ trụ lại sắc mặt t h ẳ n nhiên vốn chính là lần đầu tiên gặp mặt lẫn nhau cũng chưa quen thuộc cho hắn làm bữa cơm không có gì nhưng mà muốn ngồi cùng một chỗ ăn cơm ta có chút nhi không nhiều thích ứng sẽ cho người một loại tận lực an bài cảm giác ta không quen cùng người lạ cùng nhau ăn cơm sưởng trưởng vương lập tức gật đầu một cái điều này cũng đúng cùng người không quen thuộc ngồi cùng một chỗ khó tránh khỏi sẽ hỏi này hỏi kia không thể thiếu khuôn mặt tươi cười đón lấy lá mặt lá trái người mới hai mươi tuổi chính là thẳng thắn mà làm nghiêm kỷ khẳng định là không thế nào thói quen sưởng trưởng vương vô vô hạ vũ trụ bà vai ra hiệu nhường hắn ngồi xuống bất quá trung bi vẫn là muốn học nhìn đi thích、đứng. ngươi về sau nếu muốn ở bên trong thể chế trôi qua tốt nhân tình này lui tới là không thiếu được các loại xã giao cùng trường hợp ngươi cũng cần học đi thích ứng bằng không chiếu ngươi cái này tính cách nhưng là muốn thua thiệt thấy h ạ vũ trụ không đồng ý s ư ở n g trưởng vương đột nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi ngươi không phải là vì không thích xã giao mới kháng cự gia nhập đảng tổ dạy ta phải biết chúng ta không riêng gì nên đón mang đến còn có người sinh truy cầu cùng cao thượng lý tưởng trên người chúng ta cũng gánh vác kiến thiết quốc gia mới lịch sử trách nhiệm cũng không thể chỉ bằng sở thích của mình đi làm việc như vậy thì vi phạm với ngươi là quốc gia con cái ứng tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ lập tức sưởng trưởng vương vẽ mặt c h ờ mong nhìn qua hắn trong mắt dường như bao hàm nhìn hy vọng người tuổi quá trẻ liền đã cho thấy không thể tưởng tượng năng lực cùng ánh mắt điều này nói rõ ngươi là ngút trời kỳ t à i a ngươi nên nỗ lực đi du nhập g n thời đại này ở thời đại này trên sân khấu đại triển quyền cước lưu lại trong đời ngươi một trang nổi bật mới không phụ ngươi này một thân tài hoa đại triển quyền cước kính dân thanh xuân không phải ta không nghĩ mà là ta không dám a ngài là không biết hiện nay thật là có chút ít không phải lúc này náo đằng càng là lợi hại chết thì càng nhanh ta còn là an an sinh sinh trước tạm công đi t hà ậ t thêm tầm muốn năm quyền đâu. chiến còn đại đợi phải cước, vũ trụ gật công nhận một đầu cái, coi như là sắc ư Trường Vương nhưng ở n ngôn luận, nhưng mà trên mặt lại bảy biện ra một bộ gợn sóng không kinh nét mặt, giống là một vị có phong phú lịch duyệt chung nhân nhân. g mặt một mặt, một duyệt Thấy hà vũ Trụ ra vị Vũ lại là lịch phú mà Hà bảy bộ s có mặt bình tĩnh sưởng trưởng vương thật là có chút ít đoán không ra trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì nhưng nhìn hắn cái phản ứng này đoán chừng chính mình mới vừa nói những lời kia không hề có đưa đến bao nhiêu tác dụng sưởng trưởng vương nhất thời cảm thấy có chút cảm giác bị thất bại bất kể chính mình sao tận tình khuyên bảo ra hỏa này vẫn luôn khó chơi nhìn tới bằng vào chính mình rất khó thuyết phục hắn vừa vặn buổi chiều có một hồi hội nghị nhường tiểu gia hỏa này đi cùng học hỏi kinh nghiệm tiện thể nhường hắn giúp đỡ giải quyết cơm tối sự việc c h ụ tử buổi chiều an bài một chút trong tay công tác theo ta ra ngoài một chuyến muốn đi cho một vị quan trọng lãnh đạo nấu ăn còn nhớ hảo hảo phơi b à y một ít tài nấu nướng của ngươi cần phải cho đối phương lưu lại một tấn tượng tốt hà vũ trụ gật đầu một cái vậy được ngài cứ yên tâm đi buổi chiều ta nhất định chuẩn bị cẩn thận ta về trước đi bận t i u đi ngài định mấy điểm tới trước giờ gọi điện thoại cho ta đến lúc đó ta đến tìm ngài sưởng trường vương nhìn hắn rời khỏi tiện tay c ầ một l tên đang i dùng cơm tuổi trẻ công nhân viên trước nhìn thấy lập tức gì dơ cao lên một tay đối hắn cao giọng hô hà chủ nhiệm hà chủ nhiệm ta có tình huống muốn phản hồi hà vũ trụ cầm sổ ghi chép đi tới đối hắn hỏi được nỗ lực tấp nập phát biểu là chuyện tốt ngươi muốn phản hồi tình huống thế nào tên k i a trẻ tuổi công nhân viên t r ư ớ c đối bên cạnh nhân viên tạp vụ cười cười chúng ta muốn phản hồi trong phòng ăn đồ ăn không thể ăn muốn cho ngài từ nhiệm chủ nhiệm nhà ăn chức vị tiếp tục tay cầm môi các đồng chí có đồng ý hay không đồng ý đồng ý hà vũ trụ cuốn lên trong tay sổ ghi chép chiếu vào mỗi người trên đầu gõ một cái từng cái ăn nhiều chết no không có chuyện bắt ta làm trò cười đúng không tia thái không phải là không tốt ăn mà đến cũng đem hộp cơm cho ta có nhiều ăn không nổi món ăn công nhân huynh đệ ta nghĩ bọn hắn cũng không để ý ăn nhiều một chút trẻ tuổi công nhân viên chức vội lắc, lắc đầu vậy vẫn là quên đi thôi ta nếu ăn không đủ no bụng kia buổi chiều việc sẽ không cần làm đi nhất định đem ta mệt nằm xuống không thể hà vũ trụ hừ lạnh một tiếng đã ngươi không nghĩ đưa cho người khác ăn vậy liền báo một chút xe của mình ở giữa số hiệu cùng tên cho các ngươi một lần miệng cảnh cáo lần sau còn dám n h u loạn nhà ăn kỷ luật cầm s ư ở n g thống xoáy đạo nói đùa ta thì báo đến bộ chính trị nhà máy hào hào cho các ngươi lên lớp trẻ tuổi công nhân viên t r ư ớ c vẻ mặt sợ hãi hà chủ nhiệm không đến mức a chúng ta cũng thích ăn ngài làm thái thì cho ngài mở một cái nho nhỏ trò đùa không cần đến nghe gió chính là mơ a hà vũ trụ vẫn như c ũ mặt không b i ể u tình chuyện nào ra chuyện đó ta tầm về sau có thể tự do ngôn luận nhưng mà hiện tại là giờ làm việc không cho phép xuất hiện nhiễu loạn nhà ăn trật tự tình huống xuất hiện ta lặp lại lần nữa báo tên của các ngươi số hiệu gặp bọn họ từng cái thành chi cút hà vũ trụ sắc mặt lạnh lẽo không nói đúng không ta đề nghị các ngươi hay là báo danh chữ tốt ta hiện tại ghi lại tên của các ngươi về sau không có bất kỳ ảnh hưởng sau này trở về làm việc cho tốt nghiêm túc đi ăn cơm nếu tiếp tục cho ta giả bộ hồ đồ các ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng hậu quả tia chắc chắn không phải các ngươi đủ khả năng tiếp nhận đối mặt hà vũ trụ uy thế c h ế n ép mấy tên trẻ tuổi công nhân viên chức nhìn nhau một chút tên k i a dẫn đầu trẻ tuổi công nhân viên chức đành phải cứng ngắc lấy ra đầu nói một câu ta phân xưởng máy công cụ vương bảo phạm số hiệu ta lý thường quốc phân xưởng máy công cụ học đồ triệu định bang học đồ hồ giáo học t r ư n g hòa bình hà vũ trụ dùng bút một một cái số dưới cầm sổ ghi chép đối bọn hắn cơ cơ ta cũng nhớ kỹ nếu là có hư báo hoặc là cùng tên số hiệu không hợp trở lấy quay đầu thượng chính trị môn học đi、Tốt. các ngươi tiếp tục can đi ta đi rồi nhìn hà vũ trụ quay người rời khỏi hồ giáo học đối cầm đầu vương bảo p h ạ m lầm bầm một câu bảo pham ca ngươi chắc chắn năng gây chuyện nhi ngươi ngọc đ ó bởi vì ngươi chúng ta đều lên sổ đèn bẽ m ặ t không vương bảo p h ạ m cũng là vẻ mặt thiệt hại ta chỗ nào hiểu rõ hắn lợi hại như thế bình thường nhìn rất vui tính một người nhi không ngờ rằng lợi hại như thế sớm biết hắn là như vậy người đ á n h chết ta cũng không dám cùng hắn nói đùa chương ba trăm bảy mươi tám thấy lãnh đạo chương ba trăm bảy mươi tám thấy lãnh đạo nhìn t r a n lệch thời gian không nhiều lắm hà vũ trụ đang chuẩn bị đem trong tay văn kiện ôm đến tòa nhà hậu cần đi liền nghe đến chung điện thoại lao tiền hơi cười một chút người phòng ăn này chủ nhiệm làm tốt không trong nhà ăn bận rộn mỗi ngày chạy đến bên ngoài đi cho người làm đồ biết của ta đại chủ nhiệm nha ngài chính là một vất vả mệnh a điện thoại tự nhiên là s ư ở n g trưởng vương đánh tới nói thời gian vừa vặn cái kia xuất phát hà vũ trụ tiếp điện thoại xong đối hắn hơi cười một chút chưa hẳn ta lần đầu tiên đi ra ngoài cho người ta nấu cơm quen biết lão tướng quân lão nhân ra ông ta đưa ta một cái xe đạp lần thứ hai cho người ta nấu cơm được không ít phiếu lương thực lần này nói không chừng là cơ duyên chưa chừng còn có thể được nhìn cái gì càng lớn chỗ tốt lao tiền tức giận chừng mắt liếc hắn một cái nhìn ý tứ này người lúc này còn phải tiễn người một cố đại ô tô ngài hay là khỏi phải làm kia nằm mơ ban ngày lại không đi ra ngoài cẩn thận s ư ở n g trưởng đem ngươi đặt xuống để ngươi cưới lấy xe đạp đi hà vũ trụ cười ha ha một tiếng chỗ tay đem bình thường không mặc áo sơ mi trắng m ặ c lên y phục này vừa lên thân khoan hay nói nhìn vẫn đúng là có vẻ đặc biệt tinh thần hắn vỗ vỗ lao tiền bà vai thân mật nói ra ở nhà ngoan ngoan chờ ta quay về mang cho ngươi ăn ngon lao tiền gật đầu một cái lập tức tỉnh nộ lại đáng tiếc lúc này hà vũ trụ đã chạy không còn hình bóng. chờ bà ngươi cái miệng tiểu t ử này hiểu xịu làm ta là vợ ngươi a chiếm ta tiện nghi ngồi ở trong xe nhìn hai bên cảnh vật nhanh chóng hướng sau lưng tối l ù i hà vũ trụ không khỏi lòng hiếu k ỳ lên mắt không chấp chằm chằm vào ngoài cửa sổ xe cảnh sát nhìn lại trước đây phố cũ trên đường từng dãy cổ xưa kiến trúc còn có tạm thời dựng lều cùng với bùi đất tung bay đường phố trên mặt của mỗi người đều mang thời đại kia đặc thù ân ký một thân quen thuộc vải xanh đồng phục ngẫu nhiên trải qua hai tám giang xe đạp còn có ghim thật dài bím từ đại cô nương tất cả nhìn thấy đây hết thảy đối với hà vũ trụ mà nói là vĩnh viễn cũng sẽ không quá nguồn sưởng trường vương ngồi ở bên cạnh còn đang ở nói với hắn nhìn cần thiết phải chú ý hạng mục công việc vị lãnh đạo này cấp rất cao nhất định phải hầu hạ tốt hắn hỏi ngươi cái gì liền nói cái gì không nên nói nghìn b ạ n lần không thể nói ngươi đầu thông minh cũng không cần ta nhiều d i n giò hà vũ trụ nhìn ngoài cửa sổ lập tức gật đầu một cái sưởng trường vương cũng đi theo quan sát ngoài cửa sổ cười nói ngươi không có đi ra kinh thành không biết đến tổ quốc tốt đẹp non sông cùng mỹ lệ cảnh sắc cái gì bạch long giang tuyết thành băng điêu còn có tối phía nam vịnh tam nha cùng tây bắc k h a n k h o i phiên kia thật là đẹp không sao tà xiết dễ nhìn lạ thường hà vũ、trụ、quay đầu hỏi một câu những địa phương k i a ngài cũng đi qua chỗ ấy cảnh s á t xem được không sưởng trưởng vương cười lấy lắc đầu trừ ra phương bắc những địa phương khác ta còn thực sự không có đi qua chờ sau này có cơ hội ta dẫn ngươi đi đi dạo hà vũ trụ quay đầu trở lại đối cửa sổ xe nói một câu ta nghĩ cảnh s á t như vậy thì rất tốt tương đối tổ quốc tốt đẹp non sông cùng mỹ lệ cảnh quan thiên nhiên ta càng muốn xem xét chợ đũa phân hoa cùng thuần phát đường phố sưởng trưởng vương sắc mặt phức tạp nhìn một chút hà vũ trụ bên mặt như vậy một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiệ tử nên tràn đầy năng lượng và sức sống tinh thần và thể lực vô hạn mới đúng làm sao lại như vậy cho hắn một loại t u ổ i xế chiều lão hủ cảm giác đâu tiểu từ này quả thực nhường hắn nhìn không thấu nhìn qua trước mặt ba tầng ngay cả sắp xếp nhà lầu còn chuyên môn cho phối một cái rộng rãi sân rộng không cần đoán này chuẩn là bộ ủ y cấp nhà ở lầu sưởng trưởng vương v ô vỗ tay hắn nhẹ nói không cần khẩn trương thủ trưởng làm người rất hiền lành người ở trung lâu liền biết hà vũ trụ hơi cười một chút tuy nói chính mình cấp độ chưa đủ không có đường đường chính chính gặp qua đại nhân vật gì nhưng mà lịch duyệt đầy đủ phong phú đối với những thứ này quát tháo phong vân đại nhân vật vẫn đúng là không có nhiều e ngại cảm giác thấy hà vũ trụ còn có thể cười được s ư ở n g trưởng vương cảm thấy có chút im lặng ngươi tốt xấu lộ ra một tia e ngại cảm giác cũng tốt ra hết lần này tới lần khác tiểu tử này một thằng biểu hiện không quan tâm hơn thua chưa từng vẻ sợ hãi không thể không nói tiểu tử này thật là cái quá i nhân tiền sành bên trong trên ghế salon cũng sớm đã ngồi bốn người chính là buổi sáng gặp phải cúc chủ nhiệm cùng s ư ở n g t r ư ở n g la còn có nhà máy cơ khí s ư ở n g t r ư ở n g nghiêm trông thấy s ư ở n g trưởng vương đi đến s ư ở n g trưởng nghiêm cái thứ nhất trông thấy lập tức đứng dậy chào hỏi bọn hắn lao vương a l i ê n chờ ngươi đến ngồi tiểu hà cũng tới ngồi trước đi hà vũ trụ bất động thanh sắc ngồi ở xưởng trưởng vương sau lưng trên băng ghế nhỏ người sang có tự mình hiểu lấy chính mình chỉ là cái tiểu nhân vật hay là khiêm tốn một chút tốt nói thật chiếu h ạ vũ trụ tính tình vẫn đúng là không tình nguyện làm đến chỉ chẳng qua hắn cũng biết không tới không được không nói đây là sưởng trưởng vương ý nghĩa có thể đủ nhiều biết nhau một ít thượng tầng lãnh đạo đối với hắn sau này phát triển cũng có một chút tiềm ẩn chốt tốt sưởng trưởng vương cùng các vị lãnh đạo đơn giản lên tiếng c h à o lập tức tựa ở ghế s a lon trên lan g can hướng h ạ vũ trụ phương hướng nhích lại gần đôi hắn vây vây tay h ạ vũ trụ lập tức đem lỗ hai tiền tới sưởng trưởng vương nhỏ giọng nói thủ trưởng làm năm tham gia kháng chiến lúc bị quỷ tử lựu đạn nổ đà thương phổi dẫn đến hắn buổi tối lúc ngủ khó thở cho nên lúc bình thường hắn đều là năm h chiều trước ngủ bù mở rớt ngươi chờ một chốc lát chốc lát nữa ta đem ngươi giới thiệu cho hắn hà vũ trụ gật đầu một cái lập tức bản bản chính chính ngồi ở trên g h ế những người này đại bộ phận đều là bộ đội xuất thân phiền nhất chính là dáng vẻ không bị k i ể m chế cái chủng loại k i a người do đó chính mình thời khắc duy trì c h ạ m có chạm cùng có ngồi ngồi cùng thật là có cần phải nói thật hà vũ trụ có chút cũng không thể h i ể u s ư ở n g trưởng vương cách làm có qua có lại hay là nói nội tâm có chút tày náy muốn đền bù một chút qua ước chừng có mười mấy phút tần bí thư đi ra đối ngồi ở trên ghế s a lon các vị lãnh đạo nói ra vài vị lãnh đạo mời đi theo ta đi thủ trưởng đang phòng khách chờ các ngươi hà vũ trụ bất động thanh sắc đi theo sau l ư n g s ư ở n g trường vương mấy người m ư ờ i phần lưu loát chạy ngay đi mấy bước cuối cùng đi đến một gian trang trí đơn giản trong đại s ả n h chiếc s o f a đứng một vị ước t r ư ừ n g t r ư ừ n g năm mươi tuổi người già nam tử hắn dáng người không cao trên người mặc một kiện xanh đen sắc áo trên đùi là một cái màu xanh quân đội quần tóc h ắ c bạch nửa nọ nửa kia cái chán nếp nhăn cũng không quá sâu ánh mắt sắc bén bên trong còn lộ ra một tia cơ chí thần thái trông thấy bọn hắn tới lao ra tử lộ ra một vòng nụ cười. Đối bọn hắn hô. gấm hoa trí tân đồng hào bằng bạc tử nghiêm đại vân mấy người các ngươi đ ề u tới đến ngồi kêu gọi bốn vị bộ xưởng cấp lãnh đạo ngồi xuống lão gia tử lại hô một câu phía sau tên t i ể u tử kia người tên là gì ta trước kia sao chưa từng thấy ngươi nha s ư ở n g trưởng vương đứng dậy ra hiệu hà vũ trụ đi tới thủ trưởng hắn gọi lão gia tử đưa tay hướng về phía hắn lắc lắc nhìn hà vũ trụ nói ra ngươi n h ư ờ n g chính hắn nói vừa vặn có thể biết nhau một chút hà vũ trụ đứng ở lão gia từ trước mặt hơi cười một chút thủ trưởng xin chào ta đại danh gọi là hà vũ trụ đời thứ ba cố nông xuất thân đương nhiệm nhà máy cắn thép hồng tinh chủ nhiệm nhà ăn năm nay hai mươi bảy đã kết hôn d i ụ c có một đứa con lão gia t ử lúc này cười ha ha tay giơ lên vô vô b ắ p đ u ổ i của mình tên tiểu t ử này thú vị nói chuyện rõ ràng sáng tỏ không thiêu ngạo không tự ti đơn giản mấy câu liền đem tình huống của mình giới thiệu rõ ràng ta tượng hắn lớn như vậy lúc có thể so sánh hắn kém xa không sai không sai đích thật là tốt tiểu t ử nhi ngồi đi ngồi đi khắc câu thúc lão gia t ử nhìn hà vũ trụ rời cái băng ghế ngồi ở một bên không hề có ngồi ở hắn chỉ định trên ghế salon không khỏi nhịu nhũ mày ta để ngươi ngồi ghế sofa ngươi sao rời t r ư ơ n g băng ghế ngồi hóa ra ghế sofa không thể so với băng ghế dễ chịu chương ba trăm bảy mươi chín bình thường không có gì đặc biệt chương ba trăm bảy mươi chín bình thường không có gì đặc biệt hiểu rõ người ta đều là nhân tinh nói cái gì l ờ i hay ngược lại còn làm cho người ta phản cảm hà vũ trụ dứt khoát ăn ngay nói thật ngồi ở trên ghế s a lon mấy vị này không chỉ là của ta lãnh đạo hay là trường bối ta một người trẻ tuổi cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ không thích hợp ta còn là ngồi băng ghế tốt trong lòng an tâm lao ra từ gật đầu một cái cũng không có nói cái gì mà là một lát sau mới nhẹ nhàng liếc mắt hà vũ trụ một chút gặp hắn vẫn luôn yên lặng ngồi trên mặt không có biểu hiện ra cái gì lười biếng cùng thiếu kiên nhẫn nhìn tới tính tình vẫn còn coi như là trầm ổn làm nhưng cũng có thể là có người trước giờ cho hắn tiết lộ qua cái gì tiếp lấy tần bí thư đi đến bám vào lao ra từ bên thai lặng lẽ nói vài câu lao ra tự nhìn hà vũ trụ nói với hắn chúng ta còn muốn đà một m số chuyện ngươi còn trẻ cũng không cần cùng chúng ta những lao già này ta nghe gấm hoa nói ngươi chủ nghệ không sai vậy liền làm phiền ngươi vất vả một chút đơn giản làm mấy món ăn sáng là được hà vũ trụ cười cười đây đều là ta phần trong sự việc n g à i vài vị trước nói ta đi trước nhà bếp xem xét nếu là không thiếu vật liệu chỉ có ăn x à o rau lời nói thái rất nhanh liền có thể lên bàn lao ra từ gật đầu một cái vậy thì cảm ơn ngươi từ từ sẽ đến không cần phải gấp gáp chúng ta đến bảy giờ đồng hồ lại ăn cơm tùng h nhân a ngươi mang tiểu hà chủ nhiệm đi chuyến nhà bếp xem thử còn thiếu chút gì đồ vật không được ngươi liền đi đơn vị nhà ăn góp một góp còn nhớ muốn công bằng kế giá không cho phép chiếm công g i a tiện nghi buổi tối hôm nay nếu như không có đặc biệt chuyện gấp gáp mặc kệ ai gọi điện thoại ta hết thể không tiếp nếu ta trước kia những bộ hạ cũ kia gọi điện thoại cho ta liền nói ta không tại ngoài ra tùng nhân a hôm nay ta mời người ăn cơm ngươi cũng đừng tạm chặt như vậy thân thể ta hiện tại hảo hảo một chút sự việc không có tần bí thư nhìn một chút lao ra tử phát hiện trên mặt của hắn mang theo một k i a lấy lòng ý vị tần bí thư sắc mặt không chút nào không thay đổi dẫn hà vũ trụ liền đi nhà bếp trong phòng bếp các loại đồ làm bếp cũng toàn gà vị thịt cá cũng đều đầy đủ hà vũ trụ dạo qua một vòng phát hiện cái kia có cũng cơ bản cũng có cũng không kém cái gì hắn thì hỏi tần bí thư tần bí thư lãnh đạo đối đồ ăn có cái gì yêu cầu cũng là hắn thích ăn cái gì có cái gì ăn kiêng tần bí thư lắc đầu không có n hà vũ trụ vừa nay đứng ở một bên nhìn thấy lao ra tử cho tần bí thư xứ ánh mắt vừa nay hắn còn có chút hoài nghi lúc này hắn hiểu rõ nguyên nhân nguyên lai là hy vọng tần bí thư có thể thủ hạ lưu tỉnh nhường hắn năng thông t h ô n g khoái khoái ăn một lần thịt nghĩ thịt heo thái không dầu mỡ ngược lại là đơn giản nhưng là muốn cố ý đem thịt heo làm thanh đạm còn không thể ăn cái này có chút quá mức rốt cuộc thân làm một cái đầu bếp mỗi ngày đều nghĩ đến biện pháp đem thái làm tốt ă n đi chưa nghe nói qua không phải yêu cầu đem thái hướng khó ăn trong làm đây không phải nện tự mình chiêu bài sao làm t ố t ăn đắc tội lãnh đạo người bên cạnh không thiếu được cho ngươi tiểu hải xuyên nhưng nếu là làm không thể ăn lãnh đạo oán trách không nói chính mình còn có thể bị người xem nhẹ quả thực có chút khó làm chẳng qua này có thể khó không được hà vũ trụ không phải liền là thanh đạm sao ta sẽ không cho ngươi chơi cái hoa công việc nha đến lúc đó lãnh đạo nếu ăn bấy nhiêu vậy liền không oán ta rốt cuộc tan này đều đã cùng thủy nấu không sai bị lắm ngươi còn trứng gà trong trọn xương cốt đó chính là ngươi không phải nói cho cùng hắn là đến là lãnh đạo phục vụ ngươi một cái bí thư nho nhỏ cáo m ư ợ n a i hùn mà thôi thật coi chính mình là cộng hành cùng l ắ m thì về sau anh em không tới chính là ta lại không chỉ vào các ngươi ăn cơm quản ngươi là cái gì lãnh đạo hà vũ trụ không mặn không n h ạ t gật đầu một cái sau đó bắt đầu kho lên canh đến đầu này một món ăn chính là vì thanh đ ạ m thanh lịch làm chủ đông pha nhục thừa dịp cúc chủ nhiệm bọn hắn thảo luận ngay miệng lao ra từ hướng về phía xưởng trưởng vương vẫy vây tay xưởng vương lập tức đi tới ngồi ở lao ra từ bên tay phải Lào ra tử vô vỗ s ư ở ngài trưởng vương ngu b n tân n tay. Trí A. g ư ơ c hay u tiểu y này ê n đem cái i g hỏa đem lại, không chỉ là cho ta làm bữa cơm đơn giản như ta bữa đem đơn làm cơm lại, là giản v ậ à. dài. Còn có hay không cái khác? cái, không nguyên nhân Sưởng trưởng vương Ngài hay thở hay gì gật đầu một cái, thở dài. Ngài hay là như thường ngày một mắt sáng như lúc nói với ngài lời nói thật thông qua ta nhiều phương diện quan sát ta cho rằng cái này hà vũ trụ là hiếm có nhân tài tại các mặt đều có thể một mình đảm đương một phía ta luôn luôn muốn đem hắn kéo đến chúng ta trong trận doanh đến hảo hảo làm cho phong làm mưa đám người kia thêm một ngàn thế nhưng hắn vẫn luôn có chút do dự cũng không phải hắn không nghĩ mà là tiểu tử này tính tình có chút tùy tính không thích lắm những thứ này nên đón mang đến khách sáo trong tính cách có chút không thích sống chung cho nên ta có chút nhì khó khăn lão gia tử sửng ư sốt một chút hơi kinh ngạc nhìn s ư ở n g trưởng vương tiểu gia hỏa này thật có n g ư ờ i nói tốt như vậy chỉ bằng hắn vẫn đúng là có thể cho đám kia đám tiểu tể tử n ộ t ngạt xưởng trưởng vương nhìn lão gia tử giọng nói mười phần khẳng định nói ta cho là hắn có thể ta đối với hắn rất có lòng tin nhìn s ư ở n g trưởng vương thái độ lão gia tử trong lòng liền đã có tính toán hắn hơi trầm mặc một hồi sau đó đối x ư ở n trưởng vương nói ra người an tâm chớ vội chuyện này gấp không được hắn còn trẻ không thể cùng hắn đối nghịch được vớt lông vớt cho hắn chút thời gian cùng hắn thảo luận lý tưởng làm nhiều làm tư tưởng công tác chậm d à i hắn rồi sẽ nghĩ thông suốt bảy hát tối đồ ăn đúng giờ lên bàn trên mặt bàn có ngư có thịt năm cái đĩa một chén canh tổng cộng sáu cái thái trong mâm rau xanh xanh tươi lướt át cá sốt chua ngọt đao công lưu loát l ộ n lẫy xào gà trang tràn đầy một mâm lớn phía trên thanh hồng quả ớt hòa lẫn màu sắc bóng loáng nước canh s ề n s ệ c nhìn thì đặc biệt có món ăn đông p h a nhục cùng thủy trừ nhục phiến vừa vặn tư ơ n g phản màu sắc ngược lại là rất đẹp chính là nhìn còn lâu mới có được cái khác thái như vậy xuất sắc độ chấm liệu trong chén cũng chỉ là thật đơn giản thả một chút tỏi mặt cùng bối nhìn cũng làm người ta không có gì muốn ăn đạo kia canh cũng thế hương vị lại tươi lại mặt uống ở trong miệng đặc biệt quái dị thật không biết hà vũ trụ tại sao muốn đem như thế một chén canh bưng lên uổng công bên trong những kia kim hoa hỏa thối phiến cùng những kia tốt nguyên liệu nấu ăn một lòng nhớ thương ăn thịt lao g a tử ăn vài miếng trong mâm đông p h a nhục cùng thủy trừ nhục phiến về sau liền đem đôi đua trong tay để xu kia hai món ăn cũng không thể nhường hắn thỏa mãn đạo này cá sốt chua ngọt lại khác biệt chẳng những ngoại hình hết sức xinh đẹp ăn vào trong miệng cũng là đặc biệt tốt ăn vỏ ngoại s ố t giòn bên trong mềm mại hương vị vừa chua s ố t lại ngọt nhưng lại vừa đúng để ngươi muốn ngừng má không được căn bản dừng không được đúa sưởng trường vương cười ha hả liếc nhìn hà vũ trụ một cái vũ trụ nhìn lên tới lão lãnh đạo không thế nào thích ăn ngươi làm đồng p h a n h ụ ca căn bản không chút gì chuyển đúa ngược lại là ăn một ít cá sốt chua ngọt cùng đại bàn kê nhìn tới ngươi cũng tránh không được có thất thủ lúc hà vũ trụ hơi cười một chút mọi thứ không thể chỉ nh đừng nhìn ta kia hai món ăn nhìn bình thường không có gì đặc biệt thực chất này hai món ăn chế tắt tốn thời gian dài nhất hương vị cũng so với cái khác thức ăn muốn hơi thắng qua một ít không tin ngài có thể nếm thử sưởng trường vương ban tín bán nghi kẹp lên một viên rừng thật mỏng thủy trừ nhục phiền đến hướng trong miệng vừa để xuống l ô ngày m lập tức nhữ lại t r ư ờ n g ba trăm tám mươi thành công mang lại t r ư ờ n g ba trăm tám mươi thành công mang lại hà vũ trụ bưng chén lên uống một hớp vân đạm phong khinh hỏi một câu có phải hay không rất khó ăn sưởng trường vương nhẹ nhàng p h i mái nuốt xuống mùi vị hoàn thành cũng nói không lên khó ăn chính là không có gì hương vị còn mang theo một chút cay đắng hà vũ trụ cầm lấy canh trong thức ăn cái thỉa đem canh thái dưới đáy quay quáy sau đó múc một b á t đặt ở s ư ở n g trường vương trước mặt thấm cái này canh liệu ăn hương vị thì có s ư ở n g trường la cũng ăn vài miếng đông pha nhục cùng thủy trừ nhục phiến cảm giác giống như s ư ở n g trường vương cũng cảm thấy không có mùi vị gì cả không có gì hương vị không nên nha hà vũ trụ làm thái hắn miếng qua tuyệt đối không phải là trình độ này húng chi bên cạnh cá sốt chua ngọt cùng đại bản kê cũng rất được hăng lên nhìn s ư ở n g trường nghiêm từ bắt đầu ăn liền không có dừng lại qua ước nghe hà vũ trụ nói thấm canh ăn hắn dường như có chút hiểu được cái đó canh thái hương vị ngược lại là rất bên trong còn có kim hoa hỏa thối cùng nước tương hương vị chính là hương vị lại mặn lại ngọt ăn ở trong miệng cảm giác là lạ không chờ sưởng t r ư ở n g vương trước đến sưởng t r ư ở n g la liền cầm lên cái thìa bới thêm một chén nữa sau đó kẹp lên thịt miếng ở bên trong chấm chấm như vậy là được rồi sưởng t r ư ở n g la theo trong chén đem miếng thịt kẹp lên nhìn kỹ một chút sau đó trực tiếp đặt ở trong miệng cửa vào lúc không có gì hương vị nhưng mà theo nhai canh liệu hậu kình thì hiện hiện ra làm thịt miếng cùng sền sệ canh liệu lăn lộn cùng nhau canh cũng không có như vậy mặn vị mặn cùng vị tươi nhi trực tiếp thì ăn vào trong thịt một bên hai loại hương vị lẫn nhau thấm vào không nhạt không mặn còn mang theo nhìn một tia vị ngọt thịt miếng ăn ở trong miệng lại có một loại đang ăn chân thịt nướng đội chân sưởng trường la ăn xong thịt miếng lại kẹp một đũa lần nữa chấm chấm canh liệu một bên ăn còn vừa gật đầu một cái sưởng trường la trà sát khỏe mắt tiếp lấy đôi lao da tử nói ra lao lãnh đạo thức ăn này không phải như thế ăn ngài được thấm cái này canh liệu ăn nói xong sưởng trường la tự mình múc một chén canh liệu đặt ở lao g i a tử trước mặt an thái còn có chú ý nhiều như vậy lao da tử cũng kẹp một đũa thịt chấm chấm trong chén canh liệu tiếp tục ăn số dưới một m ụ dưới thì đi lao da tử trên mặt thì có ý cười tiếp lấy hắn đột nhiên nợ đủ cười hắn đôi bên người cúc chủ nhiệm nói ra nay chuẩn là tùng nhân tiểu tử kia ra chủ ý cố ý nhường nấu ăn sư phó đem làm bằng thịt khó ăn để cho ta ăn ít một chút nhi ta vừa này ăn món ăn này lúc cũng là để vì cái này tiểu hà chủ nhiệm cùng dĩ vãng đầu bếp giống nhau đều là nhường tùng nhân cho mang một chút không có nghĩ rằng đồng chí tiểu hà tự mở ra một con đường nghĩ ra cái này tổ hợp biện pháp này chấm liệu sau đó món ăn này hương vị mới hiện hiện ra các ngươi cũng nếm thử mùi vị kia thật tuyệt nhìn lao ra từ tâm trạng rõ ràng trở nên tốt lên rất nhiều mọi người sôi nổi học theo cũng múc một chén canh liệu thấm bắt đầu、ăn. s ư ờ n g trường la lại nhìn một chút hà vũ trụ hỏi vũ trụ ngươi làm đạo này thủy trừ nhục phiến cần thấm canh liệu ăn như vậy muốn ăn đạo này đông phai nhục lại có cái gì chú ý hà vũ trụ hơi cười một chút chú ý khẳng định là có chính là sợ dễ dẫn tới hiểu lầm hà vũ trụ đột nhiên đứng lên đối lao g i a t ử nói một câu thủ trưởng ta hiện tại phải đi cầm đem giao thải đến ngài đừng có hiểu lầm cho là ta là muốn đối với ngài mưu đồ làm loạn nếu không đạo này đông phai nhục thủy chung là kém chút ít hương vị lao ra tử cười ha ha đối hà vũ trụ k h á t k h o tay nhanh đi nhanh đi đều là năm đó cùng bị tử liều quá là năm cùng n m vị tử ệ hà đ n ông, còn Người cái sợ một cái dao thái. Người vàng cầm dao vũ ộ đột i đi, phiến, nhiên người phai vàng vừa v này này Hà ăn nhục muốn nếm thử người đạo này đông cầm dao ta đạo đạo đủ. trừ thủy rất thử trụ gật đầu một cái ngài chờ một lát lập tức tới ngay mọi người cười ha hả nhìn hà vũ trụ rời khỏi chỉ có s ư ở n g trường v ư ơ n g trên mặt có chút khó coi không làm rõ được hà vũ trụ đây là làm trò x ế gì hà vũ trụ vào nhà bếp sờ lên giao thái liền hướng trong nhà ăn chạy tới lao thủ trưởng cảnh vệ viên vừa nãy phảng phất là người trong suốt lúc này đột nhiên đi tới trực tiếp chắn trước mặt hắn tần bí thư không nói gì cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hà vũ trụ không biết hắn đây là muốn dợ cho gì không đợi lao gia tử lên tiếng hà vũ trụ liền đem cán đao tử đưa tới cảnh vệ viên trong tay vị đồng chí này ngươi cầm cây đ a o này đối đạo kia đông pha nhục đến một đao khỏi phải k h á c h khí tại chính giữa rừng một đao là được cảnh vệ viên lộ ra một k i a không thể tưởng tượng nét mặt từ đ â u vũ trụ trong tay tiếp nhận giao thái sau đó nhìn một chút lao gia tử lao gia tử còn đang ở ăn lấy thủy trừ nục phiến đối cảnh vệ viên nói ra đông p ư ơ n g thanh đao đưa cho tiểu hà chủ nhiệm ngươi căng thẳng cái gì hắn còn có thể cầm dao thái chém ta nha cũng thất thần làm gì dùng nữa dùng nữa cảnh vệ viên mặt không thay đổi thanh đao đưa tới hà vũ trụ trong tay sau đó mắt không chấp theo dõi hắn hà vũ trụ cười cười cầm dao thái đi đến bên cạnh bàn ăn đưa tay kéo qua đạo kia đông phai n ụ đối nó thì một đao chặt xuống dưới cũng may hắn nắm giữ nhìn có chừng có mực nếu không một đao kia xuống dưới liên b à n tử đều phải chặt thành hai đoạn thân là một tên hợp cách đầu bếp lực cánh tay tự nhiên là không thành vấn đề một đao kia xuống dưới sau đó một cô nước l ộ c canh liệu n g i vị phiêu tảng ra tất cả mọi người ngửi thấy một cô xông vào n u i hưng khí lập tức nước canh chảy ra nóng hầm hầ bên trong khối thịt cũng theo đó biến thành từng cái khối vông nhỏ nhìn tới hà vũ trụ đao công cũng không l ệ c không đã đạt đến rất cao minh hoàn cảnh loại đao pháp này chính là đầu bếp trong kinh doanh một loại tương đối khảo nghiệm đao công d ư n g pháp tên là nhất đao thiết trước theo một cái phương hướng dùng đao tiếp lấy cầm dao tại trong thịt từng tầng từng tầng mở ra còn kém lâm môn một cước chỉ cần từ ở giữa phá vỡ bên trong nước canh cùng khối thịt rồi sẽ như bùn thạch lưu bình thường hôn tạp chạy ra đến hà vũ trụ tiện tay đem g a o thái đưa cho cảnh vệ viên vẻ mặt nghiêm túc đối lao ra tử nói ra thủ trưởng đạo này đại đao hướng đầu quỷ tử chạy tới m ờ i ngày nhấ mọi người lập tức cười văng lên từng cái trên mặt trong nháy mắt bị vui sướng thay thế trong nhà ăn bầu không khí trong nháy mắt bị kéo theo lên s ư ở n g trưởng vương cũng bông xuống treo lấy trái tim nhỏ cái này hà vũ trụ thật là biết gây sự làm cho hắn này trong lòng lúc này còn có một chút bất ổn lao ra tử cười ha h a tiếp lấy lấy ra trong túi thủ cân xoa xoa nước mắt sau đó đưa tay phải ra đối mọi người đẻ lên cũng ngồi cũng ngồi tiểu hạ a người cái này tên món ăn lên t ố ta vô cùng sinh động hình tượng làm tuổi già tử chính là như thế cầm đại đao đem ủy tử đầu lâu cho một đao chặt thành hai nửa nghiêm đại bân lúc còn trẻ là hoạt bát thích làm quái tính cách thấy lao lãnh đạo hết sức cao hứng hắn cũng dựa đi tới chuẩn bị đến một chút náo nhiệt ngài có thể là xong đi ta làm thời nhớ tin h tưởng ngài chặt cũng không chỉ một đao ngài làm thời chặt hắn hai đao tiểu quỷ kia tử cũng còn không chết đao trực tiếp cắm ở tiểu quỷ tử trên cổ ngài rút hai lần sững sờ không có rút ra vẫn là chúng ta hướng đoàn phó cho ngài đưa một chi h ộ p pháo ngài mới đem cái đó quỷ tử cho đưa tiễn lao gia tử há mồm thì cãi lại nói ngươi nói rất đúng sau đó cái đó phía trước cái đó không phải là bị ta một đao chém chết ta cứ như vậy vung lên đao đầu của hắn thì bé mất n g hắc i đại miệng. ê m bân nít v ậ tiểu tử ngươi còn tới kình đúng không ngươi con mắt nào nhìn thấy ta chặt ba đao rõ ràng cũng chỉ có một đao ta nhìn rõ ràng làm thời ta ngay tại n g à i bên cạnh ngài có thể khỏi phải nghĩ đến quyền nợ ta khi nào lại qua nhìn hai vị bốn mươi năm mươi tuổi t r u n g lao niên người vì chặt mấy đao chuyện nhỏ xào nhiệt độ một đoàn bên cạnh xưởng trưởng la bọn hắn cũng gia nhập vào thảo luận trong đám hà vũ trụ ngồi ở một bên có chút hăng hái nhìn bọn hắn giữa lẫn nhau tranh luận không đớt dùng cái này đến tìm kiếm làm n ặ n cái đó đã sớm mất đi í c h tình minh mông chiến tranh năm tháng